chương chín mươi bốn đến băng thần cốc chương chín mươi bốn đến băng thần cốc thiên huyền đại lục bắc phương tuyết nguyên minh mông trong núi tuyết bỗng nhiên nhiều hơn một cái lô đen ngay sau đó ra cát lượng cùng mai hoa bà bà thân ảnh liền xuất hiện tại lô đen trước ra cát lượng nhìn trước mắt minh mông băng nguyên nói rằng nơi này là mai hoa bà bà nghe vậy rắc k h à n giọng tiếng nói nói rằng băng thần cốc ra c á t tiên sinh đi theo lão thần tới đi nói xong mai hoa bà bà liền xuất đi trước một bước đi lên đi không bao lâu trước mặt hai người bỗng nhiên thêm ra một bậc thang hai người theo bậc thang đi lên không bao lâu liền gặp được một cái từ cầm thạch cắt thành đại môn trên cửa chính khắc lấy băng thần cốc ba chữ to ra c á t lượng nhìn xem chùi lùi sơn môn nhà danh nói mai hoa bà bà các ngươi băng thần tông thế nào liền hộ sơn đại trận đều không có a mai hoa bà bà nghe vậy quay người nhìn xem ra c á t lượng thở dài ai đây cũng không phải là cái gì bí văn thiên huyền đại lục bên trên cơ hồ mọi người đều biết lao thẩm liền cùng ngươi nói một chút a mai hoa bà bà ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay xuống đ ô n g tuyết lâm vào hồi ức đại khái tại hai vạn năm trước chúng ta băng thần cốc đã từng giết qua một gã cao giai trận pháp sư cho nên đắc tội trận pháp sư liên minh trận pháp sư liên minh vì ở trước mặt người đời lập uy cũng vì cho vị kia trận pháp sư thế là liền tụ tập nhân thủ đánh lên băng thần cốc một ta băng thần cốc vốn là thiên huyền đại lục bên trên xếp hạng thứ nhất nhất phẩm thế lực thật là trải qua trận này sau tông môn thực lực thì tổn hại hơn phân nửa ngay cả trong tông môn trận pháp cũng bị toàn bộ phá hủy bởi vì những cái tia trận pháp đều là bọn hắn trận pháp sư liên minh kiến tạo hơn nữa trận pháp sư liên minh còn nghiêm lệnh cấm chỉ tất cả trận pháp sư không được trợ giúp băng thần cốc xây dựng trận pháp nếu không chính là đắc tội trận pháp sư liên minh từ đó về sau chúng ta băng thần cốc liền bắt đầu suy sụp cho tới bây giờ nếu không có trước kia nội tình chống đỡ lấy chúng ta băng thần cốc cơ hồ cũng đã trận chiến kia nếu không có võ thần đảo ở giữa điều đình chúng ta băng thần cốc cũng đã tại hai vạn năm trước liền hủy diệt trận chiến kia chúng ta băng thần cốc chỉ là võ thần cảnh thái thượng trưởng lão liền vẫn là mười cái trận pháp sư mặc dù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng là cũng như cũng bị chúng ta tông môn lão tổ liều chết đổi đi tám trận pháp sư liên minh võ thần cảnh võ thần cảnh võ giả ở giữa chiến đấu có thể xưng hủy thiên diệt địa nguyên bản phương bắc băng nguyên có mười vạn kéo dài ngàn vạn dòng núi tuyết bất quá đều tại sau trận chiến ấy bị toàn bộ san thành bình đ i ệ từ khi kinh nghiệm sau trận chiến ấy võ thần đảo minh lệnh cấm chỉ võ thần cảnh võ giả t r o ngay tại ra các lượng hai người chuẩn bị tiếp cận gần kia phiến đại môn thời điểm trước cửa bỗng nhiên nhiều hơn hai tên thân mang bạch bảo băng thần cốc đệ tử đem bọn hắn ngăn lại mai hoa bà bà nhìn xem ngăn lại đường đi hai cái băng thần cốc đệ tử đem một khối lệnh bài lấy ra thả đến tay kêu hai tên băng thần cốc đệ tử khi nhìn đến lệnh bài sau lập tức ôm quyền nói c u n g nên trưởng l a o về tông mai hoa bà bà thấy này liền đem lệnh bài thu hồi nhẫn chữ vật sau hướng phía g i a cát lượng nói rằng đi thôi g i a cắt tiên sinh ta trước dẫn ngươi đi thấy cốc chủ g i a cát lượng gật đầu nói nghe ngại hai người nói xong liền hướng phía băng thần cốc chủ phong bay đi loan hòa điện bên trong băng thần cốc chủ băng lăng vũ đã biết mai hoa bà bà mang theo g i a cát lượng trở về băng thần tông tin tức cho nên lúc này hắn tập trung trong tông môn cao tầng tới đây nên đón cũng không lâu lắm ra cát lượng cùng mai hoa bà bà thân ảnh liền xuất hiện tại loan hòa điện bên trong mai hoa bà bà nhìn xem băng lăng vũ tiến lên không người nói gặp qua các chủ gia c á t đại sư đã đưa đến băng lăng vũ nghe vậy cười nói vị này chính là gia c á t đại sư băng lăng vũ nhìn xem phong thần như ngọc gia cắt lượng vẻ mặt khó có thể tin trước mắt cái này nhiều nhất năm mươi gia mặt người trẻ tuổi lại là một gã cựu giai trận pháp sư phải biết một gã địa nguyên cảnh võ giả thọ nguyên có thể thoải mái mà sống qua một hai ngàn năm động hư cảnh võ giả thọ nguyên đã vượt qua v à năm võ thần cảnh cơ hồ đã đạt đến bất tử bất d i ệ t tình trạng một chút uy tín lâu năm võ thần cảnh cường giả có đã sống mấy chục và năm cho nên năm mươi tuổi g i a cát lượng tại trước mặt bọn hắn liền cùng xuyên mở ngăn đường tiểu hài nhi không có gì sai biệt ngay cả nhìn mới chừng hai mươi băng lăng vũ kỳ thật đã sống hai ngàn năm trước đó g i a cát lượng không có trước khi đến hắn còn tưởng rằng g i a cát lượng là một cái mấy ngàn tuổi lão quái vật đâu không nghĩ tới còn trẻ như vậy băng lăng vũ thân làm võ thần cảnh cường giả g i a cát lượng cốt linh hắn nhìn một chút liền biết mặc dù g i a cát lượng nhìn cùng hai mươi tuổi người trẻ tuổi không có gì khác biệt ra cát lượng nhìn xem băng lăng vũ ô n quyền không người nói ra cát lượng gặp qua băng có chủ băng lăng vũ chính là võ thần cảnh c ư ờ n giả g cho nên g i a cát lượng cũng không dám k i n h thường chỉ có thể một mực cung kính hành lễ băng lăng vũ nhìn xem g i a cát lượng cười to nói ha ha g i a cát tiên sinh có thể bằng lòng đến đây băng thần cốc trợ giúp chúng ta băng thần cốc một lần nữa xây dựng trận pháp chúng ta nhất định là cảm kích và phần g i a cát tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói chúng ta băng thần cốc có thể hài lòng tận lực hài lòng ngươi từ hôm nay trở đi g i a cát tiên sinh ngươi cùng đại đường chính là chúng ta băng thần cốc bằng hưu ra cát lượng nghe vậy ôm cần nói vậy vạn bối trước hết thay đại đường cảm ơn các chủ băng thần cốc hữu nghị là một thanh kiếm hai lưới dùng đến tốt vậy thì có thể mang đến cực lớn lợi ích dùng không được khá vậy thì tương đương với nhóm l ử a thân trên bởi vì hiện tại băng thần cốc tại trận pháp sư liên minh trước mặt thật đúng là không tính là gì băng lăng vũ nhìn xem mai hoa bà bà nói rằng a thế nào không có gặp ngữ yên cùng theo trở về đâu mai hoa bà bà nghe vậy tiến lên một bước nói khởi bẩm cốc chủ tiểu thư hiện tại người tại đại đường cảnh nội dung loạn qua ít ngày liền trở về các vị đang ngồi đều là người thông minh biết mai hoa bà bà câu nói này là có ý gì một bên phụ trách trưởng quản hình phạt thiên hình trưởng lao nghe nói như thế lập tức liền không vui đường đường băng thần cốc thiếu chủ lại bị một cái nho nhỏ vương triều cho lôi cuốn ra cắt lượng hắn là không làm gì được nhưng là mai hoa bà bà lại thành cái kia mang tội cứu non bởi vì mai hoa bà bà đối với chuyện này đúng là thuộc về nghiêm trọng thất trách thiên hình trưởng lão nổi giận nói hoang đường mai hoa bà bà ngươi phải bị tội gì đem thiếu chủ một thân một mình lưu tại đại đường nếu là đã xảy ra chuyện gì ngươi gánh được trách nhiệm sao mai hoa bà bà nghe vậy trực tiếp quỳ dạp xuống đất mặc dù nàng cũng là băng thần cốc trưởng lão nhưng là nàng chỉ là một gã động hư cảnh trưởng lão mà thôi thiên hình trưởng lão chính là võ thần cành cương giả địa vị cao hơn nàng ra không biết bao、nhiêu. cho nên tại thiên hình trưởng lao trước mặt nàng không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho bài bố chương 95, v õ thần cảnh vĩ lực chương 95, v õ thần cảnh vĩ lực thiên hình trưởng lão nhìn xem q u ỳ dạp xuống đất mai hoa bà bà âm thanh lạnh lùng nói người tới đưa nàng mang xuống chịu thiêu chết băng ngự yên chính là băng thần cốc hiện tại duy nhất một cái nắm giữ thể chất đặc thù đệ tử có thể nói băng ngự yên chính là băng thần cốc tương lai cũng không đủ năm đó một trận chiến lao cốc chủ dựa vào thể chất đặc thù mạnh mẽ đem bốn tên vo thần cảnh thần trận sư liệu mạng đồng quy vô tận p hơn ả i biết t r sư một khi nữa l đến bây giờ băng thần cốc cũng chỉ có băng lăng vũ cha con nắm giữ thể chất đặc thù lại thêm võ giả tu vi càng cao nắm giữ con cái xác suất liền càng thấp cho nên băng ngựa yên tầm quan trọng không cần nói cũng biết hơn nữa trận pháp sư liên minh là tứ đại siêu nhất phẩm trong thế lực khó dây dưa nhất tồn tại dù sao bọn hắn trong lúc phất tay liền có thể phải kế tiếp siêu cấp đại xác trận cái nào không có mắt nếu là chọc bọn hắn không chừng có một ngày những cái kia trận pháp sư liền đi ngơi ư cửa nhà ngắn cửa băng lăng vũ nhìn xem thiên hình nói rằng đi thiên hình trưởng lão ngươi cũng đừng t r á c h nàng ngự yên ở lại nơi đó không có chuyện đại đường đã dám để cho ngự yên ở lại nơi đó vậy thì đã chứng minh bọn hắn có năm chắc cam đoan ngự yên an toàn không phải hậu quả là bọn hắn chỗ đảm đương không nổi băng lăng vũ thật là cái nhân tình à, hắn vốn là muốn thông qua băng ngự yên lôi kéo tần thiên dù sao tần thiên bên người nhiều như vậy thể chất đặc thù nếu là hai người kết hợp lời nói như vậy những cái tia thể chất đặc thù theo một ý nghĩa nào đó mà nói không phải cũng là băng thần cốc sao cho nên nghĩ rõ ràng điểm này băng lăng vũ đối với việc này không riêng không một lửa ngược lại còn cực kỳ cao hứng dù sao hắn đối nữ nhi của mình bị lực cực kỳ tự tin bọn hắn đều là người trẻ tuổi ở chung lâu tự sẽ bị đối phương hấp dẫn ngay sau hắn khẳng định là muốn t r u y ề n v ị cho băng ngự yên như vậy chỉ cần hai người kết hợp băng thần cốc đạt được chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tần thiên liền trước mắt mà nói tuyệt đối là một cái tiềm lực làm tốt tại tương lai không lâu vậy sẽ là bọn hắn băng thần cốc một lần nữa xoay người cơ hội g i a cát lượng nhìn xem băng lăng vũ tiến lên một bước nói băng cóc chủ băng ngữ yên tiểu thư toàn các ngươi không cần lo lắng chỉ cần v õ thần cảnh cường giả không xuất thủ như vậy những người kia liền xem như đến lại nhiều cũng sẽ không nguy cấp nói lệnh ái an toàn điểm này các ngươi có thể yên tâm băng lăng vũ nghe vậy khỏe miệng khảnh nết cười nói ha ha ta đương nhiên tin tưởng đại đường bất quá các ngươi đại đường hoàng đế giống như không quá tin tưởng ta đâu bất quá đi cũng có thể lý giải kia ra các tiên sinh ngươi có yêu cầu gì không ra cát lượng nghe vậy ôm cười nói băng cóc chủ ta cần thăm dò một chút băng thần cốc linh mạch cùng địa mạch dạng này ta khả năng tốt hơn cấu trúc t r ậ t pháp băng lăng vũ nói rằng gia cắt tiên sinh ngươi lúc này mới vừa tới nếu không ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày không được băng cốc chủ nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đại đường còn có công vụ chờ lấy ta đi xử lý đâu cho nên những chuyện khác tất cả liền giản lược ca băng lăng vũ nghe vậy đứng người lên nhìn xem gia cắt lượng nói rằng tốt đây là chúng ta băng thần cốc trôn cùng linh mạch bản đồ phân bố mai hoa bà bà cốc chủ ta đem này đồ giao cho ngươi liền từ ngươi mang theo gia cắt tiên sinh đi khảo sát địa hình a là mai hoa bà bà tiếp nhận bản đồ địa hình sau liền đứng ở một bên trở lấy g i a c á t lượng thấy này cũng ô m cười nói kia băng cốc chủ chúng ta trước hết đi bắt đầu chuẩn bị l i n h băng vũ nhìn xem g i a c á t lượng cười nói đi thôi sau khi c h u y ệ n thành công t a băng thần cốc nhất định có hậu lễ theo g i a c á t lượng hai người thối l u i thi ê n tưởng trưởng lao đi đến băng lăng vũ bên người nói rằng cốc chủ ngài cứ như vậy xem trọng cái này đại đường bọn hắn bất quá là một cái tân tấn vương t r i ề u mà thôi liền xem như có cựu giai trận pháp sư tướng trợ kia đại đường tại chúng ta băng thần cốc trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi băng lăng vũ nghe vậy c ư ờ i nói thiên hình trưởng lão a lần này ngươi xem như nhìn lầm chờ xem đại lục này tại tương lai không lâu dù sao sẽ khiến phiến đại lục này chấn động thiên hình trưởng lão nghe vậy đối đại đường lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm trong lòng không khỏi sinh ra một cô muốn đi đại đường tìm tòi hư thực dự định băng lăng vũ nhìn ra thiên hình trưởng lão tâm tư c ư ờ i nói thiên hình trưởng lão a n g a i tuyệt đối đừng nghĩ đến đi đại đường tìm tòi hư thực bọn hắn hiện tại cần chính là thời gian ngươi đi đem sẽ khiến các phe chú ý cái này đối với bọn hắn mà nói sẽ là t a i họa thật lớn hơn nữa ta có dự cảm băng thần cóc tương lai đem lại bởi vì đại đường thậm chí là nâng cao một bước ngươi nhìn hiện tại băng thần cốc không liền bắt đầu thay đổi tốt hơn sao thiên hình trưởng lão nghe vậy đầu tiên là trầm mặt một chút lập tức lập tức trận to mắt nhìn băng lăng vũ nói rằng cốc chủ ngươi nói là thú nhân tộc bên kia gần nhất xuất hiện binh khí là đại đường xuất thủ băng lăng vũ nghe vậy cười nói ha ha đại đường nắm giữ kiểu giai trận pháp sư vì cái gì liền không thể nắm giữ kiểu giai luyện khí sư đâu thiên hình trưởng lao nuốt một ngụm nước bọc nói bọn hắn khẩu vị cũng quá lớn a gần nhất tam đại đế quốc đều bởi vì chuyện này khiến cho sức đầu mẹ chán bọn hắn phái ra đông đảo cao thủ thật là sửng sốt không có chỗ xuống tay hiện tại thú nhân trong tay nhiều hơn rất nhiều địa binh khí nghĩ đến bọn hắn cũng kiếm không y ta băng lăng vũ nhìn xem thiên hình trưởng lão nói rằng chuyện này chúng ta muốn nát tại trong bụng chúng ta băng thần cốc tương lai ngay tại đại đường trên thân nói cho mấy vị trưởng lão chuyện này hôm nay ta không hy vọng có người chuyển đi không phải bốn thiên hình trưởng lão nhìn xem quanh mình không khí trong nháy mắt biến băng lãnh trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đ à o hải lãng hắn không nghĩ tới bình thường hòa hòa khí khí cốc chủ trên thân thế mà lại tuân ra mãnh liệt như vậy xác ý hơn nữa nhìn này khí tức băng lăng vũ giống như lại tinh tiến không thiên hình trưởng lao thấy này vội vàng ôm quyền nói chúc mừng cốc chủ tiến hơn một bước ngài yên tâm chuyện này không có ngoại nhân biết thiên hình trưởng lao nói xong liền lui xuống băng lăng vũ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bay xuống đông tuyết lẩm bẩm nói đại đường có ý tứ khi nhìn các ngươi mau c h ó n g trưởng thành a không phải thời gian còn lại cũng không nhiều băng lăng vũ nói đầy đủ người hóa thành từng mảnh đông tuyết tản mát tại n g u y ê n chỗ g i a cát lượng cầm mạch đồ đi theo mai hoa bà bà đi tới băng thần cốc phía sau núi ra cát lượng bị một màn trước mắt cho khiếp sở đến bởi vì băng thần cốc phía sau núi chỗ bỗng nhiên xuất hiện sâu đạt vạn trượng đứt gãy trước mắt sơn cốc tựa như là bị người mạnh mẽ đào trừ như thế theo từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết bay xuống lộ ra đến mức dị thường thế mỹ mai hoa bà bà nhìn xem lâm vào khiếp sợ ra cát lượng tiến lên nói rằng rất đẹp đúng không đây chính là năm đó trận chiến kia chiến trường chỗ ngàn năm trước ta lần đầu tiến vào băng thần cốc thời điểm cũng bị một màn này khiếp sợ đến đây chính là võ thần cảnh vĩ lực chương chín mươi sáu ra cát lượng trở về chương chín mươi sáu ra cát lượng trở về ra cát lượng nhìn xem đẩy trời tuyết bay lẩm bẩm nói đúng vậy rất đẹp mỹ tới làm cho người không thể tưởng tượng nổi khó có thể tưởng tượng cái này kéo dài mấy chục vạn cánh đồng tuyết lại là từ võ thần cảnh võ giả ở giữa đại chiến đưa tới quả nhiên a chưa tới võ thần cuối cùng là sâu kiến mai hoa bà bà nhìn xem ra c á t lượng thở dài ai lao thân đời này võ thần là vô vọng mai hoa bà bà nói xong liền vươn tay tiếp nhận một đoá bay xuống đ ô n g tuyết ra cát lượng nhìn xem cô đơn mai hoa bà bà cũng không nói lời nào Tốt. chúng ta bắt đầu đi lao thân lớn tuổi liền là ưa thích hồ rồi rồi ra cắt tiên sinh ngài tự tiện a ra cát lượng nghe vậy cũng không nói nhảm bắt đầu bắt đầu chuẩn bị ra cát lượng mở ra mạch đồ sau nhìn xem mạch đồ bên trên linh mạch phân bố gia cát lượng kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi của mình bởi vì mạch đồ mở ra sau khi vào mắt chính là mười ba đầu cực phẩm linh mạch thượng phẩm linh mạch càng là đạt đến trên trăm đầu gia cát lượng nuốt một ngụm nước bọn nói cái này băng thần cốc quả nhiên là vạn năm đại tông a nhà này đấy chính là hùng hậu mai hoa bà bà nghe vậy cười nói nếu là gia cát tiên sinh tiên sinh bằng lòng gia nhập băng thần cốc lời nói như vậy q u ố c chủ biết sau tuyệt đối sẽ bằng lòng đem mấy đầu cực phẩm linh mạch đưa cho tiên sinh gia cát lượng nghe vậy cười cười nói kia cũng không cần thiết mai hoa bà bà nhìn xem cấp tốc ổn định tâm thần ra c á t lượng trong lòng cũng không khỏi thầm than ra c á t lượng định lực cường đại phải biết một đầu c ự c phẩm linh mạch hàng năm đều có thể sản xuất ra hai mươi mai thần tinh cùng vai ước mai c ự c phẩm linh thạch mà võ thần cảnh tu luyện có thể không thể rời bỏ thần tinh nếu như không có thần tinh võ thần cảnh võ giả đang tiêu hao s o n g thể nội thần lực sau chỉ sợ tiêu tốn mấy trăm năm đều không nhất định có thể khôi phục võ thần cảnh tu luyện đã muôn vàn khó khăn còn lại người tu luyện mong muốn tu luyện tới võ thần cảnh không có thế lực lớn dùng thần tinh đắp lên lời nói vậy cũng chỉ có thể là thiên phương giả đàm mà cái này mười mấy đầu c ự c phẩm linh mạch cũng là băng thần cốc có thể sừng sức vạn năm c ă n cơ một khi linh mạch có hại như vậy băng thần cốc thực lực cũng biết tồn hao nhiều cho nên tiên huyền đại lục bên trên không thiếu bán bộ thần cảnh v õ giả nhưng là có thể đột phá tới thần cảnh v õ giả một vạn cái bán thần bên trong cũng chưa chắc có một cái cho nên mỗi cái bán thần cảnh đều cực độ khát vọng gia nhập nhất phẩm thế lực bởi vì chỉ có nhất phẩm thế lực trong tay mới nắm trong tay c ự c phẩm linh mạch mà nhân tộc trong thế lực hoàng triều cũng là chỉ có số ít mấy cái có được t ự c phẩm linh mạch còn lại t ự c phẩm linh mạch đều trưởng khống tại tam đại đế quốc cùng các thế lực lớn trong tay bốn chỉ t r ớ c mắt ba tháng trôi qua r a cát lượng tại vứt xuống cái cuối cùng trận bản hậu thiên ở giữa linh khí bắt đầu bạo động vô số linh khí hướng phía băng thần cốc điên cùng hội tụ bởi vì tụ linh đại trận uy lực là thật là quá mức kinh khủng dẫn đến băng thần cốc phương viên mấy ngàn dặm linh khí bị hấp thu không còn vô số bê quan bên trong băng thần cốc đệ tử các trưởng lão đều bị bất thình lình động tính cho kinh động đến băng thần cốc vị trí địa phương vốn là bảo địa trước kia liền xem như không có tụ linh trận tông trong môn linh khí mức độ đậm đặc cũng không thua tại bình thường nhị phẩm thế lực lúc này băng thần cốc có tụ linh đại trận g a tri h ạ n trong cốc linh khí cơ hồ đều muốn hóa lỏng Vô số đệ theo băng lăng vũ vừa dứt tiếng những cái kia ngu ngơ ở băng thần cốc đệ tử đều nhao n h a u bắt đầu khoanh chân tu luyện nhìn phía dưới bắt đầu tu luyện đệ tử băng lăng vũ hài lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó băng lăng vũ một cái lắc mình liền xuất hiện ở ra c ắ t lượng trước mặt g i a c á t lượng nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện băng lăng vũ nói rằng băng cốc chủ may mắn không có nhục sứ mệnh quý tông đại trận đã toàn bộ cấu trúc hoàn tất băng lăng vũ nhìn xem g i a c á t lượng cười to nói tạ ơn tiên sinh cứu ta băng thần cốc ngày sau tiên sinh có yêu cầu gì ta băng thần cốc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó g i a c á t lượng nghe vậy ôm q u y ề nói n băng cốc chủ sáng cũng chỉ là bị người nhờ và hết lòng vì việc người khác mà thôi hiện tại quý tông trận pháp sáng đã cấu trúc hoàn thành hiện tại là thời điểm trở về đ ạ i đường băng lăng vũ nghe vậy cười nói đã ra các tiên sinh lòng chỉ mới về như vậy ta cũng không tốt ép ở lại nói xong băng lăng vũ đưa qua một cái nhận chữ vật g i a c ắ t lượng tiếp nhận nhận chữ vật sau ô n q u y ề n nói k i a sáng liền cảm ơn băng cốc chủ băng lăng vũ nhìn xem mai hoa bà bà nói mai hoa trưởng lão ngươi liền đưa tiễn ra c ắ t tiên sinh a mai hoa bà bà nghe vậy ô n q u y ề n nói là cốc chủ mai hoa bà bà nói xong hai tay khẽ chống một cái không gian trùng động liền xuất hiện tại g i a c ắ t lượng trước mặt g i a c ắ t lượng nhìn xem xuất hiện trùng động quay người trở lại ô n q u y ề n nói băng cốc chủ sáng cáo từ ra các lượng nói xong liền cùng mai hoa bà bà biến mất tại trùng trong động ngay tại ra các lượng thân ảnh biến mất sau thiên hình trưởng lao thân ảnh xuất hiện tại băng lăng vũ bên người t h đế băng hình t lăng vũ nghe vậy cười nói không riêng gì ngươi ngay cả ta cũng rất tò mò bất quá bây giờ bọn hắn cần an tính hoàn cảnh đến trưởng thành mà chúng ta có thể làm cũng chỉ có tại thích hợp thời điểm cho bọn hắn nhất định trợ giúp nửa tháng sau gia c á t lượng thân ảnh xuất hiện tại đại đường hoàng đô trước đó lúc này trong hoàng cung tần thiên đang mặc một thân thanh sam lười biếng nằm tại trên ghế nằm trải qua mấy tháng này ở chung quan hệ của hai người cũng thành công phát triển thành bằng hữu quan hệ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung băng ngự yên phát hiện tần thiên liền không có một ngày tu luyện qua mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn tại tần thiên trên thân băng ngự yên hoàn toàn nhìn không ra tần thiên là người tu luyện mà băng ngự yên đối tần thiên càng thêm tò mò bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong tần thiên chính là một cái từ đầu đến đôi người bình thường nhưng là băng ngữ yên có thể sẽ không tin tưởng tần thiên là người bình thường bởi vì nếu như nói tần thiên lấy người bình thường thân phận k h ô n g chế lấy nhiều như vậy tiêu binh hát tướng kia là đánh chết nàng cũng không thể tin được nàng sở dĩ thấy không rõ tần thiên nội tình nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là nàng cùng tần thiên ở giữa t r ê n l ệ n h q u á xa lớn đến làm người tuyệt vọng cái chủng loại kia băng ngữ yên lần thứ nhất tại người đồng lửa trước mặt cảm nhận được cảm giác bị thất bại nhìn xem lời biếng tần thiên băng ngữ yên giận không chỗ phát t i ế t một c ư ớ c trực tiếp liền đem tần thiên từ trên ghế đạm x u dưới nhìn xem lăn xuống cái ghế tần thiên một bên thị nữ cũng không khỏi đến che miệng nợ nụ cười bởi vì một màn này tại trong mấy tháng này đã đã xảy ra nhiều lần cho nên bọn thị nữ cũng đều đã không cảm thấy kinh ngạc tần thiên nghe răng trận mắt nhìn xem băng ngữ yên nổi giận nói đại tỷ ngươi lại thế nào tần thiên tại xuyên việt tới thế giới này về sau mỗi người đều đúng hắn một mực cung kính bên người không có một người bạn loại cảm giác này thật là rất thống khổ thật là trải qua mấy tháng này ở chung tần thiên tại băng ngữ yên trên thân tìm tới k i ế p chức cùng bằng hưu ở chung một chỗ cảm giác mà trải qua mấy tháng này ở chung băng n ữ yên cũng biến thành không giống như kiểu trước đây lạnh như、bang. hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn chương chín mươi bảy bị cảnh hiện chương chín mươi bảy bị cảnh hiện băng n g ữ yên nhìn vẻ mặt im lặng tần thiên hử lạnh nói hử không có gì chính là đột nhiên muốn đá ngươi một cước m à t h ô i tần thiên nhìn xem đem mặt chuyển qua một bên băng n g ữ yên lập tức tức g i ậ n đến nghiến răng tần thiên một lần nữa bỏ lại tới trên ghế nằm nhìn xem băng n g ữ yên nói đều đã mấy tháng ra cát lượng bọn hắn cũng đã bắt đầu trở về ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm trở về thế nào bắt đầu chê tà phiền tiếp thật không có chỉ là ngươi một cái nữ nhi thân một mực ở tại ta trong hậu cung nếu là chuyển ra ngoài đối danh dự của ngươi không được tốt tần thiên lời này cũng không phải nói đùa thiên huyền đại lục thượng phong khí cùng loại với hoa hạ cổ đại thời điểm giống băng ngữ yên loại này chưa xuất các nữ tử cứ như vậy chờ trong hoàng cung đối nàng danh dự của nàng khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng băng ngữ yên nghe vậy bưng lấy c ầ m của mình nhìn xem tần thiên nói rằng thế nào hiện tại biết ở trong hoàng cung sẽ đối với danh dự của ta tạo thành ảnh hưởng tới sớm làm gì đi tần thiên nghe vậy cười nói kia còn không phải là vì cam đoan an toàn của ngươi sao để ngươi ở ngoài cung nếu là đã xảy ra chuyện gì ngài kia lào phụ thân lựa dẫn chúng ta đại đường có thể bị không được ngay tại tần thiên cùng băng ngữ yên ngay tại cãi cọ thời điểm tào chính thuần chạy đến tần thiên bên người không người nói vậy hạ g i a c á t đại nhân trở về hiện tại g i a c á t đại nhân đang tại cửa ra vào chờ lấy đâu tần thiên nghe vậy đầu tiên là xưng sờ sau đó cởi nói cái này thật sự chính là nhắc tào tháo tào tháo tới a tuyên bọn hắn vào đi là cũng không lâu lắm g i a c á t lượng thân ảnh liền xuất hiện tại tần thiên bên người thần tham kiến vậy hạ t ầ n thiên nhìn xem quỳ xuống g i a cát lượng nói rằng đứng lên đi quỳ làm gì đều nói các ngươi nhìn thấy trong thời điểm không cẩn động một chút lại quỳ chuyện xong xuôi ra cát lượng nghe vậy đứng lên nói rằng bẩm bệ hạ băng thần cốc bên trong tất cả đại trận đều đã bị thần cho chữa trị đây là băng thần cốc tiền thù lao tần thiên nhìn xem gia cát lượng đưa tới nhẫn chữ vật m ỹ mắt đều không ngẩng một chút nói băng thần cốc đại trận là ngươi tự mình cấu trúc đạt được thù lao ngươi liền thu à. nên của các ngươi chính là của các ngươi tần thiên đối với gia cát lượng lần này tiền thù lao cũng không có hứng thú gia cát lượng bọn hắn là tần thiên triệu h ắ n đi ra không sai nhưng là bọn hắn cũng là một cái người sống sờ sờ nhưng phạm là người liền có thất tình đục d ụ tần thiên vì đại đường phát triển cho nên không có bại lộ thân phận của bọn hắn tại một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn hắn đã vì đại đường hy sinh rất nhiều. Là tần thiên nhìn xem ra c á t lượng vừa tiếp tục nói lần này đi băng thần cốc vất vả ngươi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ra c á t lượng nghe vậy ôm q u y ề nói n thần cáo lui đợi cho ra c á t lượng sau khi rời đi mai hoa bà bà thân ảnh cũng xuất hiện tại tần thiên trước mặt lao thân gặp qua bệ hạ không cần đa lễ tần thiên nói xong cũng lại nhìn về phía băng n g ư yên nói rằng tốt hiện tại mai hoa bà bà cũng quay về rồi ngươi có thể rời đi có ngươi như thế một vị bồ tát sống chờ tại trong hoàng cung ta còn phải lo lắng đến an toàn của ngươi đâu ngươi sau khi đi ta rốt cục có thể ngủ ngon giấc tần thiên nói xong vẫn không quên dỗi lưng một cái b ă n g ngữ yên nhìn xem tần thiên giận không chỗ phát tiết bất quá đảo mắt khỏe miệng lại vi vi đi lên v y lên b ă n g ngữ yên nhìn về phía tần thiên cười nói ta tại sao phải đi đâu người cái này trong hoàng cung có ăn ngon như vậy linh thực b ả n cô nương ngẩn đến rất dễ chịu hiện tại b ả n cô nương không muốn đi tần thiên nghe vậy trực tiếp nhảy dựng lên nói rằng không phải hợp lấy ngươi đây là ỉ lại vào ta không được không được người cái này ăn không ở không vậy ta không sẽ thua lỗ lớn sao ừ ta cho ngươi biết cô nãi n ã i ngày hôm nay còn liền không đi mai hoa bà bà nhìn xem đang cùng tần thiên cãi nhau bằng ngữ yên lập tức liền trấn kinh nàng phát hiện trải qua mấy tháng ở chung băng ngự yên biến cùng lúc đầu không giống như vậy tính cách biến sáng sủa rất nhiều trước k i ê u băng ngự yên liền xem như tại băng lăng vũ trước mặt cũng là ăn nói có ý tứ nhưng là hiện tại băng ngự yên lại có thể cùng tần thiên cãi nhau một màn này khiến làm bạn tại băng ngự yên bên người hai mươi mấy năm mai hoa bà bà kém chút không có ngóc mồm kinh ngạc ngay tại hai người cãi nhau thời điểm tào chính thuần đi đến vậy hạ lưu bá ôn đại nhân tại ngự thư phòng cầu kiến tần thiên nghe vậy cũng đình chỉ cùng băng n g yên cãi nhau hắn biết lưu bá ôn yêu cầu tại ngự thư phòng gặp hắn khẳng định là gặp hắn không quyết định chắc chắn được、chuyện. t ầ n thiên nhìn xem băng ngữ yên nói rằng k i ế c á i gì ta còn có một chút sự tình các ngươi lão ở trong hoàng c u n g cũng không thích đáng ta trong kinh thành t ề vương phủ bây giờ còn đang trong không ngươi nếu là không muốn trở về lời nói có thể chuyển đến đó muốn vào cung tìm ta chơi ngươi có thể tùy thời tiến đến chờ một lúc sẽ có người dẫn ngươi đi t ề vương phủ ta t r ư ớ c xin lỗi không tiếp được đi thôi nhìn xem t ầ n thiên bóng lưng rời đi mai hoa bà bà đi đến băng ngữ yên bên người nói rằng tiểu thư ngài thật muốn chọn hắn sao băng ngữ yên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên túi lầu nói mai hoa bà bà hắn là ta gặp phải cái thứ nhất kẻ không đáng ghét vốn trong ngự thư phòng thần tiên h nhìn xem bưng ngồi ở một bên lưu bá ôn nói rằng chuyện gì nói thẳng đi lưu bá ôn đứng lên ôm y ề nói n bệ hạ thần hôm trước tại trải vớt long mạch chi khí lúc phát hiện tại một cái trống rông xuất hiện bí cảnh cái k i ê u bí cảnh nhập khẩu bên trên có một cái cực kỳ cường đại cấm chế thần nhất thời không quyết định chắc chắn được cho nên mới tới xin chỉ thị bệ hạ bệ hạ k i ê u đạo cấm chế cường độ rất lớn cho nên thần coi là bệ hạ hẳn là triệu tập đại đường tất cả tinh nhuệ tiến về điều tra t ầ n tiên nghe vậy lập tức đứng lên nói rằng cái t i ê bí cảnh ở nơi nào lưu bá ôn nghe vậy ôm cứ nói ngay tại bao thiền sơn phía dưới bao thiền sơn liền đứng sừng sững ở khoảng cách kinh thành hai trăm dặm chỗ kỳ liên sơn mạch bên trong mà bao thiền sơn chính là kỳ liên sơn mạch chủ phong tần thiên đầu tiên là trầm mặc một hồi liền lại nhìn xem lưu bá ôn nói rằng ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực có năng lực đem cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện bí cảnh ăn sao tần thiên hiện tại cũng không phải tu hành giới tiểu bạch bí cảnh chân quy trình độ hắn cũng là biết đến mỗi khi có bí cảnh bị mở ra thời điểm đều sẽ khiến động tính rất lớn mà mỗi khi có bí cảnh xuất hiện đều mang ý nghĩa sẽ máu chạy thành sông bởi vì bí cảnh bên trong có vô số kỳ chân dị bảo đã từng có võ giả tại một cái bí cảnh bên trong tìm được một cái linh quả ăn vào sau trực tiếp theo động hư cảnh đột phá đến võ thần cảnh cho nên mỗi khi bí cảnh diện thế thời điểm toàn bộ đại lục ở bên trên võ giả đều sẽ bị hấp dẫn tới vừa mở ra bí cảnh ngàn năm linh thảo khắp nơi có thể thấy được trong đó càng không ít vạn năm linh vật cho nên đối mặt bí cảnh thời điểm một chút vạn năm lão q u á i vật cũng biết động tâm cho nên lấy đại đường thực lực bây giờ là không có cách nào nuốt vào cái này bí cảnh một cái bí cảnh đủ để cho một cái nhị phẩm thế lực trưởng thành là nhất phẩm thế lực hơn nữa một khi mở ra sau khi đại đường tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục tiêu điểm bởi vì thiên huyền đại lục bên trên đã có mấy trăm năm không có bí cảnh diện thế qua chương chín mươi tám k i u c i u c h e t r ờ i lại trận chương chín mươi tám k i u c i u c h e t r ờ i lại trận lưu ba ôn nhìn xem tần thiên nói rằng bệ hạ thần coi là vẫn là trước đem toàn bộ kỳ liên sơn mạnh cho đem khống ở cho thỏa đáng không phải n h ư ờ n g thế lực khác phát hiện sẽ không hay tiết tốt chuyên lệnh xuống vậy quan vũ triệu vân cao thuận lưu bố b ạ c h h ở i lý tôn hiếu ngông điểm xuất bộ tiến về bao thiền sơn t r ú đóng ở chân núi người tới tào chính thuần lao nô tại c u y ê n lệnh v ậ ra cắt lượng trương hàm nhanh chóng tiến cung thấy chấm cẩm ý địa vệ cấp tốc xuất động đem bao tần h i núi lối ề n sơn xuống vào c m giữ ở. g sông ư ờ i vào thiên r Là. Cũng không lâu lắm、Gia、Cát Trương tới Lượng cùng、Trương、Hàm liền đi tới Tần、thiên、trước mặt. t h ầ nhìn t a Gia m Miễn kiến Lượng n bệ hạ. h lễ.、Gia、cát lượng nhìn xem Tần Thiên biết Tần Thiên Tần Thiên cần nói, không cũng chuyện nhìn hạ chiếu gấp gì. g bệ làm xem i a cát lượng nói rằng bao thiền sơn xuất hiện một cái bí cảnh việc này can hệ trọng đại cho nên chấm m ệ n h ngươi lập tức khởi hành theo chấm cùng lưu bá ôn cùng đi bao thiền sơn xem xét là chấm hàm ngươi nhìn chằm chằm tể vương phủ bên trong mai hoa bà bà một khi nàng có động tĩnh gì lập tức thông chi chấm chấm đem hứa trừ điện vi lưu lại cho ngươi làm trợ thủ là những người còn lại lập tức lên đường theo chấm tiến về bao thiền sơn là theo thần thiên từng đạo chỉ lệnh hạ đạn t i ê n lặng đã lâu đại đường nhanh chóng vận chuyển lại lữ bố một đoàn người xuất bộ nhanh chóng hướng phía bao thiền sơn buôn tập mà đi bao thiền sơn trước vô số c ẩ m ý n g h vệ ngay tại cảnh giác nhìn bốn phía tần h thiên chân đạp hư không nhìn xem cao vút trong mây bao thiền sơn trầm giọng nói đây chính là bao thiền sơn sao lưu ba ôn ôm v ừ nói đúng vậy vậy hạ động phụ ở đâu ngay tại trên sườn núi trong một cái sân động vậy hạ mời theo thần đến tại lưu ba ôn dẫn đầu hạ tần thiên một nhóm người đi tới trong sân đ ậ u tần thiên nhìn xem cánh cửa đá khổng lồ kia nói rằng cái này bí cảnh có phải hay không ngay tại cái này cửa đá về sau đúng vậy vậy hạ tần thiên nghe vậy gật đầu nói ra cắt lượng ngươi có biện pháp gì hay không che đậy ở bí cảnh mở ra lúc đưa tới thiên địa chấn đ ậ u g ra cắt lượng tiến lên một b ư ớ c ô n quyền nói bẩm vậy hạ thần có thể bố trí xuống c ử u c ử u giả thiên đại trận trận này có thể ngăn chặn thiên cơ lại thêm cái này bao thiền sơn hạ vừa lúc là địa mạch tụ tập chi địa thần vừa dễ dàng lợi dụng nơi này c h i n đầu địa mạch bố trí xuống đại trận hơn nữa thần xem bao thiền sơn chỗ kỳ liên sơn mạch nội địa vị trí địa lý tương đối bí mật linh khí dồi dào chúng ta có thể đem bao thiền sơn vài trăm dặm phạm vi bên trong liệt vào c ấ m khu nhường quân đội của chúng ta chú đóng ở nơi này cũng có thể che giấu hai mắt người đợi cho bi cảnh mở ra thời điểm chắc chắn sẽ dẫn đến linh khí tiết ra ngoài đến lúc đó thần bố trí lại một cái tụ linh trận pháp về phần hậu kỳ cái khác trận pháp hoàn thiện bệ hạ có thể theo tây lương triệu tập nhân thủ đến hiệp trợ vi thần tiến hành hoàn thiện về phần điều động địa mạch lời nói thần còn cần lưu đại nhân theo bên cạnh hiệp trợ thần thiên gật đầu nói thiện như vậy ngươi bố trí cái này cựu cựu gia thiên đại trận cần thời gian bao lâu bẩm bệ hạ cho thần sáu cái canh giờ cái này cựu cựu gia thiên đại trận liền có thể bố trí xong gia cát lượng hiện tại vẹn vẹn địa nguyên cảnh thực lực mong muốn không cần trận bàn đến bố trí một cái cựu giai đại trận theo trên thực lực mà nói thực là có chút khó khăn mà trận bàn thứ này chính là một cái tiêu hao thành phẩm chế tác chi phí cực cao ự c c có thể không cần lời nói g i a cát lượng bình thường là không biết dùng tiết tốt chấp liền cho ngươi sáu cái canh giờ bạch khởi bọn hắn tới chỗ nào rồi tào chính thuần nghe vậy tiến lên một bước nói bẩm bệ hạ dựa theo mấy vị tướng quân hành quân tốc độ nghĩ đến bọn hắn cũng nhanh muốn đến bao thiền sơn ân ra lệnh cho bọn họ tăng tốc hành quân tốc độ cầm ý gì để vệ trạm g á c hướng phía ngoài kéo dài sáu trăm l dặm là ra cát lượng thần tại chấm mệnh ngươi lập tức tay chuẩn bị đi cần gì ngươi cứ việc nói là chuyến chấp ý chỉ lập tức theo tây lương triệu tập ba trăm tên trận pháp sư đến đây bao thiền sơn thần tuân chỉ bao thiền sơn bên ngoài theo ra cát lượng vung tay lên hơn ngàn mai trận kỳ từ trong tay của hắn bay ra cựu cựu gia thiên đại trận hình thức ban đầu dần dần hình thành g i a c á t lượng một bên theo trong tay không ngừng mà vung ra t r ậ n kỳ một bên nói lẩm bẩm t ầ n thiên nhìn xem t i ê u đinh ở trong hư không t r ậ n kỳ mơ hồ cảm giác được mình cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ sau ba c a n h giờ g i a c á t lượng rốt cục đem cần thiết trận kỳ toàn bộ xếp vào hoàn tất lưu đại nhân giúp ta một chút sức lực theo g i a c á t lượng thanh â m chuyển đến lưu bá ôn bay lên trên trời bên trong nói rằng g i a c á t đại nhân cần ta làm thế nào lưu đại nhân ngươi chỉ cần đem lòng đất chín đầu địa mạch tỉnh lại cái khác liền giao cho ta chúc lòng thành xem ta theo lưu bá ôn hai tay hơi nâng ngay sau đó liền bắt đầu đất dùng núi chuyển g i n g theo một tiếng long ngâm âm thanh truyền r a lớn bắt đầu rung động phương viên trong d ặ m sơn chim bị cả kinh tứ tán bay đi vô số tẩu thú bắt đầu hốt hoảng chạy trốn thân hệ long mạch chi khí tần thiên có thể cảm giác được địa mạch bắt đầu dần dần thức tỉnh theo lớn bắt đầu bình tĩnh bao thiền sơn bên trên hiện ra hiện ra chín đầu thổ hoàng sắc cự long g i a cát lượng nhìn xem chín đầu địa mạch hóa thành địa long hai tay vung ra chín đạo trận kỳ đính tại chín đầu địa long c á i c h á n ngay sau đó g i a cát lượng hai tay tìm tòi lúc trước bố trí tốt trận kỳ bắt đầu nổi lên ký quang ẩm ẩm theo từng tiếng, tiếng vang vang lên đại đại phía trên xuất hiện mấy chục đạo giang khắp nơi khe g i a cát lượng vung tay lên vô số mai c ự c phẩm linh thạch liền hướng phía hình thành khe danh bên trong bay đi ngay sau đó g i a cát lượng lại hai tay hợp lại trên mặt đất xuất hiện khe dính lại bắt đầu khép lại lưu đại nhân ngươi có thể giảm xuống lòng quý vị lưu bá ôn nghe vậy nói rằng không có vấn đề ngay sau đó lưu bá ôn hai tay một đám bao thiền sơn bên trên chín đầu đ ị a mạch chi long thân ảnh bắt đầu dần dần biến mất g i a cát lượng thấy tướng này chín cái so lúc trước lớn hơn số mấy trận kỳ đem ra g i a cát lượng nhìn trước mắt chín cái trận kỳ quát to、trận. theo ra cát lượng quát to một tiếng chín cái một người cao trận kỳ bay thẳng hướng chín cái phương hướng đính tại hư giữa không trung hợp theo da cát lượng h é t lớn một tiếng trên trời hơn vạn mai trận kỳ nổi lên bạch quang đợi cho bạch quang t á n đi nguyên bản đinh ở trong hư không trận kỳ liền biến mất ở giữa không trung da cát lượng nhìn xem biến mất trận kỳ thở dài m ộ t hơi ngay sau đó lại bay đến tần thiên trước mặt ôm q u ỳ n nói vậy hạ cựu cựu g i a thiên đại trận đã bố trí xong tần thiên nhìn xem sắc mặt trắng b ệ c h ra cát lượng gật đầu nói da cát tái khanh vất vả ngươi trước khôi phục một chút t đợi ngươi khôi phục sau chúng ta lại mở ra cái này bí cảnh là ngay tại da cát lượng đang, đang khôi phục linh lực thời điểm bạch khởi dẫn theo mấy tên võ tướng đi tới tần thiên trước mặt chúng thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem nửa quỳ mấy tên võ tướng gật đầu nói bình thân nghĩ đến các người đều biết nơi này chuyện phát sinh chấm liền không đồng nhất một giải thích hiện tại chấm mệnh các người lập tức bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đem phương viên năm mươi dặm phạm vi t h a n h k h ô n g về sau nơi này chính là các người trụ sở là chương chín mươi chín ma quật hiện thế chương chín mươi chín ma quật hiện thế theo thần thiên ra lệnh một tiếng mấy chục vạn đại quân bắt đầu thanh lý phương viên năm mươi dặm cây tối cùng loạt thạch hiện tại tần thiên trong tay tinh nhuệ bộ đội bình quân tu vi đã đ ạ t đến tông sư cảnh đình phong từ khi đại đường khí vận cùng linh khí tăng vọt về sau tần thiên dưới tay các bộ hạ tốc độ tu luyện tăng vọt trước kia đại đường tông nhân phủ cùng thái miếu bên trong cũng xuất hiện mấy tên đan nguyên cảnh cao thủ từ khi bị tần thiên thu thập một lần về sau tông nhân phủ cùng thái miếu bên kia trung thực rất nhiều hiện tại tần thiên nhức đầu nhất phải kể là hắc long quân bởi vì hắc long quân mặc dù nhân số đ ô n g đ ả o nhưng là tu vi của bọn hắn thật sự là quá kém bình quân tu là còn tại tiên thiên cảnh bọn hắn so sánh lên cái khác mấy lớn tinh nhuệ bộ đội mà nói trên l ệ thật sự là quá lớn hắc long quân chủ tướng trương hằng tại đoạn thời gian trước vừa mới đột phá tới đan nguyên cảnh khoảng cách b u ố c lên đòn rông còn có rất lớn một khoảng cách đây cũng là vì cái gì tần thiên không có đem hắc long quân điều tới bao thiền sơn nguyên nhân sau ba cách giờ bạch khởi đi đến tần thiên trước mặt ôm u y ề nói n khởi bẩm bệ hạ bao thiền sơn phía trước tròn năm mươi dặm toàn bộ vương v ứ ơ h o à n tất tần thiên nghe vậy gật đầu nói chẳng biết các ngươi ngay tại chỗ hạ trại a là tần thiên nhìn xem bao thiền sơn trước nguyên bản l õ mặt đất g ồ ghề toàn bộ bị xâm bằng cả mặt đất đều bị dòng g lấp cao ba mét một chút vướng bận núi nhỏ cũng bị lự bố bọn người đánh nát tào chính thuần đi đến tần thiên trước mặt không người nói vậy hạ ngài theo tây lương điều tới trận pháp sư hiện tại đã đến ngài có phải không muốn tiếp gặp một chút bọn hắn thần thiên nghe vậy phất phất tay nói không cần liên đệ bọn hắn liền bắt đầu cấu trúc trận pháp a cái này sớm một chút làm xong chấm liền sớm một chút yên tâm là nô thì biết nhìn xem tào chính thuần bóng lưng rời đi tần thiên không khỏi thở dài một hơi hiện tại đại đường cũng không phải trước kia hắn ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu để cho thiên huyền đấu giá hành hay là trận pháp sư liên minh người biết có thể sẽ không hay Hiện tại đây ạ i s ả cũng không phải là nói chuyện giật gân đại đường này một nghìn nhiều ước nhân khẩu tại tam đại đế quốc trước mặt có thể cùng hơn một nghìn ước con kiến không có gì khác biệt lấy đại đường thực lực bây giờ mà nói tại tam đại đế quốc trước mặt nhiều nhất chính là huyện cấp đơn vị bởi vậy có thể thấy được tam đại đế quốc cường đại cớ nào cũng không lâu lắm ra các lượng liền đem trạng thái khôi phục lại đình phong thần thiên nhìn lên trời bên cạnh mặt trời mới mọc nói rằng lưu bá ôn thần tại mở ra bí cảnh a là theo lưu bá ôn đi tới cửa trước đem tay của hắn đặt vào trên cửa đá lập tức một cỗ linh lực liền từ lưu bá ôn thể nội tôn ra thần thiên nhìn xem đang đánh mở bí cảnh lưu bá ôn nhìn nói rằng ra cắt lượng ngươi cựu cựu già thiên đại trận có thể ngăn cản được v õ thần cảnh võ giả điều tra sao bẩm bệ hạ t h â n cựu cựu già thiên đại trận tuy không l ự c công kích nhưng là vứt bỏ thiên cơ năng lực là không thể nghi ngờ thần có tự tin tại cái này thiên huyền đại lục bên trên không người có thể điều tra tới bao thiền sơn tình huống tần h thiên g ậ t gật đầu nói vậy là tốt rồi sau nửa c a n h giờ theo không khí chung quanh rung động nguyên bản đóng chặt cửa đá từ từ mở ra vậy hạ bí cảnh mở ra tần thiên nghe vậy lập tức kích động bởi vì hắn đối với cái này cái gọi là bí cảnh rất là hiếu kỳ dù sao kiếp t r ư ớ c tần thiên đọc nhiều như vậy h u y ề n h u y ễ n tiểu thuyết đều miêu tả bí cảnh sản vật chi phí nhiều mà bây giờ tần thiên lại có cơ hội đọc chiếm một cái bí cảnh đây chính là một cái rất lớn cơ duyên a bất quá theo cửa đã mở ra trong tưởng tượng linh khí phun ra ngoài hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện tần thiên thấy này cũng cảm thấy hiếu kỳ không thôi dù sao cái này rõ ràng là vi phạm với thưởng thức hơn nữa tại tu tiên thế giới bên trong sự t ì n h gia khác thường tất có yêu cho nên bằng vào tần thiên nhiều năm đọc huyền huyễn tiểu thuyết kinh nghiệm đến nhìn cái này bí cảnh bên trong có đồ vật tuyệt đối không phải vật gì tốt không chừng cái này bí cảnh chính là cái nào đó tà tu cảm ấy chỉ cho tần thiên một đoàn người đi vào bên trong liền đem bọn hắn một thân tinh huyết hút khô hoặc là đoạt xá hơn nữa tự tiện xông vào một cái rõ ràng lộ ra khí tức quỷ dị bí cảnh đây đối với trước mắt tần thiên mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt về phân phái người tiến đi điều tra kia liền càng không cần suy nghĩ vạn nhất nếu là chạm đến cái gì cấm chế đem bên trong con nào đó bị phong ấn đại ma đầu phóng xuất ra kia việc vui nhưng l ừ a lắm cho nên càng nghĩ tần thiên vẫn là quyết định đem trước mắt cái này bí cảnh cho phong ấn về phần thăm dò bí cảnh kia là nghĩ cùng đừng nghĩ cho lấy hắn không thâm sao đợi đến dưới tay võ tướng toàn bộ trưởng thành vậy hắn tần thiên chẳng phải như bước sao hiện tại tần thiên còn tại phát dục giai đoạn trước cho nên ngàn vạn không thể sóng muốn cho ở ngay tại tần thiên chuẩn bị quyết định đem bí cảnh quan bế thời điểm hệ thống thanh â m đã lâu tại tần thiên trong đầu vang lên đốt chúc mừng túc chủ phát hiện ma quật đốt chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ trí nhánh bình định ma quật đốt trải qua hệ thống kiểm、trắc. p hạn á t h i lúc ba năm tần tiên đối với bỗng nhiên xuất hiện hệ thống cảm thấy rất là chấn kinh dù sao hệ thống đã rất lâu không có xuất hiện tần tiên h còn tưởng rằng tại hắn thành lập hoàng triều trước đó hệ thống cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn mở ra một cái ma quật liền để hệ thống phát ra một cái nhiệm vụ hơn nữa còn nương theo đốt hối nói hệ thống thăng cấp chuyện này từ đầu tới đôi u đều lộ ra một cỗ cái này mà quật không dễ chơi khi tức cái này khiến tần thiên trong lúc nhất thời trực tiếp lâm vào l ư ỡ n g nan dù sao liên hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đều có thể phát động ma quật nhất định xử lý không tốt bất quá tần thiên đối với hệ thống cho ban thưởng lại rất trông mà thèm dù sao hệ thống mỗi một lần ban thưởng đồ vật đều là đồ tốt cái này khiến tần thiên trong lúc nhất thời lâm vào l ư ỡ n g nan tần thiên trong đầu làm một phen t ầ n tiên h chi tranh sau cuối cùng khẽ tắn răng dậm chân một cái quyết định làm người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn và năm quyết định tần thiên nhìn xem mấy tên võ tướng nói rằng bạch khởi lữ bạch khởi lữ bố nghe vậy tiến lên một bức ô n q u y ề nói n có mặt tướng tần thiên nhìn xem hai người nói chấm mệnh hai người các ngươi theo chấm cùng nhau tiến vào ma quật là bạch khởi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tần thiên nói rằng bệ hạ cái này ma quật là cái gì tần thiên nghe vậy nhìn về phía trước mắt cửa đá trầm giọng nói chúng ta trước mắt cái này cửa đá về sau chính là ma quật chư vị hai khanh theo chấm cùng nhau đạp bằng cái này ma quật là c h ư một trăm ma quật thức tỉnh c h ư một trăm ma quật thức tỉnh ngay tại tần thiên nhìn xem tào chính thuần nói rằng tào chính thuận tào chính thuần nghe vậy tiến lên một bức nói nô tỷ tại chuyến chấm chỉ lệnh mệnh hắc long quân đ i ề u ba m ư ờ i vạn đại quân tới bao thiền sơn trước đóng quân là triệu vân quan vũ cao thuận lý tồn hiếu nghe lệ có mặt tướng chấm mệnh các ngươi lập tức tập kết đại quân chờ đợi c h o m ý chỉ là tần thiên nói xong liền dẫn lữ bố cùng bạch khởi bước vào ma quật đại môn cùng lúc đó ma quật bên trong ma tộc trong danh o t r ư ớ n g một đôi tinh hồng c ự nhãn bỗng nhiên mở ra ngay sau đó một đạo cao đến mười ba mét thân ảnh màu đen từ trong bóng tối hiện hiện ra đợi cho thân ảnh hoàn toàn đi ra hắc á m thời điểm hiện ra một cái mặt xanh nanh vàng sau lưng mọc lên to lớn màu đen hai cánh toàn thân lộ r a đen thui màu đen kim loại sáng bóng cấm chế đại môn rốt cục mở ra ta ma tộc yên lặng mấy chục và năm hiện tại ta ma tộc d á n g lâm ngày cũng nhanh tới nhân tộc kia mỹ diệu huyết đ ụ c tư vị qua mấy chục và năm vẫn như cũ để cho ta dư vị vô tận ha ha ha người tới phát ra lệnh triệu tập t ì n h lại lục đại ma tộc tất cả bộ hạ tập hợp huyết tẩy nhân tộc là thiên ma đại nhân theo thiên ma ra lệnh một tiếng vô số ngủ say trong lòng đất ma tộc phá đất mà lên bay về phía bầu trời cùng lúc đó ma quật bên trong hiện ra năm đạo khí tức vô cùng kinh khủng t h â n ảnh còn lại ma tộc bộ hạ cũng đều nhao n h a u bắt đầu tập kết tại thời khắc này ma quật bắt đầu t h ứ c tỉnh ma quật cùng thế giới bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn không giống trên trời không có mặt trời chỉ có một vòng treo cao hồng nguyệt có lẽ là bởi vì ma quật không có mặt trời nguyên nhân đưa đến ma quật bên trong khắp nơi đều là ca bích sa mạc gió nhẹ nhàng thổi liền có thể mang theo vô tận c á t đùi roi mắt trông về phía xa nơi xa còn có mấy tòa ngay tại khói đen bút lên núi lửa trên núi hỏa hồng sắc nham tương đang, đang không ngừng chạy xuôi trong không khí tràn đầy mùi lư hoàng tân hắn phát hiện một vấn đề cái kia chính là tại ma quật bên trong lấy hắn đan nguyên cảnh tu vi vậy mà không bay lên được thần thiên nhìn xem bạch khởi nói rằng bạch khởi lữ bố các ngươi phát hiện sao lữ bố nghe vậy ôm q u y ề nói n bẩm bệ hạ lấy mặt tướng địa nguyên cảnh thực lực tại cái này mà quật bên trong cũng không bay lên được bệ hạ lấy mặt tướng động hư cảnh sơ kỳ tu vi cũng khó có thể bay lên chỉ có thể làm được miễn cưỡng chạy không hơn nữa mặt tướng còn phát hiện mặt tướng thần thức điều tra phạm vi chỉ có chỉ là mười dặm lữ bố nghe vậy ôm cứ nói mặt tướng có thể điều tra ba dặm tần thiên nghe vậy cũng thử nghiệm đem thần thức kéo dài tới ra ngoài phát hiện thần t r í của hắn vậy mà chỉ có thể bao trùm hai dặm bình thường đan nguyên cảnh võ giả lại tới đây chỉ sợ diện tích che phủ tích liền năm trăm l i n đều không có tại ngoại giới tần thiên thần thức có thể bao trùm mấy chục dặm mà động hư cảnh thần thức có thể bao trùm hơn mấy trăm dặm bất quá tại ma quật bên trong võ giả một thân thực lực giống như đều bị áp chế đây đối với võ giả mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt tần thiên thử nghiệm sử dụng một chút tự thân linh lực phát hiện tại ma quật bên trong chính mình một thân thực lực ngoại trừ thần thức cùng không có thể phi hành bên ngoài còn lại cũng không có ảnh hưởng gì tần thiên quyết định khi tiến vào ma có trước t đó trước tìm hiểu một chút ma tộc dù sao tại cái này không có thể phi hành thần thức nhận hạn chế địa phương cũng không thể mãng thật muốn xảy ra chuyện nhưng chính là liền chạy đều chạy không thoát tần thiên lập tức quanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại lữ bố cùng bạch khởi thấy này cũng không nói gì chỉ là l ặ n g lặng canh giữ ở tần thiên bên người tần thiên ý thức chìm đến trong đầu cùng ngoại giới cắt cắt đứt liên lạc đối với an toàn của mình tần thiên cũng không lo lắng có lữ bố cùng bạch khởi tại tần thiên tin tưởng liền xem như gặp nguy hiểm hai người bọn họ giàu gì cũng có thể đánh thức hắn vi vi người đi ra một chút ha, ha. người làm gì ta đang ngủ đâu đem ma tộc tư liệu cho ta vi vi nghe vậy nói rằng á ma tộc tư liệu a cái này cho ngươi lấy lại tinh thần vi vi hoảng sợ nói chờ một chút ngươi nói cái gì ma tộc ngươi gặp phải ma tộc thần thiên nghe vậy gật đầu nói đúng vậy a ta bây giờ đang ở ma quật bên trong đừng nói nhảm tranh thủ thời gian đem ma tộc tư liệu cho ta vi vi nghe vậy thở dài ngươi bây giờ đang ở ma quật đúng vậy a đừng nói nhảm mau đưa ma tộc tư liệu cho ta nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi cũng được vi vi nghe vậy trực tiếp liền nổ dẫn nói ma tộc a đây chính là ma tộc a ngươi biết cái gì là ma tộc sao tần thiên im lặng nói ta cũng là bởi vì không biết rõ mới hỏi n g ư ơ i a nhanh đem ma tộc tư liệu cho ta càng kỹ càng càng tốt vì vì nghe vậy trầm giọng nói túc chủ ta nhắc nhở ngươi a ma tộc thật là chư thiên vạn giới bên trong tồn tại khủng bố nhất tại trước mặt bọn hắn chư thần cũng muốn run dày ngươi bây giờ có thể đừng t r e o chọc ma tộc liền chớ t r e o chọc bọn hắn ngươi bây giờ tại ma tộc trước mặt còn rất yếu đừng nói nhảm ma của tại đại đường xuất hiện coi như ta không đi trêu chọc bọn hắn bọn hắn cũng biết gì ta ngươi nhanh lên đem ma tộc tư liệu cho ta đi a tốt a hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch khái chắc giá tần tiên nghe vậy r ă n g đều chua bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm thế là liền thống khoái mà giao tiền đốt chúc mừng thúc chủ ma tộc tư liệu mua sắm thành công ngay tại truyền thâu đốt truyền thầu thành công thúc chủ ngươi cũng đừng chết ta ta về trước đi ngủ ta hiện tại cần phải không ngừng tích chữ năng lượng cho nên ta muốn tiếp tục ngủ say hiện tại ta cũng không hy vọng ngươi chết dù sao ta còn không có biến hóa còn không biết đến lấy ngũ thải bàn làn thế giới đâu theo ầ n Thiên n h g vậy tay yên phất phất tay nói, yên tâm、đi. Ta nói, đi. s vi ớ a i khác đều thanh t ấ t đ ị nhâm sẽ sống đến người biến Thanh điểm đó. thời hóa Theo Vy Vy tại trong thức hải biến mất thần thiên bắt đầu chỉnh lý trong đầu thêm ra tin tức thần thiên đem bên trong chủ yếu tin tức cho tổng kết ra phát hiện hiện tại đối với hắn tin tức hữu dụng liền cái này mới đầu ma tộc chia làm h ỏ a ma lực ma ảnh ma mị ma huyết ma cùng thiên ma h ỏ a ma nắm giữ thao khống hỏa diễm năng lực trên người bản m ệ n h ma diễm sẽ theo lấy thực lực gia tăng mạ cường hóa lực ma nhục thân cường hành vô cùng nhục thân cường hãn trình độ không thua long tộc lực ma có thể dùng nhục thân đối cứng long tộc có thể thấy được cường đại ảnh ma thì là am hiểu tiềm hành ám sát cùng ảnh mật vệ tương tự mỗi một tên ảnh ma đều là ám sát người trong nghề mị ma cùng tần thiên trước đó nhận biết bên trong mị ma khác biệt bọn hắn am hiểu là linh hồn loại công kích thủ đoạn công kích có thể nói khó lòng phong bị không cẩn thận liền có thể bị mị ma điều khiển có thể nói mị ma là ma tộc bên trong tồn tại khủng bố nhất huyết ma chủ yếu dựa vào huyết dịch tiến hành tu luyện tại máu tươi g i chỉ hạ lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cường đại huyết ma trô đến tất cả sinh vật trên người máu tươi toàn bộ bị hút sạch. nếu như nói cái khác ma tộc nếu như chư thần sợ hai tồn ở đây như vậy thiên ma thì là chư thần á c nộng bởi vì thiên ma chính là ma tộc bên trong sức chiến đấu tồn tại mạnh nhất n ụ c thân không thua l ư ợ ma tốc độ không thua ảnh ma m a biến thái nhất thì là thiên ma hoàn toàn miễn dịch tinh thần loại công kích thực lực tổng hợp chính là tất cả ma tộc bên trong kinh khủng nhất cùng giai nhân tộc cường giả tại trước mặt bọn hắn tựa như tiểu hài t ử như thế thiên ma có thể làm được trực tiếp đ ổ sắt cùng giai nhân tộc cường giả chương một trăm linh một ma q u t xây thành trì chương một trăm linh một ma quật xây thành trì bất quá tin tức t u t là thiên ma bởi vì quá mức biến thái dẫn đến số lượng của bọn họ không、nhiều. mà ma tộc tu vi thì chia làm vừa đến t h ậ p giai phân biệt đối ứng võ giả mười cái đại cảnh giới nhất giai đối ngọn là luyện thể cảnh nhị giai đối ngọn thì là hậu t h i ê n cảnh tam giai đối ngọn thì là tiên t h i ê n cảnh cứ thế mà suy ra hơn nữa ma tộc cũng là điểm huyết mạch cao thấp đê giai ma tộc liền cùng yêu thú như thế trí lực rất thấp đồng dạng xảy ra thời điểm chiến đấu đều là lấy ra làm phá hôi tựa như đê giai hỏa ma mỗi một lần công kích thời điểm bọn hắn đều sẽ tự bạo đê giai hỏa ma tự bạo uy lực mạnh mẽ vô cùng liền xem như cao hơn hai người bọn họ giai nhân loại võ giả chịu truy cập đều phải chết hơn nữa đề rai ma tộc số lượng rất nhiều bọn hắn sinh sôi năng lực so thú nhân đều lợi hại cho nên chư thiên vạn giới bên trong ma tộc một mực đang không ngừng cướp đoạt lấy vị diện khác tài nguyên ma tộc mỗi khi chiến lược kế tiếp vị diện sau liền sẽ tại vị diện kia nghỉ ngơi lấy lại sức thẳng đến bọn hắn đem vị diện kia tài nguyên hao hết liền sẽ tiếp tục đi xâm lược kế tiếp vị diện mà vạn tộc huyết n ụ c đối với ma tộc mà nói thật là thượng đẳng bảo dược đối bọn hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn ma tộc huyết mạch tiến giai chính là dựa vào vạn tộc huyết n ụ c đắp lên cho nên mỗi khi ma tộc tấn công xong một cái vị diện sau liền sẽ điên cuồng tàn sát vị di trong vạn tộc thụ nhất ma tộc hoang nên chính là nhân tộc huyết lục người chính là vạn vật c h i linh nhân tộc huyết lục đối với huyết mạch yêu thú đều hữu dụng chớ nói chi là ma tộc tương phản ma tộc trên thân cũng có hai kiện nhường chư thiên vạn giới tất cả võ giả điên cùng trí bảo một cái là ma huyết một cái khác thì là ma hồn ma tộc huyết dịch cùng linh hồn đối với vạn tộc mà nói cũng là thượng hạng bảo vật ma tộc máu tươi trải qua cô động chết xuất có thể cường hóa nhục thần ma huyết hiệu quả ngay cả là lòng tộc cũng hữu hiệu hơn nữa dân tộc nếu có đủ lượng ma huyết tắm rửa lời nói vô cùng có khả năng kích hoạt cất dấu huyết mạch vật khí tốt thậm chí là có thể kích hoạt thể chất đặc dù sao nhân tộc sinh sôi ngàn và năm ai nào biết ngươi tổ thượng có chưa từng xuất hiện cái gì rất lợi hại cường giả mà võ thần cảnh cường giả đời sau đều sẽ lưu truyền hạ huyết mạch đủ để cho đời sau một đường thông s u ố t tu luyện tới động hư cảnh đ ĩ n h phong mà nắm giữ võ thần huyết mạch người tấn thăng võ thần thời điểm cũng biết thoải mái hơn cho nên nói ma huyết đối với vạn tộc mà nói thật là một cái có thể cường hóa nhục thể c h ế t xuất huyết mạch tồn tại à. mà ma tộc ma hồn tại trải qua bí pháp chiết xuất sau hình thành hồ tinh có thể trực tiếp tăng lên võ giả linh hồn phẩm chất vẹn vẹn chính là điểm này liền có thể khiến vô số võ giả điên đều là võ giả tu hành cơ sở tần thiên còn tại vi vi trong tư liệu phát hiện một cái rất trọng yếu điểm chính là ma tộc vốn là ở tại vũ trụ trong thâm viên một chủ n g tộc nguyên bản bọn hắn là không cách nào đặt chân chư thiên vào giới không biết là ai đem hung tàn thị huyết ma tộc theo trong thâm viên cho p h ó n g thích ra ngoài cái này khiến tần thiên nghĩ đến văn minh thanh lý lý luận cái kia chính là làm một cái văn minh phát triển tới vượt qua vũ trụ mức cực hạn có thể chịu được lúc vũ trụ liền sẽ đích thân ra tay hủy diệt cái kia văn minh mà ma tộc giống như chính là cái kia công nhân quất đường nghĩ rõ ràng điểm này tần thiên không z mà run tần thiên suy đoán nhất định là chư thiên vạn giới bên trong một vị đại lao cảnh giới nhanh muốn tránh thoát phương thế giới này trói buộc cho nên vũ trụ liền tự động phát động đại thanh lý chương trình đem ma tộc phóng thích ra ngoài tần thiên nghĩ tới đây lắc đầu đem những cái kia phỏng đoán đều ném ra khỏi đầu bên trong tần thiên mở to mắt nhìn xem bạch khởi nói rằng bạch khởi có mặt tướng nơi này tốc độ của ngươi nhanh nhất ngươi đi điều tra một chút là trước cửa đá triệu vân nhìn xem to lớn cửa đá nói rằng cái này bệ hạ đều đi vào mấy canh giờ tại sao vẫn chưa ra、à? sẽ không xảy ra chuyện gì a ra cát lượng nghe vậy phẩy phẩy trong tay quạt lông nói rằng sẽ không lấy bạch tướng quân cùng lữ tướng quân thực lực liền xem như gặp phải võ thần cảnh cường giả bọn hắn cũng có thể đem bệ hạ cho đưa ra đến hơn nữa tiếp qua một canh giờ bệ hạ nếu như còn không có tin tức chuyển tới lời nói chúng ta mấy cái lại đi vào tìm cũng không muộn hiện tại chúng ta trước hết chờ lấy bệ hạ tin tức đi các ngươi nếu là nhàn h o ả n g vậy thì đem sơn động khuyết trương lớn một chút ta có dự cảm lần này chúng ta chỉ sợ muốn đem đ ạ i quân chú đóng ở cái này bí cảnh bên trong ma quật bên trong ra đi điều tra bạch khởi sách theo mấy cái hình dáng tướng mạo không đồng nhất ma tộc bay đến thần thiên trước mặt thần thiên nhìn xem trở về bạch khởi nói rằng thế nào nhưng có điều tra tới tin tức gì sao ngươi bắt cái này mấy cái ma làm gì bẩm bệ hạ m ặ t tướng phát hiện một cái tin tức rất quan trọng khoảng cách ma quật nhập khẩu bên ngoài 3.000 a dặm tập kết đại lượng ma tộc hơn nữa m ặ t tướng còn phát hiện theo ma quật lối vào hướng phía ngoài kéo dài 600 t i n dặm phạm vi bên trong ma tộc một khi bước vào cái phạm vi này nhưng phạm là thất giai trở lên ma tộc đều sẽ bị áp chế tới thất giai cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này 600 t i n dặm khu vực an toàn cùng ma tộc cùng nhau đến lúc đó chúng ta có thể tại lối vào thành lập một tòa thành trì sau đó ở chỗ này trú quân một phương diện có thể để phòng n g ừ a ma tộc xâm lấn ta đại đường một phương diện khác cũng có thể đưa đến luyện binh tác dụng lấy mặt tướng nhìn bệ hạ dưới trướng hắc long quân liền rất thích hợp nơi này thần tiên nghe vậy gật đầu nói ân có thể chấm về sau sẽ triệu tập hai mươi vạn hắc long quân tiến vào ma quật hắc long quân về sau liền tiến hành thay phiên chế độ hắc long quân mỗi một lần tiến vào ma quật thời gian đều muốn duy trì tại thời gian nửa năm tà h ư u cách mỗi nửa năm đang tiến hành thay phiên một mực chờ tại tây lương đối bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ hiện tại tây lương là trừ hoàng đ â ngoài ý muốn đại đường chỗ an toàn nhất hắc long quân ở nơi đó cũng thuộc về thực là không còn tác dụng gì nữa. quay đầu cụ thể phương án áp dụng ngươi tự mình định ra chấm muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy thuế biến h ắ c long quân là mặt tướng lĩnh mệnh ngươi bắt cái này mấy cái ma tộc tới làm gì bạch khởi nhìn xem hiếu kỳ tần thiên nói rằng cái này mấy cái ma tộc m ặ tướng t là trộm tới nhường ra các đại nhân bọn hắn nghiên cứu một chút nhược điểm của bọn hắn thiên thể lấy đem bọn hắn giao cho thủ hạ đám binh sĩ luyện tập mặt tướng cảm giác cho chúng ta cùng ma tộc giao thủ là chuyện sớm hay m u ộ n cho nên muốn sớm để bọn hắn thích thứ một chút tần thiên nghe vậy cười nói vẫn là ngươi bạch đại nguyên xoái có thấy xa vậy hạ quá khen rồi tần thiên nói xong liền đánh giá chung quanh địa thế. tần thiên phát hiện hắn chỗ đứng địa phương là một cái cao điểm bốn phía đều là bình nguyên ở chỗ này xây thành lời nói có thể nói là dễ thủ khó công cho nên tần thiên dự định trực tiếp liền ở tại chỗ trực tiếp thành lập một thành trì đem sau lưng thông đạo cho bao vây lại cứ như vậy đại đường liền có thể dựa vào sau lưng thông đạo tiến có thể công lùi có thể thủ tần thiên nghĩ tới đây nhìn xem bạch khởi nói rằng sau này ngay ở chỗ này thành lập một thành trì a đem sau lưng thông đạo cho bảo vệ dạng này chúng ta tùy thời đều có thể bảo trì lại chủ động tính tới cuối cùng nếu như thành trì bị công hãm lời nói chúng ta cũng có thể thông rong rút lui công việc cụ thể chấm liền giao cho các ngươi ngươi cùng ra cắt lượng giao tiếp một chút cần gì cứ mở miệng là vậy hạ tần thiên q u a y đầu nhìn về phía nơi xa tầng nham cao vút trong mây núi lửa l ầ m b ầ m nói hy vọng trước mắt một màn này sẽ không ở đại đường trình diễn tần thiên nói xong quay người liền hướng phía không gian thông đạo đi vào chương một trăm linh a i chiến chuẩn bị trước chương một trăm linh a i chiến chuẩn bị trước triệu vân bọn người nhìn xem xuất hiện tại trước thông đạo tần thiên tiến lên nói rằng vậy hạ ngài không có chuyện gì chứ tần thiên nhìn vẻ mặt nóng này mấy người cười nói chân có thể có chuyện gì a bất quá bây giờ sự tình huống khẩn cấp ta liền không nói với các ngươi ta chỗ này có quan hệ với ma tộc tư liệu ta trước chuyển cho các ngươi sau đó các ngươi lại đem những tài liệu này đều chuyển cho toàn quân tần thiên nói xong liền đem trong đầu tư liệu chuyển cho mấy người sau nửa c a n h giờ tiếp thu xong hôm trước tin tức các văn thần vẻ mặt lo lắng mà võ tướng nhóm thì là vẻ mặt hưng phấn tần thiên nhìn xem vẻ mặt khác nhau chúng nhân nói ma quật bên trong tại thông đạo chung quanh sáu trong phạm vi trăm dặm là an toàn các ngươi mau chóng tiến vào ma quật đem tường thành tu dựng lên ra cắt lượng thần tại ma quật bên trong trận pháp cấu trúc ngươi liền nhiều để ý một chút còn có bao thiền sơn trước trận pháp ngươi cũng cần để ý một chút đúng rồi Thiếu cái gì, ngươi cứ mở miệng. thần i cái ế u g thiên g thấy ầ n t u này gật đầu nói kia chấm trước hết hồi kinh bạch khởi có mặt tướng đem tình huống cụ thể bên trong cùng bọn hắn nói một chút là bại giá hồi cung theo tàu chính thuần âm thanh em vang lên ra cắt lượm một đoàn người nhao nhao ông cứ nói cùng tiễn bệ hạ đợi cho thần thiên thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người sau bạch khởi đi đến gia cát lượng bên người nói rằng gia cát đại nhân mượn một bước nói chuyện bạch khởi đem hắn hiểu biết đến tin tức toàn bộ nói cho gia cát lượng nghe xong gia cát lượng nhìn xem bạch khởi nói rằng bạch x o á i theo như lời ngươi nói kêu ma tộc chỉ sợ đã đã bắt đầu tập kết quân đội hướng phía chúng ta tới bạch khởi gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy ma tộc không có khả năng không biết rõ ma quật cửa bị mở ra cho nên chúng ta đến lập tức lên đường đổi tại ma tộc tập kết hoàn tất trước đó đem thành trì xây dựng tốt không phải chúng ta đều không nhất định có thể đem ma tộc ngăn k h u t trước t h ư n g đạo gia cát lượng nghe vậy điểm, điểm gật đầu nói ta tán thành hai người đạt thành nhất chi sau bạch khởi nhìn xem chư tướng nói rằng cao thuận nghe lệnh cao thuận nghe vậy tiến lên một bước nói có mặt tướng mệnh ngươi dẫn theo h á m trận danh o làm hậu quân chấn giữ cửa đá cao thuận nghe vậy lập tức liền không vui bởi vì hắn cũng nghĩ đi cùng ma tộc so chiêu không muốn ở lại chỗ này nhìn đại môn thế là cao thuận n g n g đầu nhìn bạch khởi nói rằng bạch soái không phải ta ngâm miệng thi hành mệnh lệnh là chư tướng nhìn xem kinh ngạc cao thuận không khỏi che miệng trộm cười lên thân làm võ tướng bọn hắn có thể lý giải cao thuận tâm tình bởi vì nếu là chọn chúng bọn hắn đến xem đại môn bọn hắn cũng không vui còn lại chư nghe lệnh có mặt tướng cùng á Phát c chóng bạch được chục trước c ngươi nhanh quân. binh Tuân mệnh lệnh được đưa ra sau, mấy chục vạn đại quân rộng 50 mét động quật hàng phía trước lên hàng đưa đại khởi đại tại dài. Theo phía ma ra sau, tập kết quật. mét quật mấy lệ. lúc đó ma quật bên trong thiên ma hát hình nhìn xem tề t i ể u cùng một chỗ thân hình to lớn rất nhiều ma tộc thủ lĩnh nói rằng chư vị bốn mươi vạn năm trước kia một trận đại chiến chúng ta bị nảy phương thiên địa thiên địa ý chí phong ấn tại nơi đây hiện tại ma môn mở ra chúng ta chỉ cần sông ra ma môn liền có thể đi vào thiên huyền đại lục đến lúc đó chúng ta lại đem còn lại ma quật toàn bộ mở ra thả thả chúng ta lọt vào phong ấn đồng tộc mà này phương thiên điệu ý chí tại bốn mươi vạn năm trước trận đại chiến kia bên trong tiêu hao bản nguyên đem chúng ta phong ấn dùng cái này đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội cho nên này phương thế giới thiên điệu ý chí đã không đáng để lo dưới mắt chúng ta cần phải làm là xông ra phong ấn san bằng này phương thế giới g i ế t g i ế t g i ế t theo hát hình vừa dứt tiếng vô số ma tộc dơ lên vũ khí trong tay vung tay hô to nhìn xem nhìn không thấy c u ố i ma tộc đại quân hát hình âm thanh lạnh lùng nói lược hôi theo hát hình vừa dứt tiếng một cái cao đến hai mươi mét thân ảnh màu đen trên thân hiện đầy bạo tạc tính chất bắp thịt ma tộc tiến lên một bước nói tại ta lệnh cho ngươi xuất l í n h ba ngàn vạn đại quân xem như bước vào n h â n tộc lĩnh vực tiên phong đem ma quật nhập khẩu công hãm chúng ta đã ngủ say quá lâu cần máu tươi tới n h u ậ n đặc biệt là cái kia đến đây dò xét doanh kia con kiến ta muốn ngươi đưa nó trói đến trước mặt ta huyết lục của hắn hẳn là vô cùng mỹ vị là lực khôi nhận được mệnh lệnh sau đó xoay người hướng về không trung b a y đi lực khôi chính là lực ma nhất tộc một thân tu vi đã đến kiểu giai cũng chính là nhân tộc động h ư cảnh cùng lúc đó xa xôi hải ngoại một tòa thần bí hòn đảo bên trên một ga đang tính tọa láo giả bỗng nhiên mở hai mắt ra ngay sau đó hai tay nhanh chóng kích động bất t qua í người h toán nửa n à mày mà y vậy cũng có cao không tính nói, không đúng. Ma quật hiện thế ta vậy mà không tính giả kết thế quật ta ra Lao Ma quả. lầm bầm đ ợ c cụ tới trí thể. vị Không nên n g A. ư tới một g ã đạo đồng chạy đến lao giả bên người ôm q u y ề n nói đào chủ chuyên lệnh xuống mệnh lệnh tất cả tuần tra sư toàn bộ điều động liền xem như đem thiên huyền đại lục toàn bộ lật qua cũng phải cấp ta tìm tới mới ma quật vị trí là lao giả nhìn xem lui xuống đi đạo đồng nhữ mày một cái nói không được chuyện này quá lớn ta phải tự mình đi nói xong lão giả thân ảnh liền biến mất ở nguyên điện ma quật bên trong lý t ồ n hiếu nhìn phía xa đang đang b ư ớ c khói núi lửa cười nói thế giới này là càng ngày càng có ý tứ triệu vân nghe vậy tiến lên một bước nói đồng cảm nghe nói ma tộc tại đồng bậc bên trong đều là vô địch tồn tại tốt như vậy đối thủ ta thật là rất chờ mong triệu vân nói xong không khỏi liếm môi một cái một bên quan vũ đem ngồi xếp bằng đem thanh long nghiện n g u y ệ t đao đặt vào trên đầu gối nhắm mắt lại nhẹ nhàng phủ lau lấy thân ao lữ bố thì là đem phương thiên họa kích cắm trên mặt đất cả người nằm tại một khối nham thạch to lớn bên trên uống vào rượu ngon mông điểm cùng thì cùng bạch khởi đứng chung một chỗ nhìn xem dưới đáy đang đang bận rộn xây dựng tường thành binh sĩ cùng nơi xa ngay tại cấu trúc trận pháp g i a c á t lượng nói rằng bạch x o á i ngươi nói chúng ta có thể ngăn cản cái này ma tộc xung kích sao bạch khởi nghe vậy thở dài khó chẳng qua nếu như g i a c á t đại nhân có thể tại ma tộc đại quân đi vào trước đó đem trận pháp xây dựng thành công vậy chúng ta liền có niềm tin rất lớn đem thông đạo giữ vững không phải ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì bởi vì ta lúc trước chui vào ma tộc trận doanh thời điểm cảm nhận được mấy cố khí tức cực kỳ hùng mạnh không cần hỏi vậy khẳng định là thập giai trở lên ma tộc cừng giả nếu không phải bọn hắn vừa mới thất tỉnh ta chỉ sợ cũng khó mà thoát thân nếu như khai chiến coi như thực lực của bọn hắn bị áp chế tới thất dai chỉ dựa vào nhục thể của bọn hắn thực lực liền xem như ta cũng rất khó cho bọn họ tạo thành tổn thương nếu như chỉ có hai ba lời nói vậy ta còn có thể kéo lại nhưng là vượt qua ba cái lời nói liền xem như ta đối mặt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên nếu quả như thật tới liều mạng tình trạng vậy ta một người liền có thể đem những n à y ma tộc cho toàn bộ diện bạch khởi nói đầy đủ người sát khí trên người b ộ t phía chương một trăm linh ba ma quật chiến khởi chương một trăm linh ba ma quật chiến khởi ngay tại lữ bố bọn người ở tại nghỉ n ơ i thời điểm một g ã lính gác chạy đến lự bồ đám người trước mặt ô m quyền nói khởi bẩm chư vị tướng quân trinh sát đến báo phía trước bảy trăm dặm chỗ phát hiện quân địch quan vũ nghe vậy một thanh đem trong tay quan đao hướng trên mặt đất một s ử nói rằng có thể từng xác minh quân địch nhân số hồi tướng quân trinh sát đến báo nói nhân số có chừng hơn ba vạn người ngựa lý tồn hiếu nghe vậy cười to nói ha ha ha rốt cục ca rốt cục có thể g i ế t thông khoái đi chúng ta lập tức tập kết đại quân đem địch tới đánh giết không chừa mạch giáp lý tồn hiếu nói xong đem trường thương trong tay quét ngang liền nhảy đến trên lưng ngựa hướng phía huyền giáp quân trụ sở mau chóng đuổi theo Còn bạch i khởi nhìn g t c xem chư tướng đã xuất lĩnh lấy sở thuộc bộ hạ bắt đầu tập kết bạch khởi nhảy lên một cái nhảy tới vừa lũy lên trên tường thành nhìn phía dưới đại quân bạch khởi vận khởi hồn lực truyền âm cho quan vũ b ọ i người nhận được tin tức lữ bố mấy người mấy cái vượt nhảy liền đi tới bạch khởi trước mặt bạch khởi nhìn xem mấy tên tướng l ĩ n h nói rằng dưới mắt quân địch cũng nhanh muốn đã tới cho nên ta nói ngắn gọn đơn giản điểm một chút nhiệm vụ tác chiến chúng ta thành trì dài hai mươi hai dặm rộng m ộ ư ơ i tám bên trong cho nên liền trước mắt mà nói chúng ta trận tuyến rất dài chúng ta cần cho ra các đại nhân tranh thủ cấu trúc trận pháp thời gian cùng không gian cho nên chúng ta muốn đem ma tộc gắt gao đính tại cách chúng ta tưởng thành ngoài năm dặm một khi ra các đại nhân trận pháp cấu trúc sau khi hoàn thành đại quân cấp tốc rút về không giả truy kích rõ chưa minh bạch ma tộc đại doanh cách nơi này không phải rất xa cho nên bọn hắn muốn trợ giút lời nói cũng không phải là việc khó gì còn có quan g i ngàn vũ phụ ả trách phía đông toàn diện phía đông địch tới đánh quan vũ nghe vậy ôm quyền nói tuân lệnh triệu vân phụ trách phía tây tuân lệnh lý tồn hiếu phụ trách mặt phía nam cũng chính là chính diện nơi đó áp lực lớn nhất ta muốn hỏi ngươi lý t ồ n hiếu ngươi có lòng tin đem địch tới đánh toàn diệt sao lý t ồ n hiếu một thân thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong muốn nói đơn đấu lý t ồ n hiếu hẳn là tần thiên giới trướng mạnh nhất tồn tại bất quá liều mạng vậy coi như phải kém hơn rất nhiều tao chính thuần điện v i bạch khởi đều có thể kéo hắn đồng quy vô tận cho nên lý t ồ n hiếu tại đi vào tần thiên giới trướng sau đều biểu hiện được không thế nào xuất sắc cho nên một trận chiến này là lý t ồ n hiếu tại tần thiên trước mặt cơ hội lộ mặt lý tổn hiếu ô n quyền nói yên tâm đi bạch soái bắt không được quân địch thủ lĩnh đầu lý tổn hiếu đưa đầu tới gặp bạch khởi nói g gật h e vậy đầu n có chuyện công Bạch nói lòng là lệnh. tin nhất định không tiến. Tuấn một tốt, bất thể tham Khởi quá quá mạo xong cũng lại nhìn về phía lữ bố nói rằng lữ b ố ngươi phụ trách phòng thủ mặt phía bắc lữ b ố nghe vậy ôm y ề nói n tuân lệnh m ô n g điểm người hoàng kim hỏa kỵ liền giữ lại ở hậu phương thu hoạch cá lọc lưới về phần t a bộ tốt không có các ngươi kỵ binh tính cơ động mạnh cho nên ta phụ trách một đạo phòng tuyến cuối cùng phải t r ă n g minh bạch n ô n g điểm nghe vậy ôm cử nói tuân lệnh bạch khởi nhìn xem chư tướng gật đầu nói rất tốt chư vị lập tức lên đường thôi tuân lệnh ma tộc đại quân bên trong một g ã ảnh ma chạy đến lực khôi trước mặt bạo hùng túi người chào nói tướng quân phía trước năm mươi dặm chính là nhân tộc giới vực còn lại tam lộ đại quân đều đã làm tốt tiến công chuẩn bị chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng lực khôi nghe vậy phất phất tay nói biết lực khôi đứng dậy nhìn phía xa d ỗ i ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái cười gần nói ha ha ha nhân tộc huyết nhục ta đã mấy chục vạn năm không có h ư ở n g qua lần này ta nhất định phải ăn đủ mệnh lệnh hạ xuống toàn quân xuất phát mục tiêu nhân tộc lãnh địa là theo lực khôi ra lệnh một tiếng nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân bắt đầu hướng phía bạch khởi bọn người vị trí nhanh chóng tiếp cận cùng lúc đó còn lại ba đường ma tộc đại quân cơ hồ trong cùng một lúc nhận được mệnh lệnh đại quân nhanh chóng hướng phía bạch khởi bọn người vây rết mà đến báo khởi bẩm tướng quân ma tộc đại quân khoảng cách tiền quân đã không đủ trăm dặm lý tồn hiếu nghe vậy bật cười trường thương trong tay cũng phát ra kêu khẽ lý tồn hiếu đem trường thương trong tay vượt tới trước người nhẹ vỗ về thân thương lẩm bẩm nói lao hoa kế người cũng không nhịn được sao kia tốt lần này ta liền mang theo ngươi rết thương k h á i toàn quân nghe lệnh theo bản tướng quân toàn diện địch tới đánh lý tồn hiếu nói xong liền hướng phía ma tộc chủ lực giết đi qua lữ bố triệu vân quan vũ ba người cũng cơ hồ đều trong cùng một lúc nhận được tin tức mấy người đều hướng phía ma tộc phát khởi công kích bốn người này chỉ là bốn m ư ờ i vạn đại quân tại cái này ca bích sa mạc bên trên nhấc lên từng đợt cắt bụi báo khởi bẩm tướng quân phát hiện một chi nhân tộc đại quân hướng phía chúng ta đánh tới chấm đoán g lực khôi nghe vậy cảm thấy n g o ạ i ý muốn nói rằng a như thế hiếm thấy a nhân tộc đại quân có bao nhiêu người khởi bẩm tướng quân ước chừng có mười vạn lực khôi nghe vậy đầu tiên là xưng sợ lập tức lại cười to nói cái gì t a không nghe lầm chứ chỉ là mười vạn nhân mã liền dám xung kích ta chín trăm vạn đại quân vừa vặn bản tướng quân đã ngủ say mấy chục vạn năm vừa vặn bắt bọn hắn đến giãn cân cốt các huynh đệ theo bản tướng quân sông ai giết nhân tộc liền về h a i theo lực khôi vừa dứt tiếng một đám ma tộc đám binh sĩ lập tức hai mắt đỏ bừng trong miệng nước b ọ t t r ô i lấy đất cũng không lâu lắm lý tổn hiếu trong tầm mắt xuất hiện ma tộc quân tiên phong lực khôi nhìn xem cưỡi ngựa dẫn đầu xuất hiện lý t ổ hiếu trong mắt lóe lên một vệ thất vọng mặc dù hắn lúc này một thân thực lực đã bị ép tới thất giai đình phong bất quá nương tựa theo trước hắn đánh một gã địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong võ giả cũng cơ hồ đều không hưởng phí khí l ợ c gì dù sao cảnh giới tranh lệch đến quá lớn hắn chỉ bằng n ụ c thân liền có thể đem một gã địa nguyên cảnh võ giả đánh nổ dù sao lực ma nhất tộc thật là lấy n ụ c thân nghe tiếng cho nên lực khôi đối n ụ c thể của hắn thực lực tự tin vô cùng bất quá ngủ say nhiều năm hắn cũng không đói hoài tới bắt bẻ hắn cần gấp một cái đống cắt đến phát tiết phong tồn đã lâu lực lượng lực khôi nhìn xem lý tồn hiếu cười gần ó i ha ha nhân loại ngươi cũng đừng dễ dàng sẽ chết rồi a lực khôi nói xong liền vận khởi ma lực ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại ma trường lý tồn hiếu nhìn xem từ trên trời dáng xuống ma t r ư ở n g trong ánh mắt hiện lên một vệ hưng phấn quát o đến hay lắm c h ư n g một trăm linh bốn lý tồn hiếu chiến lược h ô i c h ư n g một trăm linh bốn lý tồn hiếu chiến lược h ô i lý tồn hiếu nhìn xem từ trên trời dáng xuống to lớn ma t r ư ở n g trường thương trong tay q u é t ngang hai chân tại trên lưng ngựa dùng sức dẫn mạnh cả người liền bay lên bầu trời bên trong lý tồn hiếu trường thương trong tay nổi lên k i m quang đột nhiên đi lên quét qua liền đem tia cái cự đại ma t r ư ở n g cho đánh nát ngay sau đó lý tồn hiếu liền xách theo trường thương hướng về lực h ô i phóng đi lực h ô i tới lý tồn hiếu đem chính mình ma trường đánh nát sau liền hưng phấn đến hô lớn ha <cười> nhân loại ngươi thực lực không tệ đi xem ra hôm nay có thể thống thống khoái khoái đấu qua một trận xem chiêu lực khôi vừa dứt lời liền hướng phía lý tổn hiếu bàn tới lý tổn hiếu nhìn xem hướng mình bay tới lực khôi trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn trải qua vừa rồi một k í c h hắn đã biết lực khôi là một cái đối thủ đáng sợ vừa rồi một k í c h kia liền bình thường địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong tới đều muốn bị miêu sát cựu gia i đình phong ma tộc thực lực có thể thấy được lồn đốn bất quá địch nhân càng mạnh lý tổn hiếu liền càng hưng phấn cho tới nay nàng đều rất khó gặp được một cái tốt đối thủ dẫn đến hắn mỗi lần ra tay đều không hưng thú lắm bất quá hôm nay vừa vặn nhường hắn gặp lực khôi đối thủ này cái này khiến hắn rất là hưng phấn lý t ồ n hiếu nhìn xem lực khôi cười nói ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất có thể khiến cho ta hưng phấn đối thủ hy vọng ngươi không nên quá nhanh nằm xuống à. nói như vậy ta sẽ rất thất vọng khẩu khí thật lớn xem chiêu lực khôi mượn nhờ rơi xuống dưới thế năng hướng phía lý t ồ n hiếu nặng nề mà vung đánh một quyền lý t ồ n hiếu nhìn xem cái này d i ệ n thế một quyền thân thân hình cấp tốc lưu lại trên mặt đất lưu lại mấy cái tàn ảnh ầm ầm lực khôi đạo này công kích trên mặt đất đánh ra rộng chừng mấy trăm mét sâu mấy chục mét hô to lý tồn hiếu nhìn trên mặt đất hố to trong mắt hưng phấn càng thêm nồng đ ậ m lên bởi vì hắn khi tiến vào ma quật thời điểm liền phát hiện ma quật thiên địa pháp tắc cực kỳ kiên cố liền xem như hắn toàn lực hướng trên mặt đất oanh đánh ra hố to cũng không hơn trăm mét độ rộng mà cái này lực khôi một kích lại có thể trên mặt đất oanh ra rộng như vậy một cái hố to cái này khiến lý tồn hiếu dị thường hưng phấn bởi vì vô địch thời gian thật sự là quá lâu hắn cần gấp một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến phóng thích chính mình ha ha ha tốc độ không tệ lắm vậy mà có thể né tránh công kích của ta đã như vậy lời nói vậy thì đang ăn ta một chiêu này lực khôi nói xong liền nhanh chóng hướng phía lý t ồ n hiếu c ô n g tới lý t ồ n hiếu nhìn một chút hướng mình đánh tới lực khôi trưởng thương trong tay rung động cũng hướng phía lực khôi đánh tới hai người tốc độ xuất thủ đã nhanh tới mắt thường khó mà bắt lấy trình độ cứ như vậy tiếp xúc một nháy mắt hai người đã giao thủ trên t r ă m chiêu hai người giao thủ đưa tới sóng sung kích đem trên mặt đất cắt đá xúc một tầng lại một tầng hai người tại giao thủ mấy hơi thở sau lý t ồ n hiếu một chiêu vô ý bị lực khôi đánh bay ra ngoài trên mặt đất cày ra dài đến hơn hai trăm mét khe ránh hai người theo giao thủ đến bây giờ bất quá mới qua mười mấy hơi thở lực h ô i thân hình từ trên trời ra xuống nhìn xem từ lý tồn hiếu cậy ra tới khe r á n h lẩm bẩm nói ai thật không trải qua đánh ta còn không có làm nóng người đâu n g ư ờ i liền chết ngay tại lực khôi vừa dứt lời thời điểm lý tồn hiếu thân ảnh liền theo còn chưa tan đi đi cắt đùi bên trong sông ra lý tồn hiếu nhìn xem hư không mà đứng lực khôi vặn vẹo vô néo đầu nói rằng ngươi là có cầm khí lực ta rất lâu không có cùng người đ ạ o thủ có chút lạnh nhạt lý tồn hiếu nói xong vẫn không quên vô v ô ngực trước cho đùi lực khôi nhìn xem chịu chính mình một cái trọng kích lại thí sự nhi không có lý tồn hiếu trong ánh mắt dấy lên đã lâu chiến ý có thể thừa nhận được chính mình một cái trọng kích còn không chết đủ để cho hắ lực khôi chính là thiên ma g i ớ i tay nổi danh đại tướng mặc dù thực lực mới đến cựu giai tại thiên ma g i ớ i trướng đông đảo thập giai ác ma bên trong cũng không thấy được bất quá lực khôi thiên phú là không thể nghi ngờ sửng sốt lấy cựu giai đỉnh phong thực lực chen vào thiên ma thập tướng bên trong thứ mười đêm bởi vậy có thể thấy được lực khôi thực lực mạnh thiên phú mạnh tại một đám sức chiến đấu hung hãn ma tộc bên trong mạnh mẽ chen vào chỉ có thập giai ác ma khả năng bình được thập đại võ tướng lực khôi nhìn xem lý tổn hiếu nói rằng nhân loại thực lực của ngươi đã được đến ta tán thành ta gọi lực khôi người tên gì lý tổn hiếu nhìn xem giữa không trung lực khôi cười nói ta chính là đại đường chấn thiên tướng quân lý tổn hiếu là vậy xin ngươi nhớ kỹ cái tên này ngươi là ta đi vào thế giới này sau cái thứ nhất có thể làm cho ta hưng ơ phân đối thủ cho nên hôm nay giữa chúng ta chỉ có thể có một cái còn sống lực khôi nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to nói no ha ha ha còn một cái chấn thiên tướng quân lý tổn hiếu rất tốt tên của ngươi ta nhớ kỹ hiện tại làm nóng người kết thúc kế tiếp liền để chúng ta bắt đầu ở chiến đấu chân chính a ngay tại lực khôi vừa dứt lời thời điểm người của song phương n g a đã đến chiến trường lý t ồ n hiếu nhìn xem sắp tiếp xúc xong phe nhân mã biết hắn cùng lực khôi lại ở chỗ này đánh xuống như vậy tất nhiên sẽ bó tay bó chân hơn nữa ở chỗ này đánh huyền giáp quân có khả năng sẽ xuất hiện thương vong dù sao lực khôi lực công kích cũng không phải nói đùa lý t ồ n hiếu nhìn xem lực khôi c ư ờ i nói lực khôi nếu không chúng ta đổi chỗ khác đánh như thế nào lực khôi nghe vậy khỏe miệng vì vi nết lên nói có thể lực khôi biết lý t ồ n hiếu có chủ ý gì bất quá hắn cũng không có để ý không nói trước nhân số song phương trách lệnh liền xem như ma tộc chỉ có năm vạn nhân mã ở chỗ này lực khôi cũng dám bằng lòng bởi vì hắn đối ma tộc có cực mạnh tự tin hơn nữa liền xem như những n à y ma tộc toàn bộ chết mất lực khôi cũng sẽ không thương tâm bởi vì ma tộc nhân khẩu càng ít vậy thì mang ý nghĩa phân đến tài nguyên thì càng nhiều liền thực lực mà nói một cái ma tộc liền đơn đấu mà nói có thể đồng thời đánh mấy cái nhân tộc cực giả không có cách nào ma tộc nhục thân thật sự là quá kinh khủng liền xem như yêu tộc tại ma tộc trước mặt cũng có chút chút kém đây cũng là vì cái gì lực khôi sẽ thông khoái như vậy bằng lòng lý t ổ n hiếu nguyên nhân bất quá lực khôi nếu là biết lúc này ở trước mặt nó chi quân đội này là một chỉ có thể ngưng kết quân hồn quân đội như vậy thì xem như đánh chết hắn cũng không dám như thế khinh thường bởi vì làm không tốt hắn cũng biết lưu tại n dù sao quân hồn cũng không phải nói đùa quân hồn cũng coi là nhân tộc tại cỡ lớn trong chiến tranh có thể chính diện ngạnh cương lực lượng bất quá ngưng kết quân hồn độ khó thật sự là quá lớn cái này cùng thực lực không quan hệ chỉ cùng lòng người có quan hệ tại thiên địa này bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu thế giới bên trong lòng người càng là khó mà n ắ m lấy ngay tại hai người nói chuyện cái này không còn khe hở người của song phương ngựa rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách ngay tại hai quân cách xa nhau năm dặm thời điểm hai huyền quân nao nhao lấy xuống trên lưng trường cung nhanh chóng nhặt cung cải tên phong g a động tác hành vấn nước chạy mười vạn chi cùng tiễn hướng phía ma tộc đại quân bay đi h u y ề n giáp quân hiện tại binh khí trong tay đều đã bị giải p h o n g tới huyền g a i t r u n g phẩm vũ khí lấy huyền g a i binh khí uy lực tại khoảng cách năm dặm bên trên đủ để xuyên thủng phá hư cảnh phòng ngự theo đợt thứ nhất mưa tên rơi xuống ma tộc đại quân tổn thất ba vạn nhân mã ngay sau đó lại là đợt thứ hai đợt thứ ba theo đợt thứ m ộ mươi mưa tên rơi xuống ma tộc đại quân đã tổn thất m ộ ư ơ i sáu vạn nhân mã xa xa ma tộc quan chỉ huy đối với hát huyền quân sức chiến đấu cảm thấy rất là ngạc nhiên song phương cũng còn không tiếp xúc đâu phe mình liền tổn thất mười mấy vạn năm nhân mã 105, hôn chiến, 105, hôn chiến. nơi xa cao đến trăm mét trên chiến xa lực đô nhìn xem không ngừng ngã xuống ma tộc đại quân cười nói đám này hết u y thực sức chiến đấu rất mạnh à. chuyên lệnh xuống toàn quân để lên tại ném bắn mười đợt mưa tên sau khoảng cách của song phương bị rút ngắn tới một dặm nhìn cách đó không xa ma tộc đại quân lý tồn hiếu thủ hạ quân đoàn thứ nhất g i ả i đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong lý trường phong trong ánh mắt tràn ngập hư p h ấ n dường như lại về tới kiếp trước đơn thương độc mã sông vào trại địch chém giết thời gian đều có lấy công kích đội hình cho l á o tử z xuyên đám này con chó đẻ zết theo lý trường phong ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân cấp tốc tụ tập tới cùng một chỗ lấy lý t r ư ờ n g phong xem như đầu thương một đầu đón ma tộc đại quân liền xông vào lý t r ư ờ n g phong trường thương trong tay múa đến hổ hổ sinh phong trên đường đi gặp được ma tộc đều bị một thương chém nát ngay đã lâu hết tinh b ị huyền giáp quân các tướng sĩ lập tức như là điên cuồng đồng dạng lập tức biến thành từng đài cối xay thịt đem gặp được ma tộc sẽ thành m à n h nhỏ lý t r ư ờ n g phong sở dĩ không mở ra quân hồn cùng ma tộc ngày cương nguyên nhân chủ yếu vẫn là món đồ kia tiêu hao quá lớn dù sao ma tộc người đông thế mạnh hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ nhanh nhẹn rút mãnh hơn n a sức chiến đấu cực kỳ nhanh nhẹn rút béo thật béo thật muốn nếu là linh lực trong cơ thể bị sớm hết sạch kia việc vui nhưng l ờ n lắm xa xa núi lửa trước lý tồn hiếu nhìn trước mắt lực khôi cười nói không nghĩ tới ngươi có thể sẽ cùng ta lại tới đây lực khôi nghe vậy cười n ạ o nói cắt ta biết ngươi đánh là ý định gì chúng ta ma tộc cùng các ngươi nhân tộc không giống không có nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức những binh lính kia cho dù chết hết ta cũng sẽ không đau lòng vì nửa phần đây chính là ma tộc pháp tắc sinh tồn cường giả sinh tồn mạnh được yếu thua so với những binh lính kia chết sống ta càng lo lắng chính là ngươi không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực vậy ta việc vui coi như ít đi rất nhiều hôm nay ta phá lệ cùng ngươi nhiều lời nửa ngày là bởi vì ta đem ngươi trở thành ta đối thủ chân chính cho nên chiến đấu kế tiếp ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a lý tổn hiếu nghe vậy tay phải vớt ve thân thương trầm giọng nói yên tâm đi trận chiến đấu này ta nhất định sẽ đem đầu lâu của ngươi g ỡ xuống lực h ô i cười nói ta đã mấy chục vạn năm không có nghe người nói với ta câu nói này giống nhau chờ ta đem ngươi giết về sau ta sẽ đem thi thể của ngươi chế tắc thành tiêu bản cung cấp ta thưởng thức lời ngày hôm nay có hơi nhiều tới đi để chúng ta bắt đầu giữa chúng ta chiến đấu a lực khôi nói xong liếm liếm chính mình như là như sắt thép n ó n g ư ố t trong mắt lóe lên một vệt nhắm người mà vệ hung quang lý tôn hiếu thấy này chân phải một h u n g quang lý tôn hiếu thấy này chân phải một đá đ u ô i thương tốc độ cao nhất hướng phía lực khôi đánh tới lực khôi nhìn xem tốc độ cao nhất chạy tới lý tôn hiếu cười to nói đến hay lắm nói xong lực khôi cũng giống nhau hướng phía lý tôn hiếu chạy như bay lý tôn hiếu nhìn xem thân hình to lớn lực khôi đem trường thương trong tay giơ lên cao cao giận d ữ hét kỳ lân chân thế theo lý tôn hiếu quắt to một tiếng trên bầu trời xuất hiện một đầu cao đến trăm mét ngựa mặt lên trời thét dài ngọc kỳ lân lực h ô i nhìn xem lý tồn hiếu ta tán thành ngươi ma thần trảo theo lực hôi q u á t to một tiếng một cái c ự đại quyền ảnh cũng hướng phía không trung ngọc kỳ lân bay đi theo hai đạo công kích chạm vào nhau sóng sung kích nhanh chóng đem chung quanh mấy ngọn núi san thành bình địa ngay cả chiến trận ngoại vi ma tộc cũng bị đánh tới cụ gió thổi ngã trái ngã phải trên chiến trường tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người giao thủ phương hướng lấy lại tinh thần lý trường phong q u á t to đều thất thần làm gì thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lý trường phong nói xong ra tay chính là một cái đại chiều trực tiếp một đợt mang đi mấy ngàn ma tộc lý trường phong trước mặt lập tức xuất hiện một cái khu vực chân không phải biết những ngày ma tộc mặc dù là một chút ba bốn giai ác ma nhưng là liền chiến sức chiến đấu mà nói bình thường tổng sư cảnh võ giả đều tại tam giai ác ma trước mặt không chiếm được tiện nghi gì lấy lại tinh thần tới hát huyền quân cũng đều rối rít tế ra chính mình đại chiêu ngay tại cái này ngây người một lúc ở giữa ma tộc lại tổn thất bảy vạn đại quân lực đô nhìn xem lý trường phong khinh thường cười nói cắt nhân loại trung vi là nhân loại chỉ có thể dùng loại này không ra gì thủ đoạn đến thắng được thắng được nhất thời thắng lợi bất quá thắng lợi như vậy tại ma tộc trước mặt lại chỉ là tạm thời bên trên không tiếc một cái giá lớn đem trước mắt nhân tộc tiêu diện theo lực đô trong tay trận kỳ vung lên những cái kia sớm tại máu tơi ư trước mặt mất lý trí đề giai ma tộc nhóm liền phát khởi không muốn mạng tiến công lý trường phong nhìn xem tình thế không đúng thế là liền quát to nhanh trăm người là một đội ngưng kết quân hồn h u y ề n giáp quân cứ như vậy một lần công kích liền mang đi ba mươi mấy vạn ma tộc bất quá ba mươi mấy vạn mặc dù nghe rất nhiều nhưng là tại cái này chín trăm vạn đại quân trước mặt thật đúng là không tính là cái gì bất quá lúc này h u y ề n giáp quân đã đột tiến tới chín trăm vạn ma tộc chính giữa cho nên lúc này mở ra quân hồn có thể tạo thành tổn thương tuyệt đối là lớn nhất theo từng tiếng, tiếng giống giận g ữ chuyên g a một ngàn đầu địa nguyên cảnh ngọc kỳ lân liền xuất hiện tại ma tộc đại quân chính giữa quân hồn lực đô nhìn xem kia hơn ngàn quân hồn trên mặt không còn có trước đó t r e o chọc ý vị thay vào đó là khó nói lên lời hưng phấn ngay cả một mực ngồi ở một bên còn lại võ tướng cũng ngồi không y ê n bởi vì nhân tộc càng mạnh như vậy huyết n ụ c của bọn hắn đối với ma tộc mà nói thì càng mỹ vị bọn hắn có thể được tới chỗ tốt thì càng nhiều cường độ nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện ngọc kỳ lân cười nói tất cả mọi người theo ta cùng tiến lên nói xong lực đô cùng lúc trước nhàn ngồi ở một bên mấy tên võ tướng thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ i ệ lại quay lại lý tồn hiếu nơi này theo đ u ổ i b ằ m tan hết lý tồn hiếu đem trường thương đương ngang trước người nhìn xem lực khôi nói thế nào ta một kích này ngươi đã thỏa mãn sao lực khôi xóa đi khỏe miệng ma h u y ế t cười nói rất tuyệt một kích vậy mà để cho ta suýt nữa liền bản thân bị trọng thương bất quá ta rất hiếu k ỷ rõ ràng vừa rồi một kích kia công kích của ngươi rõ ràng yếu nhược tại ta vì cái gì ta còn lại nhận công kích nếu không phải ta phản ứng nhanh điều lên thể nội ma lực đến tiến hành phòng ngự chỉ sợ vẹn vẹn vừa rồi một kích kia liền có thể để cho ta trực tiếp mất đi sức chiến đấu đi ai tính toán nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nói cho ta cho nên kế tiếp ngươi cũng nên cẩn thận bởi vì vì lúc trước ta sợ hãi đánh chết n g ư ơ i cho nên ta đã thu một chút khí lực dù sao ngủ say mấy chục vạn năm thật vất vả tìm tới một cái như thế có ý tứ đồ chơi ta cũng không muốn cứ như vậy đưa ngươi giết chết bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật b u ồ n c ư ờ i chuẩn bị xong chưa kế tiếp ta cũng sẽ không lại lưu thủ theo lực khôi vừa dứt tiếng lý quỳ trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường h ã n khí tức lực khôi thân thể cấp tốc bành trướng trong nháy mắt liền dài đến trăm mét a o lý tồn hiếu nhìn xem cao lớn vô cùng lực h ô i liếm liếm phát khô bở môi cười nói vừa vặn ta cũng là theo lý tồn hiếu vừa dứt tiếng lý tồn hiếu sau lưng nổi lên một đạo cao đến trăm mét cầm trong tay trường thương chiến thần pháp tướng t r ư ơ n g một trăm linh sáu lực khôi bại t r ư ơ n g một trăm linh sáu lực khôi bại lực khôi nhìn xem lý tồn hiếu sau lưng kia cùng mình đồng dạng cao pháp tướng trong ánh mắt hưng phấn gần như điên cuồng ha ha ha ngươi lại là nhân tộc thể chất đặc thù người sở hữu thật sự là ma thần chiếu cô a vậy mà để cho ta tại vùng thế giới nhỏ này bên trong gặp thể chất đặc thù người sở hữu lực khôi tại biết lý tồn hiếu là một gã thể chất đặc thù người sở hữu sau quả thực hưng phấn tới khó nói lấy lời bởi vì nhân tộc thể chất đặc thù người sở hữu hết lục đối với ma tộc mà nói có to lớn công hiệu nếu như có thể nuốt vào lý tổn hiếu như vậy lực khôi rất có thể vì vậy mà đột phá tới thập giai bởi vì lúc này hắn đã là cựu giai đình phong chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá tới thập giai bất quá cái này cơ hội hắn đã đợi mấy vạn năm ma tộc cũng không có giống nhân tộc như thế bán thần giai đoạn bởi vì cái gọi là bán thần chính là đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm thần lực mà thiên huyền đại lục bên trên linh khí bên trong lẩn chứa thần lực cực kỳ bẽ nhỏ chỗ lấy nhân loại đột phá tới v õ thần cảnh độ khó có thể so với lên trời đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy tán tu luyện một chút tới cuối cùng đều tưởng muốn tìm một cái thế lực lớn đến dựa vào nguyên nhân lý t ồ n hiếu c ả m ơn ngươi đưa tới cho ta một cái đột phá tuyệt hảo cơ hội chờ ta ăn huyết nhục của ngươi sau ta nhất định sẽ cho ngươi lập mộ quần áo ha ha ha lý t ồ n hiếu nhìn xem cười to không ngừng lực khôi hử lạnh nói hử ngươi bây giờ đắc ý đến quá sớm ăn ta một chiêu long tượng chân ngục theo lý t ồ n hiếu một tiếng gầm thét hắn khí cơ trực tiếp khóa chặt lực khôi kia to lớn thân ảnh sau người võ thần pháp tướng giơ lên trong tay trường thương hung hăng hướng phía lực khôi ném đi lực khôi nhìn xem tránh cũng không thể tránh một kích phẫn nộ quát bạo ảnh má chảo theo lực khôi quát to một tiếng thân hình của hắn không khỏi lại nở ra mấy phần t r u n g quanh lượn lờ lấy màu đen ma mà khí khiến cho nguyên bản đỏ sậm bầu trời lập tức biến đen nhánh vô cùng lực khôi hướng phía bay tới trường thương hung hăng vung ra hai đạo đen như mực móng vuốt nhọn h o á t móng vuốt nhọn h o á t những nơi đi qua không gian t r u n g quanh mơ hồ bị kéo ra mấy khe hở không gian bất quá vết nứt không gian vẹn vẹn xuất hiện một nháy mắt liền lại bị vớt lên bởi vậy có thể thấy được một kích này cường độ hai đạo công kích một khi chạm vào nhau một đạo kịch liệt h à o quang l ó e lên tiếp theo mà đến chính là một cỗ đả kích cường liệt sóng hai đạo công kích vừa mới tiếp xúc lý tôn hiếu cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực phản đánh lúc này lực khôi thì là càng thêm phiên muộn bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được công kích của mình rõ ràng là mạnh hơn lý tôn hiếu thật là chẳng biết tại sao hắn vẫn là bị một đạo công kích mãnh liệt cho đánh bay mặc dù thân thể của hắn cường hành đạo này công kích mặc dù còn chưa đủ lấy trọng tương h hắn nhưng là hắn biết còn như vậy đánh xuống thắng bại liền khó nói mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế không phát huy ra vốn có thực lực nhưng là trải qua mấy lần giao t h ủ lực khôi lại xuẩn cũng minh bạch lý tôn hiếu cảnh giới mặc dù thấp nhưng là thực lực của hắn không phải thấp làm không tốt hôm nay hắn thật đúng là muốn tại cái này là thuyền trong mương cho nên lực khôi quyết định tốc chiến tốc thắng. bởi vì lại mang xuống thế cục đối với hắn mà nói thật là rất khó ổn bay rút ra ngoài lực khôi rất nhanh liền lại đứng vững ngay sau đó lực khôi bước chân hư không giấm mạnh cả người hướng phía lý tổn hiếu bàn tới lý tổn hiếu nhìn xem cấp tốc đến gần lực khôi cả người cưỡng ép trên không t r u n g trở mình hai chân hung hăng hướng trên mặt đất đạp một cái cả người cũng hướng phía lực khôi bàn tới hai người rất nhanh liền lại c u ố n dao ở cùng nhau lý tổn hiếu t r ư ờ n g thương trong tay mùa đến kín không kẽ hở lực khôi thì là nhanh chóng cơ ma trào của hắn hai người chiến đấu dư ba đem phương viên mấy chục dặm mặt đất đánh ra tung hoành hơn mười dặm kẽ ránh trải qua gần nửa canh giờ cận thân vật lộn lý t ồ n hiếu linh lực trong cơ thể cũng bị tiêu hao đến không sai bị lắm mà lực khôi bởi vì có cảnh giới ưu thế cho nên dạng này tiêu hao đi xuống chết nhất định là hắn cho nên lý t ồ n hiếu dự định lấy thương đ ộ i thương lý t ồ n hiếu đang đánh c ự c tại cái này trong vòng nửa canh giờ lực khôi sẽ bị chính mình này một thành tổn thương cho làm cho bị thương không nhẹ bất quá lý t ồ n hiếu cũng biết lực ma nhất tộc lục thân cực kỳ biến thái không biết mình công kích có thể hay không có hiệu quả mà lực khôi lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được bởi vì tại cái này nửa canh giờ gần như điên cuồng cận thân vật lộn hai người giao thủ mấy chục vạn lần nguyên bản tầng kia tổn thương đối với lực khôi mà nói cũng không tính là gì nhưng là càng nhiều còn cắn chết t ư ợ c đâu lý quỷ vẫn muốn theo loại rằng con này bên trong thoát thân mà ra bất quá lý tổn hiếu tựa như như bị điên không cho hắn chút nào cơ hội lý tổn hiếu một thành tổn thương khả năng còn không làm gì được hắn chỉ cần cho hắn không đến thời gian một hơi thở hắn liền có thể khôi phục nhưng là tại cái này trong vòng nửa canh giờ lý tổn hiếu không chút nào cho hắn cơ hội điên cuồng tiến công cái này cũng tạo thành hắn thụ nội thương rất nặng chỉ là hắn nương t ự theo cảnh giới ưu thế điều động thể nội ma lực chế trụ nội thương mà thôi nếu là đ ổ i thành cái khác cựu gia i đình phong ma t ộ c tới sớm đã bị lý tổn hiếu mà chết hơn nữa hiện tại thể nội nội thương cũng nhanh muốn đến điểm tới hạn lại không thoát chiến nàng liền phải viết di trúc ở đây rồi cho nên lúc này lực khôi cũng lên lấy thương đổi thương ý nghĩ lực khôi liều mạng thể nội nội thương buộc phát nguy hiểm đem hết toàn lực hướng phía lý tổn hiếu vung ra hắn cự trào bất quá một giây sau lực khôi liền hối hận bởi vì lý tổn hiếu cũng tương tự ôm ý nghĩ này chỉ thấy lý tổn hiếu dùng tay trái c ả n ở trước ngực tay phải hướng phía lực khôi ném ra trường thương trong tay lý tổn hiếu cứ như vậy ăn lực khôi một cách này mà đã xuất thủ lực khôi không còn có phòng ngự năng lực chỉ có thể mạnh mẽ ăn lý t ồ n hiếu một chiêu này hai người sau khi ăn xong đối phương một kích toàn lực sau nhau nhau bay ngược ra ngoài lý t ồ n hiếu pháp tướng kim thân ở giữa không trung liền trực tiếp vỡ vụn lực khôi thì là bị lý t ồ n hiếu trường t h ư ơ n g xuyên thủ ngực lực khôi ngực bị thương nặng lại thêm thể nội dành dụng đã lâu nội thương đồng thời bộc phát lập tức liền để lực khôi đã mất đi năng lực phản kháng mà lý t ồ n hiếu giống nhau cũng không chịu nổi lồng ngực của hắn xuất hiện năm đạo vết thương sâu tới xương xuyên thấu qua vết thương lở mở còn có thể nhìn thấy ngọ nghệ nội tạng bản thân bị trọng thương lý tổn hiếu giáng chống đỡ lấy đau đớn kịch liệt theo trong nhận chứa đổ lấy ra cựu phẩm đại hoàn đan cùng cựu phẩm phục linh tử đan ăn vào khôi phục thể nội thương thế nghiêm trọng cùng khô kiệt linh lực theo ăn vào đan dược sau lý tổn hiếu sắc mặt lập tức biến h ư n g luận nguyên bản vết thương sâu tới xương cũng tại trong chớp mắt bắt đầu khôi phục qua mấy hơi thở sau vết thương toàn bộ khép lại lý tổn hiếu khôi phục hành động năng lực linh lực trong cơ thể cũng khôi phục một chút lý tổn hiếu liền rẫy r ủ lấy đứng lên bởi vì hắn biết ma tộc sức khôi phục cực kỳ cường đại lại không động thủ lực khôi liền sẽ khôi phục đến lúc đó nếu chân chính cùng ma tộc giao thủ qua mới biết được bọn hắn kinh khủng cho nên lý tồn hiếu lúc này cố nén thể nội đau xót nhảy tới lực khôi trên ngực nhìn xem cắm ở lực khôi trên ngực trường thương lý tồn hiếu khẽ vươn tay trường thương liền khôi phục lại dáng dấp ban đầu bay đến lý tồn hiếu trong tay chương 1 0 t t l ữ b ố trận chiến mở màn ma tộc chương 1 0 t t l ữ b ố trận chiến mở màn ma tộc nhìn xem ho ra máu không ngừng lực khôi lý tồn hiếu trầm giọng nói lực khôi ngươi là một cái rất tốt đối thủ bất quá lần này ngươi thua khu khu ha ha, ha. lý tồn hiếu ta thua tâm phục khẩu phục chỉ tiếp tại cái này m à quật bên trong ta không cách nào phát huy ra ta vốn có thực lực thật muốn lấy toàn t h ắ n g thời kỳ thực lực cùng trưởng thành ngươi chân chính đấu qua một trận ha ha mà thôi ta sống sót trên trăm vạn năm đã sớm sống đủ rồi thua ở thủ hạ của ngươi ta không oan tới đi động thủ đi lý t ồ n hiếu nhìn xem n g ã xuống đất không dậy nổi lực khôi lắc đầu nói ta cũng nghĩ cùng ngươi đường đường chính chính đến một trận đọ sức ta không muốn đ ả k í c h ngươi bất quá cùng cảnh giới bên trong ta giết ngươi không dùng đến mười chiều cho nên ngươi bây giờ hẳn là hài lòng lý tổn hiếu nói song thương mang lại lên lực khôi đầu thân tách rời hồn phi phép tán nhìn trên mặt đất lực khôi thân thể to lớn lý tổn hiếu vung tay lên đem lực khôi thi thể thu nhập trong nhận chứa đồ ngay sau đó lý tổn hiếu trong tay nhiều hơn một cái nạp hòa bình đây là tần thiên theo hệ thống trong thương thành mua được trang ma tộc ma hồn dù sao cái này ma hồn có thể là đồ t ố t ta đối với võ giả mà nói mà nói quả thực là bảo vật vô giá ngay sau đó lý tổn hiếu lại đem lực khôi thi thể đựng trong nhận chứa đồ hắn nhưng l à biết đến lực ma thân thể chính là luyện chế khôi lỗi bên trên tài liệu tốt cho nên hắn muốn đem lý khôi mang về giao cho ra cất lượng nhường hắn đem lực khôi luyện chế thành khôi lỗi về sau đống cắt liền có chỗ dựa rồi nhìn xem khe danh tung hoành đại địa lý tồn hiếu trầm giọng nói khiếu nguyệt theo lý tồn hiếu vừa dứt tiếng nơi xa vang lên tiếng v õ ngựa lý tồn hiếu tiến lên sờ lên khiếu nguyệt lông bầm màu đen chở mình lên ngựa hướng phía xa xa chiến trường chạy tới cùng lúc đó vài trăm dặm bên ngoài còn lại ba phương hướng cũng bắt đầu giao thủ trước hết nhất cùng ma tộc giao thủ là lữ bố xuất lĩnh tây lương tiết h kỵ mà cùng lữ bố đối thủ thì là từ một gã cựu giai sơ kỳ huyết ma xuất linh tám trăm vạn đại quân lữ bố nhìn xem sát lại càng ngày càng gần ma tộc đại quân từ trên lưng gỡ xuống trường cung nhặt cùng cải tên theo lữ bố một tiến bán ra một cái cung tiễn cư như vậy thẳng tắp tại ma tộc đại quân trước trận đ a n h kích ra rộng chừng trăm mét hô to lữ bố nhìn xem trăm vạn ma tộc đại quân trên thân sát khí phun ra ngoài khiến cho chung quanh hơn trăm mét không khí đều vi vi và mèo lữ bố nhìn xem ma tộc đại quân trợt q u á t lên dám c a n đảm tiến lên một bước người giết không tha dù là không sợ chết ma tộc trăm vạn đại quân cũng bị lữ bố tiếng q u á t to này cho hướng ngăn trở đ ứ n g bước chân tiến tới giá lữ bố cưới xích thố đi thẳng tới khoảng cách ma tộc đại quân tám trăm mét bên ngoài vị trí quắt to người nào dám đến nhận lấy cái chết huyết nguyên nhìn xem khiêu chiến lữ bố cười nói ha ha chỉ là một cái địa nguyên cảnh trung kỳ nhân tộc các ngươi a i đi chiếu cổ hắn huyết nguyên bên cạnh một gã thất giai hậu kỳ ma tộc nghe vậy tiến lên một bước nói tướng quân ta huyết vô ảnh cái này đi đem cái k i a huyết thực mang tới đưa cho tướng quân huyết nguyên nghe vậy gật đầu nói ân đi thôi là tướng quân ngay tại lữ bố gọi hàng không lâu sau huyết vô ảnh thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống n ệ n ở lữ bố trước mặt lữ bố nhìn xem huyết vô ảnh khinh thường nói thất giai ma tộc liền cái này huyết vô ảnh nhìn xem lữ bố cười lạnh nói hử hữ nhân tộc đầu của ngươi liền từ ta bốn đừng nói nhảm tới đi ta không muốn biết tên của ngươi nhìn xem như thế cùng lữ bố huyết vô ảnh lập tức điểm nộ khí trực tiếp kéo căng ma tộc tính tình có thể cũng không quá tốt mặc dù ngũ giai về sau ma tộc trí thông minh cùng võ giả không khác nhưng là quen thuộc mạnh mẽ đâm tới trong con mắt của bọn họ vào không giới hà cát nhìn thấy lữ bố quần ngạo như vậy hơn nữa còn nhìn không nổi chính mình huyết vô ảnh dường như bị to lớn vũ nhục dù sao cho tới nay nhân tộc võ giả đối với ma tộc vậy nhưng vẫn luôn là nghe nóng rồi chuồn nhưng là hiện tại lữ bố dám như thế nhìn không nổi chính mình cái này khiến hắn lập tức liền n tay phải tìm tòi một thanh từ máu tươi ngưng tụ thành huyết sắc lưỡi dao cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn đây là huyết ma nhất tộc thiên phú bọn hắn là ma tộc bên trong một cái duy nhất tự mang vũ khí t r ù n g tộc hơn nữa bọn hắn vũ khí trong tay hoàn toàn là từ tự thân tinh huyết ngưng tụ mà thành sẽ theo lấy thực lực tăng trưởng mà đạt được cường hóa huyết ma nhất tộc nắm giữ hai đại thiên phú mà huyết sắc lưỡi dao chính là một cái trong số đó lữ bố nhìn xem huyết hồng sắc lưỡi dao cười nhạo nói trở về đi ta hiện tại tâm tình tốt trở về thay cái có thể đánh đến chỉ dựa vào ngươi còn chưa đáng kể huyết vô ảnh nghe vậy lời nói đều không nói trực tiếp li hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là đem trước mắt cái này nhân loại võ giả thịt trên người từng khối từng khối kéo xuống đến đặt vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt cho hắn biết khiêu khích ma tộc một cái giá lớn lữ bố nhìn xem huyết vô ảnh lắc đầu nói ai người thật là bi ai a nhỏ yếu mà không biết theo lữ bố vừa dứt lời chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên huyết vô ảnh cả người đều đầu thân tách rời hồn phi phép tán một màn này trực tiếp nhìn n g ấ y người huyết nguyên đường đường thất gia huyết ma vậy mà tại lữ bố trước mặt liền phản kháng chi lực đô không có trực tiếp bị một chiêu dây mất hơn nữa lữ bố vừa rồi một cái kia ở đây ma tộc chỉ có huyết nguyên khả năng thấy rõ ràng mà những cái kia bắt ra huyết ma chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phải biết đây chính là lữ bố tiện tay một k í c h à nếu thật là bật hết hỏa lực kia sức chiến đấu mạnh bao nhiêu à nghĩ tới chỗ này những cái kia ma tộc không khỏi nuốt một ngụm nước bọn huyết ma cũng không phải lực ma bọn hắn trí lực có thể so sánh lực ma cao không biết bao nhiêu bọn hắn tự hỏi liền xem như tập thể ra tay tại cảnh giới bị áp chế đại tiền đề hạ khả năng cũng đỡ không nổi lữ bố công kích huyết nguyên đem giới tay phản ứng đều xem ở trong mắt thế là âm thanh lạnh lùng nói vội cái gì bản tướng không phải ở chỗ này sao、ừ. liên đ ệ bản tướng đi gặp một lần hắn huyết nguyên nói xong liền cả người biến mất ngay tại chỗ một giây sau huyết nguyên liền xuất hiện ở lữ bố ngay phía trên lữ bố nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện huyết nguyên cười lạnh nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm miễn cưỡng có thể làm một nhà nào đó đối thủ bất quá một nhà nào đó cũng không thích ngẩng đầu nhìn người lữ bố nói xong trong tay phương tiên họa kích hướng phía trên trời chính là vung lên một đạo cơ ư n g khí hướng phía huyết nguyên bay đi huyết nguyên nhìn xem hướng mình bay tới cơ khí liền biết một kích này cũng không tốt tiếp dù sao cảnh giới bị áp chế nhược quả là toàn tháng thời kỳ hắn đón lấy một kích này là không có vấn đề gì nhưng là hiện tại là cung giai lấy lữ bố vợ ư t cấp mà chiến biến thái sức chiến đấu một k í c h này đủ để m i ệ n sắt một cái địa nguyên cảnh v õ giả dù sao huyết ma nhục thân không phải so lực ma biến thái như vậy ma tộc bên trong nhục thể của bọn hắn xem như yếu nhất ngay cả yêu t ộ c cũng không sánh bằng huyết ma nhục thân chỉ so với nhân tộc mạnh lên như vậy một chút mà thôi huyết nguyên tại lữ bố trước mặt ưu thế duy nhất chính là cảnh giới ưu thế thể nội chứa đựng đại lượng ma lực mặc dù huyết ma lực công kích cũng không yếu nhưng là huyết ma trên bản chất đi vốn là khống chế lưu cho nên huyết nguyên nhìn xem lữ bố đánh tới một cách này lập tức hóa thành một đạo tre khuất bầu trời màn máu mà lữ bố một kích kia lại bị kia màn máu nuốt vào không có phản ứng chút nào chương một trăm linh tám huyết nguyên chết chương một trăm linh tám huyết nguyên chết lữ bố nhìn lên trên trời hoàn toàn thôn vệ công kích của mình cái kia đạo màn máu chậm rãi đ è xuống phất phất tay nói toàn quân triệt thoái phía sau năm mươi dặm là theo lữ bố ra lệnh một tiếng tây lương thiết kỵ rất nhanh liền thối lui ra khỏi màn máu phạm vi bao phủ theo huyết sắc màn trời chậm rãi hạ xuống lữ bố thân ảnh hoàn toàn biến mất tại huyết sắc màn trời phía dưới theo huyết sắc màn trời đem lữ bố hoàn toàn bao phủ sau vô tận máu tơi bắt đầu hướng phía lữ bố vào lữ bố thấy này lập tức điều động lên linh lực trong cơ thể tạo thành một cái vòng bảo hộ theo máu tươi không ngừng cọ rửa lữ bố phát hiện trong cơ thể mình linh lực cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao hơn nữa chính mình thân ở tại huyết sắc màn trời bên trong trực tiếp cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ huyết ma nhất tộc huyết sắc màn trời chính là thiên phú của bọn hắn mà huyết sắc màn trời bên trong tất cả máu tươi cũng không phải là ma lực h u y ế n hóa m à thành mà là từ chân chính máu tươi trải qua vô số lần cô động m à thành huyết nguyên cái này mấy chục dặm màn máu ít ra từ hơn trăm triệu sinh linh máu tươi cô động m à thành huyết sắc màn trời nắm giữ kinh khủng ăn mòn năng lực bình thường sinh linh một khi bị cái này huyết sắc màn trời bao phủ lại cơ bản liền sẽ tại này huyết sắc màn trời bên trong bị chậm rãi làm ha mòn thẳng đến hài cốt không còn một thân huyết đ ụ c cũng hóa thành này huyết sắc màn trời bên trong một viên huyết nguyên nhìn xem cưới xích thấu ngựa ngơ ngác đứng tại chỗ lữ bố cười nói kiệt kiệt kiệt nhân loại ngươi lại dám như thế khinh thường tùy ý ta dùng huyết sắc màn trời đưa ngươi bao phủ lại ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì sao lữ bố nghe vậy lắc đầu nói không biết rõ ta cũng không có biết vốn cho là ngươi lại so với vừa rồi cái kia mạnh lên như vậy một chút bất quá bây giờ xem ra giữa các ngươi cũng không có gì khác biệt đều là rát rưởi ta cũng không cùng ngươi lại ở chỗ này lãng phí thời gian theo lữ bố vừa dứt lời lữ bố trên thân liền xông ra một cỗ cực kỳ cường hãng khí thức huyết nguyên nhìn xem lữ bố cười to nói ha ha ha vô dụng công kích của ngươi tại máu của ta sắc màn trời trước đều là phí công ta biết ngươi rất mạnh đang muốn chính diện giao thủ ta không phải là đối thủ của ngươi thậm chí ta tại trên tay ngươi cũng không kiên trì được mấy chiêu bất quá ai bảo ngươi khinh thường tùy ý ta dùng huyết sắc màn trời đưa ngươi bao phủ lại đâu ở chỗ này ngươi tất cả dãy ruột đều là phi công mà ta cái này kéo dài mấy chục dặm huyết sắc màn trời lại có thể đem lực lượng của ngươi chậm rãi làm hao mà rơi ha ha ha lữ bố nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói ồn ào theo lữ bố vừa dứt lời lữ bố sau lưng liền xuất hiện một cái cầm trong tay phương thiên họa kích cao đến trăm mét m à thần thân ảnh nhìn xem khí tức càng kinh khủng lữ bố huyết nguyên con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào bởi vì hắn theo lữ bố trên thân cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ máy liệt huyết nguyên trợt quất lên vô tận huyết, huyết nguyên nhìn xem khí thế cường thịnh lữ bố quyết định tiên hạ thủ vi cường thế là huyết nguyên hai tay một đám. Tới. Vô tận máu tươi đang đang điên cùng lữ bố như là thần ma g i ê n c g như thì thảo âm thanh truyền k h a p phương tiên địa này ngay cả huyết sắp màn trời cũng không cách nào ngăn cản cái này mà thần thanh âm lữ bố giơ lên trong tay phương tiên hòa kích u sau người ma thần pháp tướng h cũng giống n h thị h u đem t h o n g t u y phương tiên h hòa kích u y ế t ngừng quá mức đỉnh ngay sau đó lữ b t h t h ớ n g phía trên bầu trời hung hăng gạch một cái một đạo tràn ngập bá đạo chi khí thương mang trực tiếp xé mở hết u y sắc màn trời thương mang bên trên c ư ơ n g khí trực tiếp đem trô đến máu tươi trực tiếp bốc hơi theo một tia sáng hiện lên huyết nguyên huyết sắc màn trời trực tiếp bị lữ bố một kích phá mở nguyên bản tung hoành mấy chục dặm huyết sắc màn trời thẳng biến mất không thấy gì nữa theo huyết sắc màn trời tàn đi huyết nguyên thân ảnh xuất hiện ở hư giữa không t r ú n g ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới lữ bố huyết nguyên giơ ngón tay lên lấy lữ bố há to miệm vừa muốn nói gì thật là một giây sau huyết nguyên cả người liền bị một phân thành hai ma tộc các tướng lĩnh nhìn lên bầu trời bên trong huyết nguyên k ma tộc tuổi thọ kéo dài tại cái này vô tận v u ế nguyện bên trong bọn hắn xâm lấn qua vô số cùng loại với thiên huyền đại lục dạng này vị diện nhưng là bọn hắn chưa hề gặp qua cùng giai bên trong giết ma tộc như là giết gà đồng dạng võ giả một g ã bát giai viêm ma nhìn lên trên trời lữ bố giận d ữ nói cùng tiến lên giết hắn theo viêm ma vừa dứt tiếng thất giai trở lên lực ma cùng viêm ma đều hướng phía lữ bố đánh tới mấy tên huyết ma đang nhìn lữ bố quá to toàn quân nghe lệnh g i ế t trước mặt nhân tộc mấy trăm vạn ma tộc đại quân khi lấy được mệnh lệnh này về sau liền bắt đầu hướng phía mười vạn tây lương thiết kỵ phát khởi công kích lữ b trong lúc nhất thời lữ bố trước người xuất hiện mấy tên thân hình cao lớn lực ma điên cùng hướng lấy lữ bố vung ra hơn một mươi đạo móng vớt mặt thoát theo mà đến còn có lửa cháy ngập trời cùng biển máu vô tận lữ bố đồng thời bị hơn m ộ ư ơ i đạo khí cơ cho khóa chặt lại lữ bố nhìn xem hơn m ộ ư ơ i đạo hướng hắn đánh tới công kích khoe miệng vi vi dâng lên ngay sau đó hắn hai chân giẫm một cái cả người liền bay về phía không trung trên bầu trời lữ bố liền ma thần pháp tướng đều không có triệu hắn đi ra chỉ bằng một thân linh lực hướng lên trước mắt hơn m ộ ư ơ i đạo công kích vung ra toàn lực của mình một kích thiên ma liêu loạn theo lữ bố quắt to một tiếng một đầu màu đen ma long hướng phía hướng hắn đánh tới hơn m ộ ư ơ i đạo công kích bay đi hơn m ộ ư ơ i người cao dai ma tộc công kích bị hắc long tùy tiện đánh xuyên đánh xuyên hơn m ư ơ i đạo công kích hắc long thế đi không giảm hướng phía hơn m ư ơ i người ma tộc bay đi nhìn xem hướng mình bay tới hắc long mấy tên huyết ma nhào nhào t h i triển huyết thuẫn trốn qua một kiếp mà viêm ma cũng sẽ tự thân nguyên tố hóa thành công tránh thoát lữ bốn một kích trí mạng chỉ có mang con tại nguyên chỗ lực ma nhìn xem hướng phía chính mình bay tới hắc long dơ lên song c h ả o vận khởi hồn lực chống lên một cái bình chướng bọn hắn dự định lấy tự thân cường hoành đục thân t r ọ i cứng hạ đạo này công kích ẩm ẩm mấy tên cao giai lực ma ra sức chống lên bình chướng làm ra tác dụng nhất định thành công theo hắc long công kích đến bảo vệ tính mạng của mình va chạm sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem sông lên phía trước nhất đê giai ma tộc chấn vỡ cách hơi xa một chút ma tộc cũng bị cái này sóng xung k lữ bố một kích này liền mang đi gần vạn tên đ ê d a i ma t ộ c tính mệnh theo b ụ i bằng t a n hết lữ bố nhìn xem kia rộng chừng mấy trăm mét hố sâu dưới đáy mấy tên lực ma lắc đầu nói cái này ra đúng là mẹ nó cứng r ắ n à. cái này đều không chết bất quá ta cái này đến tiễn ngươi nhóm đoạn đường theo lữ bố vừa dứt tiếng cả người liền hướng phía đáy hố lực ma bắn tới c h ư n g một trăm linh chín chấn ma thành c h ư n g một trăm linh chín chấn ma thành bất quá ngay tại lữ bố vọt tới trên nửa đường lúc mấy cái nóng bỏng h ỏ a cầu hướng phía lữ bố đánh tới cùng lúc đó mấy đạo huyết sắc x i ề n xích xuất hiện tại đáy hố đem ngã xuống đất năm tên lực ma quấn l lữ bố nhìn xem đánh tới hỏa cầu không thể không ở giữa không trung mạnh mẽ ngừng cước bộ của mình trong tay phương thiên hỏa kích hướng trước người quét qua liền trực tiếp đem mấy cái kia hỏa cầu trực tiếp đánh nát lữ bố đứng tại chỗ cười nói ai thật đúng là phiền thoái các ngươi mặc dù rất yếu nhưng là bàn luận tới dính người trình độ là nào đó trước đây chưa từng gặp thậm chí ngay cả công kích như vậy đều giết không chết các ngươi theo lữ bố vừa dứt lời trên bầu trời liền giấy lên ba đá m ngọn lửa ngay sau đó xuất hiện còn có bảy huyết sắc vòng xoáy một giây sau m ư ơ i năm tên thất dài trở lên ma tộc thân ảnh liền lại lại xuất hiện tại lữ bố trước mặt mà lúc này tây lương thiết kỵ cùng tám trăm vạn ma tộc đại quân cũng bắt đầu tiếp xúc ở cùng nhau bất quá song phương đều ăn ý tránh đi lữ ự bố chỗ chiến trường này đã mất đi cao giai ma tộc c h ấ n tràng từ ma tộc đại quân tại tây lương thiết kỵ trước mặt căn bản không đáng chú ý tây lương thiết kỵ vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền trực tiếp triệu hoán ra quân hồn chiến đấu ngay từ đầu liền hiện ra nghiêng về một bên đồ sát một g ã bát gia i đ ỉ n h phong v i ê m ma nhìn xem lữ ự bố âm thanh lạnh lùng nói nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ngươi thật giống như coi thường chúng ta viên ma vừa nói xong cũng bị xa xa cảnh tượng d a sợ bởi vì lúc này đập vào mi mắt là hơn ngàn con từ quân hồn ngưng tụ mà thành khiếu nguyệt ma lang đang đang không ngừng đồ sát lấy ma tộc đại quân viên ma nhìn phía xa hơn ngàn con khiếu nguyệt ma lang lẩm bẩm nói quân quân hồn viên ma trong ánh mắt lóe ra hồi lâu không thấy sợ hãi bởi vì tại mấy chục vạn năm trước bọn hắn từng xâm lấn qua một cái vị diện mà tại vị diện kia bọn hắn liền gặp được một lần quân hồn mà quân hồn uy lực ở đằng kia lần đại chiến bên trong hắn cũng có may mắn được gặp chỉ có dẫn đầu tướng lĩnh là một gã cựu gia i đình phong cường giả chính là trận chiến kia bọn hắn chỉ bằng hai trăm ngàn người liền trực tiếp tàn sát ư ớ c vạn tên ma tộc chém giết mấy trăm tên bắt cựu giai ma tộc cường giả cuối cùng ma tộc xuất động một gã thập giai cường giả liều mạng trọng thương mới đem tiêu diệt mà ở nơi đó trước đó ma tộc bỏ ra tổn thất thật lớn vô số cao giai ma tộc bị tàn sát hầu như không còn cũng là trải qua trận này v i ê m ma hoàn toàn đối nhân tộc quân hồn cảm nhận được sợ hãi bởi vì tại thập giai cường giả không ra điều kiện tiên quyết bọn hắn cơ bản cũng là vô địch lữ bố nhìn trước mắt hơn mười người sừng sốt cao giai ma tộc lắc đầu nói, Ai. Ai. Ai. một nhà nào đó còn ở đây này xứng sở cái gì thần đâu hoàn hồn một nhà nào đó muốn xuất thủ vừa lấy lại tinh thần viêm ma ánh mắt phức tạp mà nhìn xem lữ bố nói rằng các hạng ư ơ i là cường giả ta tôn trọng ngươi bất quá ngươi là có hay không có thể cáo chi ta chi này có thể ngưng tụ ra quân hồn có phải là hay không quân đội của ngươi là viêm ma nghe vậy lập tức cười to nói ha ha có thể chết ở các hạ loại cao thủ này trước mặt ta cũng không tính thua thiệt tới đi đánh đi còn lại cao giai ma tộc nghe vậy liền biết lần này bọn hắn là khó thoát mệnh vẫn ở chỗ này kết quả Về, về, về p hơn c mười người ma tộc đều ông lòng quyết muốn chết đến đối mặt lữ bố bởi vì trước mắt lữ bố thật sự là quá mạnh mạnh đến làm bọn hắn tuyệt vọng tình trạng mà lúc trước bản thân bị trọng thương lực ma tại cái này mới hơi thở ở giữa thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa bởi vậy có thể thấy được lực ma nhục thần mạnh mẽ lữ bố nhìn trước mắt hơn mười người ma tộc cười lạnh nói vừa vặn mới vừa rồi còn không có đánh đủ nhường ta đưa các ngươi lên đường lữ bố nói xong cả người liền biến mất tại nguyên chỗ một giây sau lữ bố thân ảnh liền xuất hiện ở mấy tên viêm ma trước mặt mấy tên viêm ma nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện lữ bố còn không có kịp phản ứng theo quan g mang nói lên mấy tên viêm ma liền xứng sở ngay tại chỗ ngay sau đó là huyết ma cuối cùng là l ư ợ ma đợi cho lữ bố thân ảnh xuất hiện tại mười lăm tên ma tộc sau lưng thời điểm hơn mười người ma tộc thân thể đều vỡ thành mấy khối lữ bố đem phương thiên h ỏ a kích vượt trên bờ vai nhìn xem hóa thành một chỗ toái thi hơn mười người ma tộc dỗi lưng một cái một giây sau liền xuất hiện tại xích thố trên lưng hướng phía nơi xa đi đến ngụy phong thổi qua nhắc lên một chỗ bao cát. rất nhanh thoái thi bên trên liền hiện đầy bụi đất chỉ trước mắt ba canh giờ liền đi qua hơn ba nghìn vạn ma t ộ c đại quân đều đã bị diệt diệt quan vũ đem trên chiến trường một tên sau cùng bắt d a i lực ma bêu đầu sau nhìn xem ngã xuống đất lực ma nâng đỡ dâu dài âm thanh lạnh lùng nói thử cắm tiêu bán đầu hàng người nói xong quay người liền rời đi quan vũ đối thủ là một gã cựu d a i sơ kỳ lực ma mặc dù nói lực ma cảnh giới bị đẻ thấp sau sức chiến đấu tổn hao nhiều nhưng là nhục thể của bọn hắn thực lực có thể đều còn tại cho nên lực ma cũng coi là ma quật bên trong khó đối phó nhất tồn tại vì cầm xuống tên này lực ma quan vũ có thể phí không ít công phu mà triệu vân bên này cùng đối thủ của hắn chính là một gã cựu d i a i v i ê m ma mặc dù v i ê m ma lực công kích rất mạnh nhưng là gặp phải triệu vân cái này lên mặt làm bình a biên thái cái tiêu cựu d i a i v i ê m ma còn không có qua mấy chiêu liền bị triệu vân cầm xuống bốn tên võ tướng nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường đều không hẹn mà cùng tìm tới một tảng đá lớn theo trong n h ậ n chứa đ ổ lấy r a rượu ngon bắt đầu uống lên đối với sớm đã nhìn quen núi thây biển mó bọn hắn mà nói tại dạng này tình cảnh hạ uống rượu đây chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi coi như tại một giây sau giữa thiên đ i ệ đ ố n nhiên cứng lại vô số ma huyết bắt đầu bị đại đĩa hút ngay cả không chúng tá báo khởi bẩm tướng quân ra các đại nhân đã đem trận pháp cấu trúc hoàn thành bạch soái có lệnh tướng quân tại quét dọn xong chiến trường sau liền có thể trở về triệu vân nhìn xem lính liên lạc phất phất tay nói biết người đi xuống trước đi cơ h ộ i trong cùng một lúc còn lại chư tướng cũng đã nhận được tin tức n h a o n h a o bắt đầu quét dọn chiến trường không có qua mấy hơi thở nguyên bản trên chiến trường chỉ còn lại trắng ngần bạch cốt người tới tại triệu vân nhìn trên mặt đất bạch cốt nói rằng mệnh lệnh hạ xuống cấp tốc quét dọn chiến trường sau đó chỉnh hợp đội ngũ về thành là triệu vân nói xong liền cưới lên bạch mã biến mất tại n g u y ê n chỗ trước thông đạo vừa xây dựng tốt thành trì tại cấu trúc xong trận pháp về sau tại huyết nguyệt chiếu chiếu hạ lộ ra đến mức dị thường hứng vĩ bạch khởi nhìn xem ra cát lượng nói rằng da các đại nhân có thể từng muốn tốt tòa thành trì này danh tự da cát lượng nghe vậy cười nói ta đã dùng ảnh ngọc cùng bệ hạ câu thông qua rồi bệ hạ nói tòa thành trì này liền gọi là trấn ma thành bạch khởi nghe vậy không khỏi cười t o nói t ố t trấn ma thành trấn tận thiên hạ ma tộc bệ hạ hào hào khí phách da cát lượng nghe vậy phẩy trong tay quạt lông cười nói đúng vậy a bạch khởi nghe vậy gật đầu nói bốn người bọn họ cũng hẳn là nhanh muốn trở về lần này tới phạm hơn ba ngàn vạn ma tộc đại quân đã tiến số bị diện diện đợi đến bọn hắn sau khi trở về lại đem tất cả mọi thứ cùng một chỗ đưa về hoàng đô bạch khởi nói xong liền đi theo ra các lượng hướng phía một gian tầng hầm đi đến lòng đất ba trăm mét chỗ hai cái ao nước to lớn xuất hiện tại trước mắt của hai người hai cái trong a o trang theo thứ tự là g i a cát lượng dùng tụ hồn đại trận cùng ngưng huyết trận cho thu tập được hai cái này đại trận bao t r ù m phương viên ba trăm dặm phạm vi g i a cát lượng cái thứ nhất thiết lập đại trận chính là hai cái này mà trận pháp hạch tâm thì ở vào trấn ma thành bên trong muốn phá hư trận pháp này ngoại trừ lặn vào trong thành liền không còn cách nào khác bạch khởi đi đến cạnh huyết trì nhìn xem càng không ngừng lăn lộn màu đen ma huyết cười nói g i a cát đại nhân ba ngàn năm vạn ma tộc trải qua cô đọng qua đi ma huyết liền chỉ còn lại những thứ này sao da cát lượng nghe vậy cười nói còn không phải chúng ta chỉ là trải qua bước đầu chiết xuất muốn muốn lấy được có thể trực tiếp sử dụng ma huyết còn phải trở về mời hoa đại nhân ra tay dù sao bọn hắn luyện dược sư xuất thủ cũng có thể giảm ít một chút hao tổn theo ta phỏng đoán những n à y ma huyết trải qua sách tổn về sau nhiều nhất chỉ còn lại một bình lượng cái này một bình ma huyết hẳn là chỉ là đủ một người dùng bạch khởi nghe vậy khoe miệng giật giật hắn là thật là không nghĩ tới cái này ma huyết sản lượng ít như vậy phải biết cái này nhưng đều là ba ngàn vạn ma tộc máu tươi a vậy mà chỉ đủ một người dùng lượng hắn nguyên vốn còn muốn cầm một chút trở về cho những địa phương kia quân tướng lĩnh sử dụng đâu gần nhất mấy năm này cũng xuất hiện không ít ưu tú tướng lĩnh đáng giá cất nhắc nếu có thể làm đến một nhóm ma huyết vậy đối với đại đường quân đội kiến thiết mà nói sẽ là một chuyện tốt hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hắn còn không biết cái này mà quật bên trong có bao nhiêu ma tộc đâu cùng lúc đó ma tộc đại doanh bên trong đang đ a nhắm g n mắt dưỡng thần h ắ t hình bị một gã thị vệ đánh thức h ắ t hình đại nhân tiền tuyến đến báo h ắ t hình nghe vậy mở to mắt nhìn xem thị vệ nói rằng nói đi có phải hay không lực khôi đem tiến về thiên huyền đại lục thông đạo cầm xuống thị vệ nghe vậy không khỏi nuốt một ngụm nước bọn nói bẩm đại nhân cũng không phải là tiền tuyến đến báo lực khôi đại nhân gặp bốn chi nắm giữ quân hồn quân đội nhân loại lực khôi đại nhân cùng ba ngàn vạn đại quân đều bị nhân tộc tiêu diệt bất quá cái này bốn nhánh đại quân tu vi đều không cao phổ biến đều tại ngũ giai tả hữu cầm đầu tướng lĩnh cũng chỉ là thất giai võ giả hát hình cũng thuộc về thực là bị giật mình t i ê u lên hát hình thân là ma tộc thập giai đ ỉ n h phong cường giả h ắ n đương nhiên biết quân hồn uy lực cùng ngưng tụ ra quân hồn độ khó cái này ma quật cửa ra vào đến cùng đối ứng là cái nào thế lực vậy mà đồng thời nắm giữ bốn chi ngưng tụ ra quân hồn đ bất quá theo tướng lĩnh tu vi đến xem cái này bốn nhánh đại quân hẳn không phải là thiên huyền đại lục bên trên thế lực lớn quân đội bởi vì cái này nếu là những đại thế lực kia quân đội tướng lĩnh thực lực không thể lại thấp như vậy h ắ c hình không khỏi thở dài một hơi nếu là cái này ma quật cửa ra vào là thiên huyền đại lục bên trên thế lực lớn chấn giữ lời nói như vậy hắn có thể hay không xông ra ma quật còn hai chuyện hơn nữa ma t ỏ khoảng cách nhân tộc thông đạo quá gần lời nói thực lực kia liền sẽ bị thiên huyền đại lục c áp chế bất quá cái này cũng vẹn vẹn tạm thời đợi đến ma quật bên trong ma khí chậm rãi ăn mòn thiên huyền đại lục pháp tắc sau loại này áp chế lực sẽ từ từ biến mất mà đến cuối cùng loại này áp chế lực sẽ trực tiếp biến mất đến lúc đó chính là bọn hắn ma tộc xông ra ma quật thời điểm mà lực khôi cùng k i ê u ba ngàn vạn đại quân hủy diệt đối với thiên m a hát hình mà nói cũng không tính là gì bởi vì ma tộc chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu cùng cao thủ lực khôi thực lực mặc dù không tệ nhưng là hát hình còn trứng mắt một cái thập giai cũng chưa tới ma tộc đối với hắn mà nói liền cùng không có có một dạng dù lực khôi cùng ba ngàn vạn đại quân hủy diệt đổi lấy tin tức này hát hình cảm thấy rất đáng i á dù sao biết tin tức này sau hát hình liền có thể làm ra tương ứng ă n bài đợi đến hắn xông ra ma quật thời điểm hắn định sẽ ra tay đem chi quân đội này xóa giết từ trong trứng nước h ắ c hình nhìn xem tên này thị vệ nói rằng truyền lệnh xuống đem ma quật bên trong những cái kia tứ giai trở xuống ma tộc đều thả ra ngoài a những cái kia chỉ có giết chóc bản năng ra hỏa giữ lại cũng không có tác dụng gì đem bọn hắn phái đi ra quay dối một chút nhân tộc là theo hắn h á i đ một chút nhân t c là theo hắn p h ra về sau mấy chục tỷ địa giai ma tộc bắt đầu ở ma quật bên trong bốn phía du đãng vẹn vẹn tồn tại giết chóc bản năng bọn hắn chỉ có thể chẳng có mục đích bốn phía du đãng bỗng nhiên trong đầu của bọn hắn xuất hiện một cái tên là bọ đ ó i bụng mấy chục vạn năm đê giai ma tộc liền bắt đầu hướng phía trấn ma thành chạy như điên đại đ ư ờ n g hoàng thành bên trong tần thiên vừa trở lại trong hoàng cung không bao lâu liền đem hứa trừ cùng điện vi gọi vào trong ngự tư h phòng vi thần tham k i ế n bệ hạ thần thiên nhìn xem thân mang triều phục hai người nói miễn lễ biết chấm vì cái gì gọi các ngươi tới đây như sao thần không biết tần thiên nghe vậy cười nói chấm gọi các ngươi đến đâu chủ yếu là muốn gọi các ngươi mang theo h ổ buôn quân đi ma quật trấn áp ma tộc hứa trừ nghe vậy ngẩng đầu nhìn tần thiên vẻ mặt h ư n g phân nói thật bệ hạ ngài đừng có gạt b ọ ta thần thiên gật đầu nói thật điện vi nghe vậy nhữ mày một cái nói bệ hạ thần cảm thấy việc này không ổn nếu là chúng ta đi ma quật kia an toàn của ngài lại do ai đến bảo hộ đâu cho nên thần mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra hứa trừ nghe vậy lập tức chịu xịu hắn cũng biết tần thiên an toàn chính là quan trọng nhất nếu là tần thiên xảy ra chuyện rồi vậy coi như toàn kết thúc hứa trừ nhìn xem tần thiên ôm q u y ề nói n bệ hạ thần cảm thấy điện vi nói đúng mặc dù thần cũng rất muốn đi ma quật nhưng l ạ i an toàn của ngài trọng yếu nhất mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bán ra t à o chính thuần nghe vậy lập tức liền không vui nhìn xem hứa trừ cùng điện vi âm thanh lạnh l ù n g nói hai vị đại nhân là cảm giác cho chúng ta cầm ý liề vệ làm ăn cơm khô không thành hứa trừ nghe vậy cũng nổi giận chỉ vào t à o chính thuần nói rằng ngươi cái này lông trắng lao tặc không phải ta hứa trừ thổi chúng ta hổ buôn quân đơn kéo một cái đi ra đều có thể diệt đi các ngươi cầm ý liề vệ ngươi tin hay không n g ư ơ i t à o chính thuần bị hứa trừ cái này lời mặc dù không dễ nghe nhưng là hắn cũng biết đây là sự thật cầm ý liề vệ đơn đấu như bức nhưng là nói đến đánh trận hổ buôn quân có thể đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát nhưng là nói đi thì nói lại Bảo hộ thật ầ n t i an toàn các n g k ngươi không cần lo lắng trong khoảng thời gian này liên vân thập bát kỵ sẽ đợi ở kinh thành lần này các ngươi không cần lo lắng chấm an toàn a hai người các ngươi lập tức đi điểm đủ binh mã lập tức lên đường trước vương ma quật đúng rồi các ngươi mang theo chấm thủ dụ đi trương hàm nơi đó đem năm mươi vạn cấm quân cũng dẫn đi a trong khoảng thời gian này ma quật không yên ổn thần t u â n chỉ còn có hứa trừ ngươi đối tào tổng quản nói năng lô mãng chấm liền phạt ngươi nửa năm đồng lộc ngươi có thể n h ậ n phạt hứa trừ nghe vậy trực tiếp liền phiên muộn nửa năm đồng lộc mặc dù không ít nhưng là hứa trừ cũng không quá đem bọn hắn để ở trong lòng bất quá nửa năm này đồng lộc bên trong c ó thể là có không ít linh tự a cái này đủ để cho hứa trừ trong lòng đau đến nhỏ máu bất quá hứa trừ vẫn là ôn quyền nói là thần lãnh phạt Tao chứ một trăm một mươi một chư tướng tể tụ ma quật chư một trăm một mươi một chư tướng tể tụ ma quật hứa trừ điện vi cầm tần thiên thủ dụ tới ngự lâm quân bên trong mang đi hai mươi vạn đại quân sau liền gợi phi thuyền chạy tới bao thiền sơn đợi đến hứa trừ hai người đến bao thiền sơn thời điểm hát long quân ba mươi vạn đại quân đã tại dưới chân núi xếp thành hàng giải ngay tại ma quật bên ngoài chỉ huy kiến thiết danh điện hứa trừ điện vi phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất khoang thuyền cửa vừa mở ra hai mươi vạn cấm quân rất nhanh liền tại hai người chỉ huy hạ lần lượt hạ thuyền chỉnh t ề sắp xếp đi đội tại t r ư ơ n g hàng ngày đêm thao luyện hạ hiện tại cấm quân tổng thể trình độ cũng không thua kém h ắ c long quân cấm quân chỉnh thể thực lực cũng có tiên tiến cảnh dù sao tiến quân chính là toàn bộ hoàng thành mặt mũi nếu là cảnh giới quá thấp tần thiên trên mặt cũng không ánh sáng hiện tại đại đường ngoại trừ tần thiên trong tay mấy cái tinh nhuệ bộ đội bên ngoài có thể đem ra được cũng liền tây lương quân cùng cấm quân dù sao đại đường vừa mới cất bước làm quốc gia thực lực tổng hợp còn kém xa những cái kia uy tín lâu năm vương triều cho nên tần thiên tại quân đội kiến thiết bên trên cũng rất bỏ được đầu nhập trương hằng thật xa liền thấy hai người phi thuyền cho nên đã sớm xin đợi đã lâu nhìn thấy đem đội ngũ sửa lại về sau điện vi cùng hứa trừ trương hằng đi ra phía trước ôm c ư ờ i nói trương hằng gặp quá hai vị tướng quân hứa trừ nhìn xem tới trương hằng cười nói ha ha ha trương hằng ngươi tiểu tử này thế nào cũng tới nơi này cao thuận đâu không phải nói hắn bị bạch soái lưu tại ma quật nhập khẩu giữ cửa sao trương hằng nghe vậy cười khổ nói cao tướng quân tại khi ta tới liền tiến vào hiện tại bên trong vòng phòng ngự từ chúng ta hắc long quân phụ trách dù sao thực lực của chúng ta bỏ vào ma quật bên trong cũng có chút không đáng chú ý điện vi nhìn xem cười khổ trương hẳng v ô v ô bở vai của hắn nói rằng trương tướng quân không cần nản trí đường cũng nên từng bước từng bước đi đi ngày sau các ngươi hắc long quân cũng biết đổi tới ai kỳ thật chúng ta hắc long quân trước k i a c ũ n g chỉ là một cái nho nhỏ chấn nam quân mà thôi nhận được bệ hạ ân điện cái này mới có chúng ta hắc long quân cái khác ta là không dám suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể là bệ hạ phân yêu là được rồi hứa chử nhìn xem hai người nói ai nha hai người các ngươi buồn nôn như vậy làm gì đều là nhà mình huynh đệ nói chính sự a t r ư ớ c hằng chúng ta mang tới hai mươi vạn cấm quân coi như giao cho ngươi đã các ngươi hắc long quân là phụ trách phòng ngự cái này hai mươi vạn cấm quân liền giao cho các ngươi ta cùng điện vi tiên tiến ma quật có giành lại uống rượu với nhau a hứa chử nói xong liền lôi kéo điện vi mang theo h ổ buôn quân hướng phía ma quật chạy như điên ma quật bên trong hứa chử v ừ a bước ra ma quật thông đạo đập vào mi mắt chính là trên trời huyết nguyệt trước thông đạo trên quảng trường lui tới đội tuần tra đang, đang đi tuần xa xa rất nhiều tướng sĩ tất cả đều bận rộn xây dựng phòng úc thông hai bên đường thủ vệ hướng phía hứa chử cùng điện vi hành lễ nói gặp qua hai vị tướng quân hứa chử phất phất tay nói bạch x o á i đâu dẫn ta đi gặp hắn phụ trách phòng thủ thập trường ôm quyền nói hứa chử tướng quân bạch x o á i có lệnh phiên trực trong lúc đó không được tự tiện rời đi cưỡng vị xin ngài thông cảm bạch x o á i liền ở trên thành lầu ta tìm người mang ngài đi qua hứa chử nghe vậy phất phất tay nói được rồi được rồi chính ta đi tìm hắn đúng rồi ta cái này là người của chúng ta các ngươi cho an bài một chút là hứa chử nói xong liền cùng đ i ệ n vi cùng đi trên cổng thành tìm bạch khởi đi mà lúc này vô số địa giai ma tộc đang theo lấy chấn ma thành chậm rãi tới gần hứa chử hai người tới trên cổng thành lúc này trong đại sành bạch khởi đang cùng mấy vị tướng lĩnh cùng ra cắt lượng đều tại mở ra tiệc ăn mừng thứ a trừ c u n g đ i ệ n vi vừa vào cửa liền thấy ngay tại mở hiến hội chư tướng bạch khởi ngẩng đầu nhìn hai người nói ngồi đi kia là hai người các ngươi vị trí tạ b á c h x o á i đợi cho hai người vào chỗ về sau bạch khởi giơ ly rượu lên nói rằng đến hôm nay là chúng ta trận đầu báo cáo thắng lợi để chúng ta nâng chén cộng h m làm làm một chén rượu vào trong bụng sau thứ a trừ đẩy bên cạnh lữ bố nói rằng ai lão lữ cho ta nói một chút cái này ma tộc thực lực đến cùng kiệu gì a lữ bố nhìn xem hứa trừ g ắ c đầu nói cũng không ra sao ngược lại ta giết bọn họ liền cùng mổ heo dường như bất quá lục đại ma tộc ta cũng chỉ đánh qua huyết ma l ự c ma viêm ma về phần thiên ma mị ma cùng ảnh ma ta cũng không cùng bọn hắn giao thủ qua không rõ ràng bọn hắn thực lực cụ thể bất quá không thể không nói bọn hắn là tất h yếu cũng không trên tư liệu nói như vậy ta dị ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng những chủng tộc khác giao thủ hứa trừ nghe vậy n u mày một cái nói vậy sao vậy ta không bạch mong đợi lý tồn hiếu nghe vậy đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch rồi nói ra ta cảm thấy không có đơn giản như vậy ma tộc thực lực chân thật khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn ta gặp phải một gã lực ma cơn ư giả g thực lực của hắn bị áp chế tới thất dai bất quá ta vẫn là kém chút chết ở trong tay của hắn nói thật nếu là chúng ta là cung dai ta muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy lão lữ gặp phải cái kêu huyết ma là bởi vì lữ bố bản thân liền đối ma lực có rất cao khẳng tính lão lữ ma thần pháp tướng phẩm chất rất cao cái kêu huyết ma còn muốn lấy dùng ma lực đến ăn mòn lão lữ đây không phải là muốn chết sao nếu là trong chúng ta bất kỳ một cái nào gặp cái kia huyết ma thật đúng là không tốt thoát thần dù sao kia kinh khủng tính ăn mòn sẽ nghiêm trọng hạn chế thực lực chúng ta phát huy triệu v â n nghe vậy cười nói đúng vậy ta gặp phải cái kia c ử u dai viêm ma cũng không tầm thường bọn hắn ngọn lửa trên người cực kỳ khủng bố xử lý thật đúng là rất khó giải quyết ta cũng là phí hết một phen tay chân mới đưa hắn chém giết đặc biệt là bọn hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa khống hỏa thuật cùng nguyên tố hóa rất là khó giải quyết muốn muốn chém giết bọn hắn chỉ có thể đem trong cơ thể của bọn họ ma lực tiêu hao hầu như không còn hiện tại ta đều có chút đối phó lên ma tộc đến tuyệt đối phải tiết kiệm một nửa khí lực hứa chử nghe vậy gãi đầu một cái nói thật có quỷ quái như thế sao chờ một lúc ta liền tập kết hồ bôn u quân đánh tới bọn hắn trong đại doanh nhìn xem bạch khởi nghe vậy chỉ là bưng lên chén rượu trong tay nhấp một miếng không nói gì còn lại chư tướng nghe vậy đều nhao nhao bắt đầu cười ha h a hứa chử nhìn xem cười to mọi người nói ai các ngươi cười cái gì điện vi nhìn xem từ xử lấy khờ hàng lắc đầu nhìn xem đám người phản ứng này hắn cũng đón được ma tộc bên trong phải có lấy võ thần cảnh cường giả không phải lấy đám người tính tình nếu như chỉ là động hư cảnh ma tộc bọn hắn đã sớm giết đi qua tuyệt đối sẽ không có đầu rút cổ tại cái này chấn ma thành bên trong ra cắt lượng nhìn xem hứa trừ cười nói hứa trừ tướng quân quả nhiên là dũng v õ vô cùng a cái này ma tộc đại doanh bên trong v õ thần cảnh ma tộc có thể không phải số y ta hứa trừ nghe vậy nuốt một ngụm nước bỏ nói thật các ngươi có thể đừng gặp ta nhìn xem hứa trừ cái này hàm hàm dáng vẻ đám người cười càng vui vẻ hơn chương một trăm mười hai ma tộc âm m u chương một trăm mười hai ma tộc âm mưu mọi người ở đây uống thời điểm ngoài cửa sông tới một tên vệ binh ôm cử nói khởi bẩm bạch soái chấn ma thành bên ngoài phát hiện đại lượng đê g i i ma tộc tung tích cụ thể số lượng là nhiều ít khó mà tính toán cùng nhau nghe vậy mưu như, như mày nói biết ngươi đi xuống trước đi là đợi cho vệ binh lui ra sau bạch khởi nhìn xem chư từng nói chư vị các ngươi cũng đều nghe được đối với việc này có thể có ý kiến gì không ra cắt lượng cười nói trong này một mực có một cái điểm đáng ngờ cái kia chính là vì cái gì những cái kia ma tộc sẽ đem những cái kia đê giai ma tộc phái tới tập kích quấy dối chúng ta đây chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ ma huyết đối với chúng ta mà nói có lợi ích cực kỳ lớn sao vẫn là nói ma tộc nhân khẩu đã nhiều đến có thể để chúng ta tùy ý săn diết tình trạng dù sao nhiều như vậy đê giai ma tộc cũng coi là một c ố cực kỳ cường hãn chiến lược một khi thả ra kia tạo thành thai nạn sẽ là khó mà lường được đến lúc đó toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ sinh linh đ ổ thán ba cái này vấn đề trị cho chúng ta suy nghĩ sâu xa một chút ta cảm thấy chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là mở ra trận pháp đem những cái kia đê giai ma tộc ngăn cản tại trận pháp bên ngoài chúng ta đến làm rõ ràng ma tộc phóng xuất ra nhiều như vậy đê giai ma tộc mục đích ở đâu đối mặt ma tộc chúng ta có thể không thể khinh thường việc này liên quan chúng ta toàn bộ đại đường tương lai bạch khởi nghe vậy nữ h nữ h mày nhìn về phía ra cắt lượng nói thật là duy trì trận pháp cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu a đ ê giai ma tộc lực công kích mặc dù thấp nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a đến lúc đó chúng ta mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều là một khoản con số không nhỏ hứa trừ nhìn xem lâm vào lưỡng nan hai người c ư ờ i nói bạch x o á i ra các đại nhân ta cảm thấy ta trực tiếp đem những cái này địa giai ma tộc toàn làm thịt không được sao lấy bạch x o á i k i ê u kinh khủng thiên phú ta còn sợ ma tộc đám tiểu tệ từ số lượng quá ít không đủ rất đâu mông điểm nghe vậy trầm giọng nói không thể ma tộc cao tầng tuyệt đối không phải ngu ngốc đã bọn hắn dám dạng này đem những cái kia đê g a i ma tộc phóng xuất liền một nhất định có không thể cho ai biết bí mật nếu không bọn hắn cái này minh bày chính là cho chúng ta tặng lễ dù sao ma huyết cùng ma hồn chân quý trình độ ta không tin ma tộc các cao tầng không biết rõ hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đem những n à y đê g a i ma tộc đều d i ế t lời nói tới cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng ta quan vũ gật đầu nói ta tán thành mông tướng quân quan điểm triệu vân cũng gật đầu nói ta cũng tán thành cao thuận gật đầu nói đồng ý hứa chử thấy này dùng tuổi trò đẩy lữ bố nói lào lữ a ngươi thấy thế nào ta ngồi nhìn hứa chử nghe vậy lập tức liền bị n h ẹ lời ngay sau đó hứa chử lại nhìn về phía điện vi nói rằng lão điện ngươi thấy thế nào ta cũng ngồi nhìn ngươi các ngươi đám người nghe vậy lập tức c ư ờ i vang không thôi hứa chử nhìn xem c ư ờ i vang mọi người nhất thời tức giận đến không được vội v a n g ngồi xuống bưng lên trên mặt bàn linh tịu một ngụm khó chịu thật lâu lữ bố nhìn xem hứa chử c ư ờ i nói ai nha l ã o hứa à? chúng ta chính là mã phu đánh như thế nào ngươi nghe bọn hắn mấy cái kia nói thế nào không liền xong rồi sao ngươi làm gì muốn thao cái kia tâm a ngươi muốn thật sự là ngứa tay lần sau chúng ta vụng trộm chạm vào ma tộc lánh địa là một môn lớn hứa chử nghe vậy hai mắt sáng lên nói thật bạch khởi nhìn xem ngay tại mưu đồ bí mật hai người lạnh rõ quát các ngươi tuyệt đối đừng có ý nghĩ kia lần trước ta đi dò xét doanh kem chút không có thể trở về đến ma tộc đại doanh bên trong cũng có một c ố khí tức để cho ta sợ hãi nếu không phải lần trước hắn mới từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh ta tuyệt đối là về không được cho nên trong các ngươi bất luận kẻ nào nếu là dám can đảm vượt ra cái này sáu trăm dặm phạm vi vậy liền tự mình đi lĩnh một trăm quân côn hứa chử lữ bố hai người nghe vậy không khỏi nuốt một ngủ nước bọn lập tức đem ý nghĩ trong lòng bóc tắt phải biết cái này một trăm quân côn cũng không phải tốt chịu không thể thiếu ra mà lúc này ma tộc đại doanh bên trong h á c hình chín đại tướng quân tể tụ một đường cái này chín tên ma tộc đều nắm giữ thập giai thực lực theo thứ tự là ba tên vi ma một g ã huyết ma một ga ảnh ma hai tên mị ma cùng hai tên lực ma mà trong đó hai tên lực ma thân cao chỉ có hơn ba mét cùng cái khắc lực ma so sánh hai người này thân cao rõ ràng nhỏ rất nhiều còn lại ma tộc thân cao đều cùng nhân tộc cao không sai b i ệ t cho lắm cái này chín tên ma tộc là vừa vạn thức tỉnh ma tộc thập đại chiến tướng đây đều là h á c hình tại bị thiên huyền đại lục thiên địa ý chí phong ấn về sau tại ma quật bên trong thu nạp trình hợp nhân thủ tham kiến đại tướng quân hắc hình nhìn lên trước mặt trí người nói miễn lễ đều đứng lên đi ta sở dĩ tỉnh lại các ngươi là bởi vì ma quật diện thế cho nên cần muốn các ngươi trở về quản lý tốt đội ngũ của các ngươi lực ma lực t a tiến lên một bước nói đại tướng quân vì sao không gặp được lực khôi đâu hắc hình nghe vậy nói rằng hắn đã bị nhân loại giết cái gì nhân loại cũng dám giết ta ma t ộ c tướng lĩnh ta cái này tập kết đại quân đi đem nhân tộc s a n bằng lực t a khi biết lực khôi sau khi chết tức giận không thôi một thân cường hành khí tức phun ra ngoài khiến cho không gian chung quanh đều hơi có chút và mẹo h á c hình nhìn xem nổi giận lực tà ánh mắt lạnh leo ngay sau đó công lại bắn ra một cố kình lực hướng phía lực tà bay đi lập tức đem hắn bắn ra ngoài rất nhanh lực tà liền trở về tới h á c hình trong danh o t r ư ớ n g quỳ xu ố nói g n h á c hình tướng quân thuộc hạ b i ế t sai h á c hình nhìn xem lực tà âm thanh lạnh lùng nói chỉ lần này một lần nếu có lần sau nữa ta đưa ngươi làm thì rồi đừng tưởng rằng đột phá một cảnh giới liền có thể ở trước mặt ta làm cản là thuộc hạ b i ế t sai h á c hình nhìn xem lực tà nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu nói ta đã đem trước kia những cái kia nhốt lên địa gia ác ma đều thả ra đợi đến những cái kia nhân loại đem những cái kia đê giai ma tộc đều giết sạch về sau chính là chúng ta xông ra ma quật thời điểm một bên huyết nộ cười nói ha ha ha những n à y nhân loại ngu xuẩn bọn hắn chỉ biết là chúng ta ma huyết rất quý giá nhưng là bọn hắn không biết là chúng ta ma huyết cũng là đem ma giới cùng chư thiên vạn giới kết nối chìa khóa bọn hắn giết càng nhiều hai loại pháp tắc ở giữa dung hợp tốc độ càng nhanh trước kia chúng ta mỗi xâm lấn một cái vị diện đều muốn đổ sát đại lượng đê giai ác ma đến gia tốc lượng giới ở giữa pháp tắc dung hợp hiện tại có nhân loại động thủ chúng ta cũng mất đi một cố khí là đâu đợi đến bọn hắn đem những n à y đê giai ác ma r i ế t sạch kia ma quật đối với chúng ta áp chế lực tướng sẽ thăng lên kiểu giai đến lúc đó trừ phi nhân tộc xuất động tập giai đ ỉ n h phong v õ giả không phải bọn hắn là không cách nào ngăn cản chúng ta xông ra mà quật b ư ớ c chân viêm u minh kéo lấy cái c ầ m nói rằng thật là trải qua cái này mấy chục vạn năm lẫn nhau t h n p h ệ những cái kia đê giai ác ma số lượng kịch liệt giảm bớt chỉ dựa vào những n à y đê giai ác ma đủ sao h á c hình nhìn xem viêm u minh e m thanh lạnh lùng nói không đủ bộ hạ của các ngươi không phải còn gì nữa không đến lúc đó chờ những cái kia đê giai ác ma tử quan sau lại để bọn hắn như thế theo hát hình vừa dứt tiếng mấy tên cao giai ma tộc khỏe miệng đều vi vi dâng lên chương một trăm m ư ơ i ba nốt ma tộc chương một trăm m ư ơ i ba nốt ma tộc kinh thành trong hoàng cung một cái ảnh mật vệ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tần thiên trước mặt khởi bẩm bệ hạ ma quật chuyển đến mật báo trình lên a là tần thiên tiếp nhận mật bảo đảm mở ra xem phát hiện phía trên chỉ có một vấn đề cái kia chính là nên xử lý như thế nào những cái kia d giai ma tộc vấn đề dù sao một mực mở ra trận pháp ngăn cản lời nói đại đường cũng không chịu được nổi dù sao đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tần thiên sở dĩ tại ma quật thành lập thành trì chủ yếu là nghĩ đến cùng ma tộc đánh đánh lâu dài hơn nữa ma tộc cao thủ đông đảo lấy đ ạ i đường thực lực hoàn toàn không có thực lực cùng bọn hắn liều mạng cho nên hiện tại vấn đề này rất là khó giải quyết đối với ma tộc đem những cái kia đ ê giai ma tộc phóng xuất ra tùy ý tần thiên giết dùng cái mong muốn nghĩ cũng biết chuyện này không đơn giản nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ ra cái đầu mối tần thiên quyết định vẫn là cầu trợ ở hệ thống vv đi ra một chút thì thế nào ma tộc đem đại lượng đ ê giai ma tộc phóng xuất ra bọn hắn ý muốn như thế nào chúng ta thật sự là không nghĩ ra vivi nghe vậy cười nói muốn biết đáp án sao t ầ n thiên nghe nói như thế liền biết muốn bị vi vi làm thịt cho nên t ầ n thiên trực tiếp vung tay lên nói muốn bao nhiêu sáu mươi vạn thượng phẩm linh thạch cho đem tin tức nói cho ta t ố t thịnh huệ thịnh huệ thân bớt nói nhảm nhanh đốt sáu mươi vạn thượng phẩm linh thạch khấu trừ thành công đốt tin tức truyền t h â u bên trong thần thiên nhìn xem hệ thống tin tức sau phất phất tay nói đi chấm không cần ngươi ngươi lui xuống đi a thần thiên nói xong liền thối lui ra khỏi thức hải vi vi nhìn xem t ầ n thiên cái này trở mặt vô tình cặn bã nam lập tức giận không chỗ phát tiết trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm đợi đến sau khi biến hóa phải thật tốt sâu một sâu tần thiên khẩu vị tần thiên đang nhìn qua hệ thống truyền thâu tới tư liệu sau lập tức lâm vào l ư ỡ n g nan dù sao đem những cái kia đê g a i ma tộc giết lời nói lối đi kia phụ cận đối với ma tộc gáp chế lực liền sẽ biến thấp không giết mở ra trận pháp mỗi ngày tiêu hao liền đều là một món khổng lồ đại đường tiêu hao không nổi nếu là không khai trận pháp lời nói chỉ dựa vào t ư ờ n g thành là ngăn không được những cái kia đê g ma tộc tới cuối cùng cũng chỉ có thể là giết mặc dù cũng không phải nói giết hết những cái kia đê g ma tộc thông đạo ngăn lại lực li đại đường thông đạo áp chế lực liền sẽ biến mất đến lúc đó đại đường làm không tốt liền phải hủy diệt mà ngắn ngủi thời gian ba năm đối với đại đường mà nói không dùng được chỉ dựa vào bạch khởi mấy người bọn họ thực lực là không cách nào chống cự những cái kia ma tộc đến lúc đó đại đường sẽ đi hướng diệt vong cho nên đối mặt loại này sống còn chuyện tần thiên không thể không thận trọng nên làm cái gì bây giờ tần thiên nằm tại trên long ỉ nhìn lên trần nhà bắt đầu ngầm người suy nghĩ thật lâu tần thiên vẫn là không có cái đầu mối tần thiên quyết định tùy cơ ứng biến gặp chiêu pha chiêu dù sao cái này vốn là một cái tự cục hiện tại hắn có thể làm chính là tăng cường ma quật phòng giữ lực lượng lấy ứng đối kế tiếp đến khả năng chuyện sẽ xảy ra người tới giữ ở ngoài cửa tàu chính thuần nghe vậy đẩy cửa ra một đường chạy chậm tới tần thiên trước mặt không người nói nô tỷ tại thần thiên nhìn xem tàu chính thuần nói rằng chuyến chấm thủ dụ đem yên vân thập bát kỵ điều tới ma quật gia tăng ma quật phòng giữ lực lượng tàu chính thuần nghe vậy nhìn xem tần thiên nói rằng thật là bệ hạ an toàn của ngày bốn đây không phải ngươi nên quan tâm ngươi chỉ quản làm theo là được là còn có chuyện lệnh cho bạch khởi cùng ra các lượng nói cho bọn hắn hắn có tùy cơ ứng biến quyền lực là đi xuống đi tuân chỉ thần thiên nhìn xem rút đi tàu chính thuần cao mày lúc này hồ mị theo thần thiên phía sau đem nó ùm ngay sau đó thần thiên cũng cảm giác được sau gãy của mình môi l ó t đến một khối cực kỳ mềm mại địa phương ngay sau đó hồ mị mềm mại hai tay tại thần thiên h u y ệ t thái dương bên trên nhẹ nhàng nén lấy nói b ậ y hạ ngài đây là thế nào nhìn ngài cái này cao mày dáng vẻ là đã xảy ra chuyện gì sao không có việc gì ái phi a ngươi nói nếu là có một chi quân đội muốn tới tiến đánh chúng ta đại đường mà đại đường lại không thể giết những cái kia đến tiến công quân đội nhưng là không giết chúng ta đại đường tưởng thành lại không phòng được bọn hắn ngươi nói chấm nên làm cái gì hồ mỹ nghe vậy đầu tiên là chầm tư một chút nói rằng vậy hạ vì sao không đem những quân đội kia cho vây khốn hoặc là dẫn đi đâu tần thiên nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó nắm lấy hồ mỹ khuôn mặt nhỏ liên tiếp hôn mấy cái nói chấm biết cảm ơn ngươi hải phi ha ha hải phi ngươi lập công lớn quay đầu muốn cái gì ban thưởng cứ việc cùng chấm nói kia cái gì n g ư ơ i trước đem xuống dưới chờ chấm xử lý song sau chuyện này chấm liền hào hào ban thưởng ngươi hồ mỹ nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói kia thần tiếp liền lui xuống trước đi nhìn xem hồ mị bóng lưng rời đi tần thiên hướng phía ngoài cửa hô tào chính thuần tào chính thuần nghe vậy vội vàng một đường chạy chậm tới tần thiên trước mặt nói rằng nô tỷ tại tần thiên nhìn xem tào chính thuần nói ngươi chờ một lúc phái người cầm chấm thủ dụ đi triệu tập bốn trăm l i ê n trận pháp sư đến kinh chấm có tác dụng lớn còn có nói cho bạch khởi n h ư ờ n g hắn toàn lực bắt những cái kia đê giai ma tộc muốn bao nhiêu bắt nhiều ít còn có một việc gọi trương hàm lập tức đến đây ngự thư phòng thấy chấm đi đi làm a nô tỷ tuân chỉ tào chính thuần lui xuống đi cũng không lâu lắm nhận được tin tức trương hàm liền vội vã tiến cùng gặp mặt tần tiến thần trương hàm khấu kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem quỳ mọc xuống đất trương hàm nói rằng miễn lễ đợi cho trương hàm đứng thẳng sau thần tiên h chỉ vào cái ghế một bên nói rằng ngồi tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi thần tiên h nhìn xem trương hàm nói trương hàm a chân muốn tìm ngươi làm một chuyện trương hàm nghe vậy đứng dậy ôm quyền nói bệ hạ ngài chỉ cần phân phó trương hàm nhất định dốc hết toàn lực thần thiên nhìn xem trương hàm cái này chứng trả càng hoàng d á n g vẹ phất phất tay nói được rồi được rồi ngài tranh thủ thời gian ngồi xuống ngươi cùng châm không cần khách khí như vậy ngồi đợi cho trương hàm sau khi ngồi xuống thần thiên nhìn xem trương hàm nói rằng trương hàm a chấm muốn ngươi tại bao thiền sơn dưới mặt đất tu kiến một cái đủ để dung nạp mấy trăm ứ c người địa cung chuyện này ngươi có thể hoàn thành sao trương hàm nghe vậy nữ h mày một cái nói vậy hạ thần cả gan hỏi ngài một câu địa cung này ngài đây là muốn dùng để giam giữ vật gì thần thiên nhìn xem trương hàm cười nói trương hàm a ngươi cũng biết ma của ta như thế ca ngươi nói đi hiện tại trấn ma thành trước tụ tập một nhóm lớn đê d i a i ma tộc mà những cái kia đê d i a i ma tộc chấm lại không thể giết bọn hắn cho nên cũng chỉ có thể nhốt bọn hắn chấm muốn ngươi tại trong vòng nửa tháng đem địa cung tu kiến đi ra vật liệu ch bất quá lao lực lời nói ngươi có thể hay không dùng chúng ta đại đường con dân như thế quá mức trói mắt cho nên chấm dự định đi cùng thú nhân tộc làm một chút thú nhân tới t r ư n g hận nghe vậy ôm q u y ề n nói bệ hạ cái này chỉ sợ cần rất nhiều linh thạch mới có thể làm thành thần tiên nghe vậy phất phất tay nói ngươi cứ việc đi làm linh thạch chuyện ngươi không cần lo lắng thẩm vạn tam sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi kia bệ hạ thần liền đi xuống t r ư ớ c bắt đầu chuẩn bị thần tiên nghe vậy gật đầu nói ân ngươi đi xuống đi thần cáo lui chưng một trăm mười bốn chấn ma tháp chưng một trăm mười bốn chấn ma tháp chưng hàm sau khi lui xuống Tần t hôm nay lại lấy tiếp chấm gọi ngươi tới chủ yếu là vì một sự kiện cái tiết chính là chấm muốn tạo một nhóm có thể tự mình đi ma quật thu thập số liệu chế tạo khóa lại tứ dai trở xuống xiềng xích hẳn là rất đơn giản a hiện tại đại đường không thiếu khó thạch các ngươi cứ viết tạo thần tuân chỉ đi đi xuống đi thần cáo lui đợi đến t r ư ơ n g vô lượng sau khi lui xuống tần thiên đứng dậy vịn thận b ặ n vẹo vô n e o n e o một bên xoay một bên khe nói cắt thận cắt mấy k h o ả bốn t h ư tới một nửa tần thiên đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó tần thiên bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ tiếp trước tần thiên liền nghe nói qua miến bắc cắt thận đặc biệt lợi hại cho nên tần thiên quyết đ ị n h h ắ n muốn làm r a m ộ t c á i trước n a y c h ư a từng cung ó ma h y ế t c u ứng liên dù sao hắn nốt nhiều như vậy ác m à lãng phí lớn như thế tài nguyên không theo trên người của bọn hắn hao một chút dê lời nói có chút dâu rịa kia là thật là có chút không nói được hơn nữa ma tộc sức khôi phục cực kỳ cường đại đoán chừng mỗi ba ngày liền có thể thu một đợt ma huyết nếu là vận hành tốt kia tần thiên có thể trong này thu hoạch chỗ tốt rất lớn mặc dù đê giai ma tộc huyết dịch bên trong tạp chất rất nhiều một tỷ chỉ đê giai ma tộc đều chưa chắc có thể kiếm ra một bình ma huyết nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều a n g ắ m lại kia hơn mấy trăm ứ c ma tộc cứ như vậy biến thành hắn huyết nô tần thiên n g ắ m lại đều cảm thấy hưng phấn trong lúc nhất thời tần thiên lại có chút có thể lý giải những cái kia điện tín lựa gạt tập đoàn thoải mái cảm giác dù sao nếu là thiên huyền đại lục bên trên xuất hiện một bình ma huyết lời nói như vậy nhất định sẽ dẫn tới nhân tộc yêu tộc tinh linh tộc thú nhân tộc trở vạn tộc tranh đoạn ngoại trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác đều cần ma huyết nhắc tới thuần huyết mạch của bọn hắn mà đối với nhân tộc các thế lực lớn mà nói một ga thể chất đặc thù giáp tỉnh giả đối với bọn hắn mà nói là nhiều ít linh thạch đều không đổi được phải biết mỗi một tên nắm giữ thể chất đặc thù võ giả trưởng thành sau、so、đều là mỗi thế lực lớn định hải thần kim trâm a tần thiên cái này một đợt nếu là kinh doanh tốt vậy hắn liền có thể trực tiếp nằm tại linh thạch bên trên đi ngủ tần thiên nghĩ đến đây trực tiếp cầ hắn muốn đem chuyện này cụ thể công việc cùng g i a cắt lượng bọn hắn thông một chút khí bởi vì ma quật bên trong cùng ngoại giới ngăn cách ảnh ngọc tại ma quật bên trong căn bản không sử dụng được cho nên tần thiên cùng g i a cắt lượng giữa bọn hắn giao lưu còn phải dựa vào thư thần thiên nhìn xem viết xong thiết kế sách cảm thán nói mãi mãi ta t ầ n thiên đúng là mẹ nó là một thiên tài thần thiên trầm giọng nói người tới theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng một ga ảnh mật vệ l ạ g yên không một tiếng động quỷ gối tần thiên trước mặt đem phong thư này mang cho bạch khởi bọn hắn nhớ ký việc này chính là tiền mật là cái thư ảnh mật vệ tại tiếp nhận tần thiên trong tay làm xong những chuyện này tần thiên r ố i lưng một cái từ trên long ỉ đứng dậy k h ẽ hát hướng phía hồ mị tầm cung đi đến một phen sau khi mây mưa tần thiên đem hồ mị ôm vào trong ngực nói rằng ái phi a chấm yêu cầu ngươi vấn đề hồ mị ngẩng đầu nói rằng bệ hạ ngại cứ việc phân phó tần thiên vớt ve hồ mị tơ lụi l ư n g ngọc nói rằng chính là chấm muốn từ các ngươi thú nhân tộc bên trong thuê một nhóm lao lực thuê kỳ là mười năm mỗi tên thú nhân ta cho một khối hạ phẩm linh thạch hàng năm cơ sở phí dịch vụ làm được xuất sắc sẽ có tiền thưởng hơn nữa những cái tiêm ộ t ngày ba bữa chấm đều bao hết bất quá chấm muốn sách hai điểm yêu cầu Thứ nhất, đó chính là bọn họ nhất định phải tại đại đường ngốc đủ mười năm hơn nữa trong lúc đó không phải cùng ngoại giới sinh ra liên hệ thời gian vừa đến chấm lập tức thả các nàng tự do mỗi chết một gã thú nhân chấm bồi thường một trăm mái hạ phẩm linh thạch về phần cái này thứ hai đi cái kia chính là c h ấ m mong muốn một nhóm am h i ệ u đ ả o hàng còn có sức lực lớn động tác linh hoạt chuyện này ngươi xem một chút ngươi có thể không thể ra mặt cùng chấm cha vợ đi đón hiệp một chút chuyện này nếu là thành chớp tuyệt đối sẽ không bạc đái chấm cha vợ hồ mỹ nghe vậy vi vi cười nói cái này có cái gì khó chỉ cần bệ hạ ngươi mới thân t i ế p liền có thể an bài cho ngài đến thỏa đáng vừa vạn thần thiếp đi vào đại đường đã nhiều năm như vậy cái này đột nhiên còn có chút nhớ nhà đâu thần thiếp ngày mai liền trở về cùng phụ vương trao đổi việc này tần thiên hôn một chút hồ mị cái chăn nói ái phi vất vả ngươi chấm sẽ an bài một nhóm ảnh mật vệ âm thầm cùng đi ngươi cùng nhau đi tới hồ mị theo trong chăn rối ra hai cái cánh tay ngọc ôm tần thiên cổ mắt bên trong bao hàm xuân thủy nói có thể thay bậy hạ phân ưu chính là thần thiếp phúc phận tần thiên nhìn xem hồ mị cái này nũng nịu dáng vẻ lập tức một cái xoay người liền cơi đi lên trong lúc nhất thời trong tầm cung tràn đầy xuân sắc ngày thứ hai hồ mị ngay tại mấy trăm ngồi phi thuyền quay trở về thú nhân tộc trong l ã n h địa ngay tại tần thiên phất tay bị dịn chia tay thời điểm trương hàm thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tần thiên phía sau trương hàm nhìn xem tần thiên bóng lưng ôm q u y ề nói n thần tham kiến bệ hạ miễn lễ tạ bệ hạ thần thiên bay người nhìn về phía trương hàm nói rằng nói đi tìm c h ấ m cần làm chuyện gì trương hàm nghe vậy ôm q u y ề nói n bệ hạ thần tối hôm qua trải qua một đêm tính toán rốt cục đem thiết kế bản vé cho thiết kế ra được đây là thần, bản thiết kế mời bệ hạ xem qua. thần thiên tiếp nhận bản vé mở ra xem lập tức liền bị trương hàm thông minh tài trí cho kinh diễn tới Chương à mỗi c h xuất t ra bản vẽ h ế kế ế t chính c h là i m diện t í c h đ ạ tầng 100 cây số vùng, tổng cộng có số vông, tổng t 299 tầng, ở giữa có 1.000 m é t vông c h ố n giam chỗ bảo tháp. Thấp nhất bảo k tầng 20 cao đến 20 30 cao é mét t tại tháp còn cao, muốn n lại đều là đại khái đều độ h 10 ư ớ g d ư ớ i mặt đất đảo h ơ n 3.000 m é trên mà t ầ n chủi t r một ặ t đất b phận chỉ có mười mấy ầ n g 1.000 m é t vông thân tháp. m ỗ i một t ầ n g đều có t h ể giam giữ bên trên 100 triệu ê n 100 t r tên ma tộc toàn bộ bảo tháp hết thể có thể giam giữ gần 30 tỷ tên đê dzai ma tộc trương ầ n Thiên đem bản đồ giấy sau khi xem xong nhìn t khi phía giấy đem đồ xem sau về hàm nói rằng, cái này lòng, giam giữ cái tộc tháp chấm rất hài ma thắp dứt đi ã hắn là dùng đến là g a ma Ma A. A. m Hàm giữ gọi Trương Tại. Nói đi. tộc, thì tên Trấn Thắp Thân cứ vậy lấy xây dựng cái này trấn ma tháp cần bao nhiêu vật liệu a trương hàm nhìn xem tần thiên ôm q u y ề nói n bẩm bệ hạ cái này trấn ma tháp cần thiết x i、si、mang hết thẻ ba tỷ phương cần thiết vật liệu đá hết thẻ sáu ngàn nước phương vật liệu gỗ một trăm triệu phương về p h ầ n sắc thần trải qua tính toán cũng muốn một tỷ phương Tần Thiên nghe vậy lập tức liền cảm thấy một hồi đau răng phải biết chương hàm nước trong miệng bùn thật là tần thiên trong tay đặc trùng xi măng chỉ là mua nước này bùn tần thiên đều phải tốn phí một trăm i triệu thượng phẩm linh thạch sắt lời nói còn tốt xử lý giam giữ đê giai ma tộc mà thôi cho nên kiến trúc cần có s ắ t cũng chỉ là s ắ t thượng hoàn toàn có thể thông qua thiên huyền thương hội mua đến tay Cái khác ngược cũng chính nước cũng trước còn có còn thừa, cho nên cũng còn có quá quá hai lại nói, Thiên khối tinh thần thựa, thể may dạng dễ này bùn Tần nên trông đồ đắt, đó vật bất là hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu đơn giản chính là đem vài tòa sơn san bằng mà thôi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm chương gốc nam t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm chương gốc nam thần thiên nhìn xem bên cạnh trương hàm cười nói trương hàm a thần tại đi ngồi chấm đi một chuyến tây lương là vậy hạ tây lương thành bên trong t r ư ơ n g tử h â n nhìn xem nhà mình đưa tới thư tín nổi giận nói gia tộc bên kia trưởng lao thật sự là quá mức vậy mà nhằm vào ta đem khảo hạch tiêu chuẩn tăng lên gấp ba càng quá đáng là bọn hắn vậy mà phái trương gốc nam tiện nhân kia tới tiếp quản chúng ta chi nhánh ngân hàng bọn hắn là coi ta là thành quả hầm mềm đúng không chương tử hân nghe vậy liền tê liệt trên ghế ngồi nói rằng t h ư ơ n g ba thật chẳng lẽ không có biện pháp sao chương ba nhìn xem hữu khí vô lực trương tử hân thở dài tiểu thư việc này chỉ sợ lao nô bất lực ngài là biết đến lấy lao nô thân phận ở gia tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới hơn nữa lần này gia tộc chỉ tiêu là một trăm triệu thượng phẩm linh thạch lấy đại đường tu luyện hoàn cảnh mà nói chúng ta chỉ sợ là khó mà gom góp cái số này trừ phi như lần trước như thế Cùng đại đường hoàng đế giao dịch đại lượng long nha mễ không phải chúng ta là khó mà đạt tiêu chuẩn t r ư ơ n g tử hơn nghe vậy trầm giọng nói ai quên đi thôi long nha mễ gì nó chất quý liền xem như bài danh phía trên hoàng triều đều không nhất định c ầ m ra được lần trước những cái kia long nha mễ hẳn là hắn tại cái nào đó bí cảnh đoạn được à liền xem như trên tay hắn còn có hắn cũng chưa chắc sẽ lấy ra giao dịch ngay tại hai người bởi vì gia tộc chỉ tiêu mà giàu gì thời điểm một đạo như như chôn g bạc thanh âm truyền tới u cái này đại đường còn rất ra ráng đi cái này nồng độ linh khí đều gặp phải một chút bài danh phía trên hoàng triều cũng chỉ là như thế đi cái này đại đường đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu đây thật là quái để cho người ta hiếu kỳ theo vừa dứt lời một người mặc sườn xám tướng mạo cực kỳ vũ mị thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào đây là một cái bất kỳ nam nhân nào nhìn sau khi tới đều khó mà cầm giữ vưu vợt kia cực kỳ vóc người bốc lửa cùng dung nhan cực kỳ vũ mị khuôn mặt nhỏ tăng thêm kia cơ hồ xẻ tà tới bẹn đùi bộ sườn xám cũng đủ để câu lên tất cả nam nhân trong lòng dục hỏa trương úc nam ngươi tới nơi này làm gì cách rời gia tộc cuối năm khảo hạch thời hạn còn có hai tháng ngươi như thế vội vã không nhịn nội sao trương trương chỉ tử huân nhìn n xem trương gốc nam kia vẻ mặt thanh nhàn dáng vẻ hận đến nghiến răng trương tử huân nhìn xem trương q u ố c nam nói nhìn thấy ta chán nản tới cái dạng này ngươi vui vẻ trương q u ố c nam nghe vậy lắc đầu cười nói cũng không phải là vừa vặn tương phản nếu là lúc trước ta tuyệt đối sẽ vua tay k hay n h bất quá bây giờ không giống như vậy ngươi bị gia tộc an bài đi gả cho tinh thần đế quốc thái tử mà ta nhưng t ử thiên hoàng triều bị điều đến nơi đây trong này ẩn chứa ý tứ ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao trương tử hơn nghe vậy trở mặc t r ư ơ n g q u ố c nam đánh giá cái này trong phòng bố trí nói khẽ ngươi ta bất quá là gia tộc dùng để thông gia quân cờ mà thôi gần nhất gia tộc bên kia muốn cùng kim ô đế quốc thông gia mà bọn hắn đem ta an bài đến nơi đây không phải liền là đánh lấy mong muốn để cho ta cuối năm khảo hạch không học cách từ đó đem ta gả cho kim ô hoàng triều hoàng tử chú ý mà thôi nói đến chúng ta đều là không cách nào trường không vận mệnh người đáng thương mà thôi nói cho cùng ta còn thực sự có chút hâm mộ ngươi dù sao ngươi có thể gả cho một cái đế quốc thái tử mà ta lại chỉ có thể gả cho một cái bình thường hoàng tử nữ nhân chúng ta nếu như một khi không cách nào khống chế mỹ mạo của mình vậy sẽ là một trận bi kịch trước gúc nam nói xong liền nhìn xem trương tử h â n cười nói t ố t ta muốn nói cứ như vậy nhiều ta đối cái này đại đường còn thật tò mò tỉ tỉ ta muốn đi đi dạo một vòng sẽ không q u ấ y dày ngươi trước gúc nam nói xong q a y người liền đi ra ngoài một thân thường phục tần thiên lại một lần nữa đi tới thiên huyền đấu giá hành tần thiên nhìn xem kia to lớn bảng hiệu trong tay quạt xếp hất lên trong lòng càng không ngừng nghĩ đến chờ một lúc muốn làm sao cùng t r ư ơ n g tử h â n có kẻ mặc cả thế là nhấp chân liền đi vào tần thiên mới vừa vào cửa một cái bóng hình xinh đẹp liền đụng phải trong ngực của hắn tần thiên vô ý thức bao quát bóng người xinh xắn kia liền bị ôm vào trong ngực tần thiên túi đầu cảm thụ được như n h u ễ n ngọc trong ngực ôn nhuận xúc cảm trong tay vô ý thức bóp trong ngực bộ dáng không khỏi chuyển ra một tiếng h ừ n h ẹ duyệt nữ vô số tần thiên đương nhiên biết mình trong tay nắm đốt chính là cái gì lấy lại tinh thần tần thiên vội vàng đem trong ngực bộ d là t ạ không phạm. ư Úc Nam nhìn xem Tần t khuôn mặt, khuôn mặt biết ê n kêu m do vì sao trước mắt trương quốc nam đối tần thiên có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn trương quốc nam mọi cử động có thể trực tiếp dẫn ra tần thiên nội tâm trương quốc nam bị đối với tần thiên có trí mạng hấp dẫn trương quốc nam mọi cử động dẫn ra lấy tần thiên tiếng lòng bất quá tần thiên rất nhanh liền đem trong lòng thiêu đốt lửa cháy h ừ n g h ự c cho áp chế xuống tới mỹ nữ nàng không phải là chưa từng thấy qua trương gúc nam tuy đẹp nhưng là còn không đến mức nhường tần thiên t r ầ mê m tần thiên nhìn xem trương gúc nam cười nói vị cô nương này đây là ta thiếp thân ngọc bội coi như là ta b ồ i lễ mong rằng cô nương nhận lấy trương gúc nam nhìn xem tần thiên ánh mắt vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục thanh minh hơn nữa tần thiên nhìn về phía nàng thời điểm trong ánh mắt còn mang theo một vệ tôn trọng đây là trương gúc nam đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy dùng loại ánh mắt nhìn nàng nam nhân nàng trời sinh mị cốt tám tuổi về sau nàng tại trong mắt của nam nhân chỉ có thấy được trần trụi chiếm hưu ngay cả phụ thân của nàng ở trước mặt nàng cũng khó có thể cầm giữ ở mị lực của nàng hô mị cái chủng loại kia mị là mị bên trong mang theo một cỗ tơi mát mà trương gúc nam chính là tình k h i ế t mị loại này mị đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là cương liệt xuân dược trương gúc nam đối với tần thiên cái này có thể dễ dàng theo mị lực của mình bên trong thoát khỏi đi ra nam nhân rất là hiếu kỳ thế là liền che miệng cười nói vậy được rồi kia nô gia liền nhận lấy công tử ngọc bội tiểu nữ tử k đi chương o n g thả. t r Quốc n a một nói xong vẫn không quên h c trăm mười sáu lần nữa giao dịch chương một trăm mười sáu lần nữa giao dịch thiên huyền đấu giá hành bên trong đến đây giao dịch võ giả rất nhiều dù sao toàn bộ đại đường cảnh nội cứ như vậy một nhà phân hội cho nên m ớ i quá khứ võ giả đều nối liền không dứt tần thiên nhìn xem rộn rộn ràng r à n g võ giả nhìn về phía trương hàm nói rằng trương hàm trương hàm nghe vậy ôm quyền nói công tử đến nói cho ta nghe một chút đi ngươi vừa rồi vì cái gì không có đem con gái người ta ngăn lại trương hàm nghe vậy ôm quyền nói về công tử vừa rồi người kia là trương gia đích hệ tử đệ lần này trương gia phái nàng đến đại đường chủ yếu là vì tiếp quản đại đường phân hội hơn nữa ta nhìn dung mạo của nàng rất đẹp cho nên liền bốn tần thiên nhìn xem trương hàm lắc đầu nói bình thường làm sao lại không nhìn ra đâu tiểu tử ngươi quay đầu đi phòng huyền linh nơi nhiều lĩnh một tháng đồng lộc liền nói là ta cho trương hàm nghe vậy lập tức ôm quyền nói tạ công tử tần thiên nhìn xem hài lòng gật gật đầu trong tay quạt giấy đặt vào trước ngực nhanh chân đi tiến vào thiên huyền đấu giá hành tần thiên vừa đi vào thiên huyền đấu giá h à n h liền thấy được trương tử hân thân ảnh t ầ n thiên tiến lên một bước nói trương hội trưởng xin dừng bước trương tử hân nghe được có người đang gọi theo bản năng mình quay đầu xem xét chẳng biết tại sao trương tử hân khi nhìn đến tần thiên khuôn mặt lúc trong lòng lại không khỏi có chút nhỏ kích động tần thiên chân dung nàng đã sớm nhìn qua hơn nữa lần trước long nha m ẹ giao dịch làm nàng khắc sâu ấn tượng mặc dù nói đối với tần thiên cái này khách hàng lớn phải chăng có thể giúp nàng hoàn thành chỉ tiêu nàng trong lòng cũng không chắc chắn bất quá dù sao tóm lại là nhiều hơn một chút hy vọng không phải trương tử hân vi vi khẽ chào nói không biết công tử gọi ta có chuyện gì. trương tử hân mặc dù nhưng đã biết tần thiên thân phận chân thật nhưng là nàng lại cũng không tốt trực tiếp điểm mình dù sao làm ăn chú trọng nhất liền là bảo vệ hộ khách tư ẩn không phải thiên huyền đấu giá hành chiêu bài xem như đ ậ u thần thiên nhìn xem trương tử hân vi vi cười nói không có gì chỉ là có một đơn chuyện làm ăn muốn cùng trương hội trưởng làm mà thôi không biết trương hội trưởng ý như thế nào trương tử hân nghe vậy trong lòng không khỏi sinh ra một chút mong đợi nhìn xem tần thiên cười nói không biết công tử muốn cùng ta nói những gì chuyện làm ăn đâu tần thiên quan sát một chút ồn nào đại sành cười nói nơi này không phải chỗ nói chuyện a là ta cắn rỡ công tử mời tới bên này trương tử hân nói xong liền dẫn tần thiên hướng phía phòng khách đi đến tần thiên thì đi theo trương tử hân sau lưng đánh giá nàng mê người tư thái không thể không nói cái này trương tử hân dáng dấp không riêng xinh đẹp ngay cả dáng người cũng là nhất đàng đồng có thể nhìn xem như thế một cái mỹ nhân cũng làm cho người cảnh đẹp ý vui không phải rất nhanh hai người liền đi tới phòng khách trương tử hân đứng tại trước sofa nhìn xem tần thiên đưa tay ra nói công tử mời ngồi ngay sau đó lại rót một chén trà nước đưa tới tần thiên trước mặt nói không biết rõ công tử muốn cùng chúng ta thiên huyền thương hội làm những gì giao dịch tần thiên cầm lấy nước trà vi vi nhấp một miếng nói không có gì chính là muốn từ ngươi nơi này đặt hàng một nhóm huyền sắt chế tạo dây xích sắt không biết rõ các ngươi thiên huyền thương hội có thể hay không cung ứng trương tử hân tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút cười nói vị công tử này toàn bộ thiên huyền đại lục cũng rất ít có chúng ta thiên huyền đấu giá hành không lấy được bảo vật chỉ là huyền thiết liên đối với chúng ta mà nói không thành vấn đề cũng không biết công tử ngươi muốn muốn bao nhiêu tần thiên uống một hớp nước t r à nói không có nhiều các ngươi liền chuẩn bị cho ta hai trăm bức đầu à đằng sau nếu như không đủ ta lại tìm ngươi nhóm mua trương tử hân nghe vậy kém chút không có bị một miệng nước trà sắp chết nàng để chén trà trong tay xuống nhìn xem tần thiên vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Thật xin lỗi. Người muốn bao nhiêu? bao tần thiên nghĩ qua ma quật bên trong đề giai ma tộc nói ít cũng có bốn năm trăm linh ước số lượng nhiều như vậy huyền thiết liên liền xem như khi các cuộc ứng phó không được mặc dù nói cái này huyền thiết liên cũng không ra gì nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a thật nếu để cho khi các người lợi chế kia đến đợi đến ngày tháng năm nào đi a dù sao ma quật bên cũng kia trận pháp thật là một cái nuốt vàng nhà giàu a kéo c à ngài lâu t cái ê này m huyền thiết liên ta dự định lấy mười đầu xích xắc một cái hạ phẩm linh thạch bán ra không biết công tử đối với cái giá tiền này phải chăng có thể tiếp nhận tần thiên nghe vậy nhẹ gật đầu cái giá tiền này mặc dù cùng khí các định giá hơi cao nhưng là người ta mở cửa làm ăn cũng là muốn kiếm tiền không phải không có vấn đề cứ dựa theo cái giá tiền này đến định đi đây là hai ngàn vạn trung phẩm linh thạch tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ trả nợ tất cả số dư bất quá các người muốn nhanh một chút ta hy vọng tại nửa tháng sau liền thu được tất cả hàng hóa có vấn đề hay không chứng tử hơn nghe vậy đầu tiên là những mày nửa tháng đối với nàng mà nói là có chút gấp g á p bất quá điều động lên cái khác phân h ộ i mà nói vấn đề cũng không lớn thiên huyền đấu giá hành tại làm ăn phía trên là sẽ không hàng hồ bất luận nàng hiện tại phải trang bị gia tộc của mình xa lánh nhưng là tại làm ăn p ư ơ n g diện này bất luận là cái nào phân hồi đều sẽ tích cực phối hợp đi hoàn thành đây cũng là vì cái gì thiên huyền đấu giá hành tại cái này thiên huyền đại lục bên trên có thể đặt chân nguyên nhân ngoại trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài còn có chính là các bộ ở giữa tích cực phối hợp đây là bọn h ắ n thành công quyết khiếu trương tử h â n tiếp nhận tần thiên trong tay nhận chữ vật dùng thần thức quét qua tại xác nhận linh thạch số lượng đối được sau nhìn xem tần thiên nói rằng không có vấn đề nửa tháng sau hai trăm ước căn huyền thiết liên chắc chắn đủ số dâng lên tần thiên nghe vậy gật đầu nói đã như vậy vậy bị nhân liền cáo từ trước tần thiên nói xong quay đầu liền đi trương tử h â n nhìn xem tần thiên vội vàng bóng lưng rời đi nói rằng công tử dừng bước tần thiên nghe vậy thở dài tần h h e o vào vừa vừa cửa rồi là thiên Trương g xoay người nhìn về phía trương tử hơn nói không biết trương hội trưởng có chuyện gì trương tử hơn nhìn trước mắt tần thiên tựa như đã quyết định quyết định gì đồng dạng cắn cắn miệng môi giới nói trương tử hơn gặp qua bệ hạ tần thiên nhìn xem trương tử h â n cười nói trương hội trưởng mắt sáng như đuốc cái này đều để ngươi biết t r ư ơ n g một trăm mười bảy trương tử h â n tình cầu t r ư ơ n g một trăm mười bảy chương tử h â n tình cầu trương tử h â n nghe vậy cười nói kỳ thật cũng không khó đoán không phải sao tần thiên nghe vậy lắc đầu nói cũng là nói đi ngươi muốn cầu ta giúp ngươi làm những gì sự tình tần thiên nói xong liền lại đi bộ đi đến t r ư ớ c s o f a ngồi xuống tần thiên đối với trương tử h â n biết mình thân phận chuyện này cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao người ta cũng không phải người ngu tần thiên vào chỗ sau sau lưng trương hàm v ị bên hông hát đao đứng tại tần thiên sau lưng trương tử h â n nghe vậy đi đến tần h tiên trước mặt nói rằng không biết do bệ hạ ngài trong tay còn có hay không dư thừa long nham ễ ta ra cao hơn giá thị trường nửa thành giá cả thu mua đây cũng là ta cá nhân thỉnh cầu chắc hẳn tình cảnh của ta bệ hạ cũng đều biết ta nếu là ta bị đổi đi tia đối n g à i là có nhất định ảnh hưởng a thần tiên nghe vậy cười nói ngươi đây là đang uy hiếp ta trương tử h â n nghe vậy cười nói cũng không có ta thực sự nói thật nếu để cho gia tộc bọn ta những người khác thay thế vị trí của ta bọn hắn đi vào đại đường sau chỉ sợ đại đường có thể cũng không có cái gì c u ộ sống an ổn có thể qua tần thiên nghe vậy thân thể về sau một nằm cười nói ngươi rất thông minh nhưng là ta nếu là giúp ngươi ta có ích lợi gì chứ mặc dù tần thiên hiện trong tay có rất nhiều có rất nhiều long nha mễ tích xúc trên tay dù sao thú nhân tộc bên kia tiêu phí trình độ thật không ra thế nào đến bây giờ tần thiên trong tay đã chất đống đại lượng long nha mễ tần thiên bản nhân cũng là rất muốn đem long nha mễ bắn đi bất quá nghĩ đến sẽ bại lộ chính mình cho nên tần thiên liền bỏ đi ý nghĩ này bất quá bây giờ như là đã bại lộ k i a tần thiên cũng không có gì tốt lo lắng dù sao nhiều như vậy long nha mễ ép trong tay coi như cũng là một loại lãng phí hiện tại đại đường khắp nơi đều cần linh hạch nếu như có thể đem nhóm này lòng nha m ẹ đều bán đi vậy đối với đại đường mà nói cũng là một khoản phong phú thù lao t r ư ơ n g tử h â n nhìn xem tần h thiên trầm giọng nói chuyện này xem như ta cá nhân tình cầu chỉ cần ngài bằng lòng giúp ta như vậy ta có thể bằng lòng ngươi ba điều kiện đương nhiên điều kiện tiên quyết làm ấ y người này điều kiện không chạm đến ta danh giới cuối cùng hơn nữa ta cũng có thể lấy quyền lợi của mình đem lòng nha m ẹ giá cả tăng lên nửa thành thần tiên h nghe vậy cười nói trương hội trưởng ngươi ba cái kia điều kiện ngươi cảm thấy đối với ta mà nói có trọng yêu không nói thẳng a mong muốn trong tay của ta long nha m ẹ cũng có thể bất quá ngươi phải dùng cao hơn đều giá một thành giá thu mua đến thu mua trong tay của ta long nha m ẹ không phải không bán nữa trương tử hơn nghe vậy nữa mày tần thiên muốn cái này một thành trương tử hơn nhưng thật ra là có thể tiếp nhận dù sao tần thiên trong tay long nha m ẹ so trên thị trường tuyệt đại đa số long nha m ẹ chất lượng đều tốt hơn liền xem như giá cả lại cao hơn hai thành đó cũng là không có vấn đề dù sao nhập hàng thời điểm quý một chút như vậy bán ra thời điểm bán được quý một chút chẳng phải kết bất quá trương tử hơn mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ chấm ngâm rất lâu trương tử hơn cắn răng nhìn xem tần thiên nói rằng có thể vậy chúng ta liền lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả đến thu mua trong tay n g ư ờ i long nha mễ thần thiên nghe vậy nhìn xem trương tử hân cười nói thành giao quay đầu ta sẽ cho người đem long nha mễ đưa tới đến lúc đó ngươi đem tiền hàng trả nợ liền tốt ta còn có chuyện ta liền đi trước thần thiên nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài thần thiên cũng biết cái này một thành hoàn toàn ở thiên huyền đấu giá hành tiếp nhận phạm vi bên trong thương nhân chỉ cần cùng ngươi làm ăn lời nói vậy thì đại biểu cho hắn nhất định là có lợi nhuận không phải cái này đơn chuyện làm ăn liền xem như trương tử hân đồng ý sau lưng của hắn thiên huyền đấu giá hành cũng sẽ không đồng ý đối với bọn chúng mà nói cùng tần thiên khoản giao dịch này bọn hắn chỉ là kiếm được ít một chút mà thôi nhưng là bất kể như thế nào tóm lại là có kiếm không phải trương tử hân nhìn xem muốn đi tần thiên đứng dậy nói rằng tiểu nữ tử kia liền không ép ở lại bệ hạ bệ hạ đi t h ô n g thả tần thiên nghe vậy đem trong tay quạt giấy hướng phía sau lưng cơ cơ liền đi ra ngoài đợi cho tần thiên sau khi rời đi trương bá thân ảnh xuất hiện tại trường tử hân sau lưng ôm cử nói chúc mừng tiểu thư thành công thông qua gia tộc thí luyện lần này gia tộc liền rốt cuộc không có cách nào ép buộc ngài đi thông ra trương tử hân nghe vậy cười nói trương bá ngươi nói cái này đại đường hoàng đế là một người như thế nào a người này định lực cực mạnh đầu não cực kỳ thanh tỉnh làm việc vô cùng có điểm b ụ n g dạ cực sâu ngay cả lão nô ta cũng có chút nhìn không tấu a ma quật bên trong thu được tần thiên mật tín g i a c ắ t lượng cùng bạch khởi tập hợp một chỗ bạch khởi xem hết mê tín sau nhìn xem g i a c ắ t lượng nói rằng g i a c ắ t đại nhân lúc này ngươi thấy thế nào g i a c ắ t lượng nghe vậy cười to nói ha ha ha b ậ y hạ phương pháp này có thể thật là thượng sách ga sáng bãi phục lúc trước sáng cũng từng có ý nghĩ này bất quá nghĩ đến xây dựng một cái giam giữ nhiều như vậy ma tộc mục giam cần tốn hao cực kỳ to lớn chỗ dùng phương pháp này liền bị ta bắt bỏ bất quá bây giờ nhìn tới vẫn là sáng nông cạn bạch khởi nhìn xem ngửa mặt lên trời cười dài ra cắt lượng cười nói thật không biết bệ hạ là thế nào nghĩ ra như thế phương pháp bệ hạ của chúng ta thật là không đơn giản a ra cắt lượng nghe vậy thở dài ai đúng vậy a chúng ta bệ hạ chỉ là có chút lời n h á t mà thôi từ hắn đăng cơ đến nay vào chiều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tất cả sự vụ đều giao cho chúng ta những n à y thần tử tới làm đây đối với chúng ta những n à y thần tử mà nói đây cũng là bệ hạ đối tại chúng ta những n à y thần tử tín nhiệm bất quá buổi diễn chức kia ta lo lắng bệ hạ thiên uy sẽ bị hao tổn dù sao hiện tại rất nhiều mới nhậm chức quan viên có thể chưa thấy qua bệ hạ cái này khó tránh khỏi sẽ có tổn hại bệ hạ uy nghiêm bạch khởi nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói thì tính sao chỉ cần có ta ở đây trong chiều ai dám đối bệ hạ dám can đảm có bất kỳ bất kính vậy bản tướng ngược lại muốn xem xem là đầu của hắn cừng rắn vẫn là của ta đào cừng rắn bạch khởi đối với tần thiên kia tin tưởng vô điều kiện trong lòng rất là cảm kích dù sao quân chủ nở vực vô căn cứ vĩnh viễn là bạch khởi trong lòng đau nhức trở lại hoàng cung tần thiên liền nhận được hồ mỹ đưa tới mật hàm nói là thú nhân tộc lao lực đang dùng phi thuyền vận chuy lần này hồ mị mang đến bên trên hơn một trăm chiếc phi thuyền những n à y phi thuyền đều là tại diện hải ngoại tam tông sau thu được tới lần này hồ mị tiến đến thú nhân tộc bộ lạc tần thiên nhường nàng đem tất cả phi thuyền đều mang tới dù sao chấn ma tháp tu kiến cấp bách truyền trương hàm đến đây thấy chấm là cũng không lâu lắm trương hàm liền đi tới tần thiên trước mặt thần trương hàm gặp qua bệ hạ miễn lễ tạ bệ hạ trương hàm nhìn xem tần thiên ôm quyền nói không biết rõ bệ hạ gọi thần đến đây không biết có chuyện gì tần thiên nhìn xem trương hàm nói rằng chấm lần này gọi đến ngươi chủ yếu là vì chấn ma tháp một chuyện thần ú nhân tộc lai lịch ngày mai liền có thể đến kinh hành. Chấn ma tháp công tác chuẩn bị làm được thế nào? lịch thể tháp thế tộc tác có được lai làm mai ma bị b đã điều thiên i liên ế n sơn về kỳ m ạ c đem bao t h ề đều n sơn chung quanh 300 đều dọn dẹp một lần, còn lại công nhân đúng Thân tác chỉ chờ thú nhân lao lực đúng chỗ thú lao rắm một đầu. dẹp lập tức bắt t lại i nghe vậy gật đầu nói ân rất tốt nhớ k ỹ hậu cần công tác nhất định phải làm tốt lương thực chuẩn bị đến thế nào thần đã cùng phòng đại nhân cân đối qua hiện tại số lớn lương thảo đều tại hướng bao thiền sơn phương hướng vận chuyển thú nhân ở lại phòng ốc cũng cơ bản hoàn thành rất tốt nhớ kỹ giữ bí mật công tác nhất định phải làm tốt chấm không hy vọng có bất kỳ tin tức truyền đi là chương một trăm mười tám chấn ma tháp khởi công chương một trăm mười tám chấn ma tháp khởi công bao tiền s u n t r ư ớ c trên trăm chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống theo cửa khoang mở ra hơn ngàn vạn tên i thú nhân chậm rãi đi xuống phi thuyền tại bao thiền sơn h à n g phía trước thành trận liệt hồ lực dũng đi vào trương hàm trước mặt ôm q của nói trương đại nhân chúng ta nhóm đầu tiên thú nhân một ngàn vạn người đã đến đông đủ những năm này hồ lực bộ lạc bởi vì đại đường nguyên nhân bộ lạc thực lực tổng hợp tăng lên không ít hồ lực cường cùng hồ lực dũng hai huynh đệ hiện tại đã là phá hư cảnh võ giả những năm này bởi vì hồ mỹ nguyên nhân hồ lực bộ lạc đạt được nhảy vọt phát triển bộ lạc thực lực lập tức theo hạng chót loại kia trực tiếp vọt lên tới trung du trương hàm gật đầu nói vất vả ngươi đi xuống trước nghỉ ngươi đi hồ lực dũng vi vi cười nói không khổ cực trương đại nhân lần này phụ vương ta gọi ta đến là vì hiệp trợ nội phu ta quản lý nhóm người này cho nên sau này giữa chúng ta cần phải chân thành hợp tác nói trở lại các ngươi đại đường cái này nồng độ linh khí thật là đủ cao à thật hâm mộ các ngươi có tốt như vậy sinh tồn hoàn cảnh không giống chúng ta nơi đó chỉ có sa mạc cùng thảo nguyên trương hàm nhìn xem hồ lực dũng kia vẻ mặt hâm mộ bộ dáng chỉ là vi vi cười một tiếng cũng không t i ế p lời trương hàm nhìn xem hồ lực dũng cười nói hồ lực huynh ngươi đi xuống trước chỉnh đốn một chút tiến hội chúng ta đã sắp xếp xong xuôi đợi đến ta đem những này nhân mã đều thu xếp tốt sau lại đi tìm ngươi hồ lực dũng nghe vậy cười to nói ha ha ha vậy thì tốt quá ta làm nghe các ngươi nhân tộc mỹ thực có một không hai thiên hạ n g hôm nay liền để ta kiến thức một chút trương hàm nghe vậy cười nói k i u chắc chắn sẽ không nhường hồ lực huynh thất vọng ngươi trước ngồi vào vị trí ta sau tới người tới rượu ngon thức ăn ngon kêu gọi là cái này một nhóm thú nhân lao lực là từ đại đường cùng thú nhân phái người tới cộng đồng quản lý dù sao làm cho nhân loại trồng coi những ngày thú nhân thời gian lâu không chừng xảy ra loại gì trương hàm bay lên không trung nhìn xem dưới đáy thú nhân trầm giọng nói hoan n g h ê n các vị đến đại đường ta là hạng mục này người phụ trách trương hàm ở chỗ này ta rất vinh hạnh đại biểu đại đường tới đây hoan nghênh đại gia nghĩ đến các vị tại dọc theo con đường này đều tàu xe mệt mỏi cho nên chúng ta chuẩn bị xong đồ ăn nhường chư vị ăn no nê hôm nay t r ư ớ hết để cho chư vị ăn no ngày mai chúng ta lại làm việc hôm nay ta liền một câu nói kia bao ăn no hoặc là trương hàm vừa r ứ t tiếng toàn bộ thú nhân đội ngũ trực tiếp liền sôi trào phải biết hiện tại mặc dù đại đường bắt đầu hướng thú nhân bán ra lương thực nhưng là giai đoạn trước còn tốt mấy năm này bởi vì đồ ăn giàu có thú nhân bắt đầu dã man tăng trưởng hình thức vẹn vẹn hồ lực bộ lạc nhân khẩu liền lật ra gấp ba phải biết trước kia thú nhân một lần mặc dù có thể sinh mấy cái nhưng là do ở lương thực khan hiếm bọn hắn bình thường đều theo mấy cái bên trong lấy ra một cái hay là hai cái cường tráng nhất hài nhi lưu lại cái khác đều vứt bỏ ở trong vùng hoang dã trước kia thú nhân bộ lạc chính mình sinh ra lương thực lại thêm theo đại đường mua sắm lương thực thứ nhân nhóm cũng cơ bản có thể nh bất quá bây giờ không giống như vậy hiện tại bởi vì nhân khẩu tăng vọt cho nên hiện tại thú nhân đại đa số cũng còn ăn không đủ no cho nên đang nghe trương hàm cầu kia bao ăn no s a o liền đã đủ để cho bọn hắn bán mạng tựa như dân quốc thời kỳ như thế những cái kia tham quân người phần lớn cũng là vì một miếng cơm no mới đưa đầu thăm dọ tại dây l ư n g quần bên trên cho những cái kia quân phiệt bán mạng theo trương hàm ra lệnh một tiếng dòng giã hai mươi vạn cấm quân mỗi người đều khiêng một cái rộng ba m cao một m tự hình thùng gỗ xuất hiện tại thú nhân trước mặt theo thùng gỗ nguyên một đám cái nắp bị mở ra sau nông đậm mùi cơm chín lập tức tràn ngập trong không khí t vừa rạng n sáng ngày thứ hai tại cho thú nhân phân phát xong đồ ăn sau thú nhân nhóm cũng bắt đầu nhận lấy công cụ của mình sau đó bắt đầu làm việc hồ lực dũng thì là do ở hôm qua uống linh cựu thời điểm uống nhiều quá cho nên đến bây giờ đều không thể lên nhìn tiếp trạng thái chỉ sợ phải ngủ hắn ba ngày ba đêm dù sao dù nói thế nào hồ lực dũng cũng là tần thiên đại cứu tử cho nên trương hàm đang chiêu đại hắn thời điểm nhưng không có bạc đại hắn trên tiệc rượu trực tiếp lấy ra chính mình chân tặng ngũ phẩm linh cựu thú nhân nhóm từng cái đều là thích rượu như mạng tồn tại cho nên hồ lực dũng còn không có uống vài chén liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự bất quá không thể không nói ăn cơm no s a u thú nhân thật là làm việc h ả o thủ đặc biệt là n ư u đội nhân mặc dù ăn được nhiều nhưng là bọn hắn làm việc c ứ mấy một người liền có thể định mấy cái thú nhân nặng m ấy tấn tự thạch lập tức liền bị bọn hắn nâng quá mức đỉnh ngay cả đứng ở trong hư không giám sát trương hàm thấy cảnh này cũng không khỏi đến gật gật đầu mới qua một buổi sáng thời gian thú nhân nhóm liền đào ra một cái dài rộng đạt mười ba dặm sâu đạt trăm mét hô to phương viên trăm dặm cây cối đều bị nhổ t ậ n gốc chỉnh tề l u y cùng một chỗ xem như tu kiến chấn ma t h á p vật liệu gỗ một gã c ẩ m y t ì hệ vệ chạy đến trương hàm trước mặt ôm của nói trương đại nhân bậy hạ gia lâm trương hàm nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sờ đó nói ở đâu ở chỗ này đây theo trương hàm vừa dứt tiếng chỉ thấy tần thiên thân mang y phục hàng ngày đi theo phía sau tào chính thuần đi tới trương hàm trước mặt trương hàm nhìn xem tần thiên lập tức ôm q u y ề nói n vì thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem trương hàm cười nói ai miễn lễ hiện tại chấm lạc cải trang đi thăm ngươi cũng không cần hành lễ là tần thiên nói xong nhìn xem dưới đáy ngay tại lao lực thú nhân nói rằng thú nhân nhóm đều rất ra sức à, xem ra ngươi trương hàm cũng không có cắt xén bọn hắn cơm nước à. trương hàm nghe vậy ôm q u y ề nói n thần sợ hãi thần thiên nhìn xem hành lễ trương hàm nói rằng đi chấm đùa dỡn với ngươi đâu thật không biết đùa đúng rồi thật đại cứu từ đâu trương hàm nghe vậy cười nói hồ lực tướng quân tối hôm qua uống rượu mấy chén hiện tại còn tại trong mê ngủ đại khái ba ngày sau có thể tỉnh lại thần thiên nghe vậy lắc đầu nói ai ta cái này đại cứu t ử a đi chấm hôm nay chính là đến xem ngươi trước mắt nhiệm vụ chính là bông xuống trong kinh chức vụ toàn tâm toàn ý cho chấm đem cái này chấn ma tháp cho xây dựng hoàn thành liền có thể cái khác không cần ngươi quan tâm trương hàm nghe vậy ôm cười nói là b ậ y hạ thần thiên v h ấ t v h ấ t tay nói rằng đi chấm đi trước ngươi ở lại chỗ này a thần thiên nói xong mang theo tàu chính thuần quay người liền rời đi cùng tiễn bệ hạ chân một trăm m ư ơ i chín c h ấ n ma t h á t thành chân một trăm m t mươi chín c h ấ n ma t h á t thành c h ấ n ma thành bên trong tần thiên triệu tập tất cả võ tướng đến đây nghị sự tần thiên nhìn xem ngồi ngay ngắn hai bên võ tướng nói rằng nghĩ đến các ngươi đều biết chấm kế hoạch cho nên chấm liền nói rõ tất cả đê giai ma tộc bên trong ngoại trừ với ma cái khác các ngươi có bao nhiêu cho chấm bắt nhiều ít rõ chưa minh bạch thần thiên nghe vậy nhìn xem chư tướng nói rất tốt còn có một chút các ngươi bắt tới ma tộc sau có thể phái người đem nó làm bị thương chỉ cần không ảnh hưởng lấy máu để thử máu là được rồi cái khác chính các ngươi nhìn xem xử lý chấm bất quá hỏi cuối cùng là liên quan tới c h ấ n ma tháp c h ấ n thủ vấn đề ngoại trừ h á m trận doanh cùng hồi bốn quân bên ngoài các ngươi mỗi cái quân đoàn đều ra một vạn người đi c h ấ n thủ c h ấ n ma tháp ba tháng thay phiên một lần nếu là xảy ra điều gì nhiễu loạn chủ tướng vác chủ yếu trách nhiệm t à o chính thuần lao nô tại các ngươi c ẩ m ý địa vệ cũng ra mười vạn người phụ trách quản lý quân đội phụ trách phòng thủ đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề gì các ngươi c ẩ m ý địa vệ cũng tương tự trốn không thoát liên quan các ngươi đều rõ chưa chúng thần tuân chỉ thần thiên nói xong nhìn về phía gia cát lượng nói rằng gia cát lượng gia cát lượng nghe vậy liền vội vàng đứng dậy không người nói thần、tại. bao thiền sơn trước trận pháp cứ dựa theo đế đô tiêu chuẩn chấp hành đừng có bất kỳ sơ hở thần tuân chỉ tần thiên quét mắt đám người một vòng rồi nói ra các người gần nhất tốt nhất bắt mấy con ma tộc đưa đến giữa các bọn hắn giống như lối vật kia thật cảm thấy hứng thú các người bắt mấy cái đi cho bọn họ nghiên cứu một chút một điểm cuối cùng bao thiền sơn trước t r ậ n ma tháp ngoại trừ thay phiên quân đội cùng nhị phẩm trở lên quan viên bên ngoài cho phép vào không cho phép ra là tần thiên nói xong đứng lên nói tốt hôm nay chấm muốn nói cứ như vậy nhiều phụ trách phòng thủ nhân viên bổng lộc dựa theo gấp ba cấp cho các người đều theo chấm đi trên tường thành đi một chút ta là bởi ệ hạ、mới. Bạch h mời. k đứng đưa đem Tần Thiên Trên tường thành, Tần Thiên nhìn dậy lít lít tay ra ra cửa. phải mời vì những này đê giai ác ma số lượng thật sự là nhiều lắm hơn nữa phân bố đến thật sự là quá rộng cho nên thần cũng chỉ có thể trải qua sơ bộ tính ra cái này ma quật bên trong c ó chừng hơn ba trăm bức chỉ đê giai ác ma tần t i ê n nghe vậy gật đầu nói rất tốt chấn ma tháp chuyện các ngươi nhiều để tâm c h ú t đợi đến đem những n à y đê giai ác ma đều dọn dẹp sạch sẽ sau chúng ta đại đường sẽ nên đón bay lên ma c u a tác ma đại bản doanh h á c hình nhìn xem bên cạnh một bên huyết n ộ nói những cái tia nhân tộc gần nhất có thể có động tác gì sao huyết n ộ nghe vậy ôm cười nói về đại tướng quân gần nhất ta vẫn luôn tại nhân tộc thành chỉ biên giới bên ngoài tới lui phát hiện bọn hắn chỉ là chống lên một lớp bình phong đến ngăn cản những cái k i a đê giai ác ma cũng không có cái khác bất kỳ động tác h á c hình nghe vậy cười nói xem ra những cái kia nhân tộc đại tướng quân cũng không phải ngu xuẩn a chúng ta chắng như vậy đưa cho bọn hắn đại lễ bọn hắn vậy mà có thể chống đ ơ n dụ hoặc bất quá cũng tốt nhân tộc xưa nay tham lam bản tướng quân ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể chịu đến mức nào dù sao mười năm cùng một trăm năm đối tại chúng ta mà nói đều là giống nhau chúng ta yên lặng mấy chục vạn năm hiện tại gặp phải hơi hơi có ý tứ nhân tộc vậy thì cùng bọn hắn chơi nhiều một hồi à. h á c hình nói xong ngứng mày ngay sau đó khỏe miệng vi vi dương lên nói truyền lệnh xuống đem phái đi giám thị nhân tộc động tính nhân thủ cho rút về đến bọn hắn hẳn là cảm giác được hành tùng của các ngươi cho nên một mực chậm huyết nộ nghe vậy nói rằng đại tướng quân đây không có khả năng a đám kia nhân tộc bên trong thực lực cao nhất cũng mới cựu dai mà thôi à loại kia ta một bàn tay liền có thể chụp chết một đống sâu kiến làm sao có thể cảm thấy được tung tích của ta đâu h á c hình nghe vậy cười lạnh nói đám kia nhân tộc thật không đơn giản đặc biệt là lần trước dò do xét doanh tên kia ta vậy mà có thể từ trên người hắn cảm thấy được một vệt nhàn nhạt uy hiếp còn lại ma tộc nghe nói như thế lập tức cả kinh thất sắc phải biết đã tới cảnh giới này liền đã có thể đối tương lai có chút rất nhỏ dự đoán trước đã hát hình nói cảm nhận được cái kia nhân tộc có thể uy hiếp được hắn vậy thì đại biểu cho ngay cả hát hình tại đối mặt cái kia nhân tộc thời điểm cũng là gặp nguy hiểm đối với hát hình thực lực bọn hắn thật là rất rõ ràng bọn hắn ở trước mặt hắn căn bản không chống được mấy chiêu đây cũng là đại biểu cho cái kia nhân tộc nắm giữ đánh giết thực lực của bọn hắn nghĩ rõ ràng điểm này còn lại mấy cái ma tộc cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt khi thật sự thật cùng bọn hắn nghĩ là giống nhau hát hình sở dĩ không có tại hắn vừa chưa tỉnh lại liền trực tiếp giết đi qua rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn thăm dò bạch khởi thực lực bởi vì hắn cực độ tin tưởng mình đối nguy hiểm cảm giác mà sự thật chứng minh hắn làm như vậy là đúng dù sao nhân tộc phải có nhiều như vậy có thể quân hồn quân đoàn nếu là hắn lô mãng như vậy trên mặt đất đi như vậy hiện tại hắn thật đúng là không nhất định không nhất định có thể cầm xuống đám kia nhân tộc dù sao quân hồn uy lực hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều tin tưởng hát hình đã sống sót vô tận tuế y n g u y ệ t tại cái này từ từ tuế y n g u y ệ t trường hạ bên trong hắn diện không biết bao nhiêu cái vị diện hắn cũng từng nhiều lần kém chút bị quân hồn cho chém giết cho nên hắn tại biết c h ấ n ma thành bên trong có nhiều chi nắm giữ quân hồn quân đoàn tồn tại sao tại đối mặt đại đường trong chuyện này hắn biến càng cẩn thật rất nhiều chuyện chỉ có người đã trải qua mới hiểu được rất nhanh hai tháng liền đi qua, tại thú nhân hai ca dưới tình huống trấn ma tháp đã xây dựng hoàn thành bao thiền sơn trước không biết bao nhiêu ngọn núi bị san thành bình địa nhiều ít đại thụ tre trời bị tránh ngã toàn bộ bao thiền sơn năm trăm i n dặm phạm vi bên trong đều bị liệt là quân sự cấm khu chung quanh nhận được tin tức mấy cái quốc gia cũng đều điên cuồng điều động thám tử đến đây điều tra tin tức bất quá trở ngại y ê n vân thập b ắ t kỵ uy hiếp chung quanh quốc gia cũng không dám làm ra cái gì đại động tác mà tần thiên định chế tỏa ma liên cũng đều đã đúng chỗ thú nhân nhóm cũng đã tập thể rút khỏi trong n g thư phòng tần thiên đang nằm tại trên long nghỉ ngơi tao chính thuần một đường nhỏ chạy vào không người nói v ậ hạ trương h nói là c h ấ n ma tháp đã xây dựng hoàn thành thần thiên nghe vậy mở hai mắt ra nói a vậy sao nhanh c h ấ m muốn đi bao t h i ề n sơn nhìn xem tình huống tào chính t u ầ n nghe vậy không người nói là nô tỉ cái này đi chuẩn bị ngay thần thiên nghe vậy phất phất tay nói không cần phiền vái như vậy đem long câu cho chấm dẫn ra đến là được rồi c h ấ m muốn trực tiếp đi là n ữ thư phòng trước tần h thiên s ở lấy toàn thân trắng như tuyết long câu cười nói lao h o a kế thật lâu không gặp ngươi trôi qua không kệ đi long câu nghe vậy phỉ mũi ra một hơi tiếp lấy lại dùng đầu ngựa cọ sắt tần t i ê n những năm này long câu tại hoàng thất tỉ mỉ bồi dưỡng hạ n g cảnh giới đã đến phá hư cảnh đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể đi vào đan nguyên cảnh mà tần thiên hiện tại cũng mới tại trước đây không lâu vừa vừa bước vào đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong mà thôi khoảng cách địa nguyên cảnh còn có rất lớn một khoảng cách Trước bao tiền sân trước đại đương một đám võ tướng tệ tụ bạch khởi nhìn xem trương hàm nói rằng trương đại nhân các ngươi động tác khá nhanh a trong thời gian ngắn như vậy liền đem trấn ma tháp xây dựng hoàn thành lần này các ngươi có thể lập công lớn b a t đầu bệ hạ khẳng định sẽ thật tốt ban thưởng các ngươi đến lúc đó ngươi linh t i ể u nhất định không thể thiếu trương hàm nhìn xem bạch khởi cười nói cái này đều phải quy công cho những cái kia vất vả lao động thú nhân cùng những cái kia phụ trách giám sát thi công đám thợ thủ công t r ư n g hội chỉ là đưa đến một cái giám sát tác dụng mà thôi hứa chứ nghe vậy tiến lên nói rằng vậy những n à y thú nhân lao công có thể làm sao xử lý à cứ như vậy thả lời nói sợ rằng sẽ để lộ bí mật à? Hàm nghe vậy, vi vi cười nói, ta đón bệ, bệ hạ hẳn là tự có ý nghĩ của hắn chúng ta những ngày làm thần tử nghe lệnh làm việc là được rồi bệ hạ giá lâm theo trương hàm vừa dứt lời tào chính thuần vị được tiếng nói liền chuyển đến tần thiên cưới long câu đi theo phía sau tào chính thuần rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người chư tướng nhìn thấy tần thiên giá lâm lập tức không người nói mặt tướng vi thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem mọi người nói miễn lễ bình thân tạ bệ hạ nguyên bản còn trong lòng đất tổ chức thú nhân kỷ luật hồ lực dũng nhìn thấy tần thiên giá lâm sau vội vàng bay đến tần thiên trước mặt đem tay phải đặt vào trước ngực không người nói hồ lực dũng gặp qua bệ hạ tần thiên nhìn xem sư đầu nhân thân hồ lực dũng cười nói miễn lễ a tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem hồ lực dũng cười nói hồ lực dũng ngươi phối hợp xây dựng c h ấ n ma tháp có công chấm ban thưởng ngươi hạ phẩm linh thạch mười vạn huyền giai binh khí mười trôi ngưng nguyên đan một quả tào chính thuần nghe vậy trong tay nhẫn chữ vật l ó a lên một cái hộp liền xuất hiện trong tay ngay sau đó tào chính thuần liền đi tới hồ lập dũng trước mặt nói rằng hồ lập dũng còn không mau quỳ xuống chịu ban thưởng hồ lực dũng nghe vậy con ngươi hơi co lại ngay sau đó liền quỳ xuống đem hai tay nâng quá đỉnh đầu tiếp nhận tào chính thuần trong tay hộp quả hồ lực dũng t ạ bệ hạ ban ân hôm nay là trấn ma tháp xây thành thời gian tần thiên phá lệ cao hứng cho nên tần thiên lúc này tần thiên cũng không keo kiệt ban thưởng dù sao cái này những vật này đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi bất quá đây đối với đến từ thú nhân tộc hồ lập dũng mà nói đây chính là thiên đại ban thường à. dù sao thú nhân tộc cắn cỗi đ ạ t được những vật này đặt vào thú nhân tộc lãnh địa thật là giá trị lên i thành thần thiên nhìn xem kích động hồ lập dũng cười nói đứng lên đi nói đến ngươi vẫn là chấm đại cứu từ đâu chỉ là lễ mọi ngươi liền xuống a hồ lập dũng nghe vậy đứng dậy nói rằng t ạ bệ hạ thần thiên nói xong liền nhìn về phía trương hàm nói rằng trương hàm thần tại trương hàm giám sát chấn ma tháp tu kiến có công đặc biệt ban thưởng cựu phẩm linh cựu một cân trung phẩm linh thạch năm mươi vạn i ể u g i a i đan dược một cái hồi kinh sau tự hành nhận lấy ban thưởng trương hàm nghe vậy vội vàng quỳ xuống nói thần tạ chủ long ân chư tướng nghe vậy cũng không khỏi đến nuốt một n g ụ m nước bọt phải biết trương hàm những vật này nếu là cầm quân công đến đổi lời nói vậy sẽ là một cái thiên văn sổ tự tần thiên ban thưởng linh t i ự u cùng đan dược đều là đồ tốt mặc dù hai thứ đồ này trương hàm trước mắt còn không cách nào tiêu thụ nhưng là đợi đến hắn đột phá tới thiên nguyên cảnh thời điểm hai thứ đồ này liền sẽ đối với hắn sinh ra chỗ tốt rất lớn ban thưởng xong trương hàm tần thiên nhìn xem dưới đáy nha lít nhít ú nhân nói rằng hôm nay trấn ma tháp xây、thành. chấm lòng rất an ủi cho nên chấm quyết định phạm là tất cả tham dự xây dựng chấn ma tháp nhân viên cấp cho gấp mười phí dịch vụ tần thiên vừa dứt lời dưới đáy những cái tia thú nhân nhóm tập thể sôi trào c ũ n g kêu lên hô to và thuế tần thiên thấy này dối ra hai tay tao chính thuần thấy này âm thanh lạnh lùng nói túc tính ở đây thú nhân nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại tại trong mấy tháng này bọn hắn mỗi ngày không chỉ ăn đến no bụng hơn nữa còn có tiền cầm lúc này dưới đáy kia ngàn vạn thú nhân đều là tần thiên đáng tin người ủng hộ tần thiên nhìn xem dưới đáy thú nhân nói rằng hiện tại công tác của các ngươi đã cơ bản làm xong chấm hiện tại chỉ muốn hỏi cho các ngươi làm một lựa chọn bằng lòng lưu tại trấn ma tháp công tác cùng các ngươi người phụ trách nói không n g u y ệ n ý lưu tại trấn ma tháp các ngươi sẽ bị mang đến chuyên môn địa phương mười năm sau các ngươi sẽ lấy được được tự do trong lúc đó tiền công y theo mà phát hành một ngày ba bữa vẫn như cũ cung cấp cho ngươi nhóm về phần lưu lại nội dung công việc chờ các ngươi nhân số định sau khi xuống tới tự sẽ có người cùng các ngươi nói tỉ mỉ chấm ở chỗ này liền c r à n qua ở nhiều lời Mấy người, các người theo chậm chư á c người t e o châm đến. tướng nghe vậy liền đi t hai e o Chấn m thành bên trong, tần t h bên ê n nhìn x e mắt chư lĩnh hiện chấn tháp hoàn tướng vị tại thành, tộc nói rằng, dựng ma ma đã xây b công tắc các người cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, bắt lấy một cái、ma、tộc chấm cho các người gấp 3 quân công người muốn người quân tính.、Chư、tướng nghe gấp bắt bắt một mắt Chư ma đầu bị, lấy vậy sáng lên đại đường quân công có thể đem ra đổi lấy tài nguyên tu luyện cũng có thể đem ra đổi lấy chức quan nói tóm lại đại đường quân công s o linh thạch đều hương dù sao linh thạch không nhất định có thể mua được cao giai đan dược và linh tựu chờ một hệ liệt bảo vật nhưng là quân công có thể đổi lần trước lý tổn h i ế u giết chết lực khôi lập tức liền đã kiếm được ba mươi vạn quân công bất quá những n à y quân công cũng chỉ là vừa vặn có thể đổi lấy một cái lục phẩm đan dược mà thôi bởi vậy có thể thấy được kiếm lấy quân công có nhiều khó đặc biệt là hứa trừ cái này bị phạt đ ộ n g lộc khờ hàng mấy tháng này đến nay hắn khắp nơi cọ rượu mấy tên võ tướng nhìn thấy hứa trừ liền cùng gặp quỷ dường như trôn tránh hắn mấy tháng này hứa trừ có thể nói là nhận hết nhân g i a nóng lạnh hơn nữa gần nhất mấy tháng này bởi vì trấn ma tháp còn không có xây dựng hoàn thành lại thêm hứa trừ vốn chính là một cái ánh trang tộc đồng lộc vừa phát hạ đến đảo mắt liền đều bị hắn lấy ra đi uống rượu. cho nên hứa trừ mấy tháng này căn bản là chỗ nào truyền đến mùi rượu thân ảnh của hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào hứa trừ chiến khởi thân hướng phía tần thiên vô vô bộ ngực nói rằng vậy hạ ngài yên tâm hứa trừ nhất định đem việc này cho ngài làm được thật xinh đẹp tần thiên cũng biết hứa trừ nước tiểu tính con hàng này tích cực như vậy nhất định là không có uống rượu dù sao bình thường tay hắn đ ấ y nhiều như vậy võ tướng dám đến cùng hắn cọ rượu cũng liền hứa trừ cái này không cần mặt mũi cái này một cái hứa trừ bị hắn phạt đồng lộc tần thiên biết lấy hứa trừ nước tiểu tính mấy tháng này những n à y võ tướng khẳng định không ít bị hắn hắc, hắc. tần thiên nhìn vẻ mặt hưng phấn hứa trừ cười nói ngươi tích cực như vậy có phải hay không lại không uống rượu bị tần thiên sách đến việc này chư tướng nhìn xem hứa trừ không khỏi hận đến nghiến răng ngay cả cho tới nay đều lấy tỉnh táo trừ danh ra cát lượng lại nhìn về phía hứa trừ thời điểm sắc mặt đều không bình thường mà hứa trừ thấy này còn không tự biết đồng dạng gãi gãi cái hót cười nói vẫn là bệ hạ ngài hiểu ta hứa trừ tần thiên nhìn xem cái này khờ hàng cười nói t ố ấ t chớp biết tính tình của ngươi cho nên chuẩn bị cho ngươi một chút linh cựu ngươi tiết kiệm một chút nhi uống đừng có lại đi thai họa bọn、hắn. thật ha ha ha kia hứa t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt bắt giữ bắt đầu t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt bắt giữ bắt đầu tần thiên tại trấn ma thành cũng không có ở l â u chỉ là bàn giao vài câu sau liền quay trở về kinh thành bạch khởi nhìn trước mắt trương hàm nói rằng trương tướng quân ma tộc ánh mắt thanh sạch sẽ sao trương hàm nghe vậy trầm giọng nói bạch x o á i tại cái này phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong chúng ta cũng không có phát hiện ma tộc ánh mắt có chỉ là khắp nơi đang lảng vãng đê d i a i ma tộc mà thôi thú nhân bên kia có bao nhiêu người bằng lòng lưu lại hỗ trợ lần này đến đây xây dựng trấn ma tháp thú nhân tộc lao lực tổng cộng có một nghìn một trăm sáu mươi vạn người bọn hắn đều bằng lòng lưu lại gi bạch khởi nghe vậy cười nói vậy hạ thật sự chính là đem những cái kia thú nhân tâm tư nắm đến xít sao a vài bữa cơm liền đem bọn hắn ổi. t r ư n g hàm cười nói ai nói không phải đâu bạch khởi nghe vậy chỉ là cười cười cũng không nói lời nào cũng không lâu lắm bạch khởi nhìn xem đã tập kết tốt đại quân nói rằng chư vị các ngươi đều là ta đại đường tinh nhuệ trong tinh nhuệ hôm nay ta muốn nói chỉ có một điểm chờ một lúc bắt ma tộc thời điểm các ngươi phải chú ý nếu ai làm chết một cái ta chụp hắn bốn lần quân công điểm tất bản xoáy muốn nói cứ như vậy nhiều mở ra đại trận theo bạch khởi vừa dứt tiếng mấy tên võ tướng quân trận t r ư ớ c lập tức xuất hiện mấy cái lỗ to lớn theo lỗ h ổ n g mở ra sau khi vô số địa giai ma tộc bắt đầu tràn vào nghe thấy nhân tộc hương vị bọn hắn bắt đầu biến điên cuồng trong miệng nước b ọ t chảy đầy đất nhìn trước mắt đang điên cuồng tràn vào đê giai ma tộc hứa c h ừ trong mắt lóe lên khó nói lên lời hưng phấn đều cho lão tử chú ý một chút nhi chúng ta nhân thủ thiếu đem những cái kia đê giai ma tộc bỏ vào đến lại bắt bọn họ là trấn ma thành tường thành khoảng cách hộ thành bình t h ư ớ n g có cách xa mười ba dặm theo lỗ hồng tràn vào đê g ma tộc rất nhanh liền vọt tới hứa trừ đám người trước mặt hứa trừ nhìn xem không ngừng tràn vào đê giai ma tộc hai chân hướng trên mặt đất mạnh mẽ d ẫ m một cái cả người liền hướng phía không ngừng tràn vào ma tộc đại quân bên trong bàn tới ma hổ giáng thế theo hứa trừ quát to một tiếng xích diễm ma hổ liền xuất hiện tại hứa trừ phía sau mánh hổ gào thét theo hứa trừ quát to một tiếng xích diễm ma hổ hướng phía không ngừng tràn vào đê giai ma tộc nhóm phát khởi âm thanh đợt công kích theo sóng âm những nơi đi qua vô số ma tộc bị sóng âm chân choáng thất khiếu chảy máu hứa trừ nhìn xem liên miên ngã xuống ma tộc đại quân hưng phấn hô lớn các vinh đệ chuẩy kỹ càng x ư ơ n xích bộ hắ theo hứa chử ra lệnh một tiếng một đám h ổ buôn quân trong tay huyền xích sắt giống như linh xà giống như trực tiếp xuyên thủng những cái kia đê dài mà tộc xương bà vai bình quân tu vi đã là phá hư cảnh trung kỳ h ổ buôn quân tại ứng phó không có chút nào độ khó điện vi nhìn xem hứa chử đã hoàn thành đợt thứ nhất thu hoạch cả người khỏe miệng vi vi d ư n g lên sắt lục lĩnh vực theo điện vi q u á t to một tiếng một giây sau đẩy trời sát khí bắt đầu theo điện vi trên thân phun ra ngoài rất nhanh liền đem phương viên hơn mười dặm phạm vi cho bao phủ lại tất cả tiến vào sát khí chỗ phạm vi bao phủ ma tộc toàn bộ đều ngã xuống đất không d ậ y nổi những cái kia ngã xuống đất ma tộc trong mắt nguyên bản loại kia điên cuồng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận sợ hãi điện vi sau lưng h ổ bôn u quân đem trong tay dây sắt múa hổ h ổ sinh phong từng cái đê giai ma tộc bị xuyên thành một chuỗi lữ bố nhìn xem không ngừng tràn vào đê giai ma tộc cười lạnh nói ma tộc đám nhóc con a n ra ra một chiêu này ma thần vịnh sướng theo lữ bố quắt to một tiếng sau người xuất hiện một cái cầm trong tay phương thiên họa kích ma thần pháp tướng một giây sau ma thần pháp tướng bắt đầu nói nhỏ có thể gặp tới ma thần pháp tướng miệng nói nhỏ. khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng vợn những này nói nhỏ tại nhân loại nghe tới cũng không có cái gì cảm giác khó chịu mà những cái kia đê d i a i ma tộc sau khi nghe liền giống như say rượu đồng dạng liền đi đường đều lộ ra lung la lung lay một đám tây lương thiết kỵ rất nhanh liền vây lại đem ngã xuống đất ma tộc dùng xiềng xích cho xuyên máu tươi lập tức chạy đầy đất nhìn xem ngã xuống đất ma tộc lữ bố lẩm bẩm nói còn tốt còn tốt lực đạo cầm giữ ở không phải việc vui nhưng l ư ơ lắm lý tôn hiếu nhìn xem lữ bố đám người thao tác cởi nói còn thật sự là biết chơi con a theo lý tôn hiếu vừa dứt lời, một cái cự đại chiến thần pháp tướng liền xuất hiện ở phía sau hắn ai chúng ta là người thô hảo c ũ nói dựa theo người thô cạnh phương thức đến giải quyết lý t ồ n hiếu hướng phía trận pháp mở ra lỗ hổng đ u ô i phải hướng trên mặt đất hung hăng hướng xuống dẫn một cái ngay sau đó mặt đất bắt đầu băng liệt dẫn đầu ma tộc trong nháy mắt bị chấn thành một đoàn huyết vụ lý t ồ n hiếu một cước này trực tiếp đem trước mặt hắn phương viên một dặm ma tộc toàn bộ chấn thành huyết vụ lý t ồ n hiếu thấy này mồ hôi lạnh vèo một cái liền theo cái chán chạy xuống lẩm bẩm nói xong có bê khí lực làm lớn từ khi lần trước lý tổn hiếu cùng lực h ô i một trận sinh tử qua đi lý tôn hiếu i thấy n l này h trong lòng đau đến đều muốn dỉ máu phải biết hắn một cước này đánh chết có ít nhất năm vạn ma tộc nếu là đội thành quân công điểm ít ra cũng có mấy ngàn a đây chính là một bình tam giai linh cựu giá cả a mấy người này võ tướng tình huống đều không khác mấy mỗi người cơ hồ đều là tự quỷ một ngày ba bữa đều nhất định muốn có linh cựu hơn nữa bọn hắn mỗi ngày cơm canh đều cùng các tướng sĩ một cái tiêu chuẩn mỗi người ăn đều là tam phẩm lĩnh thực muốn ăn tốt phải chính mình xuất tiền túi cho nên mỗi tháng đồng lộc mặc dù rất nhiều nhưng là thật dùng thời điểm cũng chỉ đủ bọn hắn cơ bản chi tiêu dù sao hiện tại bọn hắn miệng đều nuôi c à đ à n đầu tháng thời điểm mỗi bữa cơm cũng chỉ có thể ăn lục phẩm trở lên linh thực uống ngũ phẩm trở lên linh cựu ăn khác bọn hắn khó khăn bất quá tới giữa tháng bọn hắn cũng chỉ có thể chạy tới ăn tập thể cơm cho nên cũng tạo thành túi láo của bọn hắn so mặt đều sạch sẽ tân thiên đối với cái này hắn là biết đến bất quá hắn cũng không có trở ngại cản dù sao đây cũng là tự do của bọn hắn hơn nữa những cái kia võ tướng đều là đường chiều chạy cán bột lao nếu không phải mỗi người bọn họ p h ụ thượng hạ nhân đều là tần thiên xuất tiền túi giúp bọn hắn duy trì hiện tại bọn hắn đoán chừng đều phải trực tiếp đem đến trong quân doanh đi ở triệu vân nhìn phía xa náo nhiệt cảnh tượng cười nói nguyên một đám đều chơi rất hoa xem ta theo triệu vân vừa r ứ t lời cả người liền trực tiếp theo trên tường thành n g ả y xuống sau lưng ngưng kết ra một đầu bạch long bạch long â m theo triệu vân q u á t to một tiếng sau người bạch long phát gia đình thai nhức có gào thét v ọ tới t phòng ngự đại trận bên trong tất cả ma tộc đều bị cái này gầm lên giận g ữ cho đánh bay ngay cả triệu vân sau lưng bạch m ã nghĩa tòng nhóm cũng, cũng không thể may mắn thoát khỏi đều nhao nhao bưng kín lỗ thai bọn hắn dưới hông chiến mã cũng bắt đầu xao động b ấ tan t triệu vân nhìn xem một màn này một hồi xấu hổ hắn chỉ là bắt t r ư ớ c mấy người kia cách làm không nghĩ tới chơi quá mức theo dư ba t á n đi triệu vân nhìn xem nằm một chỗ ma tộc nói rằng thất thần làm gì tranh thủ thời gian động thủ a bạch m ã nghĩa tòng nghe vậy đều trực tiếp x u ố n g tới đem ngã xuống đất ma tộc cho xuyên mọi người ở đây đám người chơi đến tích cực thời điểm một cái ảnh ma hoàng hoàng trường trường chạy tới hát hình trước mặt ôm còn nói hát hình đại nhân t i ề n t u y ế n nhân tộc ngay tại trắng trận bắt giết chúng ta chỗ thả ra ngoài địa giai ác ma hát hình nghe vậy trầm giọng nói biết người đi xuống trước đi là đợi đến cái kia ảnh ma lui ra sau hát hình đầu tiên là trầm mặc một hồi sau có một chút đứng lên nhìn về phía huyết n ộ nói huyết n ộ l ự a tả các người đi một chuyến những cái kia nhân tộc tại bắt bắt chúng ta thả ra đê giai ác ma ta đoán chừng bọn hắn là muốn nuôi n ố t bọn hắn đem những cái kia đê giai ác ma xem như huyết nô huyết nổ nghe vậy đứng lên nổi giận nói cái gì bọn hắn làm sao dám lực tá nghe vậy cũng nổi giận nói đáng chết nhân tộc ta cái này liền trở về tập kết đại quân hắc hình nhìn xem giận không kìm được hai người nói hai người các ngươi lập tức khởi hành các ngươi chỉ cần mang một chút cựu dai trở lên ác ma tiến về là được rồi về phần đại bộ đội các ngươi cũng đừng mang theo không phải đợi đến đổi tới đó liền cái gì đã trễ rồi hai người các ngươi lần này thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đem nhân tộc thành trì t r u n g quanh đê dai ác ma s u a tan liền có thể đợi cho s u a tan hoàn tất sau hai người các ngươi lập tức gấp trở về trước mặt chúng ta nhân tộc cũng không phải ăn chay các ngươi muốn cẩn thận một chút rời đi ma quật trước đó Ta k hát ô n muốn nghe đến g c c ngươi b ấ hình nhìn thoáng qua viêm vô thiên nói việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn dù sao chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn kia mấy trăm ước ác ma biến thành huyết nô không phải ảnh vô thương đại tướng quân theo hát hình vừa dứt lời ảnh vô thương thân ảnh liền xuất hiện ở hát hình trước mặt hắc hình nhìn trước mắt ảnh vô thương trầm giọng nói ngươi cũng đi một chuyến a lấy phòng n g ư ờ i v ạ n nhất là theo ảnh vô thương vừa dứt lời ảnh vô thương thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ viêm u minh đại tướng quân ngươi cũng đi một chuyến không phải vạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ là viêm u minh là hắc hình thủ hạ đệ nhất chiến tướng một thân tu vi đã đạt đến thập giai định phong phải biết một khi tiến vào võ thần cảnh kia mỗi một cái tiểu nhân giai tầng trước đó đều người sở hữu kho mà vượt qua hầng câu một gã võ thần cảnh sơ kỷ võ thần cảnh cừng giả tại một gã võ thần cảnh t r ù n g kỳ cường giả trước mặt tuyệt đối đi không được mười chiêu liền sẽ bại trốn hơn nữa viêm u minh lực công kích cực kỳ cường hành một thân chiến l ự c so với hát hình tại thập giai hậu kỳ thời điểm cũng không kém là bao nhiêu cho nên hát hình đối với viêm u minh càng coi trọng viêm u minh cũng là hát hình đắc lực nhất căn tương tại hát hình trong mắt còn lại bắt tướng liền viêm u minh một nửa cũng không sánh nổi chấn ma thành bên trong lúc này đã là vô cùng náo nhiệt vô số đã mất đi ý thức đê d i a i ma tộc bị thú nhân nhóm dùng xe nhỏ theo chấn ma thành bên trong chở ra ngoài chiếc thông đạo rộn rộn ràng ràng khắp nơi đều là vận chuyển ma tộc cỡ lớn xe ba gác mỗi chiếc trên xe ba gác đều chất đ ố n g bên trên chỉ n g ấ t đi đê giai ma tộc chấn ma thành bên trong khắp nơi đều là trôi đầy đất ma huyết mà trương hàm cùng g i a cát lượng lúc này đang đứng tại đầu tường chỉ huy trật tự trương hàm nhìn xem đang không ngừng theo trên chiến trường v ậ n đưa tới đê giai ma tộc nói rằng g i a c á t đại nhân chúng ta đại khái vận chuyển nhiều ít đê giai ma tộc à. g i a cát lượng nhìn xem trương hàm cười nói có chừng năm sáu mươi ca cụ thể số lượng ta cũng không rõ ràng một ga ảnh mật vệ bỗng nhiên xuất hiện tại trương hàm sau l ư n g ôm cử nói khởi bẩm thủ lĩ vừa rồi chúng ta phát hiện một nhóm ảnh ma chui vào c h ấ n ma thành sáu trong phạm vi t r ă m dặm điều tra tin tức thuộc hạ vô năng để bọn hắn một người trong đó cho chạy trốn trương hàm nhìn xem tên này ảnh mật vệ nói rằng chính các ngươi xuống dưới l á n h phạt ta đây là các ngươi ở cái thế giới này lần thứ nhất thất thủ ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng không phải kết quả các ngươi hiểu trương hàm vừa dứt lời một cỗ sát ý lạnh như băng lập tức phun ra ngoài tên này ảnh mật vệ cảm thụ được cảm thụ được trương hàm không che giấu chút nào sát ý mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra vội và nói là lan ra cắt lượng thấy này trong tay vũ phẩy cười nói trương đại nhân bất giận dưới mắt ma tộc đã biết chúng ta lần hành động này bọn hắn phái người tới chỉ sợ đã ở trên đường cho nên chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hẳn là nghị ký ứng đối như thế nào mới là trương hàm nghe vậy hít vào một hơi thật sâu nói vậy theo ra các đại nhân chi thấy chúng ta ứng làm như thế nào đối mặt ma tộc địch tới đánh hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hẳn là đem bạch nguyên xoáy bọn hắn gọi trở về hiện tại bọn hắn đã đẩy lên bên ngoài một trăm dặm trương hàm nghe vậy gật đầu nói cũng được vậy ta lập tức liền phái người đi đem bọn hắn toàn bộ gọi trở về cũng không lâu lắm bạch khởi mấy người thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người ra c á t lượng nhìn lên trước mặt mấy người nói việc hiện tại hướng khẩn cấp ma tộc đã biết hành động của chúng ta hiện tại cao thủ của bọn hắn hẳn là đều tại trên đường chạy tới hiện tại việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian điều nhân thủ đi ngăn cản ma tộc cao thủ cho nên ta đề nghị lập tức đem h ổ bột quân ham trận doanh cùng các quân đoàn chủ tướng điều đi ra mặc dù dạng này sẽ nghiêm trọng trì hoãn chúng ta bắt tiến trình nhưng là trước mắt những này đều không quan trọng chúng ta trước mắt vẫn không rõ ma tộc đến cùng phái tới bao nhiêu cao thủ nhưng là ta có dự cảm lần này bọn hắn hẳn là sẽ phái ra thập g i a trở lên đ c ma cho nên lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối chúng ta tình nguyện thiếu bắt một chút cũng không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn bạch khởi nghe vậy gật đầu nói cứ dựa theo ra các đại nhân nói tới đi làm đi chuyện quá khẩn cấp hiện tại đã không có thời gian cho các ngươi lề mề chư tướng nghe vậy đều nhao nhao ố n u y ử nói n mặt tướng linh mệnh theo đám người tập kết hoàn tất sau mấy người lấy hứa c h ừ s u n g phong dùng quanh thân khí lãng đem ven đường dám c a n đảm đến gần địa giai ma tộc trò c h â n bay ra cắt lượng nhìn xem rời đi đám người trầm giọng nói trương đại nhân ngươi cũng cùng qua xem một chút đi ta luôn cảm thấy lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy hứa trừ nhìn xem lý tồn hiếu nói rằng lao lý a ma tộc thật có ngươi nói như vậy ta gì sao lý tồn hiếu nhìn xem ven đường không ngừng bị đánh bay đê giai ma tộc trầm giọng nói gặp phải sau ngươi liền sẽ rõ ràng thực lực của bọn hắn rất khủng bố đặc biệt là lần này ma tộc rất có thể xuất động thập giai ma tộc muốn thật sự là nói như vậy lần này chúng ta sợ rằng sẽ rất là khó giải quyết hứa chử cũng biết lý tồn hiếu thực lực nếu là nói đơn đấu lời nói lý tồn hiếu hẳn là tần thiên dưới tay những cái k i a tất cả võ tướng nhóm mạnh nhất mà có thể khiến cho lý tồn hiếu như vậy thận trọng đối đại ma tộc tiêu thực lực của bọn hắn đến khủng bố đến mức nào a hứa chử không khỏi bắt đầu đối với cái này đi bắt đầu có chút mong thập giai ma tộc hiện dừng lại a nơi này khoảng cách chấn ma thành năm trăm dặm khoảng cách cấm chế biên giới còn có một trăm dặm lại thêm nơi này là ma tộc phải qua đường cho nên nơi này vừa lúc là xảy ra chiến đấu địa phương thích hợp nhất chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta ngồi lợi ma tộc cao thủ trên cửa bạch khởi nói tay phải hóa trưởng hướng dưới mặt đất vỗ một đạo sóng súng kích cấp tốc truyền ra dọc đường đê giai ma tộc đều trực tiếp bị đập c h o á n g ngay sau đó bạch khởi vung tay lên phương viên năm dặm trong đất tất cả té xịu đê giai ma tộc đều bị toàn bộ thu được bạch khởi động thiên bên trong động hư cảnh võ giả sở dĩ sẽ để bọn hán là bởi vì cái này cảnh giới võ giả sơ bộ có thể ứng dụng không gian phát tắc có thể theo thể nội diễn sinh ra một cái động thiên phúc địa cũng chính là tiểu thế giới thiên huyền đại lục bên trên rất nhiều bí cảnh chính là những cái kia võ thần cảnh đại năng tọa hóa sau lưu lại một phương tiểu thế giới mà động thiên cảnh võ giả thể nội động thiên cũng chỉ là có thể sơ bộ làm được thịnh trang vật sống mà thôi còn làm không được diễn sinh vạn vật hoàn cảnh cho nên động thiên cảnh liền do này gọi tên tại thu hồi trên mặt đất những cái kia té x ỉ u sau ma tộc sau bạch khởi trên thân một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức phun ra ngoài chung quanh những cái kia hướng phía mọi người điên quần vọn tới ma tộc đều n h o nhao bắt đầu tứ tá mặc dù đ ê giai ma tộc trí lực rất thấp nhưng là đơn giản xu thế cắt chánh họa bản năng vẫn phải có rất nhanh bạch khởi đám người chung quanh năm mươi dặm chỗ liền không còn có đ ê giai ma tộc tung tích quan vũ nhìn xem t ừ tán thoát đi ác ma trầm giọng nói bạch x o á i chúng ta cứ như vậy chạy đến chấn ma thành bên hướng kia chỉ sợ có chút nguy hiểm à. bạch khởi nhìn xem quan quan vũ cười nói quan t ư ớ n g quân ngươi sợ là quá lo lắng gia cắt đại nhân cũng không phải ăn chay liền xem như những cái kia võ thần cảnh ma tộc cao thủ vòng qua chúng ta nắm giữ cựu giai hộ thành đại trận cái này đại nhân thật là cọm dơm c ư n g a bạch khởi nói xong khoe miệ vi vi vi b ậ y hạ đòn sát thủ còn tại ma quật bên trong đâu ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm nguyên bản nằm tại trên một tảng đá lớn trong mồm nhai lấy một cây không biết từ chỗ nào mang tới cỏ đuôi chó lữ bố bắn lên một thanh cơ lấy tắm ở trên một tảng đá lớn vương thiên họa kích nhìn xem phương xa trầm giọng nói đều đừng đang ngồi khách nhân tới cửa theo lữ bố vừa dứt tiếng chư tướng đều nhao nhao rút ra vũ khí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch lần thứ nhất cùng ma tộc giao thủ điện vi cùng hứa trừ lộ ra càng h ư n ấ n mà còn lại chư tướng ánh mắt đều càng thêm ngưng trọng lên chỉ có lữ bố coi như nhẹ nhõm cũng không lâu lắm nơi xa một hồi yếu một giây sau huyết nộ cùng lực tà các mang theo mấy chục tên cựu dai ma tộc xuất hiện ở mấy người trước mặt lực ta đánh giá mấy người cười nói một gã cựu dai bảy tên thất dai các ngươi n h â n tộc có phải hay không quá xem thường hai người chúng ta huyết nộ nhìn xem mấy người sau lưng gần ba ngàn người cười khởi nói chỉ là ba ngàn người không đến nhân tộc quân đội liền nghĩ ngăn lại chúng ta các ngươi n h â n tộc cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta liền xem như các ngươi nắm giữ c o n hồn cũng không nên tại trước mặt chúng ta khinh thường a bạch khởi nhìn trước mắt một đám ma tộc trầm giọng nói hứa trừ ngươi cùng ta phân biệt trả hỏi một gã thập dai còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý nhớ k ỹ động thủ phải nhanh hôm nay ta muốn đem cái này hai tên thập giai ma tộc trò lựu i tại nơi này hứa chử nghe vậy lập tức vẻ mặt hương phần nói đến rồi mấy anh em kêu gọi hứa chử vừa dứt lời chư tướng sau lưng pháp tướng liền bắt đầu ngưng kết ra đám người pháp tướng đã ngưng kết sau khi ra ngoài cũng không khỏi đến bắt đầu hướng phía bầu trời phát ra tiếng giống giận dữ phản phất tại phát tiết lấy chiến ý trong lòng ngay cả là thân làm ảnh ma ảnh vô thương nhìn xem nhiều như vậy thể chất đặc thủ nhịp tim cũng không khỏi đến vừa loạn ngay tại ảnh vô thương nhịp tim xảy ra cải biến thời điểm một thanh h ắ c khí lượn lờ dao găm bỗng nhiên hướng phía ảnh vô thương đầu chém tới. bất quá cũng may ảnh vô thương nương tựa theo bản năng trong lòng suất vừa loạn một giây sau thân thể của hắn liền vô ý thức biến đổi vị trí không phải cho dù là trần trừ nữa một máy mắt ảnh vô thương cũng muốn đầu thân tách rời ảnh vô thương nhìn xem trương hàm cười nói có ý tứ không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn có n g ư ờ i như thế một cái tinh thông ám sát người tại rất tốt không sợ chết lời nói liền đi theo ta ảnh vô thương vừa dứt lời cả người liền biến mất ngay tại chỗ trương hàm nhìn xem ảnh vô thương biến mất thân ảnh cũng không nói nhảm liền đi theo đối với trương hàm mà nói đây là một trận thích khách ở giữa chiến đấu hắn cũng m u ố n biết cái này làm có ám sát chi vương ảnh ma tại ám sát tạo nghệ lên tới đấy có bao nhiêu cao thuận không có lữ ư bố hứa c h ử bọn hắn như vậy h ổ chính hắn có bao nhiêu cân l ư ợ n g trong lòng của hắn rất rõ ràng đây cũng là hắn cùng ma tộc ở giữa thứ một trận chiến đấu trải qua lý tổn hiếu đám người miêu tả hắn cũng biết ma tộc đại khái thực lực cho nên lúc này cao thuận càng cẩn thận cao thuận nhìn trước mắt ma tộc trầm giọng nói hám trận doanh h ổ buôn quân ở đâu h ổ buôn quân cùng hám trận doanh các tướng sĩ nghe vậy cùng kêu lên quát tại ngưng kết quân hồn chu ma là theo cao thuận ra lệnh một tiếng một đầu song xí、si、thiên hồ cùng hai đầu ma hổ lập tức liền bị ngưng kết ra trong đó song xí thiên hổ trên thân động hư cảnh đỉnh phong khí tức cực kỳ doa người n còn lại hai đầu ma hổ bởi vì không có võ tướng gia trì cho nên lúc này chỉ có động hư cảnh sơ kỳ tu vi âm thầm viêm u minh nhìn xem bị vây lại lực tà cùng huyết nộ lập tức thẩm nghĩ không tốt hắn biết lực tà cùng huyết nộ đồng thời đối mặt nhiều như vậy nhân tộc cường giả sợ rằng sẽ giữ nhiều lãnh ít cho nên viêm u minh dự định bên trên đi cứu viện dù sao tổn thất một gã thập gia ma tộc có thể so sánh tổn thất một trăm vạn cựu gia ma tộc thảm trọng nhiều viêm u minh vừa mới nhắc chân muốn đã đi tiếp viện một đạo đao cương liền bổ tới vi Viêm i m U ngay h thình lình cho bị bất một đau i bởi ậ t nảy mình, bởi vì v ừ rồi tồn giác người tại hắn hoàn toàn không có cảm giác được chung quanh có bất kỳ người tồn tại khí toàn n bất tức. kỳ g có cảm được có a tại viêm u minh chưa tình hồn thời điểm viêm u minh quanh thân liền vang lên một hồi tiếng v õ ngựa yên vân thập bát kỵ thân ảnh chậm rãi từ nơi không xa xuất hiện viêm u minh nhìn xem chẳng biết lúc nào liền đem chính mình cho vây quanh yên vân thập bát kỵ trong lòng không khỏi chầm xuống bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong cái này m ư ơ i tám người tựa như là một thể đồng dạng liền liền hô hấp tần suất đều giây phút không kém thấy cảnh này nhường viêm u minh con người vi vi co g ụ c lại bởi vì hắn biết cái này m ư ơ i tám người thật không đơn giản mặc dù bọn hắn đến bây giờ liền khí tức cũng không từng lộ ra một tơ một hào hơn nữa đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình mà chính mình không có chút nào phát giác p h à m mỗi một loại này đều đủ để nhường viêm u minh chăm chú đối đãi rất nhanh viêm u minh liền chỉnh lý tốt nỗi lòng trầm giọng nói nhân tộc các ngươi h ậ n dấu thật tốt xấu a ngay cả ta đều điều tra không đến tung tích của các ngươi t i ế n đại nghe vậy nhìn xem viêm u minh cười nói viêm ma nghe nói các ngươi là ma tộc bên trong ngoại trừ thiên ma bên ngoài lực công kích tồn tại cường hắc nhất chúng ta yên vân thập bát kỵ rất h ế u kỳ cho nên muốn lính giáo một phen yến đại nói xong li cùng lúc đó y ế n vân trận cũng vào lúc này mở ra y ế n đại chờ trên thân thể người khí tức lập tức bắt đầu tăng vọt rất nhanh liền đã tới thiên nguyên cảnh đ ỉ n h p h o n g đến gần vô hạn động hư cảnh viêm u minh thấy này con ngươi liền bắt đầu kịch liệt co vào hắn biết hôm nay một trận chiến này chỉ sợ là không dễ chịu lắm viêm u minh s o n g c h à o tìm đ ò i hai đám lửa liền xuất hiện trong tay của nó viêm u minh thân thể chậm rãi trôi hướng giữa không trung tiến đại vừa dứt l ờ i hạ tiến đại nhấc lên trường đao trong tay hướng phía viêm u minh đột nhiên vung đi ngay sau đó một đạo dài đến hơn trăm mét đao cương liền hướng phía viêm u minh bắn tới viêm u minh nhìn xem chạy nhanh đến đao cương âm thanh lạnh lùn g nói đến hay lắm ựu viêm hỏa mãng viêm u minh hai tay nâng quá đỉnh đầu một đầu dài đến ngàn trượng hỏa mãng liền bị ngưng két ra hỏa mãng nhìn xem hướng phía chính mình bay tới đao cương gào thét một tiếng mở ra huyết bùn đại khẩu đem yến đại vung tới đao cương toàn bộ nuốt vào trong bụng tiến đại nhìn xem dài đến ngàn trượng hỏa mạng âm thanh t i ê n vân thập b á t kỵ liền riêng phần mình chiến bị đem viêm v minh gắt gao k h ó a ở giữa ngay sau đó vô tận đao cương liền hướng phía viêm v minh vung chặt mà đi viêm v minh nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới vô tận đao cương quát to ha ha đều tới đi ta bản ma tướng kiến thức một chút thực lực của các ngươi nói xong viêm v minh liền biến thành cao đến hơn hai trăm trượng hỏa diễm cự nhân trên thân thể của hắn ngưng kết ra từ nhàm tương ngưng kết mà thành áo giáp vô tận đao cương đánh vào trên người của nó cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì thực tế tính tổn thương tiến đại nhìn xem lực phòng ngự khủng bố như vậy viêm v t r ầ n giọng nói không được thân thể của hắn lực phòng ngự thật sự là quá mạnh kết cựu cựu quý nhất đại trận yến vân thần thể theo yến đại ra lệnh một tiếng còn lại yên vân thập bát kỵ nhao nhao đứng ở yến đại sau lưng mười tám người vào lúc này trực tiếp hòa thành một thể theo quan g mang t á n đi trước kia đứng tại chỗ yên vân thập bát kỵ biến thành một cái cao đến trăm trượng cầm trong tay cự nhận một thân khí tức mơ hồ tiếp cận b á n thần cảnh yến vân chiến thần viêm u minh nhìn trước mắt cự nhân con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào hắn biết hôm nay chú định sẽ là một trận á c chiến viêm u minh thân làm thập gia hậu kỳ ác ma tương đương với nhân tộc vo thần cảnh hậu kỳ võ giả cho nên hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là kia cơ hồ vô cùng vô tận ma lực cùng kia không thể phá vỡ nhục thân bất quá bây giờ thực lực của hắn bị nghiêm trọng áp chế dùng để trèo chống nhục thân phòng ngự ma lực hắn cũng không điều động được nhiều ít cho nên hiện tại nhục thể của hắn đến cùng có thể hay không gánh vác trước mắt cái này từ yên vân thập bát kỵ ngưng kết mà thành yến vân chiến thần viêm u minh hiện tại trong lòng cũng không đáy yến vân phái nhật chạm một đạo ẩn chứa mười tám loại thanh âm như là địa ngục tu la tiếng rên nhẹ vang vọng đất trời viêm u minh nghe được thanh âm này sau toàn thân giật mình hắn biết mình đã bị khóa định rồi tránh cũng không thể tránh cho nên chỉ có thể b theo ừ t i ê n v hai đạo công kích chạm vào nhau trong tưởng tượng thanh em niết thai nước cóc cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy hai cái hỏa mãng bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai nữa cái kia đạo đao cương thế đi không giảm hướng lấy viêm u minh mau chóng đuổi theo viêm u minh nhìn xem hướng mình chạy nhanh đến đao cương hồn nhi kém chút không có dọa không có Hắn theo một tiếng vang à o thật lớn chuyên gia không cho n viêm u minh to lớn vô cùng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng nát mấy toàn núi cao tiến vân chiến thần một cách thành công hai chân hướng trên mặt đất đột nhiên dẫn một cái hướng phía viêm u minh bay đi viêm u minh xốc lên ép trên người mình cự thạch lại t r ả o hướng trên trời tìm t ò i âm thanh lạnh lùng nói nhân tộc các người bồi quá coi thường ta viêm a theo viêm u minh quát to một tiếng trên bầu trời vô tận thiên thạch rơi xuống hiến vân chiến thần ngẩng đầu nhìn trên trời không ngừng rơi xuống thiên thạch tay phải giơ lên trong tay cự nhật hiến vân thập tự chạm theo quát to một tiếng hai đạo đao cương hướng trực tiếp đánh xuyên viêm u minh mưa thiên thạch theo viêm u minh mưa thiên thạch bị một kích đánh xuyên hiến vân chiến thần bắt lấy cái này một cái chống dông hướng phía viêm u minh mau chóng đuôi theo viêm u minh nhìn xem s á c theo trường đao hướng trải qua vừa rồi qua kêu mấy chiêu hắn biết lấy hiện tại lực công kích của chính mình cũng không làm gì được trước mắt cự nhân hơn nữa bọn hắn viêm ma nhất tộc a m h i ể u cũng không phải nhục thân cho nên viêm u minh lúc này đã manh động rút lui tâm lý dù sao tiếp tục đánh xuống lời nói làm không tốt cả người hắn đều phải ở lại chỗ này mà ma, ma tộc trợ g i ú p nhanh nhất cũng muốn hai khắc đồng hồ khả năng đến nơi này nếu là thật cùng yên vân thập bát kỵ ở chỗ này hao tổn đi xuống nhiều nhất một khắc đồng hồ viêm u minh liền sẽ bị c h é m giết về phần lực tà bọn hắn viêm u minh cũng chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc nhân tộc các ngươi làm một cái rất tốt đối thủ ta rất chờ mong giữa chúng ta chiến đấu chân chính viêm u minh vừa dứt lời lập tức hóa thành một đám lửa biến mất ở chân trời nhìn xem biến mất viêm u minh tiến vân chiến thần liền bắt đầu giải thể tiến nhị nhìn xem biến đại nói rằng lão đại chúng ta bước kế tiếp nên đi chỗ nào tiến đại nhìn xem một mảnh vết thương mặt đất trầm giọng nói rút lui về c h ấ n ma thành phòng ngừa ma tộc cái khác cao thủ tập kích bất ngờ tia bạch x o á y bên kia tiến đại nghe vậy quay đầu nhìn về phía bạch khởi bên kia phương hướng trầm giọng nói chúng ta bây giờ linh lực trong cơ thể cũng không còn lại nhiều ít chúng ta liền xem như đi qua cũng không được cái tác dụng gì chúng ta vẫn là rút lui a là hứa c h ừ tại cùng lực ta giao thủ mấy chục chiêu sau t h ủ không nhỏ nội thương hứa c h ừ xóa đi khỏe miệng máu tươi sau cười nói ta hứa c h ừ tại đi vào phương thế giới này sau còn là lần đầu tiên gặp phải giống như người kẻ khó chơi lực ta nghe vậy vỗ v ô mới vừa rồi bị hứa c h ừ một quyền đánh trúng ngực cười nói nhân loại n g ư ơ i cũng không tệ vậy mà có thể dung chuyển n ụ c thể của ta cho nên ta quyết định muốn lấy mạnh nhất chiêu thức đánh chết ngươi ma thần quyền theo lực ta quát to một tiếng vô tận quyền ảnh hướng phía hứa trừ bay đi hứa trừ nhìn xem đánh tới quyền ảnh thân hình nhanh lùi lại không ngừng mà né tránh đánh tới quyền ảnh lực tà sau lưng xích diễm ma h ổ chờ đúng thời cơ hướng phía lực tà vung ra xong chảo hai đạo mấy trăm cầm lớn nhỏ chảo cương lôi cuốn lấy cực kỳ sắc bén khí tức hướng phía lực tà tập sát mà đi lực tà cảm giác được sau lưng đánh tới chảo cương khỏe miệng vi vi dâng ư lên vươn một cái to lớn ma chảo hướng phía sau lưng một chảo kia hai đạo chảo cương liền trực tiếp bị bóc nát mà một cái tay khác cũng đang không ngừng hướng lấy hứa chử càng không ngừng vung ra quên ảnh hứa chử thấy này không khỏi mắng mẹ nó cái này ra cũng quá dậy ta sắp bị không được chương một trăm hai mươi năm k�� hứa c h ừ nhìn xem đầy trời quyền ảnh một bên né tránh một bên còn đang không ngừng mà chửi mẹ lực t a môi cái quyền ảnh đánh vào trên mặt đất đều sẽ doanh ra một cái sâu đạt mấy chục cầm Rộng t r ừ n g trên trăm cầm hố sâu chỉ trước mắt hứa c h ừ cùng lực t a chiến trường liền xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều hố sâu mẹ nó có loại liền đến cận thân vật lộn nhìn ra ra ta có đánh hay không chết n g ư ờ i lực t a nghe vậy cười lạnh nói a vậy sao vậy thì hài lòng ngươi lực t a vừa dứt lời cả người liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau lực tà liền xuất hiện ở hứa trừ trước mặt hứa trừ đang cực lực né tránh lực tà quyền ảnh đối với bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lực t a căn bản liền không có phòng bị lực t a nhìn xem lâm vào trong lúc k hiếp sợ hứa trừ âm thanh lạnh lùng nói bản ma tướng cái này tiễn ngươi lên đường lực t a vừa dứt lời liền hướng phía hứa trừ ngược quanh ra một cái trọc quyền hứa trừ kêu lên một tiếng đau đớn lập tức cả người liền bị cấp tốc đánh bay liên tiếp đánh xuyên mấy toàn núi cao trên núi cao rất nhiều lăn xuống núi đá trong nháy mắt đem hứa trừ vùi lấp xích v i ê m ma hổ thấy này nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lực tà phát khởi càng mãnh liệt hơn tiến công điện vi một cách đẩy lui vây công hắn hơn mười người ma tộc cao thủ hướng phía hứa theo điện vi vừa dứt lời một cái quyền ảnh liền hướng phía điện vi cấp tốc bay tới điện vi vô ý thức đem đầu quay lại một bên cái kia đạo quyền ảnh lao điện vi gương mặt đánh vào trên mặt đất lưu lại sâu đạt vài chục trượng hồ sâu một gã lực ma nhìn xem điện vi cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt n g ư ờ i vẫn là lo lắng một chút chính ngươi a điện vi nhìn trước mắt lực ma vừa muốn xông tới một kích kết liêu hắn một giây sau mấy cái to lớn hỏa cầu liền hướng phía điện vi cấp tốc vào tới điện vi giơ lên trong tay xong kích cấp tốc múa trong nháy mắt liền đem kia mấy đạo hỏa cầu trò cắt, cắt nát ba tên lực ma liền lại quấn đi lên điện v i rất nhanh liền lại với bọn hắn chiến ở cùng nhau hứa trừ tay phải đem một khối khoảng chừng hơn ngàn tấn cự thạch nâng qua đỉnh đầu cả người theo hố to bên trong nhảy ra ngoài tay trái biến mất khỏe miệng máu tươi tay phải đem cự thạch vứt qua một bên khít một hơi lanh k h í mắng tê mẹ nó tay này sức lực vẫn còn lớn nhường lao tử đều bị thương không nhẹ hứa trừ nói xong phải tay khẽ vẫy chợ bát xà mâu liền lại bay trở về trong tay của hắn ngay sau đó hứa trừ giơ lên trong tay trưởng mẫu hướng phía lực tả hung hăng ném đi tôn tặc ra ra ngươi tới hứa trừ quát to một tiếng liền hướng phía lực tả phóng đi lực t a cảm ứng được sau lưng bay tới trường thương tay trái một bàn tay đem xích diễm ma hổ đánh bay tay phải hướng sau lưng bắn ra trường b á t xà mâu liền bị đẩy lùi tới giữa không trung hứa chử thấy này một cái vượt nhảy trực tiếp nhảy đến giữa không trung tiếp nhận trường mâu hung hăng hướng phía lực t a bồ tới bách điều t r i ề u phượng thất thám bàn xà triệu vân đại chiêu dường như không cần tiền hướng phía một đám ma tộc ném ra một đám vây công ma tộc lập tức cảm giác được gáp lực như núi dù sao nhanh như vậy mà bền bị nam nhân cho dù ai cũng không chịu được nổi a lữ bố nhìn xem điên cuồng chuyện vận triệu vân cười to nói ha lao triệu chân nam nhân triệu vân t r ư ờ n g thương trong tay quét qua một đầu bạch long liền hướng phía một đám ma tộc bay đi nhất định ta không có ưu điểm khác chính là nhanh mà b ề n bỉ triệu vân nói xong cũng lại nối liền một chiêu bách đ i ề u triệu phượng ngay cả lý tổn hiếu nhìn xem điên cuồng chuyển vận triệu vân khỏe miệng cũng không khỏi đến khỏe miệng giật giật nhìn xem triệu vân điên cuồng công kích một gã huyết ma q có to toàn lực ra tay không phải đều phải chết huyết sát m à n trời viêm nộ thao tiên h ma thần trảo lực ta cùng huyết nộ mang đến sáu mươi bốn tên cựu giai ma tộc cao thủ mà trong đó ba mươi tên bị hám trận doanh cùng hồ bốn quân hấp dẫn đi còn lại ba mươi bốn tên ma tộc cao thủ đồng thời đang vây công triệu vân chờ sáu người nương theo lấy lít nha lít nhít công kích mà đến là t i ê u tre khuất bầu trời huyết sắc màn trời trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ ở giữa cầm đầu một gã huyết ma cười lạnh nói nơi này trước giao cho chúng ta các người đi trước rút một chút bọn hắn tia ba nhánh quân đội có thể khó đối phó a còn lại ma tộc nghe vậy nhao nhao hướng phía ham trận doanh phương hướng chạy như điên triệu vân một thương đem một đầu hỏa mãng đánh nát sau g i a lưng vào quan vũ nhìn xem chậm rãi đến gần huyết sắc màn trời trầm giọng nói quan đại ca những này ma tộc một cái thực lực không ra thế nào nhưng là lúc này bọn hắn liên thủ sau đối giàu lên cực kỳ khó giải quyết đặc biệt là này huyết sắc màn trời nhìn cũng không dễ cho ca một khi bị nhiễm phải sợ rằng sẽ rất phiền thoái quan vũ nghe vậy nhìn thoáng qua lữ bố nói rằng lữ bố ngươi không phải đối cái này ma lực có cực mạnh kháng tính sao hơn nữa ngươi cũng có ứng đối thứ này kinh nghiệm ngày này màn g ư ơ i có thể phá mất sao lữ bố một quyền đem đánh tới quyền ảnh đánh nát nói không có cách nào bọn hắn là từ mười tên huyết ma liên thủ ngưng kết mà thành huyết sắc màn trời uy lực viễn siêu ta trước đó đối phó cái kia hiện tại ta duy nhất có n ắ m chắc chính là chống lên một cái vòng phòng hậu ngăn cản bọn hắn ăn mòn bất quá đó cũng là tạm thời nhất hơn nửa canh giờ ta linh lực trong cơ thể liền sẽ bị hao hết sạch trước đó các người muốn ra phá mất này huyết sắc màn trời phương pháp xử lý không phải chúng ta mong muốn toàn thân trở ra cơ bản là không thể nào long tượng c h ấ n ngục lý t ồ n hiếu nghe vậy triệu hồi ra chiến thần pháp tương hướng lấy che khuất bầu trời huyết sắc màn trời toàn lực đánh ra một kích rất nhanh lý t ồ n hiếu một kích toàn lực liền đánh chúng vào chạm mặt tới huyết sắc màn trời bị đánh trúng huyết sắc màn trời giống như một chiếc huyết sắc màn trời giống như một chiếc toàn lực nuốt t r ừ n lấy mà lý tồn hiếu một kích toàn lực cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng chư tướng nhìn xem một màn này không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn lý tồn hiếu thấy này cười nói ta đối này huyết sắc màn trời cũng không có cách nào điền vi nay huyết sắc màn trời ngươi có thể gánh vác sao điền vi nghe vậy trầm giọng nói không thể ta s á t lục chi lực cùng cái này huyết sắc màn trời gần ngoại trừ lữ bố ta hẳn là trong các ngươi đối thứ này kháng tính lớn nhất mông điểm nghe vậy cười to nói đã như vậy vậy ta liền thử một chút có thể hay không tiêu k h â hắn diễn thế hỏa triều theo mông điểm quắt to một tiếng ngọn lửa màu vàng liền hướng phía bầu trời phóng đi cả hai vừa mới tiếp xúc nguyên bản kia tre khuất bầu trời huyết sắc màn trời dần dần có tan giã xu thế lữ bố thấy này cười to nói lão được làm tốt lắm ngông điểm nghe vậy cắn răng nói đại gia ta chống đỡ không được bao lâu chờ một lúc ta đem này huyết sắc màn trời cho tan giã đến không sai biệt lắm về sau các ngươi tìm đúng cơ hội đem bọn hắn đều xử lý quan vũ nghe vậy đem trong tay thanh long h i ể n nguyện đao quét ngang cười nói lữ bố chờ một lúc ngươi cùng ngông lão đệ đem cái này thiên màn bồ ra nhìn nào đó một đao kết liễu bọn hắn lữ bố nghe vậy cười to nói không có vấn đề xem ta lữ bố nhìn xem ngông điểm nói rằng lão được tăng lớn hỏa lực minh bạch a theo nông điểm gầm lên giận dữ ngọn lửa trên người càng thêm m á n h liệt lên chương một trăm hai mươi sáu huyết h ả i phá chương một trăm hai mươi sáu huyết h ả i phá cùng lúc đó huyết nộ nhìn xem bạch khởi cười lạnh nói ngươi ân tình huống giống như không thế nào tốt đâu thế nào không xuất thủ người của ngươi khốn không được bọn hắn ngược lại là ngươi vẫn như thế đi theo ta ở chỗ này hao tổn chẳng lẽ các ngươi ma tộc thủ lĩnh phái các ngươi tới nơi này liền chỉ là vì cùng ta ở chỗ này đánh p h á miệng huyết nộ nghe vậy cười nói ta tới đây nhiệm vụ đã hoàn thành ta trước mắt nhiệm vụ chính là ngăn chặn ngươi nơi này nguy hiểm nhất chính là ngươi về phần r i ê n g n g ư ơ i ta tự hỏi lấy trước mắt cái trạng thái này ta tự hỏi ta không có thực lực này cũng không có cái kia tất yếu huyết nộ khi nhìn đến bạch khởi lần đầu tiên liền cảm giác được một vệ nhàn nhạc uy hiếp trí mạng quỷ dị nhất chính là lấy trước mắt bạch khởi thực lực đến xem lấy hắn thập giai t r u n g kỳ thực lực hắn đánh không lại chí ít vẫn là có thể trốn cũng không biết vì cái gì loại kia cảm giác nguy cơ chính là một mực v u n g đi không được hơn nữa bạch khởi nếu có thực lực có thể giết chết hắn lời nói như vậy huyết nộ tin tưởng bạch khởi tuyệt đối sẽ không do dự dù sao có thể giết chết một cái thập giai ma tộc đây đối với nhân tộc mà nói là một loại khó nói lên lời dụ hoặc mà bạch khởi sở dĩ chậm chạp không đậu thủ vậy cũng chỉ có thể chứng minh bạch khởi lá bài tẩy kia một khi vận dụng như vậy bạch khởi trả ra đại giới sẽ so đánh giết đoạt được lợi ích còn nhiều hơn thậm chí là đánh đổi mạng sống chính là bởi vì là nghĩ thông điểm này huyết nộ lúc này mới chậm chạp không dám đậu thủ dù sao muốn thật là đánh cấp nhãn bạch khởi khởi sướng đi đến hôm nay huyết nộ cùng lực ta chỉ nhưng tại thử nghiệm vùng vây mấy lần sau cao thuận hạ lệnh đình chỉ công kích chuyển thành bị động phòng thủ mà hiện đang đối mặt năm mươi bốn tên ma tộc cao thủ công kích tam đại quân hồn chỉ là mở ra phòng ngự vòng bạo hộ cũng không có dư thừa động tác công kích dường như đã bỏ đi chống cự cái này khiến những cái kia tham dự vây công ma tộc lập tức hưng phấn không thôi lập tức gia tăng công kích tương độ một gã viêm ma phát hiện bọn hắn đang công kích lớn nửa ngày sau cũng không có dung chuyển vòng phòng hộ m a y may mà tam đại quân hồn đối với giám can đảm cận thân lực ma cũng chỉ là tượng trưng công kích một chút mà thôi cũng không có làm ra cử động thất thường gì mà bọn hắn theo thời gian trôi qua lại cách tam đại quân hồn càng ngày càng gần phát hiện điểm này viêm thanh lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hô lớn cẩn thận ba cái này quân hồn hẳn là có gì đó quái lạ chúng ta khoảng cách quá gần cao tuấn nghe vậy khỏe miệng một phát cười nói hiện tại mới phát hiện a quá muộn ta chở các ngươi rất lâu các huynh đệ kêu gọi mánh hổ khiếu thiên k í d i ệ t thế với nộ ma hổ phệ tiên theo ba tiếng vang vọng chân trời hét to âm thanh chuyên r a ba đạo đủ để d i ệ t thế cầu sáng hướng phía trên bầu trời quét ngang mà đi viêm thanh nhìn xem cái này ba đạo công kích con ngươi kịch liệt có vào hắn hiểu được tại khoảng cách này bên trên đại đa số áp sát quá gần ma tộc căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể chọi cứng lấy mà tại loại công kích này hạ chọi cứng tuyệt đối là một con đường chết nghĩ rõ ràng điểm này viêm thanh lập tức hóa thân thành một đám lửa diễn biến mất ở chân trời mà cái khác ma tộc nhưng là không còn may mắn như thế theo ba đạo cầu sáng khé quét mà qua tất cả bị đánh trúng ma tộc trong khoảnh khắc đó trực tiếp hóa thành bụi bạm tiêu tán trên thế gian cùng lúc đó thân ở trong biển máu q u a n vũ nhìn xem bị tiêu đến càng ngày càng bỏng huyết sắc màn trời âm thanh lạnh lùng nói lữ bố ngay tại lúc này lữ bố nghe vậy khỏe miệng vi vi dương lên nói đến rồi xem ta lữ bố đem trong tay phương thiên họa kích nâng quá đỉnh đầu cùng lúc đó lữ bố sau lưng xuất hiện một cái giống nhau cầm trong tay phương thiên họa kích ma thần pháp tướng thiên ma liêu loạn theo lữ bố quắt to một tiếng lữ bố hướng phía huyết sắc màn trời vung ra một đạo dài đến mấy trăm triệu cơ khí có thực tên huyết ma ngưng tụ ra huyết sắc màn trời tại lựa bô trước mặt liền như là giấy đồng dạng trực tiếp bị phối mở một cái lỗ thùng to lớn quan vũ thấy này hai mắt kim quang l o e lên sau lưng thanh long hư ảnh mơ hồ hiện hiện thanh long chạm theo quan vũ vừa dứt lời một đạo làm cho người s ờ n hết cả gai ố c đ a quang đem k i a bao phủ mấy chục d á m huyết hải bồ ra mấy tên võ tướng thân ảnh cũng xuất hiện ở nguyên đ ị a m ô n g điểm trên người ngọn lửa đem nguyên bản màu đỏ sậm ma quật cho chiếu thành kim hoàng sắc mông điểm nhìn xem huyết hải rút đi liền đứng thẳng người hít vào một hơi thật sâu trên người kim sắc hỏa diễm lập tức bắt đầu dập tắt theo gió nhẹ thổi qua thổi lên quan vũ Người c ũ người lữ bố một tay lấy phương thiên hỏa kích đặt vào trên bờ vai nhìn xem mấy người cười nói đi, đi qua phụ một tay về phần còn lại những cái tia con rệm giữa các người ra người đi thu thập một chút ta đi giúp lao lữ lữ bố nói xong hai chân giấm một cái cả người hướng phía hứa trừ phương hướng mau chóng đuổi theo điện vi đặt xuống câu tiếp theo ta đi giúp hứa trừ sau đó liền biến mất tại trước mắt mọi người lý tồn hiếu nhìn xem mấy người nói bọn hắn liền giao cho các ngươi ta đi trước mông điểm nhìn xem triệu vân hai người nói k i a cái gì ta tiêu hao đến không sai b ệ t lắm còn lại k i a mấy cái cá lọt lưới liền giao cho các ngươi hai người quan vũ chỉ là nhìn thoáng qua triệu vân sau đó trong tay quan đao quét ngang nói hiền đệ đi thôi dưới mắt khó dây dưa nhất đều thu thập hết rồi chúng ta đi thu thập t à n c u ộ c đi h ổ buôn quân bên kia cũng không dễ chịu dù sao những này ma tộc thật là đáng ghét thật sự triệu vân nghe vậy đầu tiên là lắc đầu lập tức thở g i i quan đại ca lấy thực lực của ngươi thu thập những cái này con rệ còn không phải hạ bút thành văn chuyện sao tiểu đ ệ ta đi giúp một chút bọn hắn đi chúng ta nhanh đi thu thập bên kia ma tô ca chờ thu thập xong bọn hắn chúng ta liền đi mai phục một tay cái kia huyết ma chúng ta không để lại đến nhưng là cái kia lực ma là vô luận như thế nào đều muốn lưu lại không phải liền buồng phí chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tay chân cùng lúc đó cùng đơn phương bị lực tàng n g h i ề n ép hứa trừ trong lòng n g ẹ n lửa đến không được tại cái này mười mấy phút bên trong hắn bị đánh trúng bốn lần mặc dù thương thế không phải rất nặng nhưng là những thương thế này đối với hắn hành động mà nói vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng mà s í c h diễm ma hổ tình huống cũng không thể lạc quan lực ta thật sự là quá kinh khủng lúc này s í c h diễm ma hổ đã trọng thương gần như tiêu tán lực ta nhìn xem rõ ràng là chậm lại hứa trừ cười lạnh nói nhân loại ngươi ăn ta bốn đạo công kích lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng bất quá ta đã đã mất đi cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn cho nên ta chỉ có thể để ngươi cùng cái này con m è o nhỏ biến mất theo lực ta vừa dứt lời một đạo khí cơ trực tiếp đem hứa trừ cho khóa chặt ngay sau đó một đạo cự đại ma trưởng liền từ trên trời gián xuống chương một trăm hai mươi bảy hai ma muốn trốn đi chương một trăm hai mươi bảy hai ma muốn trốn、đi. hứa chử nhìn xem to lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống liền d ơ lên hai tay giận d ữ hét lão tử cũng không tin lão tử không chỉnh chết người đáng thế nhất thương hứa chử quát to một tiếng sau người pháp tướng d ơ lên trong tay dài trăm thức thương hướng phía đánh tới ma trưởng mạnh mẽ ném mạnh mà đi ầm ầm hứa chử đáng thế nhất thương chỉ là ngăn cản lực tà ma trưởng một nháy mắt liền bị tan giã ngay tại hứa chử nội tâm đã làm tốt trọng thương chuẩn bị thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở hứa chử trước mặt long tượng chân ngục lý tồn hiếu một thương trực tiếp đem trước mắt to lớn ma trưởng cho đánh nát ngay sau đó lự bố đám người thân ảnh cũng xuất hiện ở lực tà bốn phía đem nó ba hứa c h ừ nhìn xem lý tổn hiếu cười nói lao lý cảm ơn lý tổn hiếu nghe vậy n ế t miệng lên cười nói không có chuyện nhà mình huynh đệ lực ta nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện chư tướng cười lạnh nói ha ha còn thật có ý tứ những phế vật kia quả nhiên ngăn không được các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này chuyện giống như biến có chút phiền p h ứ ca lực ta nhìn xem chư tướng nhữ n g mày truyền âm cho huyết nộ nói huyết nộ ngươi đang làm gì đó vì cái gì còn không xuất thủ chẳng lẽ ngươi coi trọng nhân loại kia đang cùng bạch khởi đối mặt huyết nộ thu được lực t à truyền âm sau âm thanh lạnh lùng nói h ử lực ta nếu không ngươi đến cùng ta đổi một cái ta tới đối phó phía dưới những người kia ngươi tới đối phó hắn ta có thể kiềm chế lại hắn đã là cực hạn ngược lại là ngươi chỉ là một gã bắt d à i võ giả đã lâu như vậy còn bắt không được hắn ngươi cái này mấy trăm vạn năm thật sống đến chó trên thân lực ta nghe vậy lông mày vi vi như một cái cũng không có phản bác cái gì hắn biết trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là như thế nào toàn thân trở ra dù sao đồng thời bị nhiều cao thủ như vậy vây khốn mong muốn đi sợ rằng sẽ rất khó dù sao bọn hắn lực ma nhất tộc mặc dù có được kinh khủng độc thân nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là bọn họ thiếu khuyết chạy chối chết thủ đoạn nếu là chọc g i ậ n huyết nộ lời nói chờ một lúc nếu là thật đánh lên huyết nộ có thể trốn mất nhưng hắn sợ rằng sẽ lưu tại nơi này dù sao chờ một lúc thật muốn chạy trốn lời nói hắn còn muốn trông cậy vào cái này huyết nộ mang lên hắn đâu đây cũng là vì cái gì lực tà tại đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công thời điểm còn có thể bình tĩnh như vậy nguyên nhân lại nói đến bạch khởi mặc dù từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở nơi đó cũng không có thể hiện ra thực lực của mình bất quá lực t a biết bạch khởi là một nhân vật rất nguy hiểm hiện tại thực lực mình bị nghiêm trọng áp chế nhưng là thật muốn chống lại bạch khởi lời nói chỉ sợ làm không tốt chính mình thật đúng là đi không nổi dù sao lực ma không phải huyết ma am hiểu cũng không phải đột thuật huyết ma đánh không lại hoàn toàn có thể trốn trừ phi thực lực sai biệt quá lớn không phải huyết ma nhất tộc muốn muốn chạy trốn lấy mạng lời nói thật đúng là không có người nào có thể ngăn được hơn nữa lực ta hiện tại mới lục giai đ ỉ n h phong trình độ hắn có thể điều động ma lực căn bản là ngăn không được một gã cựu giai võ giả công kích lực ta đối cái trước hứa trừ mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng nhưng là lực ta biết lấy mình bây giờ t r ả thái thật đối đầu bạch khởi lời nói sợ rằng sẽ trực tiếp gậy ở trong tay của hắn vậy làm sao bây giờ hiện tại chúng ta đã bị đoàn đoàn bao vây mong muốn đi sợ rằng sẽ rất phiền t o á i huyết nộ nghe vậy cười l ạ n h nói ta ngược lại là có thể rời khỏi bất quá mang theo ngươi lời nói cũng không phải không được nhưng là ta sẽ đánh đổi một số thứ cho nên ngươi định dùng thứ gì đến xem như trao đổi để cho ta cứu ngươi đâu dù sao ta trả ra đại giới cũng sẽ không thiếu huyết nộ ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy l ự c tả ta, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng ta cũng không cứu được nghĩa vụ của ngươi liền xem như ngươi ở chỗ này bị giết hát hình đại nhân cũng sẽ không hỏi đến đây hết thể sở dĩ sẽ xảy ra đều là bởi vì thực lực của ngươi không tốt mà thôi cho nên xin ngươi nghĩ rõ ràng ngươi bây giờ vị trí tình cảnh đang nói chuyện ta có thể cảm giác được có mấy tên nhân tộc cường giả ngay tại trên đường chạy tới cho nên ngươi phải nhanh một chút làm quyết định lực t a nghe vậy liền biết huyết nộ đây là muốn mở rộng miệng bất quá bây giờ cũng không có cách nào dù sao mạng nhỏ đều bóp ở trong tay của hắn thù này sau đó lại báo lực t a truyền â m nói ngươi muốn cái gì huyết ma hoa lực t a nghe vậy lập tức nổi giận nói đây không có khả năng đây là ta về sau dùng để đột phá tới thập gia i hậu kỳ mấu chốt ngươi muốn làm muốn đi ta muốn đột phá chỉ sợ muốn chờ trên mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể đột phá huyết ma hoa ngươi mơ tưởng theo trên tay của ta lấy đi huyết nộ nghe vậy cười lạnh nói vậy được rồi n g ư ơ i trước suy nghĩ kỹ càng ngươi còn có nhiều nhất hai thời gian mời hơi thở lực ta nghe vậy cũng là bình tĩnh lại hắn hiểu được hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm huyết ma hoa mặc dù chân quý nhưng là nếu là hắn biết di trúc ở đây rồi như vậy huyết ma hoa liền xem như lại chân quý đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì lực ta khẽ cắn răng âm thanh lạnh lùng nói tốt huyết ma hoa t a cho ngươi nhưng là phải chờ tới trở về doanh địa sau t a cho ngươi thêm huyết nộ nghe vậy gật đầu nói hử xem như t ứ c thời chờ một lúc động thủ ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc một khi ta động thủ ngươi trực tiếp toàn lực ra tay huyết nộ nói xong liền cắt đứt hai người liên hệ hai người đối thoại chỉ phát sinh trong nháy mắt liền hoàn thành giữa bọn hắn giao lưu huyết nộ nhìn xem bạch khởi nói t ố t ta cũng không cùng các ngươi mang xuống các ngươi nhân tộc có chút ý tứ ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau lừa tả động thủ theo huyết nộ q u á t to một tiếng một thanh huyết sắc lưới đao hướng phía bạch khởi bay đi bạch khởi nhìn xem hướng mình bay tới huyết sắc lưới giao trưởng thương trong tay hướng trước người quét qua liền đem nó đánh bay ra ngoài một giây sau bạch khởi liền biết mình bị lừa rồi bởi vì huyết nộ một đao kia mặc dù nhìn khí thế hung, hung. nhưng là tiếp xúc bạch khởi liền phát hiện không thích hợp bởi vì một đao kia hoàn toàn không có vốn có lực đạo bạch khởi thấy này dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn hắn mong muốn chạy mà huyết nộ cũng chính là lợi dụng bạch khởi cái này một cái c h ố n g rỗng hướng phía lực tà bắn ra một đầu máu liên q u ấ n lấy lực tà huyết nộ vừa dùng lực lực tà liền hướng phía huyết nộ bay đi bạch khởi thấy này vội vàng hô lớn nhanh càn bọn họ lại bọn hắn muốn chạy mà lực tà bên này n g h e được huyết nộ chỉ lệnh sau liền điều động, lên thể nội có thể điều động ma lực hóa thành đầy trời quyền mưa từ trên trời ra xuống đem tất cả tiếp xúc đến mọi thứ đều toàn bộ phá hủy chư tướng tại cái này đầy trời quyền ảnh nhao nhao hạ cũng chỉ có thể chống ra vòng phòng hộ dù sao đây chính là lực tà một kích toàn lực nếu là ăn được một quyền lời nói đoán chừng đều phải trọng t ư ơ n g dù sao võ thần cảnh trung quy là võ thần cảnh hai người bọn họ người ở giữa còn là có t r ê n l ệ n h cực lớn cho nên đối với bọn chúng chạy trốn chư tướng cũng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người này theo trước mắt chạy trốn mọi người ở đây còn tưởng rằng muốn bị lực tà chạy thoát thời điểm một thanh màu đen lưới d a o theo hư giữa không t r u n g rối ra một đao liền đem huyết sắc xích chặt đức chư một trăm hai mươi tám vây giết lừa tả chư một trăm hai mươi tám vây giết lừa tả theo dây sắt đ Bởi vì quán t í n h lực tà còn d u y trì b a y giây về phía thế. a trước tư、thế. Một s u một, là một, đã đã một tiếng mã chuyên gia lực tả cả người hướng phía phía dưới bay ngược mà đi ẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn chuyên gia lực tả thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to theo cái này một loạt thao tác sau khi hoàn thành chương hàm thân ảnh liền tự hư giữa không trung nhận ra huyết nội nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trương hàm âm thanh lạnh lùng nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể giấu giếm được ta do xét ngay cả ảnh vô thương mong muốn làm được điểm này cũng rất khó vô cùng chỉ dựa vào ngươi một cái chỉ là nhân tộc làm sao có thể tại trước mắt ta ẩn nút trương hàm nghe vậy đem bên hông một cánh tay thao xuống tóm vào trong tay nói rằng ngươi nói không phải là hắn à. cái k i a ảnh ma thực lực không tệ đ á n g t i ế c bị hắn chạy thoát rồi huyết nội nhìn xem cái k i a cùng ảnh vô thương khí t ứ c giống nhau như lúc tay c ụ lập tức bị giật này mình hắn biết cái kia đang dỉ máu tay c ụ chính là ảnh vô thương hơn nữa ảnh vô thương tay cụ xuất hiện ở trong tay của hắn. vậy thì chỉ nói rõ một sự kiện cái kia chính là ảnh vô thương cùng hắn giao thủ qua hơn nữa thảm bại không phải cánh tay của hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trong tay của hắn nghĩ thông suốt điểm này huyết nộ trong lòng lập tức manh động t h ầ i ý hiện tại hắn còn muốn mang đi lực tà trên cơ bản là không thể nào tuy nói ảnh vô thương đã chạy trở về tin tưởng rất nhanh liền sẽ có ma tộc tiếp việc đến bất quá huyết nộ có thể sẽ không cảm thấy hai người bọn họ có thể khiêng đến ma tộc trợ giúp đến một phút này dù sao hiện tại ma tộc tại cơm chế này phạm vi có thể cho bọn họ cung cấp trợ giúp chiến lực căn bản cũng không có cùng lúc đó nơi xa quan vũ cùng triệu vân mang theo h ổ bôn quân cùng ham trận doanh đang cực nhanh tiếp cận nơi này huyết nộ nhìn trên mặt đất lô lớn liền biết lực tà hắn là mang không đi huyết nộ nhìn xem lòng đất lô lớn âm thanh lạnh lùng nói lực tà hiện tại nhân tộc tiếp việt tới ngươi tự cầu phúc ca huyết nộ nói xong cả người liền biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở chân trời ngay tại huyết nộ bỏ chạy một giây sau quan vũ cùng triệu vân thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người theo sát phía sau quan vũ nhìn xem bỏ chạy huyết nộ nói rằng vì cái gì không ngăn hắn hứa trừ chậm rãi đứng người lên chỉ, chỉ bị lực tà ném ra tới lô lớn nhìn về phía quan vũ nói rằng lão người ta mong muốn đi chúng ta ngăn không được h u hồ này đến hạ còn có một con cá lớn đâu quan vũ nghe vậy cặp kia đan phượng mắt sáng lên liền biết hứa chử nói tới chính là cái gì triệu vân nghe vậy vẻ mặt h ư n g phấn nói là cái nào l ư ợ ma hứa chử nhìn xem triệu vân kia vẻ mặt dáng vẻ h ư n g phấn lau máu trên mặt một cái dấu vết nói rằng đúng vậy rất mẹ nhà hắn khó giải quyết là cọng d â m cứng triệu vân nhìn vẻ mặt chật vật hứa chử lập tức liền h ư n g phấn hơn vội và nói n vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian động thủ đi theo triệu vân vừa dứt lời nguyên bản lực tả cái k i a đập ra hố to lập tức trực tiếp bắt đầu nổ tung một đạo như là trong địa ngục chuyển ra ma âm tại mọi người bên thai nổ vang ha ha ha không nghĩ tới ta lực tả sống s ó t mấy trăm vạn năm d i ệ t to to nhỏ nhỏ thế giới vô số kể hôm nay lại ở chỗ này cắm đã như vậy vậy hôm nay ta liền cùng các ngươi cố gắng đấu qua một trận theo vừa dứt lời lực tả thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người hứa c h ừ nhìn xem lực tả thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng có to giú tướng hữu quân ở đâu tại ngưng quân hồn là theo hứa trừ ra lệnh một tiếng một đầu cao đến trăm mét một thân khí tức đến động hư cảnh đ ỉ n h phong ma hổ xuất hiện tại trước mắt mọi người tại hứa c h ừ về sau điện bi cao thuận cũng tương tự triệu hoán g i a hổ bôn u tả quân cùng ham trận doanh quân hồn vừa rồi cùng lực tả từng có giao thủ chư tướng lúc này nhìn về phía lực tả trong ánh mắt cũng nhiều thêm một vệ tướng n trọng dù sao bắt đầu l i ề u mạng lực tả bọn hắn ai cũng không biết sẽ khủng bố đến mức nào cho nên lúc này bọn hắn đều nhao nhao triệu hoán g i a chính mình pháp tướng bọn họ cũng đều biết tiếp xuống một trận chiến có thể sẽ là rất gian tân một trận chiến dù sao nát thuyền còn có ba cân đinh âu một gã thực lực bị áp xúc thập gia ác ma trước khi chết phản công làm đến bọn hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu vân cùng quan vũ nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch trừ tướng hưng phấn trong lòng trong nháy mắt thu liễm rất nhiều càng nhiều hơn chính là trịnh trọng bọn hắn cũng triệu h o á n ra chính mình p h á p tướng nhất thanh nhất bạch hai cái cự long hòa lẫn nếu như lúc này có người n g o à i ở tại lời nói nhất định sẽ bị một màn này cho n g o á mồn kinh ngạc mà bạch khởi lúc này sau l ư n g k i m mười đầu thí thần tỏa đang phát ra rầm r chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi máy động hắn lại bạch khởi sau l ư n g k i a m ư ờ i đầu trên xiềng xích cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng nhìn xem một màn này chẳng biết tại sao lực t a giờ phút này trong lòng dứt bỏ tất cả t ạ c nghiệm dường như lại về tới mấy trăm vạn năm trước cái kia bởi vì không ngừng mạnh lên mà điên c u ồ n g giết chóc chính mình thời điểm đó lực t a một lòng chỉ vì mạnh lên bất quá ở phía sau đến mấy trăm vạn năm t u ế nguyện s â m nhập hạ lực t a tâm không còn thuần túy nghĩ rõ ràng điểm này lực t a lập tức cảm thấy trên thân b u n g lỏng nhìn về phía mọi người nói ai cho tới bây giờ mới hiểu được thì ra ta một mực không được tiến thêm nguyên nhân đúng là lòng ta đã không nghĩ thêm lúc trước như vậy thuần túy buồn cười à buồn cười đã như vậy vậy ta liền để các ngươi nhìn xem chúng ta ma tộc có thể không phải là các ngươi chỉ là nhân tộc muốn giết liền có thể giết ma huyết đốt theo lực t a q u á t to một tiếng trên thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức hắn quanh thân tràn ngập nhàn nhạt hết u y vụ lữ bố nhìn trước mắt khí tức dọa người lực t a nết nết miệng nói cẩn thận một chút cháu trai này bắt đầu chơi bặp mạng triệu vẫn nghe vậy cười to nói đã như vậy ngươi liền để ta trước đi chiếu cố hắn bắt điều triều phượng thất thám bàn xà triệu vân vừa ra tay liền trực tiếp là hai đại s á t chiêu lực ta nhìn lên trên trời hướng phía chính mình đánh tới h ỏ a phượng hoàng cùng màu trắng cự mạng âm thanh lạnh lùng nói có ý tứ bất quá còn chưa đủ lực ta nhìn xem vọt tới trước người mình hai đạo công kích vươn chính mình hai t r ả o ra sức vô một cái một giây sau hai đạo công kích liền trực tiếp bị b ó c nát triệu vân nhìn xem lực t a vậy mà dễ như t r ở bàn tay liền đem chính mình hai đạo công kích n h ế p sau đó cũng bị giật n ả y mình vội và nói g n cái gì hắn vậy mà có thể tiện tay liền đánh nát công kích của ta lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế định nhân triệu vân đầu tiên là lâm vào trong lúc khiếp sợ sau đó đánh tới chính là vô tận hưng phấn triệu vân nhìn cái này lực ta lập tức kích động ngay cả cầm lòng đảm lượng ngân thương tay đều có chút vi vi run dậy lực ta cường đại gọi lên triệu vân trong lòng kia cô đã lâu cảm giác hưng phấn chương một trăm hai mươi chín lực ta chết chương một trăm hai mươi chín lực ta chết lúc này lữ bố nhìn xem triệu vân chơi bừa thế nào lao triệu đối thủ này tuyệt diệu a triệu vân nhìn về phía lữ bố âm thanh lạnh lùng nói h ắ n rất mạnh đồng loạt ra tay đến rồi triệu vân nhìn xem lực ta hít vào một hơi thật sâu sau có to bạch điệu phượng triệu vân chậm rãi đem trường thương trong tay nâng quá đỉnh đầu chung quanh linh lực lập tức bắt đầu táo động thiên ma liêu loạn cùng lúc đó lữ bú cũng bắt đầu xử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà dù sao đối mặt chính là lực tà đối thủ như vậy bọn hắn ai cũng không dám chủ quan theo hai người quát to một tiếng lớn bắt đầu vi vi r u n g động lực tà nhìn xem hai người cười nói có ý tứ rất có ý tứ các ngươi cũng tiếp ta một chiêu mà chảo rào sát cơ hội tại cùng một nháy mắt song phương công kích đều hướng phía đối phương bay đi ẩm ẩm theo song phương công kích vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền đưa tới cực kỳ mãnh liệt bạo tạc phóng xuất ra cực kỳ quan g mang trói mắt theo quan g mang t á n đi ban đầu đại địa lập tức biến cảnh hoàng tàn khắp nơi phương viên hơn mười dặm mặt đất bị dòng d ã lột mười mấy mét chư tướng châu đứng địa phương tạo thành từng tòa sườn núi nhỏ lực ta nhìn xem triệu vân cùng lữ bố cười to nói ha ha ha đã nghiền quá đã nghiền có thể chết ở trong tay các ngươi là vận may của ta quan vũ nhìn xem lâm vào phong ma lực tà âm thanh lạnh lùng nói không thể kéo dài nữa lại mang xuống ma tộc tiếp viện sắp đến nói xong quan vũ liền xách trong tay thanh long n i ệ n nguyệt đao hướng phía lực tà công tới thanh long k i ế u nguyệt theo quan vũ quát to một tiếng To l ớ nga Thanh n l o liền hướng h p í Lực ô thanh long tại lực tà trọng kích hạ kêu trên một tiếng liền tiêu tán giữa thiên địa cái gì làm sao lại nhanh xuất thủ một lượt đi không phải đợi đến ma tộc tiếp viện sau khi đến có thể liền p h i ề n thoái theo quan vũ q u á t to một tiếng chư tướng cũng bắt đầu n h o nhao ra tay dù sao bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không ít ma tộc hẳn là cũng nhanh nhận được tin tức chỗ lấy trước mắt bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tốc chiến tốc thắng c h ờ một chút đều dừng tay ta tiếp tục đánh xuống r a u cúc vàng đều muốn l ệ n h ngay tại chư tướng chuẩn bị cùng một chỗ liên hợp xuất thủ thời điểm bạch khởi lên tiếng ngăn lại bọn hắn chư tướng nghe vậy cũng biết chỉ dựa vào bọn hắn là không cách nào chiến thắng được tả cho nên chỉ có thể ôm cử nói là theo bạch khởi ra lệnh một tiếng chư tướng tự hành lui sang một bên lượt r ậ n hồ bút quân hạm trận danh theo bàn soái chú ma tuân lệnh bạch khởi nói xong liền giơ lúc này toàn trường chú ý lực đô tập trung đến đang theo lấy lực t a đi đến bạch khởi trên thân bởi vì lúc này bạch khởi khí tức trên thân dần dần thức tỉnh trên thân không ngừng mà có một tia sát khí tuôn ra đám người nhìn về phía bạch khởi thời điểm liền như là nhìn xem thức tỉnh hùng sư ngay cả lực t a đang nhìn hướng bạch khởi thời điểm cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết bạch khởi đối với hắn mà nói có uy hiếp trí mạng bất quá lập tức lực t a liền đem loại kia tim đập nhanh cảm giác cho chân áp xuống trong ánh mắt cái chủng loại kia ngưng trọng chuyển biến làm biến thái của nhiệt đối với bạch khởi loại này bằng vào lấy khí thế liền có thể để nó hưng phấn đối thủ rất ít cái này mấy trăm vạn năm qua ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp phải hát hình bên ngoài hiện ở trước mắt bạch khởi vẫn là thứ nhất nhường hắn có cảm giác như vậy nhân tộc theo bạch khởi đi đến chiến trường trung ương lúc này nguyên bản màu đỏ sậm bầu trời đã bị hắn đẩy người sát khí cho p h ủ lên thành tinh hồng sắc liền cả trên trời huyết n g u y ệ t tại cái này sát khí chiếu dọi hạ lộ ra càng thêm yêu dã theo bạch khởi trên thân khí thế đạt đến đ ỉ n h phong ngay sau đó đẩy trời sát khí bắt đầu hướng phía ở giữa cấp tốc sụp đổ theo sát khí tán đi trên trận xuất hiện một đạo cao đến trăm trượng toàn thân tinh hồng mà lúc này ba đầu hồi bôn quân cùng hãm trận doanh ngưng tụ ra quân hồn đem lực tạ vây ở trung ương phía ngoài nhất phòng ngự thì giao cho chư tướng bạch khởi đầu tiên là v ậ n b ẹ o vô n é o đầu tinh hồng sắc cự trả hư không vừa nhất một thanh trường thương màu đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn lực t a đứng thẳng người nhìn về phía bạch khởi nói không biết rõ ta có thể hay không cùng ngươi đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đâu dù sao hôm nay trận chiến này sẽ sẽ là ta sau cùng một trận chiến ta hy vọng ta có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bạch khởi nghe vậy đánh giá một cái lực tà hắn cũng là một gã cừng giả hắn đối với lực tà thế là gật gật đầu nói như ngươi mong muốn nói xong hai người liền đều hướng phía đối phương vào tới hứa chữ, đ i ị n bi cao thuận ba người nhìn nhau thức thời cách xa khu giao chiến đem đầy đủ không gian liệu cho hai người bạch khởi cùng lực tà hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau bạch khởi hướng phía lực tà toàn lực đem trường thương trong tay hướng phía lồng ngực của nó đâm tới lực tà như, như sắt thép ma trả o hóa thành nắm đấm đối cứng bạch khởi trường thương đ ố theo t như là như kim loại âm thanh â m vang lên một đạo đả kích cường liệt sóng x ô n ra đem tam đại quân hồn chấn động đến rút lui một bước một kích này giống như là khởi xướng chiến tranh ken lệnh dường như một giây sau song phương đều mở ra điên cuồng công kích hình thức bạch khởi cùng lực tà chiến đấu không có loẹ loẹt v õ kỹ có chỉ là nguyên thủy nhất đục thân va chạm hai người giao chiến đưa tới x ó g s u n g kích đem từng tòa núi nhỏ chặn ngang t ắ t đứt trên mặt đất lưu lại từng đạo sâu đ ạ t trăm trượng khe ránh hai người tại liên tiếp giao thủ một khắc đồng hồ sau lực tà cuối cùng còn cờ sai một chiêu bị bạch khởi một cái trọng quyền đánh trúng vào bụng của hắn đúng phải trọng kích lực tà một mụm ma huyết tôn trào ra cả người bắt đầu bay ngược mà đi ngay tại lực tà bay dứt ra ngoài một giây sau mười đầu thí thần tỏa quỷ dị xuất hiện tại lực tà sau lưng n ư ợ m nhờ lực tà bay ầm ầm lực tà thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất tạo thành một cái sâu đạt hơn mười triệu hồ sâu bạch khởi bắt lấy thí thần tỏa đột nhiên kéo một cái lực tà thân thể liền bay đến bạch khởi trước mặt bạch khởi nhìn xem lực tà bị mười đầu thí thần tỏa cho xuyên thủng lực tà giơ chân lên giẫm lên lực tà trên ngực nói rằng ngươi bại lực tà nghe vậy cười nói đúng vậy a ta thua rồi cái này mấy trăm vạn năm qua ta chỉ thua với quá hát hình đại nhân một người nhưng là hôm nay trận chiến đấu này nếu là người ta là cùng một cảnh giới lời nói ngươi tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy ai tính toán thua chính là thua tới đi giết ta đi bạch khởi nhìn xem dưới chân lực tà n h u n h u mày nói đây chính là di ngôn của ngươi sao vậy ta liền tiễn ngươi lên đường theo bạch khởi vừa dứt tiếng quán xuyên lực tà thân thể thì thần tỏa rung động lực tà liền đã mất đi sinh t ứ c chương một trăm ba mươi biến thành con rơi lực tà chương một trăm ba mươi biến thành con rơi lực tà ngay tại lực tà mất đi sinh t ứ c một giây sau trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội mây đen bóng như tụ một giây sau một trận màu đen mưa to liền bắt đầu mưa như chút nước mà xuống theo ánh sáng màu đỏ hiện lên bạch khởi thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người mà lực tà thân thể lúc này cũng khôi phục lúc đầu lớn nhỏ bạch khởi nhìn trên mặt đất lực tạ vung tay lên lực tạ thân thể liền bị thu lấy tới bạch khởi động tiên h bên trong ngay sau đó bạch khởi trên thân một cỗ cực kỳ cường h ã n khí tức s n g ra bạch khởi khí tức trên thân một thứ tự động hư cảnh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến đ ỉ n h phong mơ hồ có tiến vào bán thần cảnh cảm giác theo k h í tức tán đi bạch khởi nhìn xem cảnh hoàn g t à n khắp nơi chiến trường âm thanh lạnh lùng nói đều thu thập một chút sau đó liền tự hành trở về nói xong bạch khởi liền biến mất ở nguyên đ i ệ lữ bố nhìn xem bạch khởi biến mất phương hướng không khỏi chắt lưới nói cái này bạch xoái quả thực không phải người a đây quả thực là quái vật ai nói không phải đâu cái này g i ế t từng cái đem người cảnh giới liền có thể từ từ đi lên bước lên cái này ai không hâm mộ à quan vũ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói nói nhăng gì đấy nếu để cho bạch xoáy nghe được cẩn thận hắn cho các ngươi tiểu hải xuyên hai người nghĩ đến bạch khởi kia âm u tính cách không khỏi rụt cổ một cái cùng lúc đó đang đang nhắm mắt hát hình cũng bị một ngày này đại biến cho đánh thức hát hình vươn tay đem trên trời g i ọ t mưa tiếp đưa tới tay lẩm bẩm nói đáng tiếc ca chỉ chết một cái lúc này hát hình dưới chướng mấy tên ma tướng xuất hiện ở hát hình trước mặt nói đại tướng quân là lực ta chết vẫn là huyết nội chết h á c hình nghe vậy cười lạnh nói là lực tà viêm thanh minh nghe vậy thở dài đáng tiếc lại n h ư ờ n g kia rào hoạt nhất huyết nộ trốn qua một kiếp cái này huyết nộ lực tà lực khôi ba người xưa nay đối đại tướng quân chỉ lệnh lá mặt lá trái quả thực là chết chưa hết tội đại tướng quân kia bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì h á c hình nghe vậy cười lạnh nói nên làm cái gì liền làm sao bây giờ hiện tại lực khôi cùng lực tà đều đã chết chỉ còn lại một cái huyết nộ cũng là một cây chẳng chống vững nhà hắn đã cấu bất thành uy hiếp hơn nữa hiện tại lực tà thủ hạ hạch tâm cao thủ cơ hồ đều chết sạch các ngươi đổi mau ra tay hợp nhất bọn hắn Phấn huyết nội chờ hắn về p h ngay ế tại n c h mấy người nói chuyện trống rỗng một gã vệ binh gọn tới hát hình trước mặt ôm cử nói đại tướng quân ảnh vô thương đại nhân cùng viêm u minh đại nhân trở về h á c hình ngay vậy gật gật đầu trầm giọng nói biết để bọn hắn vào a viêm u minh cùng ảnh vô thương nhìn thấy hát hình sau ôm được nói ảnh vô thương viêm u minh t h ấ y qua đại t ư ớ n quân. g hình c h ngay vậy trong i đi. này trước kia gặp phải nhân tộc thể chất đặc thù người sở hữu bên trong chỉ có số rất ít người có thể làm được tại đối mặt ma tộc thời điểm còn có thể làm được vượt cấp m à chiến h ắ c hình nghe vậy gật đầu nói ảnh vô thương cánh tay của ngươi lại là người phương nào gây thương tích ảnh vô thương nghe vậy ôm cử nói về đại tướng quân cánh tay của ta là bị từng người từng người tên gọi trương hàm thích khách cho trắc đức hơn nữa hắn tiềm hành thủ đoạn cực kỳ cao minh mặc dù cảnh giới của ta cùng thần hồn cũng bị áp chế nhưng là thế nào áp chế nhưng là đối với chỉ là một gã nhân tộc thất gia thích khách ta cũng còn có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại nhưng là trương hàm tung tích ta hoàn toàn cảm giác không đến hơn nữa hắn xuất thủ phương thức cũng cực kỳ quỷ dị muốn không phải chúng ta ảnh ma trời sinh đối sát khí nhạy cảm bỏ ta một cánh tay và không hôm nay ta cũng không về được. hắn h nghe vậy cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí phải biết tại cùng cảnh giới hạn chỉ cần ảnh vô thương không xuất thủ như vậy hắn cũng đừng hòng cảm giác được hắn tồn tại mà trương hàm lại có thể làm được tại thần không biết q u ỷ không hay dưới tình huống kém chút chém giết ảnh vô thương hơn nữa cần để cho hắn tại bỏ qua rơi một cánh tay khả năng đào thoát rơi như vậy trương hàm ám sát thủ đoạn đến khủng bố đến mức nào a trải qua viêm u minh cùng ảnh vô thương miêu tả h ắ c hình đối với trước mặt mình những n à y nhân tộc thực l ự cũng c có đại khái nhận biết hắp hình nhìn xem chư tướng phất, phất tay nói đi tất cả đi xuống a ngay hôm đó lên các người muốn chuẩn bị sẵn sàng cách chúng ta xông ra m à c u ộ c thời kỳ đã không xa trong lúc đó không thể sinh thêm sự cố là đợi cho chư tướng tán đi sau h á c hình nhìn xem không ngừng hạ xuống màu đen mưa to lẩm bẩm nói mấy trăm vạn năm rốt cuộc đã đến một cái có ý tứ đối thủ thật chờ mong a bốn ngay tại lúc đó tại một tòa không biết tên sườn núi nhỏ bên trên huyết nộ xoay người nhìn về phía c h ấ n ma thành phương hướng lẩm bẩm nói đáng tiếc lực tạ a ngươi cuối cùng vẫn là c h ế t a bất quá cũng có trách các ngươi những n à y khắp não toàn cơ nhục lực ma như thế nào lại người biết tâm xảo trá đâu ai đáng thương a cùng lúc đó chấn ma thành bên trong g i a c á t lượng nhìn xem nằm ở trước mặt mình lực tà mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai tay càng không ngừng v ố t ve lực tà thân thể phản phất tại v u ố t ve xinh đẹp tinh xào tác phẩm nghệ thuật đồng dạng bạch khởi nhìn xem si mê g i a c á t lượng cười nói g i a c á t đại nhân lần này chúng ta giam giữ ma tộc có bao nhiêu người a chúng ta phải mau chóng đem lần này chiến đấu tập hợp sau đó hiện lên cho bệ hạ g i a c á t lượng nghe vậy trên mặt biến thái nụ cười dần dần thu liễm trong tay quạt lông phẩy phẩy nói rằng lần này ta a giam giữ ma tộc hết thể có một trăm tháng sáu năm một bốn mươi ba trăm sáu mươi ba vạn có thừa hiện đã bị hoàn toàn chấn áp tại chấn ma tháp phía dưới. bạch khởi nghe vậy trầm giọng nói ra các đại nhân lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá bất quá chúng ta cũng muốn phòng ngừa ma tổng phản công dưới mắt bọn hắn tổn thất đại lượng cao thủ rất có thể sẽ chó cùng rất dậu cho nên chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng ra các lượng nghe vậy c ư ờ i nói yên tâm đi bạch x o á i ta đã theo tây lương điều tập đại lượng trận pháp sư đến đây chấn ma thành trận pháp khối này chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thiện hơn nữa ta trước hết chúc mừng bạch soái tin tưởng lại không lâu nữa chúng ta đại đường liền có thể thêm ra một ga bán thần cành cường giả bạch khởi nghe vậy gật gật đầu cởi nói đều là thay b ậ hạ hiệu lực mà thôi người tới tại chuyên lệnh xuống ngay hôm đó lên trấn ma thành tiến vào cảnh giới tối cao trạng thái là theo bạch khởi mệnh lệnh một chút đạt trấn ma thành liền tiến vào cao nhất tình trạng báo động bốn đế đôi hoàng thành bên trong tàu chính thuần một đường chạy chậm tới tần thiên bên người một bên hô lớn b ệ hạ tiền tuyến đại thắng đại thắng a chương một trăm ba mươi một bạch khởi phong vương vương triều giải thi đấu chương một trăm ba mươi một bạch khởi phong vương vương triều giải thi đấu đang tu luyện tần thiên mở to mắt nhìn trước mắt vội vã chạy vào tàu chính thuần âm thanh lạnh lùng nói vội vàng hấp tấp còn thể thống gì tào chính thuần nghe vậy đầu tiên là hít sâu một hơi lập tức ôm cửa nói khởi bầm bệ hạ cầm ý đ ị ề vệ đến báo bạch khởi nguyên x o á y tại c h ấ n ma thành cùng ma tộc một trận chiến hết thể bắt giữ ma tộc hết thể có một trăm tháng sáu năm một b ố nước năm nghìn ba trăm sáu mươi ba vạn có thừa chu sát cựu giai ma tộc sáu mươi lăm người thập giai ma tộc lực tà bị bạch khởi nguyên x o á y chỗ chạm trương hàm đại nhân chém xuống thập giai ma tộc ảnh vô thương một cánh tay tần thiên nghe vậy cũng bị tin tức này giật nảy mình phải biết thập giai ma tộc có thể là tương đối tại nhân tộc võ thần cảnh tồn tại a bây giờ lại bị bạch khởi trực tiếp hết bất quá tần thiên lập tức liền bình tĩnh lại dù sao cái này lực tả vừa chết kia ma quật bên trong thiên địa c ô m chế chẳng mấy chốc sẽ tan giã đến lúc đó toàn bộ đại đường đem phải đối mặt chính là ma quật bên trong toàn bộ ma tộc áp lực tỉnh táo lại tần thiên nhìn xem tào chính thuần nói rằng vậy bây giờ bạch khởi cảnh giới có thể từng ư bước vào bán thần tào chính thuần nghe vậy ôm y ề nói n chưa từng cầm ý địa vệ đ n báo bạch nguyên soái bây giờ cách bán thần cảnh còn có một số khoảng cách tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể bước vào bán thần cảnh tần thiên đầu tiên là nhự nhữ mày lập tức đứng dậy quắt o người tới thầy chấm viết chỉ theo tần thiên vừa dứt lời mấy tên thái giám liền dẫn một đạo thánh trị cùng ngọc tỷ đi tới tần thiên trước mặt tào chính thuần đi đến kia mấy tên thái giám bên người nhấc lên n g ự bút thêm thêm mực nước liền đứng tại chỗ chờ đợi tần thiên và dưới t ầ n thiên n g ầ n g đầu nhìn bầu trời trầm giọng nói bạch khởi chu sát ma tổ tiên ổn đại đường giang sơn có công đặc biệt phong bạch khởi là võ an vương đặc biệt ban thưởng cựu t r à o long bảo một cái long bảo ra thân miễn cho khỏi chết lấy bạch khởi nhanh chóng trở về hoàng đô thụ phong tào chính thuần nghe vậy đầu tiên là xưng sở lập tức rất nhanh liền lấy ngọc tỷ h lên lên. cùng lúc đó đại đường cảnh nội mỗi cái quận thành trên bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một nhóm phong bạch khởi là võ an vương kim xác kiểu chữ nhìn thấy hàng chữ lớn này đại đường các quận bách tính đều nhao nhao quỳ xuống hô to và thuế trong hoàng thành bốn phiến đại môn đều mở vô số đạo thân mang phi ngư phục eo đường tú xuân đao cầm y hệ vệ nhìn g xem thần o h thiên trên mặt bàn tinh xảo bánh ngọt vươn ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lấy một khối bánh ngọt liền đặt vào miệng bên trong nói lẩm bẩm vẫn là ngươi trong cung đồ vật ăn ngon tao chính thuần nhìn xem người tới hướng phía đứng ở một bên cung nữ cùng thái dám làm cái nháy mắt liền dẫn bọn hắn lui xuống chờ tới cửa đóng lại sau tần thiên nhìn trước mắt băng ngự yên cười nói như thế không có nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi trở về đâu băng ngự yên nghe vậy liếc mắt nói ta trở về làm gì nhà ngươi nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ lắm đều g ầ n sánh bằng chúng ta băng tần h gốc hơn nữa còn có nhiều như vậy ăn ngon hơn nữa ngươi cho rằng ta giống như n g ư ơ i a mỗi ngày chỉ cần nằm đều không cần tu luyện a ta đã đột phá đến đan nguyên cảnh đình phong thế nào lợi hại a nói xong băng ngự yên lại đem hai khối bánh ngọt nhét vào trong miệng của mình tần thiên nhìn xem gương mặt phòng đến giống hamster đồng dạng băng ngự yên cười nói đi an từ, từ. làm đến giống như nửa năm cũng chưa từng ăn cơm dường như đúng a ta đã nửa năm chưa ăn qua cơm ngoại trừ ngươi thức ăn nơi này ăn cái khác ta ho khan thần thiên nghe xong lời này đ ầ y đầu hát tuyến không phải ngươi liền tính toán như vậy ở chỗ này ăn của ta uống ta. không trả tiền băng ngữ yên nghe vậy đem trong miệng bánh ngọt khó khăn nuốt xuống liếc mắt nói thử cô nãi nãi đòi tiền không có muốn mạng cũng không cho thần thiên nhìn xem làm cái băng ngữ yên không thể nín được cười đi ra đến thế giới này lâu như vậy nói đến băng ngữ yên vẫn là thần tiên người bạn thứ nhất đâu những người khác nhìn thấy hắn về sau đều là một mực cung kính cái này khiến tần thiên cảm nhận được cổ thay mặt hoàng đế tình mình cho nên đối với tần thiên mà nói băng n g ự yên vẫn là một cái tương đối tồn tại đặc t h ủ thần thiên nhìn xem ăn như hổ đ ó i băng n g ự yên cười nói đi chờ ăn muốn ăn l ờ i nói ta gọi ngự chủ làm cho ngươi một bữa ăn ngon băng n g ự yên nghe vậy vội vàng vứt xuống trong tay bánh ngọt nói rằng chờ một chút chuyện ăn cơm đằng sau lại nói ta tới tìm ngươi là có chuyện phải nói cho ngươi tần thiên nghe vậy vi vi s ữ n g sở sau đó nói đến cùng là chuyện gì con a có thể để ngươi cái này băng thần cốc tiểu công chúa tự mình đi một chuyến băng ngữ yên nhìn xem tần thiên nói rằng là như vậy cha ta truyền đến tin tức sau ba tháng lục đại đế quốc sẽ cử hành mỗi ngàn năm mới cử hành một trận vương triều đại chiến mời đại lục ở bên trên các đại hoàng triều cùng vương triều các lộ thiên tài xuất chiến đến lúc đó các đại vương triều cùng hoàng triều thiên tài ra hết vương triều giải thi đấu sẽ là các đại thế lực thiên mới long tranh hổ đấu sân thi đấu tam đại đế quốc phái ra đặc s ứ hẳn là sẽ tại một tháng sau đến đến lúc đó sẽ từ các thế lực lớn hoàng đế đều sẽ tự mình dẫn đội đi tham gia trận kia t h ị n h hội tần thiên nghe vậy l a o l a o cái c ầ m nói rằng kia tham gia cái kia giải thi đấu đối tại chúng ta có chỗ tốt gì sao bằng ngữ yên nghe vậy phất, phất tay nói đương nhiên a không phải ngươi cho rằng bằng các ngươi trước tiên như vậy nghèo nàn đại đường kia hai cái hạ phẩm linh mạch là thế nào tới còn không phải lúc trước vương triều giải thi đấu bên trên cho vương triều thứ hạng là cùng linh mạch có liên quan năm nay vương triều giải thi đấu ban thưởng càng phong phú vẹn vẹn là c ự c phẩm linh mạch liền có mười chín đầu phân biệt ban thưởng cho trước mười hạng đầu thế lực hơn nữa ta còn nghe nói lần so tài này hạng nhất ngoại trừ năm đầu c ự c phẩm linh mạch bên ngoài còn có một cái tấn thần đan đ ầ u lục đại đế quốc vì đạt được cái này mai tấn thần đan trong bóng tối đều sinh ra không va chạm nhỏ đâu bọn hắn mấy đại thế lực đô lẫn nhau phái ra giờ phút này đi ám sát lục đại đại đ có thể nói lần này phần thưởng cho cuộc tranh tài so trước kia còn muốn phong phú không chỉ gấp mười lần dù sao cái này tấn thần đan đều xuất hiện hiện tại các đại vương triều cùng hoàng triều vì những cái kia phần thưởng đánh bể đấu hơn nữa a cái này vương triều giải thi đấu về sau chính là tông môn giải thi đấu cho nên đến lúc đó ta cũng biết đi chung với ngươi dù sao cái này ngàn năm một lần tịnh hội ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không vắng mặt ta đến chính là vì nói cho ngươi phải chú ý bảo hộ nhóm quốc gia thiên tài dù sao quốc gia khác thích khách làm không tốt đã bắt đầu đối với các ngươi thiên tài mở ra ám sát chương một trăm ba mươi hai lại lần nữa thu hoạch thú nhân tần thiên đối với băng ngữ yên nói tới vương t r i ề u giải thi đấu cũng đã được nghe nói tại đại đường trong sử sách liền có ghi chép bất quá cũng vẹn vẹn đ ề đẩy miệng năm nào đó tháng nào đó đại đường tham gia vương t r i ề u giải thi đấu cho nên tần thiên đối với cái này cũng không phải rất để ý hôm nay nghe được băng ngữ yên nói như vậy tần thiên sinh ra một cái điểm đáng ngờ cái kia chính là vì cái gì tam đại đế quốc muốn cử hành như thế một trận vương t r i ề u giải thi đấu đâu hơn nữa còn s u ấ t r ấ t nhiều tần thiên nhìn xem nói dứt lời ngay tại cuốn ngăn bánh ngọt băng ngữ yên nói rằng vậy tại sao tam đại đế quốc muốn liên thủ cử hành cuộc sò、so、tài này đâu đây không phải cắt thịt của mình đến trả lại các thế lực lớn sao bằng ngữ yên nghe vậy nhìn về phía tần thiên cười nói ngươi đây liền không hiểu được ra vương t r i ề u đại chiến là có võ thần đ ả o bỏ tài nguyên từ tam đại đế quốc ra mặt liên thủ cử hành võ thần đ ả o tần thiên đây là lần thứ hai nghe được cái tên này nghe thấy danh tự này tần thiên liền biết cái này võ thần đ ả o tuyệt đối là không k é m thậm chí là siêu việt tam đại đế quốc tồn tại hơn nữa lần này võ thần đ ả o động can qua lớn như vậy cử hành cuộc so tài này đến cùng là vì cái gì trầm ngâm rất lâu tần thiên dường như nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng lập tức bị suy đoán của mình giật mình kêu lên căn cứ tần thiên suy đoán lúc trước c h ấ n nam quan t r ư ớ c kia hai tên v õ thần cảnh tuần sát xứ trước khi đi nói câu kia thời gian của chúng ta không nhiều lắm lại thêm bây giờ có thể nhường v õ thần đạo động can qua lớn như vậy nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là ma quật hơn nữa nhìn bộ dáng cái này thiên huyền đại lục bên trên ma quật có vẻ như còn không chỉ là một cái hơn nữa cái này v õ thần đạo thấy thế nào cũng giống như địa cầu bên trên liên hiệp quốc hội đồng b ả o an tồn tại như thế cả hai khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là v õ thần đạo người sở hữu thực lực tuyệt đối có thể đồng thời hiệu lệnh cái này thiên huyền đại lục bên trên tất cả thế lực nghĩ thông suất điểm này tần thiên lập tức cảm thấy hiểu ra hơn đối với tiếp u nữa lần so tài này tinh linh đế quốc cũng biết dự thi tần thiên đối với truyền thuyết này bên trong khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ tinh linh đế quốc ôm lấy cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt dù sao đối với tinh linh cái này giống loài tần thiên kiếp trước cũng chỉ có tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nghe nói qua lần này muốn gặp được vật thật trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động hơn nữa lần này cần là làm đến một cái tinh linh hội tử về nhà làm vợ vậy đơn giản là sảng khoẻ a băng ngữ yên nhìn xem tần thiên dần dần biến thái nụ cười vẻ mặt ghét bỏ nói ngươi đang làm gì a thế nào cười đến bị ổi như vậy a tần thiên nhìn vẻ mặt ghét bỏ băng ngữ yên phất phất tay nói đi đi đi, đi một bên ta còn có chuyện muốn ăn cái gì liền cùng tào chính thuần nói một tiếng gọi hắn ăn bài cho ngươi băng n ữ yên nghe vậy miệm nhỏ cong lên nói hử ta tìm hồ m ị tỷ tỷ đi nhìn xem băng ngữ yến bóng lưng rời đi tần thiên trầm giọng nói người tới t à o chính thuần nghe vậy chậm rãi đẩy cửa vào ôm q u y ề nói n tại đi tuyên thẩm vạn tam tới gặp chấm là cũng không lâu lắm thẩm vạn tam liền theo một đường nhỏ chạy đến tần thiên trước mặt ôm q u y ề nói n vì thần tham kiến bệ hạ miễn lễ tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem thẩm vạn tam hướng phía cái ghế bên cạnh cong lên nói rằng ngồi đi chấm nói cho ngươi sự kiện nhi là theo thẩm vạn tam vào chỗ sau tần thiên nhìn xem thẩm vạn tam nói rằng vạn ba à chấm hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là nói cho ngươi một cái、nhi. vương t r i ề u giải thi đấu ngươi nghe nói không thẩm vạn tam nghe vậy ô m q u y ề nói n thần chưa từng nghe nói t ầ n tiên h nghe vậy đem vương t r i ề u giải thi đấu chuyện cùng thẩm vạn tam nói một lần sau thẩm vạn tam lập tức minh bạch tần thiên dụ n g ý thẩm vạn tam nhìn xem tần thiên nói rằng b ệ hạ ngài cho lời chắc chắn lần này chúng ta có thể làm được mức độ lớn nhất là nhiều ít thần tiên h nhìn xem thẩm vạn tam nói rằng không có hạ độ chỉ nếu có thể tiếp xúc đến thế lực ngươi cũng đến cho ta liên hệ với ta muốn thửa cơ hội này hung hàng g õ lên một khoản ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết ngươi muốn đem có thể liên hệ với đều cho chấm liên hệ với muốn người chấm cho ngươi người muốn vật tư toàn bộ đại đường quốc khố cùng toàn bộ đại đường khoa học viện làm cho ngươi hậu thuẫn thẩm vạn tam nghe vậy lập tức đứng lên nói rằng thần định không có nhục sứ mệnh đi thôi thẩm vạn tam hướng phía t ầ n thiên vi vi thi lê nói thần cáo lui cùng lúc đó võ thần đảo bên trên một gã tiên phong đạo cốt dâu tóc bạc trắng lao nhân nhìn trước mắt quần áo tả tơi lao giả nói rằng lao ăn mày ngươi lần này ra ngoài có thể từng dò xét tới kia mới diện thế ma quật t ồ tại ta lúc này mới bế cái quan làm sao lại xảy ra lớn như vậy một cái, cái cái tia lão ăn mày nghe vậy trầm giọng nói lão điệu là ngươi a đến ngồi đi ta tại hơn nửa năm này bên trong t ì m khắp toàn bộ đại lục đều không có tìm được mới ma quật một chút tung tích hơn nữa các nơi tuần tra s ứ cũng nói chưa từng cảm thấy được có ma quật hiện thế đó mới là lạ đến cùng là thế lực nào lại có dấu diếm được v õ thần đạo điều tra hơn nữa còn đem một gã ma thần cho đồ lão ăn mày nghe xong lời này hận đến nghiến răng nổi giận nói ta đây nào biết được nếu để cho ta đã biết là cái nào vương bắt độc tử dám làm như vậy ta không phải đem đầu của hắn cho đánh nổ không thể cái này nguyên bản ma quật bên trong cấm chế tuy nói đã tràn ngập nguy hiểm nhưng là thế nào nói cũng còn có thể kiên trì chừng trăm năm hiện tại ngược lại tốt bị hắn làm thành như vậy nhiều nhất mười ba năm ma quật sẽ gặp thế chúng ta bây giờ còn chưa làm tốt đối mặt ma quật chuẩn bị hắn ngược lại tốt tùy tiện liền đem một gã ma thần cho đồ nhìn xem lão ăn mày vẻ mặt tức giận bộ dáng lão giả dâu bạc trắng trầm giọng nói có phải hay không làm ấy đại đế quốc người hoặc làm ấy đại tông môn người làm đại lục này bên trên có thực lực làm như vậy cũng chỉ có bọn hắn dù sao ma huyết chân quý ngươi trình độ ngươi cũng biết lão ăn mày nghe vậy phất phất tay nói sẽ không bằng bọn hắn còn không thể giấu diếm được ta điều tra điểm này ta còn là rất có lòng tin đã nói đến ma quật vậy liền để hắn diện thế a đợi đến vương triều giải thi đấu cùng tông môn giải thi đấu kết thúc sau chọn lựa ra hạt giống đều để bọn hắn tiến vào ma quật sớm cảm thụ một chút thiên huyền đại lục tương lai còn phải xem bọn hắn lão giả dâu bạc trắng gật đầu nói cũng tốt lão tinh linh bên kia ngươi đi một chuyến ngươi nói với hắn một chút hắn đều mấy vạn n ă m không có ra cửa lần này hắn cũng nên đi ra hít thở không khí dù sao xảy ra lớn như vậy một chuyện lão ăn mày nghe vậy đem trong tay thuốc lá sợi đấu dập đầu đập nhìn phía xa trầm giọng nói đều đi nói một tiếng a những cái kêu bê quan lão quá Hiện theo ạ i ma quật đều n a n diện này tăng tốc mấy năm cũng không h thế, cái tốc có mấy gây gì g lão giả dâu bạc trắng vừa dứt lời thiên huyền đại lục trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một cỗ xiềng xích đứt gây thanh âm ngay sau đó các địa linh khí bỗng nhiên tăng gọn nguyên bản kẹt tại bình cảnh võ giả nhao nhao đột phá gông xiềng vô số bế quan láo quái vật nhao nhao tỉnh lại một giây sau vô số đạo thân ảnh hướng phía v õ thần đảo mau chóng đuổi theo tinh linh tộc bên trong một g ã tuấn mỹ vô cùng nam tính tinh linh theo trong ngủ mê tỉnh lại nhìn về phía v õ thần đảo phương hướng lẩm bẩm nói ai loạn thế sắp tới a ma quật bên trong hát hình đứng dậy nhìn về phía c h ấ n ma thành phương hướng cười lạnh một tiếng nói nhân tộc cuối cùng vẫn là không nhịn được sao bao thiền sơn trước một g ã t ầ n thiên bên người t r ư ở n g ấn thái g i á m bưng lấy thánh chỉ một đường đi tới bao thiền sơn quân doanh trước bị ngăn lại lúc này bao thiền sơn trước phương viên trăm dặm đã đại biến dạng theo lúc đầu hoàng sơn biến thành hiện tại lô cốt muốn sẽ dị lập quân sự cấm khu hiện tại bao thiền sơn trong quân doanh tập kết hơn ba trăm vạn đến từ đại đường các châu tinh nhuệ trong quân doanh mỗi ngày đều thao luyện âm thanh trấn t h i ề n lô cốt bên trên đứng vững cầm trong tay binh khí binh sĩ m ặ t không biểu tình nếu có cao thủ ở đây nhất định sẽ phát hiện bọn hắn liền liền hô hấp đều là đồng bộ phải biết đây chính là hình thành quân trận tiêu chuẩn a ngay tại lâm đ ô n g chuẩn bị tiếp cận gần quân doanh hai vị trí đầu bên trong thời điểm một cái mũi tên cắm vào trước mặt hắn lâm đ ô n g nhìn trên mặt đất không ngừng lay động mũi tên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt bởi vì cái này mai mũi tên liền thẳng tắp cắm vào mũi chân của hắn trước d một đội quân sĩ bỗng nhiên xuất hiện đem mọi người đều bao vây vào giữa một gã c ó cung tiễn lưng đeo trường đao quan quân trẻ tuổi đi ra rất rõ ràng vừa rồi mũi tên kia chính là hàn bắn trương lâm đầu tiên là quan sát một chút lâm đông một đ o à n người trầm mặc một hồi âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là làm cái gì các ngươi nhưng biết tự tiện xông vào quân sự cấm khu có thể là tử tội lâm đông quay đầu nhìn về phía dẫn đầu một gã q đình phái tới thiên sứ lần này đến đây là vì tuyên trì trương lâm nhìn xem lâm đông nói rằng có thể có cái gì bằng chứng lâm đông nghe vậy đem t i ê n tử lệnh bài đưa tới trương lâm tiếp nhận xem xét liền biết lâm đông nói tới không giả thế là nói rằng các người đi theo ta dọc theo con đường này tốt nhất quản tốt ánh mắt của các ngươi không phải nhưng là muốn rơi đầu lâm đông nghe vậy mặc dù trong lòng có điểm khó chịu nhưng là hắn cũng minh bạch có thể tới đây đều là triều đỉnh tinh nguyện lấy thân phận của hắn thật đúng là đắc tội không nổi bọn hắn dù sao lâm đông cũng coi là tần thiên bên người thân tín hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút tin tức cho nên lâm đông trong lòng mặc dù khó chịu nhưng là hắn cũng không dám bốc phát dù sao có thể chờ đợi ở đây mỗi một cái đều là kêu binh hạc t đem bọn hắn chọc tới chính mình không chừng muốn chịu khổ một chút đ â u trương lâm mang theo lâm đông một đoàn người đi vào trong quân doanh lâm đông nhìn xem kia đội ngũ chỉnh tề hô tiếng g i ế t rung trời quân trận mồ hôi lạnh không khỏi chạy xuống kia khí thế bằng bạc mặc dù cũng không phải là nhằm vào hắn nhưng là đối với hắn như thế một cái võ tông cảnh võ giả tại khí thế kia trước mặt lại có chút gánh không được theo một đoàn người xuyên qua dạy đặc công trình kiến trúc một đoàn người rốt cục đi tới bao thiền sơn quân doanh đại bản doanh trước lâm đông nhìn xem lâu vũ san sắt trong quân doanh ở giữa tòa kia chín tầng tháp cao càng dễ thấy bảng hiệu bên trên viết chấn ma tháp một tầng chín đại môn trước đều đứng đấy hai hàng cầm trong tay trường thường trên mặt mặt n ạ quỷ, phê duyệt hấp giáp binh sĩ mỗi tên lính trên thân đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo trong tháp loáng thoáng chuyển đến tiếng thú gạo làm cho người không rét mà run lâm đông chẳng biết tại sao bị chấn ma tháp hấp dẫn lấy thật sâu chấn ma tháp tu kiến đến càng hùng vĩ để cho người ta đang nhìn nó thời điểm trong lòng sẽ không khỏi chuyển đến một cỗ tim đập nhanh cảm giác thật giống như cái này tòa tháp bên trong giam giữ là một đám nhắm người mà phệ hồng thủy manh thú đồng dạng ngay tại lâm đông nhìn mê mẩn thời điểm trương lâm rút ra yêu đao giá tới lâm đông trên cổ âm thanh lạnh lùng nói còn nhớ rõ các ngươi tại tiến trước khi đến ta nói với các ngươi cái gì sao lại nhìn loạn cẩn thận ta chặt đầu của ngươi cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng ngươi tốt nhất quản tốt con mắt của ngươi lâm đông cảm nhận được trên cổ truyền đến hàn ý cả người trong nháy mắt liền bị đánh thức vội vàng lấy lại tinh thần nói thật có lỗi trong lúc nhất thời thất thần trương lâm nghe vậy rút về yêu đao âm thanh lạnh lùng nói thử nếu không phải xem ở ngươi là bên cạnh bệ hạ thiên sứ vừa rồi ta liền chặt đầu của ngươi Các chờ ngươi ở trương ạ Bạch tại i Xoái đây, đi quân cùng chư vị tướng quân tại nghị tướng vị ta t sự, ớ c Bạch bầm báo Xoái. t r ư lâm như thế đối đại hắn lâm đông nếu là không ghi hận trong lòng liền khó trách bất quá hắn cũng minh bạch hắn hiện tại có khí cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy ở đây chư tướng ngoại trừ đ i ể n vi cùng hứa trừ tại c h ấ n ma thành bên trong phòng thủ bên ngoài còn lại chư tướng đều tại ma quật bên ngoài trong đại bản doanh trình đốn trải qua lần trước đại chiến sau mỗi một người bọn hắn đều có không ít thu hoạch bọn hắn hiện tại cần thời gian đến sửa sang một chút lần trước đại chiến thu hoạch ngay tại mấy người ngay tại lúc uống rượu c h ư ơ n g lâm một đường chạy chậm tới bạch khởi trước mặt ôm quyền không người nói khởi bẩm bạch x o á i triều đình phái tới thiên sư tới bạch khởi nghe vậy đứng lên chỉnh lý tốt xem ý của mình nói rằng chư vị như vậy tùy bản xoái ra đi n ê n đón a theo bạch khởi ra lệnh một tiếng chư bạch khởi đám người thân ảnh liền xuất hiện ở lâm đông trước mặt bởi vì cảnh giới tăng vọt bạch khởi khí tức trên thân có chút thu lại không được trong lúc lơ đãng toát ra sát khí kém chút nhường lâm đông chân mềm n h ũ n g tiếu chút nữa quỳ xuống g i a cát lượng nhìn ra lâm đông quất cảnh thế là cong lại bắn ra một đạo nhu hòa linh lực theo đầu ngón tay bắn vào lâm đông thể nội lâm đông lập tức cảm giác được thân thể ấm áp g i a cát lượng linh lực nhường hắn khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể này mới khiến hắn miễn đi một trận xấu hổ phải biết lâm đông thiên phú không tồi cho nên tào chính thuần đem hắn thu làm con mồi của hắn lấy tào chính thuần tính tình nếu như vậy kết cục của hắn có thể nghĩ cho nên lâm đông hướng phía g i a cát lượng ném một đạo ánh mắt cảm kích g i a cát lượng thấy này chỉ là gật đầu ra hiệu lâm đông hít sâu một hơi nhìn xem bạch khởi móc ra thánh chỉ bắt đầu lớn tiếng thì t h ầ m thánh chỉ tới theo lâm đông hét lớn một tiếng ở đây binh sĩ cùng sĩ quan đều ôm quyền không người chờ đợi lâm đông tuyên đọc thánh chỉ c h ư một trăm ba mươi bốn ma quật luyện binh c h ư một trăm ba mươi bốn ma quật luyện binh lâm đông nhìn xem ôm quyền chư tướng đầu tiên là háng d ọ n một cái lập tức nắm vớt vị được tiếng nói thì thầm phụ tiên thừa vận hoàng đế xa nói bạch khởi chu sát ma tổ tiên ổ đại đường Giang Sơn có công. Đặc Bạch biệt phong h k ở i là võ an vương. an đây ặ sĩ quan cùng binh sĩ nghe vậy cũng đều dọa đến không dám hô hấp phải biết tần thiên cử động lần này không khác là tại dung chuyển hắn giang sơn a dù sao bị một danh thủ cẩn thận binh võ tướng là vương khắc họ đó cũng không phải là nói đùa bất quá cái này cũng theo khía cạnh thể hiện ra tần thiên đối với quân đội thể hệ tín nhiệm cùng có trọng cái này khiến ở đây sĩ quan cùng các binh sĩ trong lòng một hồi lửa nóng dù sao tham quân tổng quân ai lại không có phong hầu bái tướng tâm tư tần thiên cử động lần này trong lúc vô tình thu nạp một đợt thiên hạ quân nhân trung tâm nhìn xem lâm vào đờ đ ẫ n bạch khởi lâm đông cười nói võ an vương còn không mau mau tiếp chỉ lấy lại tinh thần bạch khởi cúi đầu hai tay run dậy tiếp nhận lâm đông trong tay thánh chỉ bạch khởi hít sâu một hơi đem khuấy động tâm tình bình phục lại sau nhìn xem lâm đông nói rằng lâm thiên làm đây là ta một chút tâm ý xin ngài vui vẻ nhận nói bạch khởi liền đem một cái lục giai phá hư đan nhét vào lâm đ ô n g trong tay lâm đ ô n g cũng biết bạch khởi lúc này đang cao hơn g đây cho nên liền đem phá hư đan nhận võ an vương bệ hạ có lệnh nhờ ngài lập tức khởi hành trở lại kinh thành thụ phong về phần chư vị tướng quân ban thưởng sau đó liền sẽ đưa đạt bạch khởi nghe vậy ôm quyền nói làm phiền lâm đông tại nhận được bạch khởi tiền biếu hậu tâm tình rất tốt bởi vì hắn hiện tại đang kẹt tại võ tông cảnh đ ỉ n h phong có viên đan dược này hắn rất nhanh liền có thể đột phá tới phá hư cảnh cho nên lâm đông lúc này đem lúc trước những cái kia không thoải mái đều ném sau g ó lâm đông hướng phía chư tướng ôm quyền không người nói, võ an vương. g i a các đại nhân chư vị tướng quân nô tỷ cáo lui trước lâm đông nói xong liền dẫn lúc trước nhân mã quay trở về hoàn thành g i a cát lượng nhìn xem lâm đông cười nói chúc mừng võ an vương bạch khởi nghe vậy phất phất tay nói cái gì vương không vương bệ hạ đối bạch khởi như vậy hậu ái ngược lại để nào đó rất sợ h ạ i à g i a cát lượng nhìn xem bạch khởi cười nói thôi đi nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ bất quá thủ hạ ngươi những tiêu binh kia hãn tướng cũng là thời điểm nên ước thuốc một chút bệ hạ không tự mình chất chính hiện tại bọn hắn liền bệ hạ thiên sứ cũng dám có sự chuyện này nếu là chuyển đến bệ hạ trong lỗ thai ngươi nhường bệ hạ trong lòng nghĩ như thế、nào? bạch khởi nghe vậy sắc mặt lập tức liền âm chấm xuống hắn cũng ý thức được vấn đề này dưới tay binh sĩ nhuệ khí quá thịnh có đôi khi cũng chưa chắc là một chuyện tốt ta bạch khởi bất quá đây đều là các địa phương địa phương quân bọn hắn ở địa phương đều là một phương bá chủ tồn tại bạch khởi có thể khuất phục bọn hắn là do ở thực lực cùng tài hoa ban đầu bọn hắn mặc dù có tần thiên phân công đi xuống những cái k i a tam lưu võ tướng dẫn theo ở địa phương bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ bạch khởi nguyên lai tưởng rằng tại cái này khắp nơi đều có tinh nhuệ địa phương bọn hắn sẽ thu liễm một chút hiện tại xem ra vừa v những địa phương kia quân tướng quân nhìn xem bạch khởi mặt mũi tràn đầy âm trầm bọn hắn liền biết bạch khởi không cao hứng mà bạch khởi một khi không cao hứng như vậy bọn hắn cũng phải đi theo không may dù sao bạch khởi trong quân đội thật là có mặt lệnh diêm vương danh hiệu trong quân đội nhưng phạm là nhận qua bạch khởi huấn luyện qua binh sĩ nhưng phạm là nghe được danh hảo này đều phải run ba lần bạch khởi nhìn xem một bên trương hằng âm thanh lạnh lùng nói Trương h ằ n g t r ư ơ n g hằng nghe vậy lập tức tiến lên một bức ôm của nói đám này đám ô hợp đều trôi qua rất thư thái đem bọn hắn đều kéo tới ma quật bên trong thấy chút máuột ra trương dù sao cùng là t ầ n thiên thân quân hắc long quân một mực chờ ở hậu phương mặc dù bị người ở trước mặt không nói nhưng là tất cả mọi người là tại đại đường quân đội hệ thống bên trong lẫn vào cho nên thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ t r u y ề n ra một chút tin đồn nhưng là không có t ầ n thiên ra lệnh cho bọn họ lại không thể tự tiện hành động cho nên lúc này hắc long quân trên giới đều nghẹn thở ra một hơi bình thường bọn hắn cơ hồ đều liều mạng tu luyện lần này ma quật đúng là bọn họ hắc long quân mở ra quyền cước thời cơ tốt nhất lần này nếu là tại ma quật đánh một trận sinh nhạc c m vậy bọn hắn hắc long quân sẽ tại toàn bộ đại đường quân giới ngẩng đầu lên chứ hằng nhìn xem bạ bạch khởi cũng biết trương hàng tiểu tâm tư lần này ma quật đại luyện binh hắn tại ép một chút những địa phương k i a quân nhuệ khí đồng thời cũng nghĩ cho hát long quân một cái cơ hội để chứng minh chính bọn hắn dù sao kiềm chế lâu sẽ bị v ư ợ n bực xấu hơn nữa bọn hắn sớm muộn muốn ộ n m u chống lại ma tộc không thử dịp hiện tại để bọn hắn nắm chặt thời gian thích ứng như vậy đợi đến ma tộc diện thế thời điểm đến lúc đó đều phải tiêu chảy những địa phương k i a quân các tướng quân nghe vậy trong lòng đã có hưng phấn cũng có một tia bất an dù sao bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút ma quật bên trong tình huống mặc dù không tiến vào qua nhưng là một chút có quan hệ với ma tộc tin tức bọn hắn vẫn là biết hơn nữa c h ấ n ma tháp bên trong thật là giam giữ lấy hơn một trăm triệu ma tộc đâu cho nên bọn hắn đối với ma tộc thực lực cũng có một loại mơ hồ nhận biết bạch khởi nhìn xem chư tướng nói rằng các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì lời nói liền đi chơi một chút nhi cũng nhìn một chút nhi đừng để bọn hắn chơi thoát ma tộc hiện tại đã bắt đầu co vào thực lực ma tộc phản công khả năng không lớn bất quá các ngươi cũng không thể phớt lờ chư tướng nghe vậy nao nao h ông cử nói tuân lệ ra cát lượng nhìn xem bạch khởi nói rằng bạch hiện tại trấn ma thành trận pháp cơ bản hoàn thiện ta cũng nên trở về kinh bạch khởi nghe vậy gật đầu nói không có vấn đề bạch khởi nói xong đi đến ra cắt l ư ợ n g bên người đem tay phải đặt vào ra cắt l ư ợ n g trên bờ vai một giây sau hai người liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a n h ì n xem biến mất bạch khởi lữ bố nhìn về phía một bên địa phương quân tướng lĩnh bóp bóp nắm tay không có hảo ý đến hướng bọn họ đi đến triệu vân mấy người thấy này cũng đều nhìn nhau cười một tiếng đi hướng bọn hắn trong hoàn g thành bạch khởi cùng ra cắt lượm thân ảnh xuất hiện tại hoàn thành trên không nhìn xem dưới đáy dòng người nhốn náo r ộ ràng ra cắt lượng lưng một cái nhìn về phía bạch, khởi cười nói, bạch xoái, không đúng là võ an vương ta liền đi về trước đội thân ý phục sau đó liền đi bãi kiến bệ hạ bạch khởi nhìn xem ra c á t lượng tấm k i a mặt đẹp trai c ở i mắng xéo đi bạch khởi nói xong liền biến mất ở nguyên địa ra c á t lượng nhìn xem bạch khởi biến mất thân ảnh cười lắc đầu hắn có thể minh bạch khởi bị phong vương hậu trong nội tâm áp lực muốn bao nhiêu quá cao hứng dù sao gần v u a như gần c ọ p hoàng đế thật là sâu như biển a trong hoàng cung tao chính t h u ầ n chậm rãi bước đi đến tần thiên bên người không người nói bệ hạ võ an vương ra các đại nhân cầu kiến tần thiên nghe vậy ngẩng đầu sửa sang trên người long bào khua tay nói t r ư ớ c 135, sao động hát long t r ư ớ c 135, sao động hát long bạch khởi cùng g i a cát lượng cùng đi tới tần thiên trước mặt ôm của nói vi thần tham kiến bệ hạ miễn lễ ban thưởng ghế ngồi tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem hai người nói lần này các ngươi ma quật một trận chiến đánh cho rất xinh đẹp chậm đối với có công chi thần định không t i ế c ban thưởng tạ bệ hạ thành nhân tần thiên phất phất tay nói nghe nói các ngươi đem một cái thập giai ma tộc làm thì rồi ở đâu nhường c h ấ p nhìn xem g i a cát lượng nghe vậy đứng lên vung tay lên lực tả thi thể liền xuất hiện ở tần thiên trước mặt l ự c tà thi thể vừa xuất hiện tần thiên liền cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới đã mất đi thiên địa ý chí áp chế l ự c tà chỉ bằng một cỗ thi thể đều có thể cho tần thiên mang lại như thế cảm giác gáp bách mãnh liệt có thể tưởng tượng dưới trạng thái toàn thịnh hắn đến khủng bố đến mức nào a ra cắt lượng nhìn xem tần thiên trong tay c h ư ớ c nhận loại lên liền xuất hiện hai bình ngọc cùng một cái cái hộp nhỏ vậy hạ đây là kẻ này ma hồn cùng ma huyết còn có hắn ma thần tinh cái này ba loại bảo vật đều bị chúng thần lấy ra chẳng biết tại sao hai bình ngọc tại một khi xuất hiện thời điểm trong cơ thể hắn hắc long văn lập tức bắt đầu sao động bật an dường như đối kia bình, bình ng t â n thiên chỉ vào một cái trong đó bình ngọc nói trong này chứa là cái gì g i a c á t lượng nghe vậy nói rằng bẩm bệ hạ trong này c h ứ a chính là ma huyết t â n thiên gật gật đầu phải tay khẽ vẫy liền đem tiêu bình ma huyết hút tới trong tay của mình ma huyết vừa đến tay thể nội hắc long văn liền càng thêm sao động bất an t â n thiên hít sâu một hơi cưỡng chế thể nội sao động bất an hắc long nhìn về phía g da c á t lượng nói một chút đi đầu này thập giai ma tộc ngươi định xử lý như thế nào ở phương diện này ngươi là người trong nghề da c á t sen nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ thần cho rằng lực ma nhục thân cực kỳ cường hãn có thể đem luyện chế thành khối lỗi tại dựa vào ma hồn cùng ma tinh lợi nói cả người sức chiến đấu tuy nói so ra kém lúc trước như vậy cường hành nhưng là trải qua thần luyện chế có thể luyện chế ra một cái võ thần cảnh sơ kỳ khối lỗi hơn nữa còn là nắm giữ cực mạnh ý chí chiến đấu khối lỗi tần thiên nghe vậy gật đầu nói vậy ngươi bây giờ có thể đem cái này khối lỗi luyện chế ra tới sao không thể cái này cần đợi đến thần cảnh giới tấn thăng đến động hư cảnh thần khả năng luyện chế vậy là tốt rồi đúng rồi chấn ma tháp bắt đầu vận hành sao ra cắt lượng nhìn xem tần thiên cười nói chấn ma tháp hiện tại đã bắt đầu cơ bản vận hành. chúng ụ t ể để lấy máu để thử máu quá thử t r ta tại trấn ma tháp xung quanh đều bố trí cực kỳ nghiêm mật phòng giữ lực lượng khi hơn một vạn thú nhân lúc này cũng toàn bộ đều ở tại trấn ma tháp bên trong để bảo toàn trấn ma tháp thường ngày vận hành rất tốt bạch khởi a bạch khởi nghe vậy liền vội vàng đứng dậy ôm cười nói bậy hạ tần thiên nhìn xem từ vừa mới bắt đầu liền đứng ngồi không yên bạch khởi cười nói ngồi xuống đi trâm nhìn ngươi không lớn dáng vẻ cao hứng nói một chút đi chuyện gì xảy ra trâm phong ngươi làm võ an vương thế nào ngược lại làm cho ngươi giàu dĩ không vui vào chỗ sau bạch khởi nhìn xem tần thiên trầm giọng nói bậy hạ k i a thần coi như có chuyện nói thẳng t ầ n thiên nhìn xem bạch khởi nói rằng nói đi trâm cũng muốn nghe xem trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật bạch khởi đầu tiên là do dự một chút sau đó đi đến tần thiên mặt quỳ xuống ôm cử nói thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái này võ an vương phong thưởng thần không chịu nổi bệ hạ mệnh thần thống l ĩ n h đại đường binh mã sự tỉnh thần đã ngày đêm sợ hãi thần chỉ muốn tại trước mặt bệ hạ tập trung cái khác thần không còn cầu mong gì khác tần thiên nhìn xem quỳ trên mặt đất bạch khởi đầu tiên là nhấp một miếng nước trả sau đó lại nhìn về phía da cắt lượng nói rằng da cắt lượng ngươi đến nói một chút trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào da cắt lượng không nghĩ tới tần thiên sẽ đem bóng ra đá phải trong tay của mình cái này khiến nguyên bản ngồi ở một bên xem trò vui da c tần thiên nhìn xem ra c á t lượng mặt lộ vẻ khó xử nói rằng ngươi hay nói chấm xá ngươi vô tội ra cát lượng nghe vậy cũng biết lần này mình là vô luận như thế nào đều muốn nói thế là cắn răng một cái đi đến bạch khởi bên người ôm q u y ề nói n bệ hạ thần cho rằng bệ hạ cử động lần này cũng có chút chỗ không ổn dù sao giống bạch nguyên x o á i dạng này tay thống l ĩ n h đại đường binh mã trọng thần còn được phong làm vương khác họ lời nói sẽ có tổn hại quốc uy ra cát lượng nói xong liền hướng phía tần thiên dập đầu một cái khấu đầu ra cát lượng sau khi nói xong trong ngự thư phòng lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh thật lâu tần thiên mới lên tiếng phá vỡ loại này an thần thiên nhìn xem quỳ xuống đất hai người cười nói các người đứng lên đi quỳ làm gì ai nha cái này chấm là thế nào đều không nghĩ tới các ngươi vậy mà ô m tâm tư như vậy thần thiên nói xong nhìn về phía hai người nói các ngươi nhớ kỹ chấm nói qua nhưng phạm là đi theo chấm kia chấm liền tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn các ngươi cũng không cần vì cái này khu khu phong thưởng liền khiến cho ăn ngủ không yên thiên hạ này chỉ cần là chấm đồ vật chấm không cho người khác cũng đừng nghĩ lấy theo chấm trên tay lấy đi mà chấm cho các ngươi các ngươi liền ăn ăn ổn đồ thu nếu là chấm đối với các ngươi có lòng nghi ngờ vậy các ngươi cũng không có cơ hội ngồi c h o m trước mắt c h â m tính tình các ngươi đều hiểu c h â m từ trước đến nay đều là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người không riêng gì ngươi m ạ ệ h khởi ngay cả cái khác văn thần võ tướng chỉ cần công tích đủ c h â m cũng biết phong bọn hán vương đương đương đương nhiên nếu là có một ngày các ngươi muốn rời đi c h â m vậy các ngươi liền cứ việc rời đi chính là c h â m bên người từ trước đến nay đều là tới lui tự nhiên chỗ lấy các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều đã các ngươi đạt được c h â m trọng dụng vậy thì đại biểu cho trâm tin tưởng các ngươi chỗ lấy các ngươi có thể tuyệt đối đ ư n g ngường trâm thất vọng t u ậ n tiện ra cắt lượng cùng bạch khởi nghe vậy đem đầu dán sàn nhà đồng nói tạ bệ hạ long ân không tần tiên nhìn xem quỳ xuống hai người phất phất tay nói được rồi được rồi đương quỳ chấp nhìn xem các ngươi tâm liền p h i ề n từng cái từng cái đều như vậy không bớt lo bạch khởi ngươi phong vương đại điện ba ngày sau từ tông nhân phụ tại thái miếu tiến hành phong thưởng ngươi chuẩn bị một chút đến lúc đó tiến về thái miếu thụ lễ liền có thể bạch khởi nghe vậy đem vùi đầu đến thấp hơn nói tạ chủ long ân tần tiên nhìn xem quỳ trên mặt đất không muốn dậy hai người lắc đầu nhấc chân liền đi ra ngoài cùng tiến bệ hạ đợi cho tần tiên sau khi đi bạch khởi xoa xoa xoa gia c á t đại nhân vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết vừa rồi ta còn tưởng rằng chúng ta bệ hạ tức giận chứ cùng bạch khởi đầu đầy mồ hôi khác biệt gia c á t lượng khí định thần nhàn đứng tại chỗ nhìn xem bạch khởi cười nói đây mới là bệ hạ của chúng ta a bạch khởi nuốt ngụm nước m i ư n g nói bệ hạ hiện tại khí thế kiên là càng ngày càng mạnh dọa đến ta mồ hôi lạnh đều đi ra gia c á t lượng nghe vậy chỉ là cười cười không nói chuyện trong tay quạt lông phẩy phẩy liền đi ra ngoài chương một trăm ba mươi sáu đột phá chương một trăm ba mươi sáu đột phá tại bạch khởi cùng gia cắt lượng rời đi hoàng cung về sau thần t i ê n lấy ra bị hắn thu lại ma huyết theo ma huyết một khi xuất ra thần thiên, thiên, thiên, thiên, thiên thấy này hét lớn một tiếng nói yến tĩnh theo t ầ n thiên vừa dứt lời nguyên bản sao động bất an hắc long trong nháy mắt liền yên tính trở lại bất quá tần thiên trong đầu lại xuất hiện một cái nhường hắn đem trong tay ma huyết uống một hơi cạn sạch thanh âm mà tần thiên tại thanh âm này mê hoặc hạ đầu nóng lên liền đưa trong tay thịnh trang tay ma huyết uống một hơi cạn sạch ma huyết mới vừa vào thể tần thiên liền thanh t ỉ n h lại nhìn lấy trong tay chống giống bình ngọc tần thiên đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức tức miệng mắng to vê đốt cờ nmg tần thiên lúc này cũng biết lần này chính mình cho đua mở lớn bởi vì ma huyết không phải lấy ra uống mà là lấy ra cua chính mình đầu này nóng lên liền đem nó uống một hơi cạn sạch cái này khổng lồ có thể sức mạnh đủ để cho chính mình bạo thể mà chết phải biết cái này một bình ma huyết thật là không sai biệt lắm ngưng tụ lực tà một phần mười năng lượng mà cái này một phần mười năng lượng mặc dù nghe không nhiều nhưng là đã đủ để đem tần thiên chống bạo thể mà chết một giây sau tần thiên thân thể bắt đầu chậm dãi ngay sau đó tần thiên trong thân thể truyền đến một tiếng văn g trầm tần thiên trực tiếp bị chấn động đến thụ không nhỏ nội thương một ngụm máu tơi ư trực tiếp theo tần thiên miệng phun ra theo ma huyết tại tần thiên thể nội hoàn toàn tan ra nguyên vốn có chút ấm áp nhiệt lưu lập tức hóa thân thành từng đầu hỏa mãng tại tần thiên thể nội tán loạn phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều t h i ê u tấn đồng dạng tần thiên thân thể lập tức biến đến đỏ bừng trên người quần áo cũng vào lúc này biến thành cho tàn ngay cả trên đất phiến đá cũng tại cái này kinh khủng nhiệt độ hạ biến đến đỏ bừng tần thiên bị thể nội tán loạn ma huyết dậy vào đến lăn lộn đấy đất hắn hắn lúc này đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ. Thiên hy mình thể này đàng đàng đựng nói lên này Tần nào vọng ngất lúc lời Lúc là cỡ nào hy vọng mình có thể ngất đi, dù sau o bao Tần Thiên thống sống hai đời, chưa bao giờ như hôm nay như vậy thống khổ. Sau hai chưa hôm khổ. đời, giờ s a vậy hai cách giờ ngay tại tần thiên sắp ngất đi thời điểm tần thiên trên người hắc long văn vi vi r u lên ngay sau đó kia cố cực kỳ cuồng nhiệt năng lượng hướng phía hắc long hình xăm điên c u ồ n g dũng mánh lao tới tại hắc long hình xăm t r ợ giúp hạ tần thiên khôi phục đối thân thể lực k h ô n g chế tần thiên giang chống đỡ lấy ngồi dậy bắt đầu áp chế thể nội tán loạn linh lực theo thời gian trôi qua tần thiên một mực ở phòng hầm bên trong áp chế thể nội tăng lên không ngừng linh lực ngay cả bạch khởi phong vương đại điển đều không có tham gia mà bạch khởi tại phong vương đại điện sau n ư ơ n g tựa theo đại đường khí vận trợ giúp hạng cũng thành công đột phá đến bán thần cảnh mà lý tồn hiếu cũng theo sát phía sau đột phá đến thiên nguyên cảnh hai người tại đột phá sau khi hoàn thành đều quay trở về c h ấ n ma thành hai người độ tiếp đều là tiến về vô tận đại hải đột phá dù sao hiện tại đại đường cần phải tận lực địa i thấp nếu để cho ngoại giới biết đại đường có bạch khởi như thế một vị bán thần tồn tại như vậy không cần phải nói đại đường đem sẽ xuất hiện tại tam đại đế quốc ngay dưới mắt mà chỉ cần tam đại đế quốc người có chút đầu ó c như vậy tuyệt đối sẽ phái người đến đại đường điều tra chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà chuyện này lại là không trải qua cha dù sao đại đường chính là chỉ là một cái vương triều cảnh nội vậy mà xây dựng có k i ể u giai trận pháp tồn tại như vậy đến lúc đó đại đường liền xem như đại đường cũng không chịu nổi tam đại đế quốc đà kích hai tháng sau theo thể nội ma huyết bị hắc long hấp thu hầu như không còn thần thiên khí tức trên thân trực tiếp theo đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong trực tiếp nhảy tới địa nguyên cảnh sơ kỳ ngay sau đó lại đến trung kỳ hậu kỳ đ ỉ n h phong bất quá thần thiên cũng biết cái này cảnh giới nhảy quá nhanh cũng không tốt cho nên thần thiên bắt đầu điên quân áp chế cảnh giới của mình rất nhanh hắn khí tức trên thân liền từ địa nguyên cảnh định phong hàng đến cuối cùng t ầ n thiên một cái áp xúc tới địa nguyên cảnh trung kỳ sau thật sự là ép bất động t ầ n thiên mới dừng lại. tần thiên mở mắt ra sau hai đạo kim quang liền từ tần thiên trong con mắt bắn ra tu luyện thất kiên cố vách tường lập tức bị cái này hai xóa kim quang động xuyên cùng lúc đó tần thiên trên thân một đạo quang mang g ọ t thẳng ra tu luyện thất một đen một vàng hai đạo ngàn trượng cự long hư ảnh xuất hiện ở hoàng cung phía trên lưu ba ôn thấy này liền điều động lên đại đường khí vận đem cái này dị tượng trò che giấu đi một màn này mặc dù chỉ xuất hiện một máy mắt nhưng là vẫn bị hoàng đô bên trong cao thủ cảm giác được lúc này trong hoàng thành luyện dược sư liên minh bên trong đang uống trà hưởng thụ lấy các người của đại gia tộc lấy lòng triệu vũ bị này khí tức giật mình kêu lên lập tức q u a y đầu nhìn về hoàng cung phương hướng nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy e ngại tề vương phủ bên trong băng ngữ yên nhìn hoàng cung phương hướng lẩm bẩm nói cái này chính là của ngươi thực lực sao mai hoa bà bà đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại băng ngữ yên bên người nhìn xem đang ngơ ngác nhìn qua hoàng cung phương hướng băng ngữ yên cười nói tiểu thư ngài động tâm băng ngữ yên bị mai hoa bà bà đột nhiên xuất hiện thanh em giật mình kêu lên gương mặt lập tức liền biến v à bừng bà bà ta không để ý tới ngươi kia bại hoại đột phá ta phải đi chúc mừng hắn đi nói xong băng ngữ yên liền biến mất ở nguyên đ ị a mai hoa bà bà nhìn xem băng ngữ yên bóng lưng biến mất lắc đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng lẩm bẩm nói cái này đại đường thật sự chính là ngọa hổ tàng long a mật thất bên trong tần thiên hít một hơi thật sâu liền thu liễm khí thế trên người tỉnh lại tần thiên còn không biết mình náo động lên nhiều động tinh lớn tần thiên cảm giác được thực lực mình biến hóa trong lòng lập tức vui vô cùng bất quá một giây sau tần thiên sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi hát lòng người nhà quốc g a đầy cho ta s ố n ạ i tần thiên tỉnh lại trong nháy mắt đó hắn liền có thể cảm giác được mình có thể cùng trong cơ thể mình hai cái long thành lập nên liên hệ chủ nhân ngài là muốn bản thể của ta đi ra không bản thể của ta sau khi ra ngoài cái này hoàng cung có thể sẽ bị ta hủy đi một nửa thân người lời nói liền không có vấn đề gì tần thiên nghe trong cơ thể mình chuyển đến băng lãnh dọn nam liền đau cả đầu nghe xong lời này tần thiên liền biết cái này hắc long e gờ chẳng ra sao cả chủ nhân e gờ là cái gì tần thiên nghe xong lời này n ã o nhân càng là vô cùng đau đớn thế là tần thiên bất đắc d ì nói trước đừng hỏi nhiều như vậy hai người các ngươi lập tức dùng thân người xuất hiện ở trước mặt ta là theo tần thiên vừa dứt lời hai cái mặt như quan ngọc mặc một đen một vàng trường bảo đại x o á y ca xuất hiện ở trước mặt mình nhìn trước mắt hai người dù là tự nhận là dáng dấp không tệ tần thiên tại cái này trước mặt hai người cũng tự thẹn không bằng bất quá tần thiên tâm tình lập tức liền biến khó chịu dù sao thủ hạ của mình vậy mà so với mình dáng dấp đẹp trai cái này ai chịu n ổ i a chương một trăm ba mươi bảy tần thiên độ kiếp chương một trăm ba mươi bảy tần thiên độ kiếp tần thiên nhìn xem hắc long nói rằng có phải hay không là n g ư ờ i nhà mê hoặc lao tử đem cái kia ma huyết cho lướt xuống hắc long nghe vậy gật đầu nói đúng vậy Bậy hồi ạ là Long Hác đúng n g tìm chủ nhân hắc long cũng không biết rõ bởi vì hắc long không có cảm giác đau cũng không biết rõ cái gì là thống khổ hơn nữa chủ nhân ngài thể nội nổi điên năng lượng hoàn toàn không uy hiếp được ngài tính mệnh bởi vì chúng ta hắc long tộc có một cái thiên phú cái tia chính là thống vệ chỉ cần là chủ nhân ngài thể nội tất cả năng lượng đều là ta tốt nhất chất dinh dưỡng chỉ là vì hiệu quả đạt tới tối đại hóa ta mới tại chủ nhân ngài đến ngài điểm tới hạn thời điểm giúp ngài đem thể nội còn s ó t lại năng lượng hấp thu hết hơn nữa cứ như vậy chủ nhân cảnh giới của ngài so lúc trước đã cường đại vô số lần không phải sao ta cho rằng t i u bình ma huyết nếu như lấy ra quân lời nói đó mới là lớn nhất lãng phí hơn nữa lúc ấy bởi vì chủ nhân thực lực của ngài quá thấp ta bị vây ở ngài thể nội không thể cùng ngài giao lưu cho nên liền tự tác chủ trương mê hoặc ngài đem ma huyết uống xong tần thiên nghe vậy lập tức liền bình tĩnh lại nói như vậy hắc long giống như cũng không sai dù sao hiện tại cảnh giới của hắn sắc thực so lúc trước cường đại nhiều lắm cho nên tần h thiên cũng không tiện nói gì dù sao thật muốn lấy ra làm thuốc tắm l ờ i nói hắn có thể hay không đột phá tới địa nguyên cảnh thật đúng là khó mà nói đâu thần thiên nhìn xem hắc long nói rằng được rồi được rồi trâm cảnh cáo hai người các ngươi a không được các ngươi lại tại trâm trong đầu mê hoặc ta lần này ta liền tha thứ ngươi hắc long cùng ngũ t r ả o kim long nghe vậy lập tức gật đầu nói là đi hiện tại trâm không có thời gian cùng các ngươi hao tổn trâm trước độ kiếp lại nói các ngươi theo trâm cùng nhau ra ngoài tần t i ê n nói xong liền đi ra ngoài lưỡng long đầu tiên là nhìn nhau cũng đi theo tần thiên sau lưng đi ra ngoài tần thiên vừa ra tu luyện thất phòng huyền linh lưu ba ôn ra cắt lượng liền x ô n g tới nói chúng thần chúc mừng bệ hạ t h ầ n công có thành cựu thần thiên v ấ t v h ấ t tay nói đi đ ừ n g l í n h h ó t chấm còn muốn độ k i ế p đâu t à o chính thuần nhìn xem tần thiên không người nói bệ hạ độ k i ế p sân bãi đã chuẩn bị xong liền chờ ngài thần thiên gật đầu nói biết ngay tại tần thiên chuẩn bị đi độ k i ế p thời điểm một thanh âm chuyển đến chúc mừng người a bệ hạ của ta tần thiên nhìn xem băng ngữ yên cười nói có chuyện sẽ có đầu nói chấm trước độ kíp tần thiên nói xong liền bay đến hoàng cung phía trên trầm giọng nói chiến thiên theo tần thiên hùng hồn tiếng nói chuyên r a nằm tại một đống tần thiên chuyên môn vì đó thu lại khoáng thạch trồng lên chiến thiên kích thân d u lên liền hướng phía tần thiên bay tới tần thiên tiếp nhận chiến thiên hướng sau lưng quét ngang một thân khí thế liền bắt đầu bộc phát trên trời mây đen bắt đầu ngưng tụ trong mây đen mơ hồ chuyển đến tiếng sớm tần thiên nhìn xem đen nghịt mây đen hướng phía ngoài hoàng thành bàn tới ngoài hoàng thành k i ế p vân diện tích đã bao trùn phương viên hơn hai trăm dặm phạm vi lưu bà ôn bọn người nhìn xem kia đen nghịt mây đen nuốt một ngụm nước bọn ó i phòng đại nhân bệ hạ lôi k i ế p giống như so với chư vị tướng quân còn muốn cường hoành hơn a phòng huyền linh nghe vậy cười nói cái này rất bình thường dù sao chúng ta bệ hạ thật không đơn giản ta một mực suy đoán bệ hạ sức chiến đấu muốn tại chư vị tướng quân phía trên không nghĩ tới thật sự chính là dạng này g i a c á t lượng nghe vậy phẩy phẩy trong tay quạt lông cười cười cũng không nói lời nào ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào đứng tại cách đó không xa kia một đen một vàng thân ảnh trực giác nói cho hắn biết hai người kia rất nguy hiểm cảm nhận được ra c á t lượng ánh mắt hắc long cùng kim long quay đầu nhìn về phía ra c á t lượng bị hai cái long đồng thời nhìn chằm chằm ra c á t lượng lập tức giật mình thần hồn kém chút thất thủ phải biết hắn hiện tại linh hồn lực lượng thật là so động hư cảnh trung kỳ võ giả còn mạnh hơn nhưng lại bị hai người này chỉ là nhìn thoáng qua liền kém chút thần thức thất thủ cái này khiến ra c á t lượng trong lòng không khỏi dâng lên một vệ cảnh giác bất quá nghĩ lại giống như t ầ n thiên bên người luôn luôn không giải thích được xuất hiện một chút cao thủ thần bí cho nên ra c á t lượng đối với hai người này xuất hiện cũng không có quá mức để ý băng n ữ yên nhìn xem hư không đứng thẳng c ầm t r o ầm từng a y p h ư đầu như cỡ thùng nước lôi điện tại tần thiên đỉnh đầu càng không ngừng quần của lấy tần thiên nhìn xem ẩn chứa hủy diệt tất cả khí tức lôi kíp không khỏi nắm chặt trong tay trừng kích tần thiên biết lần này thiên k i ế p chỉ sợ không dễ chịu lắm dù sao một gã bình thường địa nguyên cảnh võ giả độ kiếp lôi vân căng hết cỡ cũng liền vài dặm nhưng là hiện tại hắn lôi vân lại nhưng đã vượt ra khỏi hai trăm dặm có thửa lại thêm tần thiên cái này là lần đầu tiên độ kiếp cho nên có chút khẩn trương mặc dù hắn đã nhìn qua mấy lần độ kiếp cảnh tượng nhưng là ta lao lý nói qua người khác cưới vợ cùng chính mình cưới vợ kia có thể giống nhau sao một nén nhang sau trên trời lôi vân năng lượng đã tích xúc tới đỉnh điểm tần thiên nhìn xem kia không ngừng lăn lộn lôi kếp không khỏi nốt ngủ nước miếng cầm chiến thiên tay phải không khỏi nằm thật chặt ầm ầm theo kiếp vân năng lượng tích xúc tới đỉnh tần thiên nhìn xem cái k i a đạo kim sắc t h i ể m điện trong lòng không khỏi nhảy một cái theo bạch quang hiện lên tần thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ ngay cả tóc trên đầu cũng không chút nào loạn mà đụng phải đạo thứ nhất lôi k i ế p oanh kích tần thiên lúc này cảm giác được toàn thân tựa như cô u trong suối nước nóng như thế nguyên bản kia mang theo vô tận khí tức hủy diệt thiên kiếp rơi xuống trên người hắn thật giống như tại xoa bóp như thế nhường hắn cảm thấy vô cùng t h o ả i mái dễ chịu nhìn xem một màn này băng ngữ yên một đoàn người bị cả kinh cây lanh lê dại nhìn xem trên người mình không ngừng đi khắp trợ giút chính mình cường hóa nhục thể lôi kiếp ngay cả tần thiên cũng hoang mang không thôi. Bất quá, Tần Thiên quá lưu ậ p kiếp tức liền nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, dứt khoát liền đứng tại chỗ mặc trò từ trên trời lôi kiếp tại đứng bạch chỗ mặc liền lý liền lôi minh nghĩ trên n g đạo đó, ờ i của ngược. nó tứ ư l bá ôn cùng g i a cát lượng đầu tiên là trải qua lúc mới bắt đầu kinh ngạc nhưng là lập tức cũng suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó khoe miệng phủ lên một vệt ý cười mà một bên phòng huyền linh t à o chính t h ầ n cùng băng ngựa yên ba người thì là vẻ mặt nộm phòng huyền linh nhìn xem hai người nói lưu đại nhân g i a cất đại nhân đây là chuyện gì xảy ra a thế nào ta cảm giác bệ hạ tại dưới lôi kiếp này không có áp lực chút nào thậm chí là có chút hưởng thụ ra cát lượng cùng lưu bá ôn nghe vậy nhìn nhau lập tức bật cười chương một trăm ba mươi tám thiên tử khí vật chương một trăm ba mươi tám thiên tử khí v ậ n phòng huyền linh nhìn xem cười to hai người nghi ngờ nói không phải các ngươi cười cái gì ngay tại lưu ba ôn chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm một mực đứng ở một bên không nói gì kim long mở miệng đó là bởi vì chủ nhân chính là con của trời trên thân gánh vác lấy thiên địa đại khí v ậ n chỉ là thiên kiếp sao lại dám tại thiên tử trước mặt làm cản b ă n g ngữ yên nghe vậy nhìn xem nghi ngờ nói không nên a ta từng nhìn qua tinh thần đế quốc hoàng đế độ thần kiếp hắn lôi kếp i thật là cường hành vô cùng hắn lúc độ kiếp lôi kếp có thể là muốn đẩy hắn vào chỗ chị ta hơn nữa dù nói thế nào đại đường t i ê n tử thân phụ khí v ậ n cũng so ra kém tinh thần đế quốc ca vì sao lại như vậy chứ kim long nghe vậy khinh thường cười nói kia là những cái kia phàm phu tục từ độ kiếp mà thôi bọn hắn lại có thể nào cùng ta chủ nhân so sánh hơn nữa ngươi cũng đã nói kia là tại độ thần kiếp thành thần chính là nghịch tiên mà làm ngươi cảm thấy phương này thiên đạo sẽ dễ dàng tha thứ có người ngỗ nghịch hắn sao những cái kia phàm tục đế vương mặc dù tại lúc độ kiếp lôi kiếp lại nhận thiên địa khí vận ảnh hưởng mà lọt vào suy yếu nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống chủ nhân như vậy như cùng ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm bọn hắn lôi k i ế p nhiều nhất sẽ suy yếu ba thành mà chủ nhân độ kiếp thì là thiên đạo hoàn toàn ở làm hắn vui lòng chủ nhân tại thành thần trước đó độ kiếp này phương thiên địa thiên đạo tuyệt đối sẽ không khó xử với hắn băng ngữ yên nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn về phía tần thiên thời điểm trong ánh mắt lòng hiếu kỳ càng đậm nàng mặc dù biết tần thiên thực lực chính là sâu không lường được nhưng là tần thiên lại có thể làm được nhường thiên kiếp đều sợ hai hắn tần thiên trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì cái này khiến băng ngữ yên càng hiếu kỳ sau hai canh giờ tần thiên rốt cục độ xong lôi kép tần thiên nhìn xem bắt đầu tiêu tán lôi vân đứng lên d ố lưng một cái tần thiên trên thân còn có hồ quang điện những nơi đi qua tần thiên cơ b ắ p một hồi tê dại phản phất có ngàn vạn đầu ngón tay ngọc nhỏ dài đang giúp hắn xoa bóp đồng dạng hơn nữa n ụ c thể của hắn tại thiên kiếp rèn đúc phía dưới so lúc trước cường đại gấp bội không ngừng cụ thể tăng lên nhiều ít còn phải thí nghiệm một chút mới biết được mọi người thấy ngay tại r ố i người tần thiên vội vàng bay đến tần thiên bên người ô m quyền không người nói chúc mừng bệ hạ chủ nhân vượt qua lôi k i ế p tần thiên phất phất tay cười nói miễn lễ băng ngữ yên nhìn vẻ mặt ý cười tần thiên chu miệm hướng phía tần thiên đá một cước nói rằng chúc mừng ngươi bệ hạ tần thiên vội vàng không dù sao đây chính là hắn cùng băng ngự yên ở chung phương thức hắn đã sớm đã thành thói quen tần thiên nhìn xem băng ngự yên làm bộ khó chịu nói ngươi cái này cũng không giống là tại chúc mừng ta ạ ta nhìn ngươi làm u ố n hữu sát ta đi tần thiên nói xong vẫn không quên nuốt vớt bị băng ngự yên đá phải địa phương ra cắt lượng mấy người nhìn xem một màn này khoe miệng vi vi dâng lên bọn hắn cũng biết toàn bộ đại đường dám như thế đối đai tần thiên cũng liền băng ngự yên như thế một cái ngay cả hậu cung mấy vị k i a cũng không dám làm như vậy bởi vậy có thể thấy được băng n g yên địa vị chi đặc thù nhìn xem đang, đang liếp mắt đưa tình hai người mấy người hướng phía tần thiên ôm quyền ó i vậy h chúng thần cáo lùi. Thần thiên ầ n t h nhìn nói đều đi thôi chấm chờ một lúc chính mình trở về đợi đến tất cả mọi người sau khi đi hát long dị kim long như là khối băng giống như đứng tại chỗ thần thiên nhìn xem hai cái này bóng đèn lớn lập tức liền không vui liền chỉ vào lưỡng long nói các ngươi mau từ trước mắt ta biến mất ban đêm lại tới tìm ta ta có việc bận muốn hỏi các ngươi lưỡng long nhìn xem thần thiên nói rằng là chủ nhân đợi cho lưỡng long đều sau khi đi b ă ngự n g yên nhìn xem thần thiên h ừ lạnh nói biết ta vì cái gì vì cái gì đá ngươi sao thần thiên nghe vậy lắc đầu nói không biết rõ cái gì ngươi vậy mà không biết rõ n g ư ơ i độ cướp liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm ta đều nhanh ghen ghét chiếc ngươi nói đi dự định thế nào đền bù bạn tiểu thư tần thiên nhìn trước mắt vẻ mặt ngạo kiểu băng ngự yên không khỏi sinh ra kiếp trước cùng bạn gái ở cùng một chỗ cảm giác không khỏi vươn hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực băng ngự yên bị tần thiên bất thình lình ôm một cái cho giật n ả y mình ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tần thiên mà tần thiên nhìn xem trong ngực không biết làm sao người kia nũng bậm ô i một cái xúc động liền hôn xuống băng n g yên bỗng nhiên bị hôn trong đầu lập tức cảm giác trống g i n g không khỏi bắt đầu vụng về đáp lại lên tần thiên băng ngự kỹ thuật hôn bắt đầu đạt được chậm chạp tăng lên lúc này băng ngự yên đã đánh mất năng lực suy tính tùy ý tần thiên hành động ngay tại tần thiên hai tay muốn vượt vượt lôi trì thời điểm băng ngự yên bắt lại tần thiên tiếp tục hướng xuống hai tay đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói không không được hiện tại không được tần thiên nhìn xem trong ngực vẻ mặt t hẹn thùng băng ngự yên túi người tới bên thai của nàng nhỏ giọng thổi một ngụ nói vậy lúc nào thì có thể đâu băng ngự yên bị tần thiên cái này một mạch làm cho toàn thân mềm nún g kêu lên một tiếng đau đớn liền ghẽ vào tần thiên trong ngực nhỏ giọng nói chờ, chờ thành. thành thân thời điểm nhìn xem trong ngực đã đã mất đi năng lực phản kháng con cựu nhỏ tần thiên thèm ăn nhỏ dãi cái kêu hai tay tại băng ngự yên trước người lại bắt đầu làm đoạn cả lên băng ngự yên bị tần thiên làm cho toàn thân mềm lún k hít sâu một hơi một thanh tránh thoát tần thiên trói buộc cô quýt bắt đầu chỉnh lý xem ý của mình băng ngự yên nhìn vẻ mặt cười xấu xa tần thiên lập tức g i ậ n không chỗ phát tiết hướng phía tần thiên liền đá mạnh đi qua tần thiên nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới băng ngự yên hết lớn hoa n h ư u sát thân phu a cứu mạng a băng ngự yên nhìn xem mỗi một lần đều có thể vừa đúng tránh đi công kích của mình tần thiên hô lớn dừng lại. thối tần thiên tần thiên nhìn xem phát điên không thôi b ă n g ngự yên làm cái mặt q u ỷ nói thoảng qua hơi có bản lĩnh ngươi đến bắt ta à ngươi đến a nhìn xem còn đang gây hấn với chính mình tần thiên bị thiệt lớn b ă n g ngự yên lập tức giận tí mặt m b ă n g thiên tuyết địa theo b ă n g ngự yên quát to một tiếng bên trên bầu trời vô số băng truy bắt đầu ngưng tụ tần thiên nhìn xem đầy trời băng truy lập tức liền biết liền biết này nương môn nhi nổi giận thế là hết lớn trời ạ n h ự sát thân phu b ă n g ngự yên nhìn xem còn đang không ngừng mà kêu to tần thiên lập tức điểm nổ khí trực tiếp điểm đấy trong tay băng truy không chút do dự hướng phía tần thiên đập xuống xa xa một gã cầm ý rỉa vệ nhìn xem tào chính thuần nói rằng công công b y hạ bên kia đánh nhau chúng ta nếu không mau mau đến xem tào chính thuần nghe vậy lập tức trực tiếp một bàn tay đập tới cái kia cầm ý rỉa vệ trên đầu nổi giận nói n g ầ m miệng b y hạ người ta cặp vợ chồng đùa g i ẫ n đâu người đi qua làm gì muốn chết phải không tào chính thuần tại thu thập xong tên này cầm ý rỉa vệ về sau nhìn về phía tần thiên phương hướng khỏe miệng không khỏi p h ụ lên một vệ t ý cười chương một trăm ba mươi chín hoàng kim đồng chương một trăm ba mươi chín hoàng kim đồng tân thiên nhìn xem hướng chính mình đánh tới băng truy quát lạnh một tiếng nói dừng theo thần tiên h quát to một tiếng đủ để bao trùm phương viên hai mươi dặm băng trụy cứ như vậy thẳng tắp rừng ở thần tiên h trước mặt ngay cả băng ngự yên cũng bị hạn chế năng lực hành động ngay cả băng ngự yên cũng lập tức cảm thấy không gian chung quanh biến kiên cố vô cùng lại để cho nàng không cách nào động đậy t á n theo thần tiên h lại quát to một tiếng đầy trời băng trụy hóa thành bay xuống đông tuyết bắt đầu tiêu tán khôi phục theo đông tuyết tàn mát băng ngự yên cũng khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể băng ngự yên nhìn xem đầy trời bay xuống đông tuyết cả người đều xứng sờ ngay tại chỗ theo đông tuyết phiêu lạc đến trên mặt loại kia lạnh bút cảm giác mới đưa nàng kéo về thực băng ngữ yên nhìn cách đó không xa tần thiên trong lòng ủy khuất cảm giác lập tức liền lõe lên trong đầu từ nhỏ đến lớn băng ngữ yên thân làm băng thần cốc cốc chủ nữ nhi duy nhất toàn bộ băng thần cốc trên giới đều đưa nàng coi là trong lòng bàn tay bảo nếu là ai dám đối nàng bất kính băng thần cốc những lao quái vật kia liền sẽ trực tiếp ra tay bổ hắn băng ngữ yên nghĩ đến vừa rồi tần thiên đối với hắn làm băng ngữ yên trong lòng lập tức một cỗ ủy khuất cảm giác đánh tới thế là liền đoa một tiếng khóc lên dù sao cái này thiên huyền đại lục bên trên nữ nhân đối với mình trong trắng nhìn vẫn là rất nặng tần thiên nhìn xem ngồi xổm tần thiên chậm rãi tới gần bằng n g ự yên bên cạnh nhìn xem ngồi sổm trên mặt đất khóc nước nở bằng n g ự yên đưa tay chậm rãi vô vô bằng n g ự yên bả vai nói cái kia ta sai rồi ngươi nếu là không hạ giận ngươi đánh ta mấy lần a bằng n g ự yên nghe vậy v ặ n mẹo hố néo bả vai đem tần thiên tay cho đánh xuống đến tần thiên nhìn xem ngay tại khóc lớn bằng n g ự yên lập tức cảm giác được đau cả đầu tần thiên nhìn xem ngồi sổm trên mặt đất một đoàn nhỏ chậm rãi theo bằng n g ự yên sau lưng đem nó kéo ở bên thai của nàng nói khẽ tuất đừng khóc ta cưới ngươi chính là ngoan bằng ngựa n g ư ơ i cũng không nghĩ một chút trong khoảng thời gian này ngươi ăn của ta uống ta nếu là đem ngươi thả chạy vậy ta tần thiên không liền thành thay người k h á c con dâu nuôi từ nhỏ sao ta tần thiên lúc nào thời điểm đến qua cái này thua thì ta băng ngữ yên nghe vậy miệng nhỏ n h ế t lên gắt giọng h ứ vậy ta càng muốn ă n ngươi uống ngươi sau đó ta lại không gả cho ngươi tần thiên nghe vậy cười ta nói vậy ta cũng chỉ phải tiên hạ thủ vi cường a không cần nói xong tần thiên liền tại băng ngữ yên một tiếng kinh hô bên trong đem nó ép dưới thân thể dở trò ngay tại tần thiên vẫn sức chờ phát động thời điểm băng ngữ yên vội vàng ngăn trở hắn không được vì cái gì băng ngữ yên thở hổn hển nhìn xem tần thiên nói rằng muốn phải chờ tới thành hôn ngày đó ta khả năng cho ngươi hơn nữa thể chất của ta đợi đến ta thành thần về sau khả năng cho ngươi bởi vì ta là băng thần thể nếu là hiện tại phá thân lời nói sẽ dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng sau đó bạo thể mà chết băng ngữ yên nói xong liền túi xuống chính mình cái đầu nhỏ hắn sợ tần thiên lại bởi vậy mà không cao hứng nhìn xem dưới thân người tần thiên nhẹ nhàng h ô n một chút băng ngữ yên ánh mắt nói khẽ vậy ta liền chờ ngươi thành thần ngày đó băng n ữ yên nghe vậy ôm tần thiên cổ lên ban đêm đại đường hoàng cung bên trong tần thiên cùng băng ngữ yên đang chọn minh bạch quan hệ sau băng ngữ yên liền tại hoàng cung ở tại đưa mắt nhìn băng ngữ yên bị hồ mị cùng khương tô du lôi đi sau tần thiên nhìn đứng ở ngoài cửa lưỡng long nói rằng các ngươi tất cả vào đi tần thiên nhìn xem đứng ở trước mặt mình lưỡng long nói rằng nói một chút đi thực lực của các ngươi hiện tại đến cùng còn lại nhiều ít kim long chớp nói kim long nghe vậy tiến lên một bước nói hồi chủ nhân bản thể của ta là ngũ trào kim long thực lực bây giờ là cựu gia i đình phong dựa là cựu gia đình phong dựa là cựu gia đình phong dựa hắc long nghe vậy ô m quyền nói hồi chủ nhân ta chính là hắc tộc hư không ma long cảnh giới bây giờ cùng kim long như thế đều là ở vào cựu gia i đ ỉ n h phong giai đoạn bất quá bởi vì phương tiên địa này thần lực hàm lượng cơ hồ có thể không cần tính cho nên muốn cho ta đột phá tới thập giai lời nói chỉ cần để cho ta thôn vẹn mười vạn khối thần tinh hoặc là ba mươi mai hoàn chỉnh thần cách là được rồi tần thiên nhìn xem hắc long khỏe miệng co quắp một trận khá lắm cái này hắc long một cái miệng chính là mười vạn khối thần tinh hoặc là ba mươi mai thần cách thứ này liền xem như đem tần tiên bán đều không đáng cái giá này à mặc dù long tộc sức chiến đấu rất là người tiên nhưng là tần thiên trước mắt vẫn là nuôi không nổi thần thiên bước nghe vậy gật đầu nói cũng được kia cái gì các ngươi có danh tự sao lưỡng long nhìn nhau sau ông quyền không người nói xin chủ nhân ban tên thần thiên sờ lên cầm nhìn xem lưỡng long nói rằng đi Vậy sau này sau theo ê n người liền n của các gọi、Ngao、Kim cùng Ngao hệ u n thống c o k âm ân tiết cứng rắn đi xuống thần thiên liền cảm giác được hai con mắt của mình chuyển đến một loại ấm áp cảm giác ngay sau đó thể nội bỗng nhiên sinh ra một dòng nước g ấ m c à n g không ngừng hướng phía phần mắt hội tụ mà đi hồi lâu sau tỉnh lại tần thiên đột nhiên mở mắt mở mắt tần thiên phát hiện hắn có thể xuyên thấu qua đại điện nhìn đến đại điện bên ngoài mấy trăm mét bên ngoài một con kiến thậm chí liền chân kiến bên trên lông bầm đều thấy rõ rõ rằng ràng hơn nữa tần thiên phát hiện trong hoàng cung đang trực cung nữ quần áo trên người đều biến mất tần thiên thấy thật quá mức ngay tại tần thiên đang đắc ý thời điểm chỉ thấy tào chính thuần mang theo một đội thái giám đi tới tần thiên nhìn xem tia lấy tào chính thuần cầm đầu từng d ã không mặc quần áo ở trước mặt mình đi qua thá tần thiên lập tức không khỏi hận cha mẹ của mình cho mình nhiều sinh ra một đôi mắt hình ảnh kia quá đẹp tần thiên kem chút không có đem ngày hôm qua ăn cơm cho p h ư ơ ớ g ra liền tranh thủ hoàng kim đồng cho đóng lại qua thật lâu tần thiên cố nén hạ trong lòng buồn nôn hiện tại hắn là thật bội phục lý thừa cản vậy mà đối thai dám đều hạ thủ được mà lúc này tào chính thuần cảm giác được có người đang t r a dò xét chính mình thế là theo cái kia đạo khí tức truy tung mà đi lại phát hiện cái kia đạo khí tức nơi phát ra đúng là tần thiên lập tức dọa đến mồ hôi lạnh đều nốn nhẹ ra bất quá lập tức tào chính thuần hơi đỏ mặt dù sao vừa rồi tần thiên điều tra hắn thời điểm lại không có nửa phần che giấu lập tức liền đem hắn t h ấ y hết cho nên lúc này tào chính thuần nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần trên mặt biểu lộ lại chứa mang theo vài phần thẻ thùng bất quá tại đêm tối hiểm h ộ h ạ bên cạnh thái giám không có phát hiện mà thôi nói đến tào chính thuần dáng dấp cực xoáy lại thêm trên thân kia như ẩn như hiện khí âm l u nếu là mặc vào nữ trang tuyệt đối có thể đem những cái kia sắt thép thẳng nam mạnh mẽ é o bông bất quá tần t i ê n nếu là phát hiện tào chính thuần lại bị hắn nhìn thấy về sau phản ứng lại là như vậy kia không cần phải nói về sau tần t i ê n bên người tào chính thuần tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tăng vọt thực lực t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tăng vọt thực lực không thần thiên thu hồi ánh mắt sau cho mình mấy cái lớn mức đầu mắng thần thiên người chính là t i ệ n sau đó mở ra bảng thuộc tính của mình thính danh thần thiên tu h vi địa nguyên cảnh sơ kỳ công pháp viêm hoàng tổ long quyết thiên giai thượng phẩm có thể thăng cấp long phượng quyết phẩm chất ba thể chất tổ long thể thiên phú long hóa kỹ năng chủ động hóa thân long nhân nắm giữ có thể so với long tộc n h c thân côn bạo kỹ năng chủ động tăng lên tự thân gấp ba ba triệu thuộc tính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 tần thiên đánh giá bản g thuộc tính của mình lẩm bẩm nói chính mình giống như có chút mạnh đến quá mức a cái này tùy tiện động động tay cái này đồng dạng võ giả thật đúng là gánh không được a chính là cảnh giới của mình có chút thấp kế tiếp là nên phải thật tốt tu luyện bất quá cái này vừa mới dứt lời tần thiên liền đem nó ném ra trong óc của mình dù sao lúc trước lúc đi học mỗi lần mang quay về chuyện nhà nói muốn nhìn nhiều ít trang bất quá mỗi một lần cơ bản đều là kia vài cuốn sách là thế nào bỏ vào túi sách cầm lúc đi ra cơ bản vẫn là như thế cho nên tần thiên dứt khoát trực tiếp làm n g a cố gắng tu luyện không tồn tại chính mình cố gắng tu luyện còn không bằng tăng lên quốc gia mình khí v ậ n tới thực sự đâu dù sao tới phá hư cảnh về sau võ giả tu luyện độ khó hiện lên bao nhiêu tính gia tăng muốn muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới hướng thiếu đi nói cũng phải tốn thời gian mấy năm bất quá tần thiên khi nhìn đến cái kia vừa tìm thấy đường không gian pháp tắc thời điểm trong lòng nhất thời manh sinh ra muốn tu luyện ý nghĩ dù sao đây chính là không gian pháp tắc a phải biết không gian pháp tắc thật là cùng thời gian pháp tắc cùng s ư n g là vương tồn tại a động hư cảnh võ giả cho dù đối với không gian pháp tắc có thể làm được đơn giản ứng dụng nhưng là kia tại không gian pháp tắc trước mặt liền là trò trẻ con hiện tại vừa tìm thấy đường tần thiên đều có thể tùy tiện làm được hơn nữa võ giả muốn muốn đột phá tới động h ư cảnh vậy thì nhất định phải muốn l ĩ n h nộ một loại pháp tắc đến cấu trúc chính mình đầu tiên trước tiên hiện tại đã hoàn toàn là đi đường tắt tại đột phá tới võ thần cảnh trước đó hắn sẽ không có bất kỳ bình cảnh hơn nữa chỉ cần không gian pháp tắc tu luyện đạt tới viên mãn như vậy tần thiên liền có thể trực tiếp tấn thăng bán thần chỉ cần chờ đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa hoàn tất như vậy tần thiên liền có thể trực tiếp thành thần tần thiên không gian pháp tắc mặc dù chỉ là vừa tìm thấy đường nhưng là đã là so cùng cảnh giới võ giả nhiều đi không biết bao nhiêu bước tần thiên cái này đã thuộc về là bất nhìn xem kia vừa tìm thấy đường không gian phát tắc tần thiên cười nói thoáng qua một chút ta còn thực sự phải hào h ả o tần thiên nghĩ đến đây đóng lại bảng thuộc tính của mình nghĩ đến sau đó phải làm sự t ì n h hiện tại ma quật chuyện đã có một kết thúc kế tiếp cần phải làm là vương t r i ề u giải thi đấu chuyện về phần người này tuyển đã làm cho khảo cứu dù sao trước mắt đại đường cũng không thể quá mức trương dương cho nên người này tuyển khẳng định không thể theo mấy tên võ tướng bên trong tuyển ra đến ngay tại tần thiên khổ não thời điểm một tên thái giám một đường chạy chậm tới tần thiên trước mặt không người nói khởi bẩm bệ hạ phòng huyền linh phòng đại nhân cầu kiến tần thiên nghe vậy trầm giọng nói t u y n là tên này tiểu thái dám đi ra cửa điện phía sau cửa nhìn xem trước cửa phòng huyền linh nói rằng phòng đại nhân bệ hạ cho mời phòng huyền linh nghe vậy nhấc chân liền đi vào phòng huyền linh đi vào ngự thư phòng sau phát hiện tần thiên đang nửa nằm tại trên long y ăn một cái tuyết trắng linh quả phòng huyền linh nhìn xem tần thiên không người nói thần phòng huyền linh tham kiến bệ hạ miễn lễ bình thân tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem phòng huyền linh vỗ vỗ bên cạnh một cái ghế nói rằng ngồi đi phòng huyền linh nghe vậy liền đi tới tần thiên ngồi xuống bên người tần thiên nhìn xem bên cạnh phòng huyền linh nói rằng nói đi chuyện gì lại có thể để ngươi cái này hơn nửa đêm tìm đến chấm p h o n g huyền linh nghe vậy ôm quyền nói b ậ y hạ thần lần này đến đây là vì mời ngài đi tham gia kinh đô đại học giới thứ nhất b u ổ i lễ tốt nghiệp tần thiên nghe vậy đầu tiên là xương sở kinh đô đại học hắn là biết đến có thể tiến vào kinh đô đại học đều là các châu quận thiên tài nhân tài kiệt xuất hiện tại đại đường tại mỗi cái châu quận đều sắp đặt đại học chuyên môn cho đại đường bồi dưỡng nhân tài tần thiên mở trường học cùng hiện thực không sai bị lắm chia làm tiểu học trung học cùng đại học tiểu học hoàn toàn là miễn phí nó mục đích là vì mở rộng đại đường võ giả nhân số dù sao cùng văn phú vũ cũng không phải nói đùa Võ giả g thời đến lúc đó ngay cả đại đường kinh tế đều sẽ chịu ảnh hưởng hơn nữa hậu thiên võ giả cùng luyện thể cảnh võ giả không giống cảnh giới này võ giả cần tu luyện công pháp võ kỹ đan dược cung ứng đồng dạng gia đình có thể không chịu được nổi cho nên một gã học sinh trung học tại sáu năm học sinh kiếp sống bên trong cần thiết tốn hao tài nguyên cũng là rất nhiều mà đại học liền c à n g thêm bất quá đại đường đối với những cái kia thiên phú xuất chúng học sinh cũng biết r ô i ra cảnh ô liu để bọn hắn ký kết khế ước chờ bọn hắn tu luyện có thành tiệu về sau là đại đường hiệu lực thiên huyền đại lục bên trên khế ước cùng địa cầu bên trên hợp đồng không sai bị lắm địa cầu bên trên hợp đồng quan lại pháp cam đoan mà thiên huyền đại lục bên trên thì có thiên đạo cam đoan cho nên một khi ký khế ước trừ phi giấy khế ước bị hủy không phải một khi trái với điều ước như vậy như vậy bộ ước phía kia đem sẽ gặp phải thiên đạo mà thiên đạo p huyền ả phải cả Cảnh giả phản phải n cũng không nói ngay thần Cường này cũng mình nói vệ võ vệ cái hạ tại i đùa, t bỏ ê Trước thi đấu vòng tròn, trước thi đấu vòng tròn. tiên học học Cho h viện vòng viện vòng nên đấu đấu u đại lục bên trên võ g i ả tại lập xuống khế ước hoặc là phát hạ thiên đạo đại thể sau cũng không dám đi chạy với dù sao hậu quả này ai cũng chịu đựng không nổi trừ phi ngươi đã cường đại đến có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới tần thiên vừa nghe đến phòng huyền linh nói có học sinh muốn tốt nghiệp ánh mắt lập tức sáng lên phải biết vương triệu đại chiến muốn chính là ba mươi tuổi trở xuống tuổi trẻ t h i tài mà thuộc khóa này đại học tốt nghiệp liền vừa vặn phù hợp điều kiện này tần thiên nhìn xem phòng huyền linh nói rằng lần này tốt nghiệp có cái gì hạt giống tốt phòng huyền linh nghe vậy theo trong n h ẫ n chứa đ ổ lấy ra một phần danh sách hiện lên cho tần thiên nói hạt giống tốt vẫn là có mấy cái đây là danh sách đây là trong học viện thiên bảng trong học viện tổng cộng chia làm có thiên bảng cùng địa bảng thiên bảng một trăm tên địa bảng một ngàn tên mà chúng ta cũng đem toàn bộ đại đường có tiềm lực nhất ba mươi tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tài cho nhóm một cái tiềm long bảng tiềm long bảng bên trên m ộ ư ơ i hạng đầu đều là xuất từ học viện chúng ta bên trong, trong tên bên trong cũng có mấy cái tán tu cùng còn lại trong tông môn thiên tài tần thiên tiếp nhận danh sách sau nhìn thoáng qua phía trên lit nha lit nhít một trăm cái tên chữ trong đó tu là thấp nhất đều là phá hư cảnh đỉnh phong võ giả trong đó ưu tú thiên tài học sinh một thân tu vi đều đã đạt đến đan nguyên cảnh phải biết cái này nếu là đặt vào trước đó đại đường căn bản là thuộc về vô địch tồn tại có thể thấy được đại đường tại học viện phương diện này đầu nhập chi lớn có thể thấy được lùn đốn phải biết tần thiên hủy diệt hải ngoại tam tông sau thu thập tới tất cả công pháp võ ký đều lấy ra mở học viện cho nên đại đường trong học viện chỉ là công pháp nhất phẩm chất cao công pháp đều có ba quyển địa giai thượng phẩm công pháp cái này ba quyển đều là hải ngoại tam tông c h ấ n tông công pháp địa giai thượng phẩm võ kỹ cảng là đạt đến tám môn địa giai công pháp cộng lại không sai biệt lắm có ba mươi bản mà địa giai võ kỹ cảng là đạt đến bên trên hơn chín mươi bản huyền giai hoàng giai công pháp võ kỹ cảng là vô số kể phải biết thái miếu cùng tông nhân phủ bên kia tại biết tần thiên muốn đem địa giai công pháp đặt vào trong học viện thời điểm bọn hắn đều cực lực phản đối một bộ ngươi nếu là dám đem công pháp giao ra chúng ta liền cùng n g u y ê liệu mạng tư thế dù sao tông nhân phủ cùng thái miếu những lao bất tử kia dùng có thể đều vẫn là huyền giai thượng phẩm công pháp đối với những cái kia lưu t r u y ề n ra ngoài đ ị a giai công pháp võ ký đều cực kỳ đau lòng tần thiên nhìn xem một đám muốn cùng mình l i ề u mạng lao đầu không khỏi nhức đầu bất quá tần thiên nghĩ lại đám lao ra này mặc dù thực lực không ra thế nào cũng không có tác dụng gì nhưng là dù nói thế nào bọn hắn cũng đều là hoàng thất thành viên không phải nếu như dùng công pháp quá kéo vượt lời nói tần thiên cũng biết cảm thấy mất mặt dù sao bọn hắn đại biểu thật là hoàng thất mặt m u i thế là tần thiên bỏ ra nhiều tiền mua mua mấy quyển thiên giai công pháp võ ký đưa cho tông nhân tại tần thiên vung ra mấy quyển thiên giai công pháp cùng võ kỹ về sau mấy tên lão bất tử tông tộc trưởng lão mặt mò lập tức cười đến cùng đoá hoa cúc g i ư ờ n g như lấy lòng tần thiên một bộ đêm nay cho ngươi làm ấm giường dáng vẻ mà những cái kia đại đường cảnh nội thế tông đại tộc tại biết học viện nội t ì n h thâm hậu về sau lập tức đánh bể đầu đem nhà mình hài tử đi đến đưa thậm chí là không tiếc tốn hao trọng kim cũng muốn ném ra một cái danh lệch ngay cả xung quanh một chút trong quốc gia tin tức linh thông gia tộc cũng tốn hao trọng kim đi vào đại đường cầu học mà đại đường đối với cái này đi vào đại đường cầu học người cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt dù sao những công pháp này bị bọn hắ Tương phản, bọn hắn mong muốn h ọ cho được công p á p nỗ lực vĩnh viên muốn lực、so、s đạt được nên h h i lại ề u t m đạt được c ô g pháp trước đó đều u m ố nói thể thể truyền. không Cho ngoại nên, n đến tần tiên cái này hoàn toàn là tay không bắt sói hành vi một bản công pháp ở trong học viện sinh ra hiệu quả và lợi ích tối đại hóa mà học viện cùng tông môn không giống không có lớn như vậy l ự c t kết thúc t r u n g quanh quốc gia liên tục không ngừng chạy tới thiên tài học sinh một bên đóng cao học phí một bên làm không biết mệnh trở thành tần tiên liêm đao dưới giao h ẹ tần tiên đang nhìn một lần kinh đô đại học danh sách về sau đem nó đưa cho phòng huyền linh nói rằng các ngươi bội lễ tốt nghiệp ta liền không đi tham gia chuẩn bị một chút tại cả nước phạm vi bên trong cũng cử hành một trận học viện thi đấu vòng tròn mời các đại học viện trước tới tham gia về phần phần thưởng từ đan c á t khi các bên kia ra đoạt được khôi thủ chấm ban thưởng điệu giai binh khí cùng thất giai đan d ư ợ c một cái phòng huyền linh nghe vậy đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức ôn của nói vậy hạ t i ê u giải thi đấu bắt đầu thời gian đâu l i ê n định tại nửa tháng sau đợi đến quyết r a mười hàng đầu chấm muốn bọn hắn theo chấm đi tham gia vương triều giải thi đấu thần tuân chỉ không có chuyện gì ngươi lui xuống trước đi a chấm mệt mỏi thần cáo lui đợi đến p ò n g huyền linh sau khi đi tần thiên xếp bằng ở trên long ỉ bắt đầu tu luyện theo đại đường muốn cử hành học viện giải thi đấu tin tức truyền ra t ừ n g cái học viện cũng bắt đầu sôi trào lên các đại học viện tuổi trẻ học sinh nhao nhao ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại học viện giải thi đấu bên trên mở ra quyền cước mà vì cử hành lần này giải thi đấu thần thiên cố ý sai người bên ngoài thành tu chúc một cái có thể đồng thời dung nạp một trăm vạn người đấu trường cùng lúc đó nhận được tin tức các lộ tán tu đều nhao nhao liều mạng hướng đại đường hoàn thành chạy đến bọn hắn đều hy vọng có thể tại cuộc so tài này bên trong kiến thức đến các đại học viện học sinh thực lực thậm chí ngay cả chung quanh quốc gia nhận được tin tức võ giả cũng đều hy vọng tại cuộc so tài này bên trong kiến thức đến đại đường thế hệ tuổi trẻ thực lực. cho nên lúc này đại đường hoàng thành bên trong các lộ như quỷ xà thần tụ tập đại đường hoàng thành bên trong các lớn quán trọ lập tức bị chạy đến tham dự trận này thịnh hội võ giả cho trận đích cùng lúc đó tây lương đại học bên trong một gã khuôn mặt thanh tú thiếu niên đang ngồi ở kinh đô đại học phía sau núi bên trên tu luyện nhỏ diễn tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao tức giên nghe vậy mở mắt nhìn trước mắt linh hồn thể cười nói lão sư ta đã, chuẩn bị xong, ta đã dựa theo lão sư chỉ thị của ngài tiến vào học viện mười hàng đầu thuận lợi lấy được tham gia giải thi đấu tư cách chúng ta ngày mai liền lên đường tiến về kinh đô trận này học viện thi đấu vòng tròn ta tức giê nhất định sẽ đoạt được thứ nhất nhất định sẽ linh hồn thể nhìn trước mắt vẻ mặt kiên nghị thiếu niên gật đầu nói vị sư tin tưởng ngươi một khi ngươi đạt được viên kia thất phẩm t ì n h mạch đan ta liền có thể dùng nó đến đả thông trong cơ thể ngươi tứ chắn kinh mạch ngươi chính là vạn năm khó gặp một lần lôi hỏa thân thể một khi đưa ngươi kinh mạch trong cơ thể đả thông đến lúc đó thể chất của ngươi liền sẽ thức tỉnh đến lúc đó khi tìm thấy một đám thiên địa kỳ hỏa vậy sẽ là ngươi bay lên điểm xuất phát đại đường nơi này vẫn là quá nhỏ ngươi thích hợp rộng lớn hơn sân khấu đi hướng trung ương đại lục nơi đó mới là ngươi mở ra quyền cước sân khấu tức g i ê n nghe vậy trong lòng âm thầm trầm giọng nói ngươi chờ n ô thành vũ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đợi đến ta thể chất sau khi ra tỉnh chính là ta tiến đến tìm người rửa sạch đ ụ c nhã thời điểm nhìn xem sắc mặt âm trầm thiếu niên lão giả lắc đầu hắn biết cái này đã thành thiếu niên một cái khúc mắc